trong tay hắn tiên giản phát h ọ a quy tắc p h á p t ắ c sát cơ hiện lên ở đây hướng về hồng quân đạo nhân đánh tới mà cái khác mấy vị n g u y ê n thủy thông tiên nữ hoa cùng hậu thổ lúc này cũng là thoáng áp chế lại đối thủ khiến t ị c h diệt tiên quân nhất mạch tăng mạnh áp lực nếu là tiên quân suy tàn kết cục của chính mình có thể tưởng tượng được mà mấu chốt nhất chính là tiên đế đến t ộ t cùng quan tâm đến chỗ này hay chưa b á c vực trung tâm chi địa quân tiên tiên thành bên trong khốn nạn quân tiên kim tiên vẻ mặt phẫn nộ ánh mắt xuyên thấu vô tận khu vực nhìn thấy một ít tình huống tiên đế phát sinh khi nào dưới trướng cao thủ hỏi không biết từ chỗ nào mà đến thế lực lại chiếm cứ ta bắc vực chi địa vẫn cùng tịch diệt chẳng tay quân thiên kim tiên nói vậy có muốn hay không thế lực đó không yếu quân thiên tiên thành hết t h ả cao thủ theo bản đế ra tay dứt lời quân thiên kim tiên dĩ nhiên là biến mất ở tại chỗ thấy này cao thủ kia cũng là lên đường chuyển động thân thể rời đi triệu tập nhân thủ tùy tung tiên đế hướng về h ồ n g h o a n g chi địa mà đến, đến rồi bắc vực h ồ n g h o a n g chi địa thái thượng đứng dậy ánh mắt nhìn phía một cái nào đó p h g vị vẻ mặt nghiêm nghị đ á y mắt s ẹ qua một vệ tinh m a n g dương mi đạo h ữ u ra tay đi không thể kéo dài nữa một bóng người truyền tới dương mi đạo nhân bên hai. h á n lật gật đầu, nhất thời gia nhập chiếm cứ, cùng Hồng Quân đạo nhân cùng trực tiếp d i ế t hướng về phía tịch diệt t i ê n quân. Lấy một địch hai, tịch diệt t i ê n quân nhất thời là thương thế tăng nhiều, khổ sở chống đỡ. Mã Nguyên Thủy, Thông Thiên, hậu thủ cùng nữ hoa, tuy rằng nhất thời không cách nào, nhưng cũng là áp chế lại. Cho tới 18 vị h u n nguyên đại la kim t i ê n lúc này dĩ nhiên xuất hiện cục diện thay đổi. Dù sao h ồ n g hoang nhất mạch chiếm cứ số lượng, lúc này ngã xuống dĩ nhiên bắt đầu, mỗi một vị ngã xuống, đều sẽ khiến cho quy tắc cùng pháp tắc chấn động, sóng linh khí không ứ t Dù sao đi đến nước này, mỗi một vị h u n nguyên đều là đại biểu tự thân đại đạo viên mãn, lúc này ngã xuống. tự nhiên là gây nên một ít dị động, cũng bị một ít tổn tại biết. tạo hóa diễn thiên địa, không gian chôn vùi. đối mặt hồng quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân sát chiêu, tịch diệt tiên quân m ặ t sám như cho tàn. tạo hóa ngọc điệp thế giới phá diệt tất cả, hắn đại đạo va chạm trong lúc đó, bắt đầu đổ nát, sau đó không gian chôn vùi bên dưới trực tiếp thôn v ệ t tất cả. tiên đế, cứu ta! tịch diệt tiên quân đem hy vọng cuối cùng ký thác ở tiên đế trên người, lại không đến, chính mình liền thật sự ngã xuống. khốn nạn! lúc này. một đạo h ẫ n n ộ âm thanh truyền khắp thiên địa, toàn mặc dù có khủng bố uy thế cùng sức mạnh bao phủ tới, chỉ tay cắt ngang thiên địa, ngón tay thẳng điểm h ồ n g quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân. Thật thiên chỉ, thái thượng đồng dạng một chỉ điểm ra, uy thế v à cổ, ngang qua vô tận thứ nguyên vũ trụ, hồn nguyên thực lực của vô cực kim tiên triển lộ không thể nghi ngờ. ầm ầm ầm, lúc này khủng bố uy thế không ngừng lan đến ra, nhất thời gây nên hổng mông giới vực mấy vị kia chú ý, rồn rập rời đi, ánh mắt lại đây. Vành, đại đạo phá t o á i nguyên thần bị không gian c h ô n vùi triệt để cắn giết, tịch diệt t i ê n quân, liền như vậy ngã xuống ở quân t i ê n kim tiên trước mặt. mà dưới trướng hắn hôn nguyên đại la kim tiền cũng là bị số lượng chiếm cứ ưu thế h ồ n g hoang xóa bỏ chỉ có còn lại 4 vị thái cực kim tiền thế nhưng có h ồ n g quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân gia nhập tình huống mà nghĩ mà biết rồi chương 618 t r ư thái thượng giao thủ quân thiên kim tiền h ồ n g nông g i ớ i vực bát vực bên trong quân thiên kim tiền coi chính mình có thể ra tay chặn lại tất cả cứu tịch diệt t i ê n quân nhưng là không nghĩ tới nơi đây lại còn có một tôn căn bản là so với mình không kém bao nhiêu tồn tại hắn vẻ mặt trở nên nghiêm túc ánh mắt rơi xuống trên người của thái thượng lại liếc nhìn h ồ n g hoang đỉnh tiêm tồn tại những tồn tại này không phải là mình bắt đ ư c người cũng không phải h ồ n g m ô n g giới vực tồn tại, thế nhưng mỗi một vị đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, thực lực đều là cực kỳ cường hãn, chính mình dưới c h ư ớ n g cường hãn nhất nhất mạnh, đều không có gì khó tin liền chết ở đây. vậy công bên dưới, cho dù tịch diệt mạnh hơn, cũng không thể là hai vị cùng đẳng cấp đỉnh tiêm tồn tại đối thủ. mà cái khác, số lượng lên chịu thiệt, ngã xuống cũng là bình thường. nhưng quân thiên kim t i ê n lúc này lưu ý nhưng còn không phải những này, mà là chính mình bắt v ự c bên trong, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy nhân vật cường hãn, mạnh này đến t ộ t cùng đến từ đâu? Liên Hồng Hoang nhất mạch lúc này biểu diễn ra thực lực, cũng có thể trở thành Hồng Mông bên trong thứ 8 cái đỉnh tiêm thế lực, cùng cái khác 7 cái thế lực địa vị nan g nhau. Dù sao đỉnh tiêm cao tầng vẫn là gần như. Thế nhưng một mực Liên xuất hiện ở chính mình b ắ t vực, này ngược lại là nhường hắn khá là nghi hoặc. Đồng thời trong lòng lại có một ý nghĩ lên. Hạ giới tình huống, hắn ngược lại cũng không phải không biết gì cả, chỉ có điều có thể mượn Hồng Mông chi môn đi tới Hồng Mông giới vực, một cái tay đều đến được. Có thể ở Hồng Mông giới vực chân chính đặt chân, một cái đều không có. Thế nhưng lần này rõ ràng không giống nhau. Các ngươi không phải b ắ t vực tồn tại, cũng không phải Hồng Mông tồn tại. Quân Thiên Kim t i ê n Ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Thái Thượng, trầm giọng mở miệng nói, dựa vào Hồng Mông Chi Môn tiến vào Hồng Mông g i ớ i liền cảm thấy có thể ở ta bắc vực muốn làm gì thì làm sao. Hạ giới người đến ta bắc vực chi địa, liền dám giết ta dưới trướng cao thủ, thật cho là bản đế dễ ước h i ế p sao? Tiên Đế giận dữ, phong vân biến sắc, quy tắc cùng pháp tắc đều bị điều động lên, khủng bố sát cơ nhất thời khóa chặt Hồng Hoa nhất g mạch. Trừ Thái Thượng ở ngoài, c o i như là Hồng q u â n đạo nhân cùng Dương Mi đạo nhân đều là cảm thấy nguyên thần du lên, bị cái kia lạnh lẽo lạnh lẽo sát cơ khóa lại, không cách nào tránh né. Nếu là không có lúc này Thái Thượng đi ra, ngăn trở hết thảy. bọn họ sợ là muốn ở nguồn sức mạnh này bên dưới bại lui. trên lệch về cảnh giới, không phải là như vậy dễ dàng có thể để bù đắp, bọn họ kém nhiều như vậy cấp độ, lúc này đối mặt nhân vật như vậy, tự nhiên là không cách nào chống đỡ. co tốt, chính mình h ồ n g hoang nhất mạch, còn có thái thượng, còn có hắn có thể chống lại tất cả những thứ này. h ồ n g hoang có hắn, bọn họ tâm có thể yên ổn. lúc này nhìn thái thượng, hết thảy h ồ n g hoang nhất mạch đều là trên mặt mang theo hy vọng, tiếp đó liền dựa vào thái thượng. ta h ồ n g hoang nhất mạch, tuy là hạ giới mà đến, nhiên từ hôm nay ta h ồ n g hoang nhất mạch liền đặt chân hồng n ô n g giới vực. muốn đè xuống ta h ồ n g hoang nhất mạch, ngươi quân thiên. còn không được. hôm nay liên nhung hồng hoang tên chính thức vang vọng hồng n n g thái thượng thần sắc bình tĩnh nhìn quân thiên kim tiên, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. tuy rằng cảnh giới như thế, thế nhưng cụ thể thực lực ai cũng có nói, thế nhưng thái thượng không hề lo lắng. nếu quyết định bước đi này, hắn liền không hối hận. ngược lại cũng là muốn ra tay, nếu c ù n g bắt v ự c t ì n h huống như vậy, vậy thì mượn cơ hội này. n g ô n g u ồ n g quân thiên kim tiên vẻ mặt giận dữ, vung tay lên, dưới trướng cao thủ toàn bộ điều động, cao thủ số lượng lên, so với hồng hoang nhất mạch còn nhiều hơn ra mấy vị. thế nhưng hồng hoang lúc này sĩ khí tăng vọt, rõ ràng không thèm để ý. hồng hoang cao thủ. không hề so với hồng mông giới vực yếu bao nhiêu, lại thêm vào còn có trí bảo, linh bảo trong tay, thực lực cường hãn, trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề quá lớn. Vô anh, quân thiên kim tiên vẻ mặt lạnh lẽo, chỉ thấy được một cái s á t giảng ngang qua hư không vô tận, hướng về thái thượng đánh tới. nhìn quân thiên kim tiên s á t giảng đánh tới, thái thượng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn cũng không e ngại quân thiên kim tiên, hiện tại hắn ra tay, liền cũng báo trước, ngày sau hồng h o a n g cùng bắc vực trong lúc đó, dĩ nhiên là kẻ thù mức độ. nếu là như vậy, cái tia thái thượng cũng không cần đang chú ý quá nhiều. Soạn. lúc này, thái thượng chuyển động, trường thương trong tay bỗng nhiên đâm ra. chỉ nghe một đạo nổ vàng tri âm vang lên, chợt liền thấy một đạo ánh sáng màu đen xé ra đỏ như máu bầu trời, một thương ra, thiên địa hất á m sau một khắc bên trong, t r ồ n g sao rực rỡ, ánh sao rạng rỡ, thế nhưng này rực rỡ bề ngoài bên dưới mang đến, nhưng là đại khủng bố, là vô tận s ắ c cơ, vô tận hủy diệt. một thương này là hủy diệt một thương, là không gì địch nổi một thương. một thương, mai táng chung sinh, một thương, đoạn tuyệt quá khứ, hiện tại cùng tương lai. một thương, t r ồ n g sao n g a xuống, đại địa chôn vùi. một thương, cửu thiên pha toái, đại đạo tối tăm. một thương, vũ trụ đổ nát, vạn giới quy hư. một thương này là không tồn tại này hồng m ô n g giới vượt một thương là kinh diễm t u y ệ t luân không thể ngang hàng một thương nhìn một thương này ra tay hồng m ô n g giới vượt bên trong mấy vị đỉnh tiêm tồn tại lúc này vẻ mặt trở nên nghiêm túc đối với này hồng hoang nhất m ạ c h lần thứ nhất nhìn thẳng vào lên không dám coi thường đến đâu nam vực huyền thanh đạo quân tây vực thẩm phán thiên quân đông vực bản nguyên đế quân trung vực vô cực đạo quân tinh thần thiên vực tinh thần kiếm thánh minh vực nguyên tôn sáu vị đỉnh tiêm tồn tại lúc này nghiêm nghị vẻ mặt bên dưới cũng là ở yếu kỳ này hạ giới vì sao có thể sinh ra nhiều như vậy hạng người kinh tại tuyệt diễm có Thái thượng, còn có Hồng q u â n đạo nhân cùng Dương Mi đạo nhân, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa cùng hậu t h ổ bốn vị cũng là có tiềm lực rất lớn, còn lại Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng đều là không sai. Hồng Hoang Chi đ i ệ u bên trong mỗi một vị sinh linh lại đều có tiềm lực rất lớn. Từ những này xem ra Hồng Hoang Nhất m ạ c h Thành t ự u Hồng Nông giới vực thứ 8 á cái đỉnh t i ê m thế lực đúng là chuyện chắc như đinh đóng cột. v à n h đâm ra một thương, toàn bộ bắc vực đều là chấn động, vùng thế giới này bắt đầu phá tới lên, sau đó trực tiếp ở một thương này bên dưới triệt để đổ nát, c h ô n vùi lên. Đùng, đùng, đùng. p h ả n phất là mai táng vạn vật ỷ thật dọc như thế, lúc này gấp gáp vang lên đến, vang vọng ở bắc vực hết t h ả sinh linh bên t h a i bên trong, sắc giản xuyên qua thiên địa trong lúc đó, mai táng tất cả tồn tại, không ngừng có thế giới sinh ra, lại có thế giới phá toái trong đó, p h ả n phất thế giới chúa t ể như thế, ở một phần ngàn tỷ trong trước mắt, chính là giết tới thái thượng trước người, đón nhận thí thần t hương. ầm ầm ầm. Sau một khắc bên trong, liên tiếp nổ vang âm thanh vang vọng toàn bộ bắc vực, lại xa xa khuếch tán ra đi, ảnh hưởng vô tận t i không. Thời khắc này, sáu vị đỉnh tiêm tồn tại v ẻ mặt h ơ i ngừng, thực lực của thái thượng so với quân thiên kim tiền đến. chắc chắn mạnh hơn, dù cho chỉ cường mấy phần, vậy cũng là mạnh, có thể nói h ồ n g hoang nhất m ạ c h muốn vượt lên ở bắc vực bên trên. lúc này tây vực thẩm phán thiên quân vẻ mặt cũng không có bao nhiêu tốt, nàng cùng thực lực của tây vực cùng bắc vực không kém nhiều, thái thượng cường hãn hơn quân thiên kim tiên mấy phần, như vậy chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn. đã như thế, h ồ n g hoang lần thứ nhất biểu diễn thực lực, liền muốn vượt lên hai phe đỉnh tiêm thế lực. tình huống như vậy, nàng có tốt vẻ mặt mới là lạ. thế nhưng lúc này cũng không có cách nào, chỉ có thể là tiếp tục nhìn thái thượng cùng quân thiên kim tiên giao thủ tình huống. chương 619 t h ứ 8 phe thế lực h ồ n g hoang. h ồ n g nông. bắc v ự c bên trong. lúc này bắc v ự c bên trong, vô số cường giả nó nhìn, không rõ ràng phát sinh cái gì, thế nhưng kinh khủng như thế tình huống, sợ là cùng bắc v ự c t ố i cường giả quân thiên kim tiên có quan hệ, dù sao chỉ có hắn mới có thể có kinh khủng như thế vì thế. những khe sóng trùng kích cùng bên dưới, nguyên bản thái thượng vị trí chi địa đều là trở thành một mịn, lại mai táng không biết bao nhiêu cái h ồ n g hoang diện tích, mai táng bao nhiêu sinh linh ở trong đó, vô số bắc v ự c sinh linh cùng đại năng vẻ mặt kinh hải cũng là xa xa lui lại, không nên bị sóng trùng kích cùng đến. quan sát 6 vị đỉnh tiêm tồn tại, lúc này vẻ mặt cũng là hơi ngưng lại, sau đó tiếp tục quan xem ra, trung vực bên trong. Ngũ Lâu Thập Nhị Thành t r u n g ư ơ n g vô cực lâu bên trong, nay Hồng Hoang quả nhiên bất phàm, có thể từ Hồng Mông Chi Môn tới chỗ này, quả nhiên không phải thông thường tồn tại. Vô cực đạo quân vẻ mặt nghiêm nghị, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: Đạo quân, nay Hồng Hoang rõ ràng có thứ tám phe thế lực thực lực, nếu là không ra tay xóa đi, ngày sau thực lực, sợ là sẽ phải không khống chế được. Đến lúc đó, sợ là liền không cách nào ngăn cản. Lâu năm bên trong tụ tiên lâu, cũng là vô cực đạo quân dưới trướng đệ nhất cao thủ ế t i ê n lúc này thần sắc cứng lại, nói với vô cực đạo quân: Tuy nói mình trung vực thực lực mạnh nhất, Ngũ Lâu Thập Nhị Thành, trừ vô cực lâu đạo quân ở ngoài, còn lại lầu đều có một tôn huấn nguyên thái cực kim tiên tồn đang tỏa chấn. Còn lại 12 thành, chí ít cũng phải là huấn nguyên đại la kim tiên viên mãn mới có thể đảm nhiệm. Thực lực như vậy, ở Hồng Nông giới vực bảy phe thế lực bên trong, dĩ nhiên là cường hãn nhất. Mà Hồng Hoang, tuy rằng hiện tại vẫn không có đạt đến mức độ như thế, thế nhưng Hồng Hoang tiềm lực hắn thấy rõ, nếu là không ra tay, ngày sau Hồng Hoang, thật sự liền khó có thể khống chế. Vì lẽ đó, hắn mới như vậy đề nghị. Hồng Hoang tuy rằng bất phàm, thế nhưng quân thiên tự lên cấp trung kỳ sau khi s á c thực nhảy ra không ít, có Hồng Hoang đến chen ép chen ép, trái lại là chuyện tốt, lại thêm vào còn có cái khác mấy phe thế lực, nhường bọn họ đi tranh. đây đối với ta trung vực mà nói cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. nghe vậy vô cực đạo quân cười sau mở miệng nói đ ế ý của trời hắn là rõ ràng thế nhưng không cần thiết h ồ n g h o a n g có thể chèn ép cái khác mấy phe thế lực đối với với mình trung vực tới nói cũng vẫn có chỗ tốt tạm thời không cần s ố t ruột những chuyện này đế thiên nghe này tuy rằng không có quá mức rõ ràng đạo quân tâm ý nhưng cũng không có nhiều lời nữa đ ắ p một tiếng sau liền không tiếp tục để ý ánh mắt lại lần nữa chuyển tới bên trong chiến trường đến với anh không biết qua đi bao lâu đợi đến tất cả thời gian không gian âm dương ngũ hành các loại trở về thời khắc tất cả mới lắng xuống. mà ở một khắc tiếp theo bên trong lại có một đạo nổ vang chi ầm vang lên, quân thiên kim tiên lui lại không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ cực bên trong chi địa, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin bảy mặt, nhìn đồng dạng lui lại thái thượng, hồi lâu nói không ra lời. chính mình ở vị này từ hạ giới mượn hồng m ô n g chi môn tiến vào hồng m ô n g giới vực tồn ở trong tay, lại không có bất kỳ ưu thế, hơn nữa thái thượng còn mơ hồ chiếm cứ một điểm tự phong. mặc dù mình chỉ là trung kỳ cảnh giới, thế nhưng ở bảy thế lực lớn bên trong, chính mình cũng không tính là lỗ đáy, thế nhưng thực lực như vậy, lại còn yếu hơn thái thượng một kia. đây chẳng phải là nói, thái thượng vừa lên đến hồng m ô n g giới vực. chính là thành vì là trong bọn họ trung tầng tồn tại mà này hồng hoang há không phải là hồng mông giới vực thứ 8 thế lực lớn trong lòng nghĩ như vậy thần sắc của quân thiên kim tiên có thể nói khó coi cực kỳ mà lúc này nam vực huyền thanh đạo quân tây vực thẩm phán thiên quân đông vực bản nguyên đế quân trung vực vô cực đạo quân tinh thần tiên h vực tinh thần kiếm thánh cùng với minh vực nguyên tôn bọn họ lúc này đều là nhìn tình cảnh này tuy rằng vô cực đạo quân là dự định lợi dụng hồng hoang đến đối với bắc vực cũng có thể để cho bọn họ đi tránh cướp có điều hắn đối với thực lực của thái thượng vẫn cảm thấy rất bất phàm lấy hắn hồng mông giới vực tu vi cao nhất tồn tại ánh mắt tự nhiên thấy rõ Thái thượng tu hành thời gian, so với bọn họ mỗi một vị đều muôn ngắn. Thế nhưng bây giờ, nhưng là đạt đến v ư ợ t trên quân tiên kim tiên một đầu thực lực, hắn tương lai đường còn rất dài, có lẽ có thể đạt đến càng cao hơn mức độ. Chỉ ít, cùng mình đứng ngang hàng, đều không phải việc khó gì. Tuy rằng hắn ngã cũng là muốn xóa đi h ồ n g hoàng, thế nhưng nhân vật như vậy, đều có thủ đoạn cuối cùng. Nếu là không có, làm sao có khả năng dám như thế liền đến đến h ồ n g m ô n g giới vực bên trong, đối mặt nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực, coi như là tự mình ra tay có thể thành công, vậy mình trả giá sẽ bao lớn. Đến lúc đó, mấy vị kia ra tay, chính mình ngũ lâu thập nhị thành. liền thật sự không còn vì lẽ đó hắn vẫn kiên trì chính mình với bắt đầu ý nghĩ nhường Hồng Hoang đến chen ép Bắc Vực cũng cho cái kia mấy phe thế lực áp lực đi cạnh tranh chính mình có thể ở phía sau cố gắng lưu tính cho dù Hồng Hoang cuối cùng thay thế được Bắc Vực vậy cũng là không có bất kỳ vấn đề gì gần đây này trăm ớ c năm bên trong quân thiên kim tiên lên cấp trung kỳ sau khi quá nhiều nhảy ra có chút muốn mở rộng dấu hiệu mấy vị khác dĩ nhiên rất có p h ê bình khí não có Hồng Hoang vừa vặn bọn họ có thể nhìn cũng ở Bắc Vực không dành bận tâm những thời điểm khác chính mình cố gắng phát triển coi như Bắc Vực bị thay thế được vậy cũng là không đáng kể. sáu vị đỉnh t i ê m tồn ở trong lòng â m t h ầ m nghĩ, ánh mắt tiếp tục quan sát bắc vực tình huống đến. Soạn. trong lòng quân tiên kim tiên không nghĩ ra điều này, có điều lúc này cũng không có quá nhiều thời gian cho hắn suy nghĩ. thái thượng thí thần thương nhất chuyển, lạnh l e o phong mang sát cơ cùng thương mang nhất thời tan vỡ quy tắc cùng phát t ắ c xuyên qua thiên địa bầu trời vô cực thời không khu vực đi tới trước mặt của quân tiên kim tiên, hướng về hắn ám sát mà tới. quân tiên kim tiên vẻ mặt biến đổi, thí thần thương cấp bậc không cần chính mình quân tiên sát giảm kém bao nhiêu, đều là thuộc về loại này bảo vật. lúc này công kích lại thêm vào thái thượng pháp lực, pháp tác các loại, coi như hắn, lúc này cũng cần phải cẩn thận đối xử. ầm ầm m Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, khủng bố x u n g kích lại lần nữa kéo tới, một trận mạnh hơn một trận, vô số bắc vực cường giả vẻ mặt kinh hãi. Đây cũng quá khủng bố đi, liền quân thiên kim t i ê n đều không thể bắt, chẳng lẽ là mấy vị kia đến sao? Vô số tồn ở trong lòng suy đoán, vẻ mặt càng kinh hãi. Thái thượng cùng quân thiên kim t i ê n không biết đánh thời gian bao lâu, cũng không biết chôn vùi bắc vực bao nhiêu khu vực. Bắc vực chi địa so với mấy trăm ngàn cái h ồ n g h o a n g còn rộng lớn hơn, lúc này cũng là bị đánh nát không ít, vô số sinh linh thoát đi. Quân thiên kim t i ê n lúc này là càng hoảng sợ. Thực lực của Thái Thượng so với trong lòng đánh giá cao còn kinh khủng hơn. Thời gian lâu như vậy qua đi, chính mình dần dần muốn rơi vào hạ phong bên trong. Nếu là tiếp tục nữa, sợ là chính mình cũng muốn bởi vậy bị thương. Mấy vị kết nhưng là tình nguyện nhìn thấy như vậy, đến lúc đó, bọn họ sẽ chèn ép thế lực của chính mình, quyết định không thể như vậy. Với anh, một tia chớp chi âm vang lên, sau đó song phương lui lại đến. Được lắm hưng hoang, có điều ngươi cảm thấy như vậy là có thể ở Hồng Nông giới vực bên trong muốn làm gì thì làm, cái tia chỉ có thể nã g xuống đến càng nhanh hơn thôi. Quân Thiên Kim Tiên vẻ mặt ấm u như nước, nhìn Thái Thượng, trầm giọng mở miệng nói, chỉ. ở bắc v ự c bên trong đủ n g a y vậy thái thượng nhưng là ôn hòa cười một tiếng nói nhường quân thiên kim tiên trong lòng một bước thế nhưng là không có cách nào đi quân thiên kim tiên vẻ mặt â ơ mũ quát l ạ n h một tiếng chậm nhẹ nhàng đi t h ế này thái thượng cũng không có ngăn cản hiện tại còn không phải lúc h ồ n g h o a n g tuy rằng bước thứ nhất hoàn thành thế nhưng con đường sau đó còn rất lâu dài cần phải cố gắng phát triển mới được mà sáu phe thế lực bắc v ự c bên trong không ít đại năng đều là vẻ mặt hơi kinh ngạc quân thiên kim tiên lại lui vị kia thực lực sát thực bất phàm hưng h o a n g sát thực bất phàm cũng có thể nói từ thời khắc này bắt đầu Hồng Nông Giới Vực, có thể nói có thứ tám ớ i đỉnh tiêm thế lực. Tên của nó liền vì là Hồng Hoang. Chương 620 t r h Hồng Nông Giới phân chia thế lực, Hồng Nông Giới Vực bắt vực bên trong. Không nghĩ tới một cái bắt vực, thực lực liền cường hãn như vậy, cái kia thực lực của hắn đây. Dương Mi Đạo Nhân cùng Hồng Quân Đạo Nhân xuất hiện ở bên cạnh Thái Thượng, trầm giọng mở miệng nói. Bắt vực rộng lớn, bọn họ xem như là thấy được mấy trăm ngàn cái Hồng Hoang phạm vi p h ò n g trường còn chưa hết, nhưng này ở to lớn Hồng Nông Giới Vực bên trong, có chỉ là trong đó một khối khu vực thôi. mà khu vực này bên trong đỉnh tiêm thế lực thực lực nội tình so với hồng hoang toàn bộ nói k ỳ diễn biến còn muốn thâm hậu cái kia cái khác thế lực đây p h ò n g chừng sẽ là cường hãn hơn đi ta hồng hoang nội tình đến cùng vẫn là yếu không ít thái thượng khẽ thở dài tuy rằng hồng hoang tồn tại thời gian có thể so với bắc vực quân t i ê n t i ê n thành những thế lực khác thời gian muốn ngắn không ít thế nhưng hồng hoang muốn nhanh chóng đặt chân muốn mở rộng phát triển hiện tại nội tình đúng là không đủ cũng may hồng quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân đều có tiến vào vô cực kim tiên tiềm lực lại cho bọn họ một quãng thời gian vẫn có hy vọng mà nguyên thủy thông thiên nữ oa cùng hậu thổ cũng là có thể đi tới càng cao hơn mức độ lý nhĩ, m c địch, quỷ cấp tử, t ọ a nhân, khổng khâu các loại tồn tại cũng có đi tới càng cao hơn, v ẫ n đỉnh thái cực kim tiên tiềm lực. như vậy tính ra có một q u a n g thời gian phát triển, như vậy hồng hoang liền có thể lại tăng lên nữa, để cho mình nội tình lại lần nữa sâu sắc thêm, cùng bác v ự c t r a n h tài, cùng cái khác khu vực thế lực đi tranh tài. lúc này hồng hoang nhất mạch một đám đỉnh tiêm tồn tại, lúc này thần sắc nghiêm lại, tiếp đó tất nhiên phải cố gắng nỗ lực tu hành. lần này bọn họ cũng là nhìn thấy cùng hồng mông giới v ự c t h ế lực thực lực trên lệnh, mặc dù mình đứng trên tất cả tồn tại, có thái t h ừ ở. cũng không tính quá yếu, thế nhưng trung gian tưởng, nội tình vẫn là yếu. Tịch diện tiên quân chỉ là quân thiên kim tiên thủ hạ nhất mạch thôi, thế nhưng hắn đến tuột cũng có bao nhiêu vị thái cực kim tiên, ngược lại cũng khó nói. Dù sao lần này tùy tùng đến đây, chỉ có năm vị, thêm vào tịch diện tiên quân là sáu vị, nhưng cụ thể có còn hay không, liền rất khó nói. Mà quân thiên kim tiên ở hồng mông giới vực bên trong, thế lực thực lực có tính ở cấp bậc kia cũng là khó nói. Cho nên nói, đem so sánh hạ xuống, hồng hoang nhất mạch nội tình còn chưa đủ, vẫn là cần phải cố gắng tu hành tích lũy. Nguyên thủy, thông thiên. nữ hoa cùng hậu t h ổ đám người lúc này đều là vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu, mặt sau sẽ cố gắng tu hành tăng lên. Xèo. một vệ thần quang trước qua thái thượng đi tới tịch d i ệ t tiên quân ngã xuống chi địa, thần sắc nghiêm lại, thơm t h ú y trong con người có ánh sáng hiện lên, phảng phất chiếu khắp tất cả giống như, chớp mắt ánh sáng, trong nháy mắt cực hạn đã thẳng tới vĩnh hằng. tất cả năm tháng đều ở thái thượng trong tay không chế, lúc này nghịch chuyển thời gian, hồi tưởng qua lại, trực tiếp thâm nhập đến trong quá khứ, ở tịch d i ệ tiên quân bên trong thiên linh bên trong, miên cưỡng chọc ra hắn ký ức, sau đó lại lần nữa c h ô n vùi hắn, hắn ra tay, coi như là nghịch chuyển qua đi. Tịch Diệt Tiên Quân cũng tránh không khỏi đòn đánh này xóa đi. Nhìn tình cảnh này, coi như là Hồng Quân Đạo Nhân cùng Dương Mi Đạo Nhân, vẻ mặt đều là biến đổi. Theo đạo lý t ớ i nói, Tịch Diệt Tiên Quân trước đây n g a xuống, là thật sự n g a xuống. ở hai vị cùng đẳng cấp thủ hạ, lại là kinh nghiệm thập phần lão đạo tồn tại trước mặt, không thể nhường hắn lại có bất kỳ độ khả thi. Thế nhưng Thái Thượng ra tay, vẫn như cũ có thể lịch chuyển thời gian, hồi tưởng qua đi năm tháng, thâm nhập Tịch Diệt Tiên Quân vị trí, phục sinh, chọc ra k ý ức, lại lần nữa xóa bỏ, làm liền một mạch. Thủ đoạn như vậy, bọn họ lúc này t h ấ y đến, cũng là vô cùng khiếp sợ, trong lòng không khỏi cảm thán vô cực kim tiên khủng bố thủ đoạn. bọn họ còn như vậy, cái kia chớ nói chi là là nguyên thủy, thông thiên, nữ oa cùng hậu thủ các loại cũng là một mặt khiếp sợ, trong tay hắn hơi nắm chặt, tịch diệt tiên quân liền triệt để xóa đi. cái kia nhưng là một tôn h u n nguyên thái cực kim tiên viên mãn a, liền như vậy trong nháy mắt ngã xuống ở thái thượng trong tay. thế nhưng n g ấ m lại, ngược lại cũng đúng là thoải mái. thái thượng nhưng là h u n nguyên vô cực kim tiên trung kỳ tồn tại, tịch diệt tiên quân cường hãn hơn nữa, cũng có điều là h u n nguyên thái cực kim tiên viên mãn, liền vô cực kim tiên cảnh giới đều không có tiến vào, làm sao có khả năng ngăn cản được vô cực kim tiên sức mạnh? vì lẽ đó, trong nháy mắt bị xóa đi. vậy cũng là bình thường sự tình, thì ra là như vậy. Thái thượng một chút liền là đủ nhìn thấu hết thảy, tất cả huyền diệu đều không chỗ che thân, tịch diện tiên quân hết thảy, bị Thái thượng một chút đang nhìn thấu. mà hắn muốn, Hồng Nông giới vực bên trong thế lực phân bố, thực lực trình độ các loại, lúc này đều bị hắn biết. đi thôi, Thái thượng xoay người lại, đối với Hồng Hoang một đám cao tần g nói. dứt tiếng, dĩ nhiên là mất đi bóng người của hắn, t h ế này, Hồng Hoang một đám đỉnh tiêm tồn tại đều là dồn dập lên đường, hướng về Thủ Dương Sơn Thái Thanh Cung mà đến, đến rồi. cho tới Hồng Hoang một đám thế lực, vô lượng chúng sinh, lúc này đều là bắt đầu một vòng mới tìm hiểu tu hành. hiện tại là thời cơ tốt nhất ở hồng ngông giới vực bên trong quy tắc pháp tắc cùng linh khí đều vô cùng hiếm thấy hiện tại lại là bước ra bước thứ nhất có một đoạn bình tĩnh thời gian có thể cố gắng tìm hiểu tu hành bọn họ cũng là biết hồng hoang nội tình còn chưa đủ tương lai đường còn rất dài vì lẽ đó cũng là rõ ràng cần phải cố gắng tu hành tăng lên là lấy bọn họ lúc này không có lãng phí thời gian lúc này liền là tiến vào tìm hiểu tu hành bên trong đến thủ dương sơn thái thanh cung bên trong thái thượng nhìn hồng hoang nhất mạch đỉnh t i ê tồn tại trầm mặc mấy hơi thở sau khi c h ậ m rãi mở miệng nói lần này từ tịch d i ệ t tiên quân ký ức bên trong. Bản tôn biết Hồng m ô n g Giới Vực bên trong thế lực phân bố. Hắn dừng một chút sau, tiếp tục nói, Hồng m ô n g Giới Vực t ù y lớn, thế nhưng cụ thể chỉ có b ắ t phương đỉnh tiêm thực lực thôi. Phân biệt là Nam Vực Huyền Thanh Đạo Quân, Tây Vực Thẩm Phán Thiên Quân, Đông Vực Bản Nguyên đế Quân, Trung Vực Vô Cực Đạo Quân, Tinh Thần Thiên Vực Tinh Thần Kiếm Thánh, Minh Vực Nguyên Tôn, Bắc Vực Quân Tiên h Kim Tiên. Cùng với chúng ta hừng hăng. o Này tám phe thế lực bên trong, Tây Vực cùng Bắc Vực thực lực tương đương, mà ta hừng hăng, cao tầng mơ hồ vượt trên bọn họ một đầu. Vì lẽ đó xem như là trung tầng bên trong, hướng về lên chính là Nam Vực Huyền Thanh Đạo Quân vị trí thế lực, mà Đông Vực cùng Tinh Thần Thiên Vực thực lực ở sàn sàn với nhau. Mà minh vực thực lực chỉ là hơi yếu ở trung vực thôi. Trung vực được sưng ngũ lâu thập nhị thành, thực lực cường hãn, là h ồ n g m ô n g giới vực bên trong, thực lực cường hãn nhất thế lực. Cho nên nói, ta h ồ n g hoang đường phía sau còn rất dài, chỉ ít. Hiện nay chúng ta chỉ có thể coi là ở vào trung tầng bên trong. Tuy rằng hiện tại bước thứ nhất hoàn thành, thế nhưng mặt sau mấy phe thế lực khó tránh khỏi sẽ đối với ta h ồ n g hoang ra tay. Thái thượng vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn một đám đỉnh tiêm tồn tại nói. Nghe này, mọi người gật đầu lia lịa. Điểm này, bọn họ cũng là rõ ràng. Đặc biệt khi nghe đến h ồ n g m ô n g thế lực phân bố sau khi, trong lòng áp lực càng là tăng nhiều. chính mình cao tầng sức mạnh vượt trên bắc vượt một đầu, lại chỉ là trung tầng, cái kia mấy phe thế lực, thực lực lại là thế nào khủng bố tình huống. bọn họ lúc này không dám nghĩ, duy nhất có thể làm, chỉ có thể là tiếp tục phát triển tăng lên thực lực của chính mình. chỉ có như thế, mới có thể ứng đối tất cả khiêu chiến cùng biến số. chương 621, h ồ n g hoang lần đầu mở rộng phát triển. h ồ n g hoang, thủ dương s ơ n thái thanh cung bên trong. thái thượng ánh mắt chậm rãi đảo qua tại chỗ h ồ n g hoang đỉnh tiêm tồn tại, mở miệng nói, ta h ồ n g hoang ở hồng mông giới v ự c bước thứ nhất, xem như là bước ra, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có một đoạn bình tĩnh tu hành phát triển thời gian. mà này cũng chính là ta Hồng Hoang lần thứ nhất phát triển cùng mở rộng, chúng ta phải cố gắng nắm chắc cơ hội này. Nhân giáo, Tiên giáo, t i ệ t giáo, Thiên đình, Thánh triều, Vu tộc, nhân tộc các thế lực, cùng với vô lượng chúng sinh, đều phải cẩn thận an bài xuống, cố gắng phát triển tăng lên. đem so sánh ở Hồng Nông giới vực những thế lực khác, ta Hồng Hoang nội tình đến cùng là kém h ô n g ít, vì lẽ đó cần ở rõ rệt thời gian ngắn ngủi bên trong, nỗ lực truy đuổi. Ta tin tưởng các ngươi tiềm lực, tin tưởng thế lực khắp nơi, chúng sinh tiềm lực, tin tưởng Hồng Hoang tiềm lực. Nghe vậy, một đám đỉnh tiêm tồn tại thần sắc kích động, bị Thái thượng cảm hóa, lây nhiễm. chính mình tất nhiên sẽ cố gắng sắp xếp, cố gắng tu hành tăng lên, cho hồng hoang nội t ỉ n h bắt đầu tăng trưởng. Thái thượng nhìn thần sắc của bọn họ biến hóa, trong lòng khá là thỏa mãn, n g ư n g lại chỉ chốc lát sau tiếp tục mở miệng nói, tịch diệt tiên quân vị trí tiên thành, nhưng là khu vực này bên trong tốt nhất vị trí cũng là quân thiên kim tiên phái hắn chấn thủ khu vực. Hiện tại hắn ngã xuống ở hồng hoang trong tay, quân thiên kim tiên lúc này cũng sẽ không nhúng tay nơi đây, vì lẽ đó chúng ta liền có thể đây là phát triển cứ điểm, trước tiên nuốt tịch diệt tiên thành, lại bắt đầu khống chế khu vực này, c h để đứng vững hồng mông giới. ư ơ n g ta hồng hoang tên lại một lần nữa vang vọng hồng mông giới vực. một đám đỉnh tiêm tồn tại n g a y này thần tình kích động lúc này chắp tay nói là dứt lời một đám đỉnh tiêm tồn tại dồn dập đứng dậy hướng về thái thượng vừa chắp tay sau chính là lên đường chuyển động thân thể rời đi một là phát triển m ô n hạ thế lực thực lực tăng lên h ồ n g hoang vô lượng chúng sinh thực lực hai là bắt đầu tiếp quản tịch diện tiên thành bắt đầu giảng vùng này triệt để nắm giữ trong lòng bàn tay muốn biết khu vực này liên tiếp tịch diện tiên thành có thể muốn so với mấy ngàn h ồ n g hoang diện tích còn muốn lớn hơn không ít như vậy khống chế hạ xuống h ồ n g hoang nhất mạch có thể được bao nhiêu tu hành tài nguyên có thể được bao nhiêu càng thêm thích hợp tu hành khu vực có thể nói, hồng hoang này lần thứ nhất mở rộng cùng phát triển, sẽ cho hồng hoang mang đến không ít chỗ tốt cùng tăng lên. đến lúc đó, liền có thể ở nội tình mặt trên đạt đến bắc v ự c quân t i ê n tiên thành. đến lúc đó, hồng hoang mới mới thật sự là ở vào trung tầng mức độ. sau đó, liền cũng có thể bắt đầu hướng về c à n g cao hơn mức độ đi tới. hai vị đạo hưu bây giờ chính là ở vào sắp chứng đạo vô cực kim tiên mức độ. thời gian sau này, các ngươi vẫn là coi đây là chủ yếu, các ngươi tiềm lực đều là không nhỏ, có thể sung kích này cảnh, hồng mông giới vực lại là một cái cơ duyên lớn, hy vọng các ngươi có thể nắm chắc cơ hội này. Thái thượng xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Dương Mi đạo nhân cùng Hồng Quân đạo nhân trên người, chậm rãi mở miệng nói: Dương Mi đạo nhân ngày xưa chính là không gian h u n độ n ma thần, sau đó lại đoạt xá thập đại tiên tiên linh căn không tâm Dương l i ế u trọng sinh, một đường tu hành đến cảnh giới như vậy tu vi, tiềm lực s ắ c thực rất lớn, có rất lớn tỷ lệ có thể thành công bước vào vô cực kim tiên ngưỡng cửa. Mà Hồng Quân đạo nhân chính là h u n nguyên nhất khí hóa hình, lại vì là ngày xưa đạo tổ thân hợp thiên đạo, một thân tu vi sâu không lường được, bây giờ cũng là đi tới thái cực kim tiên viên mãn cảnh giới, cũng là có rất lớn tỷ lệ lên cấp vô cực kim tiên cảnh giới. Hồng Nông giới vực. chính là hoàn toàn mới một cái tu hành h o à n cảnh, trong đó bất kể là linh khí, quy tắc cùng pháp tắc, cùng với tu hành tài nguyên, đối với bọn hắn tới nói, đều là một cái cơ duyên. ở vừa mới chín tát hồng mông giới vượt sau khi, sau đó liền hắn có thể bắt đầu thử nghiệm xung kích vô cực kim tiên cảnh giới. tin tưởng lấy thủ đoạn của bọn họ cùng tiềm lực, sẽ không để cho chính mình thất vọng. đạo h ữ u yên tâm, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. nghe vậy, dương mi đạo nhân cùng hồng quân đạo nhân đối diện một chút sau, lúc này chắp tay nói, chỉ cần hai vị đạo h ữ u có thể thành công bước vào vô cực kim tiên cảnh giới, như vậy ta hồng hoang định tiêm t i lực. đem sẽ tăng lên không ít bậc hàng, coi như là trung vực, chúng ta cũng có thể có lực tự bảo vệ, vì lẽ đó hai vị đạo hữu con đường sau đó sẽ cực kỳ trọng yếu. Thái thượng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Hồng Quân đạo nhân cùng Dương Mi đạo nhân, trầm giọng nói: Đạo hữu yên tâm, hai người vừa c h ắ p tay sau, chính là xoay người rời đi. Hồng Mông chính là hoàn toàn mới biên giới, là chính mình Cơ d u y ê n quy tắc cùng pháp tắc chuyển đổi, diễn biến tăng lên các loại cũng có thể x u n g kích vô cực kim tiên. Chính mình chờ đợi Cơ d u y ê n h hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, vì lẽ đó bọn họ cũng sẽ không lãng phí thời gian, trở về từng người ở sau đó. chính là bắt đầu tìm hiểu tu hành lên Thái thượng nhìn Hồng Hoang khắp nơi bắt đầu an bài xuống tu hành tăng lên mở rộng phát triển đồng thời tiến hành thỏa mãn gật gật đầu sau đó khoanh chân ngồi trên Thái cực đổ lên bắt đầu tìm hiểu tiến hành tu hành tiếp tục hướng về c à n g cao hơn thiên địa hậu kỳ khởi sướng x u n g kích mà cùng lúc đó Hồng Hoang lúc này đang thức ra tay bất kể là nhân giáo, x ề n giáo, tiên giáo, nhân tộc, vũ tộc, thánh triều, thiên đình, địa phủ các loại thế lực chủ n g tộc lúc này đều là dồn dập ra tay đối ngoại mở rộng tịch diện tiên quân làm ngã xuống tồn tại khu vực này tự nhiên là muốn bị đưa vào Hồng Hoang bản đồ bên trong đến có thể nói này xem như là h ồ n g h o a n g cái thứ nhất cứ điểm cũng có thể nói hiện tại h ồ n g h o a n g cùng quân t i ê n thiên thành là nam b ắ t nhìn nhau cộng đồng cắt cứ bắc v ự c t chi địa tuy rằng tạm thời dừng tay thế nhưng ngày sau ma sát cũng là có thể tưởng tượng được có điều đ i ể m này h ồ n g h o a n g ngược lại cũng đúng là không sợ những này khiêu chiến ở đến hồng nông giới v c trước h ồ n g h o a n g hết t h ể tồn tại cao thủ chính là biết điều này vì lẽ đó đương nhiên sẽ không lưu ý m ì n h quan tâm chỉ là nỗ lực tu hành tăng lên tự thân tăng trưởng h ồ n g h o a n g nội tình thôi cái khác bọn họ đều không thèm để ý thực lực đến khiêu chiến đến vậy cũng là không sợ vì lẽ đó lúc này mở rộng cùng phát triển. Tự nhiên là nhường thế lực khắp nơi, chủng tộc, tộc nhân cùng môn hạ đệ tử tới làm, cái này cũng là đối với bọn họ mài rũa, chỉ có ngọn lửa chiến tranh mới có thể nhường tự thân đại đạo càng thêm phù hợp. Tịch Diệt Tiên Thành bên trong còn có hồn nguyên đại la kim tiên tồn tại, vì lẽ đó lần này tự nhiên vẫn có h ồ n g h o a n g hồn nguyên đại la kim tiên áp trận, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có năm vị cùng đi. Cứ như vậy, h ồ n g h o a n g triệt để diệt Tịch Diệt Tiên Thành, liền không có khó khăn quá lớn. c h ư thuộc về Tịch Diệt Tiên quân thế lực bị hùng hoàng bên này xóa đi ở ngoài, thuộc về nguyên lai hùng mông giới v ư ợ sinh linh cùng tu sĩ, hùng hoàng cũng không có ra tay, bọn họ ngược lại cũng đúng là thức thời. lúc này đưa về h ồ n g hoang nhất mạch bên trong đến, mà làm xong tất cả những thứ này sau, h ồ n g hoang bên trong đỉnh tiêm tồn tại, lúc này đều là chuyển tới tịch diệt tiên thành bên trong đến, lấy này làm vị bọn họ tu hành chỗ ở, tu hành tại nguyên cũng là phong phú. như vậy, nơi đây chính là trở thành h ồ n g hoang một đám đỉnh tiêm tồn tại tu hành vị trí, lấy này đổi tên là h ồ n g hoang vực. mà nhìn h ồ n g hoang lúc này động tác, cái khác mấy phe thế lực ở bên ngoài, ngược lại cũng đúng là không có bất kỳ động tác gì truyền đến, chỉ là có một ít ánh mắt đem đến h ồ n g hoang bên trong đến. chương 622 quân tiên phản ứng vô cực đạo quân cách trung ự c b á c vực. hướng tây bắc, hồng hoang vực bên trong như vậy, hồng hoang lần thứ nhất mở rộng cùng phát triển, chính là thuận lợi hoàn thành. tiếp đó cũng có không ít tăng lên. thái thượng nhìn hồng hoang vực bên trong một đám đỉnh tiêm tồn tại tu hành tăng lên, cùng với hồng hoang giới bên trong vô lượng chúng sinh tu hành tiến triển các loại đều cũng khá hỗn nguyên kim tiên, chuẩn thánh, cùng với đại la kim tiên cảnh giới là lúc này tiến triển nhiều nhất cảnh giới. tuy rằng từ lần trước đến hiện tại có điều là qua đi hơn ngàn vạn năm thời gian, thế nhưng hồng mông giới vực đối với bọn hắn tới nói đến cùng là một cái cơ duyên tạo hóa vị trí, nắm chắc đ ạ t đến càng cao hơn mức độ, vậy cũng là bình thường sự tình. Hồng Quân đạo nhân cùng Dương Mi đạo nhân chính đang dành thời gian x u n g kích vô cực Kim t i ê n cảnh giới, tuy rằng còn chưa thành công, thế nhưng bọn họ hy vọng vẫn là rất lớn. Điểm này Thái Thượng vẫn tin tưởng bọn họ. Cho tới Nguyên Thủy cùng Nữ Hoa cũng là hướng về Thái cực Kim t i ê n hậu kỳ khởi sướng x u n g kích, mà Thông Thiên cùng hậu thổ tiến vào Thái cực Kim Thiên trung kỳ cũng chính là gần nhất khoảng thời gian này. Tiềm lực của bọn họ cùng tư chất đều là tuyệt hảo. Trước đây ở Hồng Hoang bên trong, ở trong hố đ ộ n có chút hạn chế bọn họ. Hiện tại đi tới Hồng ô n g giới vực, bất kể là linh khí, quy tắc nghịch vẫn là phát t ắ c đều là hoàn toàn mới, cũng là bọn họ có thể lại bắt đầu lại từ đầu n ă m giữ. liền p h ả n phất là bắt đầu bước vào tu hành chi đạo như thế, cứ như vậy, bọn họ tốc độ tiến triển liền cũng khá. còn lại chính là lý nhĩ, k h ổ n g khâu, t h o i nhân, quỷ cốc tử đám người tu hành coi như không tệ, lên cấp thái cực kim tiên cũng sẽ không quá xa. những này chính là h ồ n g hoang sức mạnh trung tiên, cũng là h ồ n g hoang nội t ỉ n h vị trí. chỉ cần bọn họ toàn bộ lên cấp tới, như vậy h ồ n g hoang nội tình chính là có thể để bù đắp tới. đến lúc đó chính mình h ồ n g hoang ở h ồ n g mông giới vực bên trong cũng coi như là muốn hướng về cẳng cao hơn thế lực lên cấp, chỉ ít ở phía trước chính mình thế lực cũng có thể tách vật tay. đã như thế. chính mình h ồ n g hoang ở h ồ n g m ô n g giới vực bên trong mới càng thêm có tự vệ thực lực đến lúc đó h ồ n g nông giới vực những thế lực khác muốn tìm h ồ n g hoang phiền phức cũng đến cân nhắc một chút chính mình có hay không thực lực đó coi như là trung vực ngũ lâu thập nhị thành cũng sẽ không dễ dàng ra tay dù sao h ồ n g hoang thực lực dĩ nhiên là đạt đến hoàn toàn mới mức độ muốn tìm h ồ n g hoang phiền phức chính mình lại có trả giá thế nào một cái đánh đổi bọn họ sẽ nghĩ rõ ràng cho nên nói chỉ có chính mình h ồ n g hoang nội tình bù đắp tới thực lực tăng lên tới tất cả những thứ này mới có thể càng tốt hơn thực hành tình huống lúc này dĩ nhiên là không sai ở hướng về chính mình tưởng tượng mức độ ở đi tới. Thái thượng trầm rãi đảo q u a một chút sau, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại, tiếp tục chính mình tìm hiểu tu hành đến. Mà Hồng Hoang cùng Hồng Hoang vượt khắp mọi mặt và chuyện, tu hành cùng phát triển các loại sự tỉnh, lúc này đều là đều đâu vào đấy tiến hành bên trong. Tất cả đều là hướng về càng tốt hơn phương hướng tiến lên. Bắc vượt trung ư ơ n g quân thiên tiên thành bên trong, quân thiên kim tiên lúc này vẻ mặt có thể không tốt như thế nào xem, nhìn Hồng Hoang đại chiến cờ chống chiếm cứ địa bàn của chính mình, sau đó trắng trận phát triển thực lực của chính mình, khống chế cái kia một một khu vực lớn, cái kia r ò n g r ã là Bắc v ự c một tư a. Hiện tại cái kia n Không phải là mình quân thiên tiên thành dưới trướng, hắn mỗi lần nhớ tới, trong lòng liền khá là bế tắc. Vẻ mặt có thể tốt mới là lạ, lúc này chỉ có thể là vẻ mặt âm u nhìn hồng hoang vị trí. Tiên đế, lẽ nào chúng ta liền như thế nhìn hồng hoang ở ta bắc vực như vậy phát triển? Trắng trợn mở rộng, quân thiên kim t i ê n dưới trướng 6 đại cao thủ một trong, thực lực tu vi chỉ ở tịch d i ệ t tiên quân bên dưới huyền nguyên tiên quân, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn quân thiên kim t i ê n trầm giọng mở miệng nói. Cái t i ế nhưng là dòng dã 1 phần khu vực a, liền như vậy c h ắ p tay d cho người. Tịch d i ệ n g xuống, tiên thành bị chiếm cứ, hồng hoang liên quan tiên thành khu vực này toàn bộ rơi vào hồng hoang trong tay. hiện tại chỉ có thể là nhìn Hồng h o a n g đang phát triển tăng lên, tình huống như vậy trong lòng hắn cũng là một trận chắn. Nhưng phen chút là xem Tiên Đế tình huống, t ự hồ không có dự định ra tay dấu hiệu, vì lẽ đó hắn mới có câu hỏi này. Hồng h o a n g thực lực không yếu, cái kia Thái Thượng còn mơ hồ vượt trên bản đế một bậc, tuy rằng trung tầng nội tình thoáng không đủ, thế nhưng thắng ở bọn họ số lượng chiếm cũng ưu thế, mặc dù là chúng ta quy mô lớn ra tay cũng là khó có thể chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Ngược lại ở c ù n g Hồng h o a n g lượng bại câu thương tình huống bên dưới mấy vị kia, sợ là sẽ phải thừa cơ mà vào, trực tiếp cho ta b ắ t v ự c một cái sự đ ã kích chí mạng, cứ như vậy. trái lại là cái được không đủ bù đắp cái mất. Quân Thiên Kim t i ê n vẻ mặt â m b đến đáng sợ, lạnh lùng nói, kế trước mắt chỉ có thể trước tiên như vậy, sau đó lại tìm cơ hội, cũng hoặc là có thể gây xích m í t h ồ n g Hoàng cùng cái kia mấy mối quan hệ, nhường bọn họ đi giao chiến, đến lúc đó chúng ta thu hồi b ắ t vực, được thu hoạch lớn hơn, mới càng thêm dễ dàng. Nghe vậy Huyền Nguyên Tiên Quân gật gật đầu, Tiên Đế tính toán như vậy ngược lại cũng đúng là có đạo lý. Dù sao Hồng h o a n g lúc này thực lực đúng là không kém, chính mình Quân Thiên Tiên Thành coi như dốc toàn bộ lực lượng cũng chưa chắc liền có thể chiếm được đến chỗ tốt, như vậy chỉ có thể tiện nghi mặt khác mấy phe thế lực thôi. Chỉ là. hắn nhìn hồng hoang trắng trợn như vậy chiếm cứ khu vực này, sau đó đại lực phát triển thực lực của chính mình, bù đắp chính mình nội tình k h ô n g đủ, trong lòng hắn đúng là không dễ chịu. thế nhưng hắn trừ dựa theo tiên đế nói tới làm, nhưng cũng là không có biện pháp nào khác. n g ư ờ i mật thiết quan tâm hồng hoang tình huống, một có tình huống đặc t h ủ liền lập tức bẩm báo ở bản đế. thời gian sau này, bản đế dự định bế quan một phen, chỉ cần bản đế có thể đạt đến hậu kỳ cảnh giới, chính là hồng hoang giờ chết. d á đối với ta bắc vực ra tay, hoàn toàn không đem bản đế để vào trong mắt. quân thiên kim tiên nhìn huyền nguyên tiên quân, trầm giọng mở miệng nói: tiên đế yên tâm, ta tự nhiên quan tâm tất cả. nghe vậy. Huyền Nguyên t i ê n Quân lúc này chắp tay nói: Nghe này, Quân Thiên Kim t i ê n thỏa mãn gật gật đầu, mà hậu thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ, bắt đầu bế quan tu hành đi. Huyền Nguyên Thiên Quân thu hồi ánh mắt, vẻ mặt lạnh lẽo liếc mắt nhìn h ồ n g h o a n g vị trí sau, chính là lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Mặt sau thời gian bên trong, hắn cũng sẽ mật thiết lưu ý h ồ n g h o a n g tình huống, chỉ cần có cơ hội, cũng hoặc là tiên đế lên cấp, hắn tin tưởng, h ồ n g h o a n g liền có thể vì vậy mà d i ệ t Mấu chốt nhất chính là, đến lúc đó, chính mình liền có thể t h u n thế đem địch d i ệ tiên quân đ ệ u bản tiếp thu lại đây, đến lúc đó chính mình lên cấp tiên đế g i ớ i c h ư ớ n g đệ nhất cao thủ. cũng không phải là không có cái kia khả năng chính mình được địa bàn ngày càng lớn t u hành tài nguyên càng nhiều tu vi cảnh giới tự nhiên cũng thì càng thêm dễ dàng đạt đến càng cao hơn mức độ đến lúc đó chính mình ở bắc vực bên trong quyền lợi cũng sẽ càng thêm lớn trong lòng huyền nguyên tiên quân mỹ hảo nghĩ sau đó hướng về chỗ ở mình khu vực mà đi mà cùng lúc đó trung vực bên trong ngũ lâu thập nhị thành trung ư ơ n g vô cực lâu bên trong vụ đột nhiên trong lúc đó vô cực đạo quân chậm rãi mở hai mắt ra nhìn hồng n ô n g giới vực một chút sau chính là đ ỗ n g nhiên đứng dậy thân hình hơi động biến mất ở tại chỗ rời đi vô cực lâu rời đi trung vực không biết đi hướng về nơi nào chương 623 vô cực đạo quân gần Hồng h o a n g Hồng Nông giới vực bên trong đối với Hồng h o a n g lần đầu mở rộng cùng phát triển kỳ thực Nam vực Huyền Thanh đạo quân Tây vực Thẩm Phán thiên quân Đông vực bản nguyên đế quân Trung vực vô cực đạo quân tinh thần Thiên vực tinh thần Kiếm Thánh Minh vực Nguyên Tôn này sáu vị trong lòng đều là rõ ràng cũng là rõ ràng Hồng h o a n g lần này mở rộng cùng phát triển đối với bọn hắn bù đắp tự thân nội tình không đủ phát triển thực lực của tự thân vững vàng Hồng Nông giới vực chính là một cái trọng yếu t i ế t điểm cũng là bước then chốt bước đi này Hồng Hoàng bước ra tình huống đúng là không giống nhau m ặ sau Hồng Hoàng Bất kể là thế lực quy mô vẫn là thực lực tổng hợp, đều sẽ từ từ lớn mạnh lên. c ù n g Bắc vượt Quân Thiên Tiên Thành trong lúc đó va chạm, tranh cướp cũng sẽ càng thêm kịch liệt. Đến lúc đó, Bắc Vực bên trong đến t ộ t cùng là sẽ tồn tại hai phe đỉnh tiêm thế lực, vẫn là chỉ có một phương, lưu lại Quân Thiên Tiên Thành vẫn là lưu lại Hồng Hoang, vậy thì rất khó nói. Nhưng nhìn Hồng Hoang Tiềm Lực, cùng với lúc này tình huống phát triển, sắp thực rất có cơ hội. Thế nhưng Quân Thiên Tiên Thành lại là Hồng Nông giới vực lâu năm đỉnh tiêm thế lực, vì lẽ đó hai phe thế lực trong lúc đó va chạm, đến t n cùng ai thua ai thắng, liền xem mặt sau tình huống, bọn họ ngược lại cũng tạm thời không đ ổ i xem trước một chút h ồ n g hoang khắp mọi mặt tình huống, cùng với c ù n g bắc v ự c quân thiên thiên thành tình huống lại nói. vì lẽ đó, lần này h ồ n g hoang mở rộng c ù n g phát triển, mấy vị này đều là thần sắc bình tĩnh quan tâm, cũng không có quá nhiều công tác. lúc này h ồ n g nông giới vực cũng là vô cùng bình tĩnh hình ảnh, chính là không biết, cục diện này có thể kéo dài bao lâu. h ồ n g nông, bắc v ự c n ơ i nào đó khu vực bên trong. x ẹ o một vệ thần quang chớp qua, gây nên h ồ n g nông giới vực quy tắc cùng pháp tắc chấn động, t i ê n thiên linh khí không ngừng trưng ý vạn sự vạn vật đều p h ả n phất vào đúng lúc này tỏa ra vô tận sinh cơ như thế. tiếp theo một cái chớp mắt bên trong. chỉ thấy được mịt mờ tử khí phất qua quy tắc cùng pháp tắc đều là đan dệt ngưng tụ lên dần dần hiện hóa ra một bóng người đến cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể chính là hồng mông giới vực bên trong trung vực ngũ lâu thập nhị thành người chất trưởng cũng là toàn bộ hồng mông giới vực bên trong tu vi cảnh giới cao nhất tồn tại vô cực đạo quân quân thiên vẫn còn có chút thủ đoạn b á c v ự c cùng mười mấy cái kỷ nguyên trước so với vẫn là hoàn thiện cùng phát triển không ít trong đó sinh linh cũng là tăng lên rất nhiều khắp mọi mặt đều ở tiến triển nếu không lần này tình huống quân thiên ngược lại cũng khả năng nhờ vào đó để đạt tới càng cao hơn mức độ có điều hiện tại mà vô cực đạo quân ánh mắt chậm rãi đảo qua bắc v ự c t ì n h huống nhiều như vậy kỷ nguyên bên dưới đúng là ở quân thiên kim t i ê n c h â n chính chấp trường bắc v ự c bắt đầu bắc v ự c phát triển là nhanh chóng nhất bất kể là quân thiên tiên thành toàn thể thực lực trong đó sinh linh sinh ra cùng với sinh linh tu sĩ phát triển tăng lên các loại đều là đạt đến một cái tương đối cao cùng ổn định mức độ tới cái này cũng là vì sao gần nhất mấy cái trong kỷ nguyên bắc v ự c t r ự c tiếp phát triển lên một lần vượt trên tây vực thẩm phán t i ê n quân tự thân cũng là đạt đến vô cực kim t i ê n trung kỳ cảnh giới bên trong đến bắc v khắp mọi mặt cũng là ở từ từ phát triển chiều hướng tốt nếu không là lần này có h ồ n g hoang như vậy thế lực cắm vào đi vào. Sợ là Bắc Vực thật có hy vọng đ ổ i tới Nam Vực. Cứ như vậy, Bắc Vực, thực lực của Quân Thiên Kim Tiên đều sẽ tăng lên không ít. Đáng tiếc, tình huống bây giờ, Quân Thiên Kim Tiên cùng Quân Thiên Tiên Thành muốn như vậy phát triển cùng tăng lên, sợ là rất khó khăn. Dù sao có Hồng Hoa ở, Song p h ư ơ n g trong lúc đó va chạm, kỳ thực có thể tưởng tượng được. Ngày sau giao chiến, hai phe thế lực trong lúc đó đến tận cùng ai sẽ tồn tại Bắc Vực bên trong. Những này ngày sau đều sẽ thấy rõ ràng. Vô cực đạo quân ánh mắt ở Quân Thiên Tiên Thành bên trong chậm rãi thu hồi, sau đó chuyển tới Hồng Hoang bên trong đến, mang thế giới mà đến, k h ạ m vào Hồng Nông Giới Vực bên trong. Này Thái Thượng. ngược lại cũng đúng là rất có thủ đoạn như vậy một phe thế lực, bất kể là tiềm lực, vẫn là khắp mọi mặt, xác thực còn không cần quân thiên tiên thành kém. lại cho h ồ n g hoang một quan thời gian, quân thiên tiên thành, sợ vẫn đúng là không phải h ồ n g hoang đối thủ. vô cực đạo quân tinh tế nhìn h ồ n g hoang khắp mọi mặt tình huống, trong lòng thầm hô một tiếng, hà đối với h ồ n g hoang, vẫn có chút hiếu kỳ đối với thái thượng thủ đoạn cũng là tán thành. như vậy một phe thế lực, tiềm lực đúng là vô hạn, ngày sau b ắ t vực, đến t ộ n cùng là h ồ n g hoang thiên hạ, vẫn là quân thiên tiên thành thiên hạ, vẫn đúng là rất khó nói. tính quyết định nhân tố vị trí. chính là Thái Thượng cùng Quân Thiên Kim t i ê n liền nhìn bọn họ cuối cùng ai có thể càng nhanh hơn lên cấp tới t h ầ m nghĩ nghĩ sau vô cực đạo quân thân hình hơi động lần nữa biến mất ở tại chỗ b á c Vực Hồng Hoa Vực bên trong v ụ nào đó thời khắc này bên trong Thái Thượng Mi Tâm Đại Đạo d ấ u ấn khẽ động sau đó mở hai mắt ra hai con mắt như trời quang thần niệm long lanh nhìn một cái hướng khác hai con mắt hơi nhao lại quả nhiên không hổ là Hồng Nông Giới Vực mạnh nhất tồn tại quả nhiên không tầm thường đột nhiên trong lúc đó Thái Thượng trong miệng than nhẹ một tiếng nói chính là Hồng Nông Giới Vực bên trong tu vi cao nhất thì lại làm sao ở n ơ i nơi này không vẫn là không cách nào đ ộ hình. Ngay vào lúc này, có một đạo sáng sủa âm thanh truyền đến, sau đó liền gặp mặt mang ý cười vô cực đạo quân tử trong hư không đi ra, trên dưới đánh giá Thái Thượng một chút, đ á y mắt x ẹ t qua một vệt vẻ vẹ khiếp sợ. Tuy nói Thái Thượng tu vi ở bên trong bên trong cũng là cực kỳ thâm hậu, so với Quân Thiên Kim t i ê n còn cường hãn hơn mấy phần, nhưng vậy rốt cuộc không phải hậu kỳ, coi như là hậu kỳ cũng không nhất định có thể phát hiện thân hình của chính mình. Dù sao mình lúc này cảnh giới tu vi, nhưng là h u n nguyên vô cực Kim t i ê n viên mãn cảnh giới, có thể còn cao hơn Thái Thượng ra dòm d hai cái cảnh giới, coi như là bản nguyên đế quân. n g u y ê t Tôn, tinh thần kiếm thánh cùng Huyền Thanh Đạo quân mấy vị này hậu kỳ tồn tại, ở chính mình đi tới bọn họ vị trí khu vực thời gian, đều không nhất định có thể phát hiện thân hình của chính mình. Thế nhưng Thái Thượng so với tu vi của bọn họ còn thấp một cái cấp độ, thế nhưng là có thể phát hiện mình vị trí, điểm này quả thật làm cho hắn khá là khiếp sợ. Xem ra có thể mang theo một phương thế giới đi tới h ồ n g nông giới vực tồn tại, đúng là không bình thường. Có điều là một ít bất nhập lưu thủ đoạn thôi, sao có thể vào được đạo huy mắt? Thái Thượng nhìn hắn, ôn hòa cười một tiếng nói, ở dung hợp kiếp trước kiếp này sau khi, Thái Thượng đối với một ít thủ đoạn không chế là càng thành thạo. Tuy rằng hắn cảnh giới tu vi không kịp vô cực đạo quân, thế nhưng phát hiện hắn tồn tại, vẫn có thủ đoạn làm được đến. Vô cực đạo quân nghe vậy, vẻ mặt hơi kinh ngạc nhìn hắn. Thủ đoạn này còn bất nhập lưu, thủ đoạn này nếu như cũng không tính là vào lưu, như vậy hồng n ô n g giới vượt bên trong liền không có vào lưu thủ đoạn, có thể ngang qua hai cái cảnh giới, dò xét đến đối phương tung tích thủ đoạn, trong lòng vô cực đạo quân đều là thập phần than thở, thế nhưng thái thượng lúc này đúng là bất nhập lưu. Điểm này trong lòng hắn nhưng là là khá là phức tạp. Đạo huynh xin mời. Thái thượng trong tay vung lên, ở hắn đối diện xuất hiện một phương màu vàng b ộ đoàn, ở giữa hai người. xuất hiện một phương bàn đến, thấy này, vô cực đạo quân hơi gật đầu, sau đó chính là ngồi xuống hạ xuống. chương 624, n g à y xưa sự tình, h ồ n g nông, bắc vực, h ồ n g hoang vực bên trong, thái thượng trong tay nhàn nhạt vung lên, cha ngộ đạo cùng cha cụ xuất hiện ở trên bàn, sau đó bắt đầu tình tế pha trà lên, một nhóm hơi động trong lúc đó, không không mang theo đạo đạo mắt trần có thể thấy đại đạo quý t h đến, một cỗ huyền diệu đại đạo chân ý tràn ngập ra, vô cực đạo quân trước mắt mở sáng, t h ầ m nghĩ trong lòng thủ đoạn cao cường, thái thượng lúc này tự thân hành động không bàn mà hợp đại đạo, này chính là hậu kỳ không xa dấu hiệu, sợ là sẽ không kéo quá lâu. liền có thể đăng định vô cực kim thiên hậu kỳ, mà trong khoảng thời gian này, quân thiên kim t i ê n có thể không nắm chắc cơ hội trước ở thái thượng phía trước, cũng hoặc là không lạc hậu quá nhiều tình huống bên dưới lên cấp hậu kỳ, chính là quân thiên tiên thành cuối cùng hướng đi tính quyết định nhân tố. ý niệm trong lòng chợt lóe lên sau, vô cực đạo quân thu lại tâm thần, ánh mắt rơi xuống thái thượng pha t ố t đặt ở trước người hắn trong chén trà, trong đó gánh chịu chính là tiên thiên trà nộ đạo nước. hắn làm hồng n ô n g giới vực đứng trên tất cả tồn tại, tự nhiên là thưởng thức qua vô số tiên thiên đồ vật, thế nhưng như tình huống như vậy tiên thiên trà uống, hắn cũng thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy. Đạo huynh, xin mời. Thái thượng nhìn vô cực đạo quân cười sau, mở miệng nói: Dứt lời, chính hắn cầm lấy chén trà đến, nhẹ nhấc một ngụm, cứ rượu bút p h ư ờ n g mi ảo ảo bi phẽn. Con cứ t h ế này, vô cực đạo quân cũng không có nghĩ quá nhiều, cũng là học Thái thượng tình huống, cầm lấy đặc biệt chén trà, khẽ nhấp một cái. Trong nấy mắt, vô cực đạo quân sáng mắt lên. Tốt, tốt một tiên thiên đồ vật. Vô cực đạo quân trong miệng x ư n g khen một câu sau, nhìn Thái thượng, mở miệng hỏi: Vật ấy, có thể có t tuổi? Vật ấy, tên t r ngộ đạo. Nghe vậy, Thái thượng ôn hòa cười, nhìn hắn, chậm rãi mở miệng nói: Đây là hồng hoang n c nhất, chính là tiên thiên linh căn trà n đạo. lấy lá trà hơn nữa tiên thiên chi nước mà thành mùi vị đặc biệt cũng có hiệp trợ thành t ị n h tâm thần hiểu ra đại đạo công hiệu vô cực đạo quân gật gật đầu trang nội đạo công hiệu mặc dù đối với hắn là không có tác dụng thế nhưng lấy tu vi của hắn vẫn là biết này trang nội đạo đối với tu vi thấp tồn tại có hiệu quả đúng là hiếm thấy tiên thiên chi uống đối với hồng hoang trong lòng hắn là càng thêm h i ế u k ỳ phía thế giới này xác thực là bất phàm hồng hoang thế giới quả nhiên là bất phàm nếu không thế giới hạn chế ở ngược lại cũng đúng là không kém hồng n n g vô cực đạo quân nhìn thái thượng c h ầ m rãi mở miệng nói thế giới không giống trừ thế giới diện tích hạn chế Vi tắc cùng pháp tác hạn chế các loại, hạn chế hồng h o a n g không cách nào đạt đến c à n g cao hơn mức độ. Nếu không lấy hồng h o a n g thần kỳ cùng bất phàm, vẫn đúng là không kém hồng nông. Cũng có trách, hồng h o a n g nhất mạnh tồn tại, mỗi một vị đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Thế giới như vậy, đ ạ n sinh ra tồn tại, tự nhiên là không bình thường. Có thể ở thế giới như vậy bên trong sinh ra, cũng đúng là không sai. Tuy rằng cất bước không có bọn họ cao, thế nhưng tiềm lực vô hạn. Từ những năm gần đây xem, hồng h o a n g mỗi một vị đều không phải thông thường tồn tại, cũng có thể đi tới cẳng cao hơn mức độ. Hồng Mông Thế Giới mặc dù là địa vị cao nhất diện, trong đó sinh linh cất bước cũng so với Hồng Hoang Thế Giới như vậy sinh linh cao, thế nhưng Hồng Hoang nhưng có thể đi tới không so với bọn họ kém mức độ. Hơn nữa, bởi vì này là một cái hiếm thấy cơ duyên cùng tạo hóa, Hồng Hoang bên trong sinh linh cùng tu sĩ còn có thể nhờ vào đó đến nhanh chóng tăng lên tới, nói không c h ắ c so với Hồng Mông giới vực bên trong không ít sinh linh cùng tu sĩ tu hành tốc độ còn nhanh hơn. Đây chính là Hồng Hoang sinh linh trình độ kinh khủng, ở như vậy tiềm lực cùng với cơ duyên tạo hóa bên dưới, tu hành tốc độ, hạn mức tối đa đều là khó có thể dự liệu, coi như là so với cất bước cao Hồng Mông sinh linh đến, cũng là không kém bao nhiêu. vô cực đạo quân đúng là có chút tiết hận. Nếu là mình có thể sớm ngày rời đi h ồ n g nông, đem thế giới như vậy thu vào dưới trướng, cố gắng bồi dưỡng, như vậy chính mình trung vực thực lực, đem sẽ đạt tới càng cao hơn mức độ, chính mình vấn đỉnh cái tiêu cao nhất h ồ n g nông chi chủ cũng không phải là không thể đ ư ợ c Chi tiết, chính mình ngày xưa thời điểm, không có xuống tới trong hỗn độ đi, đem h ồ n g hoang thu vào chính mình dưới trướng, điểm ấy đúng là bỏ qua không ít. Hiện tại h ồ n g hoang, tuy rằng nội tình cùng thực lực tổng hợp không kịp chính mình trung vực, thế nhưng ngày sau vẫn là rất khó nói. Bởi vì hắn nhìn ra được, h ồ n g quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân lên cấp h u n nguyên vô cực kim tiên là rất có tỷ lệ. chỉ cần bọn họ lên cấp như vậy h ồ n g hoang nhất mạch liền có ba vị h ô n nguyên vô cực tình huống như vậy coi như là chính mình trung cực cũng là không có h ồ n g hoang ở về điểm này đúng là vượt qua h ồ n g mông giới vực những thế lực khác điểm này cũng là h ồ n g hoang khủng bố vị trí tuy rằng nội tình không đủ thế nhưng tu vi của bọn họ đều rất đều đều một khi đều lên cấp tới thực lực liền sẽ vô cùng khủng bố bởi vì đều là giống nhau thực lực một khi lên cấp vậy thì không phải một hai vị đơn giản như vậy là lấy ở về điểm này vô cực đạo quân cảm thấy chính mình vẫn có cần thiết để cho mình g i ớ i c h ư ớ n g mấy vị tia thái cực kim tiên viên mãn cố gắng x u n g kích một phen chí ít cũng đến bảo đảm nhiều như vậy một hai vị vô cực kim t i ế n đến hắn ý niệm trong lòng chợt lóe lên ánh mắt lại lần nữa rơi xuống pha trà trên người của thái thượng đến đạo huynh lần này đích thân tới h ồ n g h o a n g đến tột cùng cái gọi là chuyện gì thái thượng để bình trà xuống cầm lấy trước mặt chén trà uống một hơi cạn sạch sau nhìn vô cực đạo quân chậm rãi mở miệng hỏi lấy thân phận của vô cực đạo quân thực lực lại thêm vào h ồ n g h o a n g khoảng thời gian này tình huống có hay không có những tính toán khác mới làm cho hắn đích thân tới h ồ n g h o a n g đến những thứ này đều là khó nói vì lẽ đó hắn không khỏi có chút suy đoán nghe vậy vô cực đạo quân vẻ mặt nghiêm nghị sâu sắc nhìn thái thượng hồi lâu sau mới mới mở miệng nói bạn tôn chẳng qua là cảm thấy đạo hưu cùng mười mấy kỷ nguyên trước xung kích hồng ngông chi môn một đạo đại đạo khí tức rất tương tự thái thượng nghe này trước mắt hơi sáng g ờ i trong lòng vẫn như cũ hiểu ra đó là chính mình lên một đạo kỳ ra tay có điều chưa thành công này mới mai tăng nói k ỷ trầm luân b ả n tôn sau đó ở không động ấ n mảnh vỡ kéo bên dưới lại lần nữa trở về hồng hoàng chi địa nghĩ đến vào lúc ấy hồng ngông giới vượt bên trong v ô cực đạo quân dĩ nhiên là có biết được hồng ngông giới v ự c bên r o n g chẳng lẽ còn có hạ giới mà đến tồn tại thái thượng vẻ mặt bình tĩnh hỏi mấy chục k ỳ trước ngược lại cũng đúng là có tuy rằng có điều hai tay số lượng, nhưng cũng vẫn tính là không sai. mỗi vị tồn tại tu vi cũng không tính thấp. hắn hơi cười sau, tiếp tục nói, chỉ có điều hồng mông giới vực chính là địa vị cao nhất diện. tuy rằng những kia hạ giới mà đến tồn tại tu vi không sai, thế nhưng đặt ở hồng mông giới vực bên trong, cũng còn chưa đủ nhìn ra, có điều làm ấ y cái kỷ nguyên trong lúc đó, liền đều ngã xuống, có điều là p h ụ dung chấm nợ thôi. nói, vô cực đạo quân nhìn thái thượng, mở miệng nói, đạo hữu liền không giống, chỉ có đạo hữu thực lực như vậy, mới có thể ở hồng mông giới vực bên trong đứng vững gót chân, thậm chí mang theo thế giới mà đến, bảo vệ một phương sinh linh, đúng là thủ đoạn cao cường. Đạo huynh quá k h e n rồi. Thái thượng bình thản nói, nhìn chung này một đường, mười mấy kỷ nguyên trước một đạo đại đạo khí tức, cùng với sau đó có một tôn mở ra thế giới tồn tại ở ngoài, cũng chính là đạo hưu, có thể làm cho bản tôn đánh giá cao hạ giới tồn tại, cũng là có thể đi tới c à n g cao hơn mức độ tồn tại. Vô cực đạo quân vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn Thái thượng, gàn từng chữ một. Chương 625, h ồ n g hoang lại mở rộng, lại lên ngọn lửa chiến tranh. b á c vực, h ồ n g hoang vực bên trong. Thái thượng nghe vậy, hai con mắt h í lại, đáy mắt sệt qua một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tinh mang, mặt ngoài bên trên không nhìn ra sâu cả đến, vẻ mặt như cũ bình tĩnh. không có một chút nào sóng lớn cùng biến hóa. Cái kia vì sao? Bọn họ đều không có tiến vào hồng mông giới vực bên trong đến. Thái thượng nhìn hắn, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, tuy rằng hắn biết, vô cực đạo quân trong miệng nói tới hai vị kia, một vị là lên một đạo kỳ chính mình, mặt khác một vị, chính là mở ra hồng hoang thế giới bản cổ đại thần. Hai vị này, đúng là xứng đáng vô cực đạo quân nói tới cái mức kia, chỉ có hắn mới biết, khi đó bọn họ cường han bao nhiêu. Vì lẽ đó vô cực đạo quân nói như thế, vậy cũng là hợp lý. Có điều hắn quan tâm là bản cổ đại thần đến t ộ t cùng đi vào hồng mông giới vực bên trong hay chưa? Nếu là t h i n bảo. Cái kia đối với Hồng Hoang tới nói lại là không giống nhau một cái tình huống, vì lẽ đó hắn cần rõ ràng điểm này mới được. Hồng Nông Chi Môn cũng không phải đơn giản địa phương, muốn đập mở Hồng Nông Chi Môn không phải là đơn giản như vậy, trừ thực lực bản thân Cường Hãn ở ngoài cũng phải có cơ duyên tạo hóa mới có thể đạt đến. Vô cực đạo quân dừng một chút sau, tiếp tục nói, ngoài ra còn có then chốt một điểm, chính là hạn chế cùng với một ít quy tắc, cũng hoặc là một ít đặc thù sức mạnh kiềm chế, vì lẽ đó không cách nào đánh vỡ tất cả những thứ này. Hỗn độn đại đạo Thái Thượng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong miệng trầm giọng nói, hỗn độn đại đạo vận mệnh các loại. Trung quy ở một cái nào đó cái trong đoạn thời gian là một cái khó có thể đánh vỡ hạn chế này mới sẽ hạn chế lên một đạo kỳ chính mình cùng với bản cổ đại thần không cách nào đánh vỡ cái này r à n g vực Thái thượng tin tưởng nếu là không có những ngày hạn chế lấy bản cổ đại thần thủ đoạn cùng thực lực ngược lại cũng không đến nỗi sẽ thật sự ngã xuống không cách nào đi tới hồng n ô n g giới vực thế nhưng lần này xem ra cái này hạn chế Trung quy là liên lụy hắn đạo hữu lời ấy không sai liền là các ngươi nói tới hỗn độn cùng với trong đó đại đạo có điều cơ duyên tạo hóa cũng là một cái trong đó nhân tố vô cực đạo quân nghe này trong lòng suy nghĩ một hồi tự nhiên là rõ ràng. Cái kia h u n đột, đại đạo chính là hạ giới bên i ê n giới, cùng với trong đó chủ quản tất cả quy tắc cùng pháp tắc kết hợp thể. Nay cùng hồng mông bên trong đại đạo, tình huống là giống nhau như lúc, có điều là càng cao hơn biên giới đại đạo thôi. Bản tôn kỳ thực rất t ò mò, lúc trước có một vị tồn tại đại đạo khí tức, so với đạo h ư u lúc trước tới đây thời gian, còn cường hãn hơn, thế nhưng hắn không cách nào làm đến đánh vỡ hạn chế, đập mở hồng mông chi môn tiến vào hồng mông giới vực. Thế nhưng đạo h ữ u nhưng có thể làm được, điểm ấy quả thật làm cho bản tôn khá là y ê u kỳ. Vô cực đạo quân nhìn thái thượng, chậm rãi mở miệng nói, thâm thúy trong con người, b á n hiện ra nói đạo tinh quang. dường như muốn đem Thái Thượng nhìn tấu như thế theo đạo lý tới nói lên một đạo kỳ Thái Thượng so với lúc trước đi tới h n g mông giới vực Thái Thượng còn muốn càng mạnh hơn một phần thế nhưng hắn chịu đến hạn chế liên lụy không nắm chắc được cơ duyên tạo hóa đánh vỡ răng n g ư ỡ đập mở h n g mông chi môn tiến vào h n g mông giới vực bên trong đến mà Thái Thượng tu vi còn kém một chút một phần nhưng không có bị hạn chế liên lụy rất tự nhiên đánh vỡ răng n g ư ỡ lên cấp đến vô cực kim tiên sau đó lại lấy cực to thủ đoạn đập mở hởm mông chi môn mang theo toàn bộ Hồng Hoang Thế Giới đi tới hởm mông giới vực bên trong điểm này đối với vô cực đạo quân tới nói đúng là nghi hoặc và hiếu kỳ một điểm có lẽ trong này còn có chính mình không biết thủ đoạn c ù n g chi t i ế t nhỏ nếu không sợ là giải thích không thông điểm này nghe vậy thái thượng ôn hòa cười một tiếng nói tập hợp h ồ n g hoàng chúng sinh chi lực liền có thể đánh vỡ r à n g b u ự c lấy nhân đạo liền có thể đập mở h ồ n g mông chi môn nghe này v ô cực đạo quân khẽ to mày trong lòng nhưng cũng là rõ ràng thái thượng trong lời nói ý tứ cũng biết trong miệng hắn nói tới nhân đạo tuy rằng có khả năng này cũng sức mạnh thế nhưng hạn chế đánh vỡ thái thượng ngược lại cũng đúng là chưa nói rõ ràng hắn ngược lại cũng đúng là rõ ràng chuyện như vậy đối với thái thượng tới nói tất nhiên không phải đơn giản như vậy hắn nếu là không muốn nói chính mình vẫn đúng là rất khó biết, có điều không biết cũng không có vấn đề lớn lao gì, dù sao, chính mình cũng không phải không phải biết được điều này, có điều là hiếu kỳ thôi. Thái thượng không muốn nói liền liền như vậy coi như thôi, không cần tra cứu điểm này. vô cực đạo quân dừng một chút sau, nhìn thái thượng đạo, h ồ n g hoang hiện tại, dĩ nhiên là trở thành h ồ n g nông giới vực thứ 8 phe thế lực. tuy rằng thế cục trước mắt bình tĩnh, thế nhưng cái k i a mấy phe thế lực, dĩ nhiên là đưa mắt chuyển tới h ồ n g hoang bên trong đến. trong này bao quát trung vực đi, đạo huynh liền không muốn ra tay. thái thượng thần sắc bình tĩnh nhìn hắn, vô cực đạo quân thấy này, cười không nói, giây lát mới tiếp tục nói. b á c Vực Quân t i ê n t i ê n Thành thế lực có thể không yếu, Quân Thiên Kim t i ê n vẫn có rất lớn khả năng bước vào hậu kỳ. Nếu là hắn trước một bước bước vào hậu kỳ, lấy Hồng Hoang thực lực, vẫn đúng là không nhất định có thể chống đỡ được Quân Thiên t i ê n Thành ra tay. Đến lúc đó, Hồng Hoang chỗ tốt, liền rơi xuống Quân Thiên Kim t i ê n trong tay. Đến lúc đó, hắn trở thành thượng tầng thế lực, cũng không phải là không thể được. Hồng Hoang cùng Quân Thiên t i ê n Thành so đấu, ngược lại cũng đúng là nhường ta mấy vị, khá là chờ mong. Này Bắc Vực, đến tận cùng sẽ là thiên hạ của ai? đ ạ o h u y n h sẽ thấy. Thái Thượng cầm lấy chân trà, khẽ nhấp một cái nói. Ồ, vô cực đạo quân trước mắt mở sáng, đứng lên nói, như vậy. cái kia liền xem đạo hưu thủ đoạn, hy vọng sẽ cho ta các loại một niềm vui bất ngờ. nghe vậy, thái thượng không có mở miệng. vô cực đạo quân nhàn nhạt cười, thân hình triệt để tiêu tan, dĩ nhiên là rời đi. thái thượng ánh mắt sâu sắc liếc mắt nhìn sau, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống quân thiên tiên thành phương hướng. nếu đều quan tâm, như vậy h ồ n g hoang, sắp sửa triệt để đứng vững h ồ n g nông, nhường bọn họ không dám lại đem chủ ý đánh tới h ồ n g hoang nơi này đến. quân thiên tiên thành chính là một cái lập uy vị trí. nếu ngươi muốn ra tay, vậy thì xem ai thủ đoạn càng mạnh hơn. thái thượng vẻ mặt lấp l i ệ t lạnh lùng mở miệng nói, sau đó triệu tập mấy vị h n nguyên đại la kim tiến đến. dặn dò Hồng Hoang lại lần nữa mở rộng phát triển kế hoạch sau khi chính là tiếp tục bế quan tu hành quân thiên t i ê n thành bên trong khốn nạn Hồng Hoang đây là dự định cùng ta quân thiên t i ê n thành liễu chết sao Huyền Nguyên t i ê n quân vệ mặt phẫn nộ trong miệng lạnh giọng nói này ngàn vạn năm qua Hồng Hoang kéo dài mở rộng cùng quân thiên t i ê n thành giao chiến là càng nhiều lần song phương mỗi cái có tử thương thế nhưng Hồng Hoang cũng có cao thủ ở quân thiên thiên thành cũng không chiếm cứ bất kỳ ưu thế Đạo u y n h nếu không chúng ta đem việc này báo cho Tiên Đế đi nếu là Hồng Hoang quy mô lớn xâm lấn liền thực lực của chúng ta bây giờ sợ là khó có thể ngăn cản được bên trong t o a thiên thành. Quan s á lại năm đại cao thủ một trong thanh em tiên quân thần sắc cứng lại, mở miệng nói. Cái khác ba vị tiên quân dồn dập cất đầu, Hồng Hoang còn có hai vị Thái cực kim tiên viên mãn, hai vị Thái cực kim tiên trung kỳ, hai vị Thái cực kim tiên sơ kỳ, mười mấy vị hồn nguyên đại la kim tiên. Ngoài ra còn có một tôn v ư ơ n trên tiên đế một đầu hồn nguyên vô cực kim tiền, thực lực như vậy, nếu là quy mô lớn xâm lớn, vẫn đúng là không ngăn được. Hồng Hoang đây là bắt nạt ta tiên thành không người sao? Nếu Hồng Hoang ý chiến, vậy chúng ta liền chiến, chỉ cần tiên đế không ra tay, cái kia thái thượng đạo tôn sẽ không xuất thủ, b á c vực chi tranh, dĩ nhiên không thể may mắn thoát khỏi. nếu chúng ta lùi bước như vậy h ồ n g hoang thực lực chỉ có thể cường hãn hơn vì lẽ đó tiếp đó chúng ta chỉ có thể nên chiến đem h ồ n g hoang đánh đuổi như vậy mới có thể ngăn chặn ở h ồ n g hoang huyền nguyên tiên quân vẻ mặt trở nên nghiêm túc trầm giọng nói bốn vị tiên quân đối diện một chút huyền nguyên đạo huynh nói ngược lại cũng không phải là không có đạo lý tiếp đó ta toàn bộ ra tay thừa h ồ n g hoang lúc này không có cao thủ áp trận một lần xóa đi bọn họ huyền nguyên tiên quân nói tốt bốn vị tiên quân gật đầu nói sau đó năm người rời đi tiên thành hướng về tiền tuyến giao chiến chi địa mà đi chương sáu h a n g hoang đối chiến quân tiên tiên thành bắc vực, nơi nào đó khu vực bên trong, hai vị sư thúc, hồng h o a n g mới một nhóm mài rúa đội ngũ d i nhân đến, t ạ i nhân cùng khởi câu từ đằng xa mà đến, hướng về nguyên thủy cùng thông tiên c h ắ p tay nói, sau đó lại cho nữ hoa, hậu thổ, l y nhĩ, mặc địch, quỷ cấp tử, minh k h ô n g đám người thoáng c h ắ p tay hành lễ, hồng h o a n g này ngàn vạn năm qua, có thể không chỉ riêng là mở rộng, c h ứ cứ càng nhiều địa bàn cùng tu hành tài nguyên, còn có chính là lấy ngọn lửa chiến tranh đến mài rúa hồng h o n g vô số sinh linh, cái này cũng là tăng lên một phần. l à lấy, khoảng thời gian này đến, hồng h o a n g mỗi mài r a xong một nhóm sau khi. thì sẽ đổi một nhóm t ớ i tiếp tục mài rúa tăng lên h ồ n g hoàng thực lực tổng hợp. Trong này, x ể n giáo, thiệt giáo, nhân giáo, nhân tộc, vũ tộc, thiên đình, thánh triều, địa phủ các loại các thế lực, c h ủ n g tộc tộc nhân cùng muốn hạ đều có tham dự trong đó. Tuy rằng cũng có tử thương, thế nhưng thực lực tổng hợp vẫn có tăng lên, cũng là không sai. h ồ n g hoàng sinh linh cùng tu sĩ, tuy rằng tử thương càng nhiều, thế nhưng bọn họ biết, đây là nhất định phải qua. Muốn ở hồng mông giới vực bên trong triệt để đứng vững, tử thương là tất nhiên, muốn đạt đến càng cao hơn thiên địa, tử thương là bình thường. Vì lẽ đó, những năm gần đây, bọn họ không sợ ngã xuống. dứt khoát lên chiến trường đến cùng quân thiên tiên thành giao chiến không ít lần số xuyên một câu mạo mạo xem áp thành tâm không sai đáng ra chăn cái tất lại có thể h o à n tồn đọc sách họ phật l i n đọc chậm có chút phúc duyên thâm hậu hàng người vẫn có thể dựa vào hồng hoang sức mạnh trốn vào luân hồi chi đạo thế nhưng này dù sao cũng là số ít dù sao ở hồng nông giới vực bên trong chưa đến hồng nông giới vực quy tắc ảnh hưởng có thể thành công luân hồi vẫn là số ít mà hồng nông giới vực minh vực c h ư t đ ể n đoạn tuyệt bắc vực vì lẽ đó trận chiến này bên trong ngã xuống người rất lớn một phần là thật sự ngã xuống thế nhưng song phương đều không có để ý lúc này tiếp tục sắp xếp giao chiến. cùng với m à i ruồi tăng lên sự tình đến tốt người an bài xong xuôi trừ h ô n nguyên đại la kim tiên trở lên tồn tại ở ngoài còn lại toàn bộ áp đảo mặt phía bắc đi tới bắc vực là ta h ồ n g hoang triệt để đứng vững hồng mông giới vực chỗ nâu chốt chỉ cần chúng ta lần này thành công như vậy bắc vực lịch sử thì sẽ sửa ta h ồ n g hoang cũng có thể nhờ vào đó đạt đến càng cao hơn mức độ triệt để khống chế bắc vực bị cái khác mấy phe thế lực địa vị ngang nhau nguyên thủy thần sắc cứng lại đối với t ộ i nhân cùng khẩn cầu nói là hai người đáp một tiếng sau chính là xoay người rời đi xuống sắp xếp việc này tình huống đạo hưu cảm thấy Quân Thiên Kim Tiên dưới trướng cái kia mấy tôn h u n Nguyên Thái Cực Kim Tiên, lần này có thể hay không gia nhập chiến cuộc? Nữ hoa mặt đẹp ngưng lại, nhìn Nguyên Thủy, mở miệng hỏi. Việc này, mấy vị đỉnh tiêm tôn ở ánh mắt đều là rơi xuống trên người của Nguyên Thủy đến. Liên tình huống bây giờ, nếu là muốn bảo vệ khu vực này, như vậy nghĩ đến liền sẽ xuất thủ, nhưng đến tột cùng có hay không toàn bộ đến đó, vậy thì khó nói. Lần này, tất nhiên phải tiếp tục gạt bỏ Quân Thiên Tiên thành cao thủ. Lần này Lý Nhĩ Đạo h ữ u cùng Minh Không Đạo h ữ u thành công lên cấp Thái Cực Kim Tiên, đây là bọn hắn không biết, chỉ cần nắm thời cơ tốt, vẫn là có thể lưu lại một hai vị. Nguyên Thủy nhìn bọn họ. c h ấ m rãi mở miệng nói 5 triệu năm trước Lý Nhĩ c ù n g m ì n h không hai người chính là trước tiên từ h ô n nguyên đại la kim tiên viên mãn lên cấp đến h ô n nguyên thái cực kim tiên bên trong đến mà mặc đ ị c h quỷ cốc tử cùng với thoại nhân mấy vị này đều là hơi kém một chút cơ duyên có điều tỷ lệ vẫn là rất lớn cần lại có một q u a n g thời gian thôi hiện tại Lý Nhĩ c ù n g m ì n h không lên cấp đến thái cực kim tiên đây là quân tiên tiên thành không biết ở tin tức không ngang nhau tình huống bên dưới liền có thể đánh quân tiên tiên thành một trở tay không kịp chỉ cần cái kia mấy tôn h u n nguyên thái cực kim tiên đến đó như vậy chỉ liền có thể lưu lại một hai vị dù sao số lượng lên h ồ n g hoàng là chiếm cứ ưu thế vì lẽ đó sau đó m a i phục chính là vô cùng khen chốt các vị đạo hữu sau đó liền muốn an bài thật kỹ nguyên thủy nói đạo hữu yên tâm mọi người vừa chấp tay sau chính là từng người rời đi thời gian l o á n g một cái lại là mấy trăm ngàn năm qua đi lúc này quân thiên tiên thành cùng hồng hoang chém giết lúc này dĩ nhiên là càng lúc càng kịch liệt song phương tử thương số lượng kéo dài tăng nhanh hồng hoang hiện tại có bao hàm mài rũa r è n luyện nhân tu ở vì lẽ đó cũng không để ý những này không ngừng bổ sung n h ờ phía sau những kia sinh linh cùng tu sĩ đến tiền tuyến bên trong đến hơn nữa mài rũa r è n luyện mà quân thiên tiên thành nhìn h ồ n g h o a n g sức mạnh không ngừng tăng nhanh, lúc này đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nếu không, tiền tuyến tồn tại liền đều chết hết. cuối cùng, ở huyền nguyên, thanh âm bốn vị tiên quân dẫn dắt bên dưới, quân thiên tiên thành đều đi hơn nửa sức mạnh, ép đến tiền tuyến bên trong đến. giết! h ồ n g h o a n g gan dám như thế khiêu khích ta quân thiên tiên thành, không thể lưu. huyền nguyên vẻ mặt lấm liệt, mang theo sát ý tiếng nói chậm rãi khuyết tán ra đến. dứt tiếng, quân thiên tiên thành có tồn tại, bao quát ba vị tiên quân, lúc này dĩ nhiên là gia nhập chiến cuộc. ầm ầm ầm Mọi người vừa ra tay chính là vì thế hủy thiên d i ệ địa, nhất thời mai táng vô số tồn tại, tảng lớn tảng lớn đen kịt hư vô không gian lan tràn ra, đại địa bị triệt để đánh nát đi ra ngoài. Ở này một trận xung kích quyết tán bên trong, song vương không biết có bao nhiêu tồn tại hoàn toàn chết đi trong đó. Tổng thể bên dưới, này một làn công kích hạ xuống, hồng h o a n g tổn hại đến càng nhiều. Dù sao có nhiều cao thủ như vậy giáng lâm, hồng h o a n g lúc này tự nhiên là chịu thiệt. Xèo, xèo, xèo. Vốn là huyền nguyên tiên quân cấp cao thủ còn đang nghi ngờ, hồng h o a n g lúc này không có cao thủ áp trận, muốn giết hồng h o a n g trợ tay không kịp. Thế nhưng hiện tại, cao thủ vừa đến. bốn vị tiên quân vẻ mặt nhất thời chìm xuống tình huống này cùng mình nghĩ tới có chút không giống à n g u y ê n thủy thông thiên nữ hoa hậu thổ lý nhĩ minh c ù n g rồng g i sáu vị h ô n nguyên thái cực kim tiên phía bên mình tự có bốn vị hoàn toàn không có ưu thế à h ồ n g hoang lúc nào lại nhiều hai vị thái cực kim tiên huyền nguyên thanh âm bốn vị tiên quân trong lòng không ngừng gào thét chính mình vì sao không biết h ồ n g hoang nhiều hai vị thái cực kim tiên cứ như vậy chính mình trận chiến này sợ là có chút biến số quân thiên tiên t i ê n thành n g u y ê n thủy lãnh đạo mở miệng nói được lắm h ồ n g hoang lại còn có lưu lại thủ đoạn huyền nguyên lạnh lùng nói. ra tay, nguyên thủy không có cùng hắn phí l ờ i lúc này lúc này ra tay, hắn là h ồ n g hoang bên t r o n g duy nhất thái cực kim tiên hậu kỳ cùng huyền nguyên cùng đẳng cấp, tuy rằng khó có thể nói thắng, thế nhưng ngăn cản hắn, nhường bọn họ đi xóa bỏ trong đó một vị, vẫn là có thể làm được đến. bàn cổ phi động, nhất thời phá tan tất cả, hỗn độn kiếm khí lạnh lẽo lộ hết tài năng, trực tiếp chém xuống mà đến, trong lúc nhất thời trời long đất lở, p h ả n phất hết thảy đều là trầm luân tự trong bóng tối đi như thế. huyền nguyên tiên quân vẻ mặt khẽ biến, lúc này ra tay chống đỡ, song phương nhất thời giao chiến ở tất cả, mà lúc này thông thiên liên thủ với nữ hoa. trực tiếp ngăn cản một cái chân bước vào hậu kỳ thanh âm tiên quân hậu thổ ngăn cản cùng đẳng cấp đế nguyên tiên quân mà lý nhĩ cùng m ì n h không nhưng là cùng quân tiên tiên thành bốn tôn tiên quân bên trong tu vi thấp nhất chỉ có nửa bước trung kỳ huyền c a n h tiên quân giao chiến ở cùng nhau lúc này cùng bố xung kích cùng y thế bao trùn vô tận khu vực song phương đại quân từng người lui lại đến thời khắc này là song p h e thế lực cao thủ chiến trường tiếp đó liền xem ai càng hơn một bậc t h á n g rồi này giao chiến chương 627 h ồ n g hoàng cùng quân tiên tiên thành cao thủ giao chiến b á c vực nơi nào đó khu vực bên trong ầm ầm ầm liên tiếp tiếng sấm nổ vang vọng bắc vực c h i địa kinh động vô số tồn tại liền ngay cả bế quan bên trong quân thiên kim tiên đều là tỉnh táo lại thế nhưng hắn lúc này lại không thể ra tay không phải thái thượng cũng sẽ xuất thủ khi đó sợ là sẽ phải ngã xuống càng nhiều vì lẽ đó hắn lúc này chỉ là vẻ mặt âm u quan sát hồng mông giới vực mấy vị kia tồn tại lúc này cũng là đang chăm chú này một hồi then chốt chiến dịch nếu là hồng hoang thắng được sợ là bắc vực lịch sử sẽ bị sửa vì lẽ đó sau đó ai có thể ở trận này trong chiến dịch đoạt được thắng lợi trái cây chính là liên quan đến tự thân thế lực mặt sau một cái cục diện thay đổi vì lẽ đó Song vương lúc này đều không có nương tay, vừa ra tay chính là vì y thế hủy thiên diện địa đến. Không biết có bao nhiêu cái h ồ n g hoang diện tích t r i ệ t để hóa thành b ộ t mịn, tất cả có, không, có chết, không chết, toàn bộ mai táng trong đó hư vô bao phủ, chúng sinh d ê n gì? Khủng bố sung kích vẫn còn tiếp tục, không ngừng lan tràn đi ra ngoài, toàn bộ bắc vực đều là chấn động không nứt. Nhưng rất nhanh, mặt phía bắc cùng mặt nam quân thiên kim tiên cùng thái thượng này hai vị đỉnh tiêm tồn tại chính là ổn định bắc vực, cách không đối diện va chạm ra khủng bố sung kích, lại lần nữa khiến thiên địa phá toái lên, quy tắc cùng pháp tác phá toái không n t Cảm thụ hai người đại đạo khí tức, mấy vị khác tồn tại vẻ mặt hơi ngưng lại. sau đó chính là tiếp tục quan xem ra, giây lát đêm ngày bỗng dị sắc, gió sóng dữ lật tế trời tối, m ặ c hải bao phủ, thiên địa t r ầ m l u n vạn giới pha toái, chúng sinh tịch diệt, ở như vậy giao chiến cùng sung kích bên dưới, b á c vực vô số sinh linh cùng tu sĩ, đều là cảm giác ngày tận thế tới như thế, sát cơ tung hành, vạn đạo sao động, khiến không ít tồn tại chịu đến tập kích, ở bạo động quy tắc cùng pháp tắc bên dưới ngã xuống trong đó. nay một hồi giao chiến, đúng là b á c vực tận thế, trừ quân thiên kim t i ê n cùng thái thượng ở ngoài, cũng chính là dương mi đạo nhân cùng hồng quân đạo nhân bốn vị này không có ra tay, còn lại hai phe thế lực. trên căn bản đều là đưa vào khoảng 7 phần 10 sức mạnh đặt ở t i ề n tuyến. tuy rằng lúc này là cao thủ giao chiến, thế nhưng trước đây giao chiến, song p h ư ơ n g ngã xuống đúng là không ít. ở cao thủ chiến trường ở ngoài, song p h e thế lực vẫn có ở trong khi giao chiến, tuy rằng phạm vi không tính rộng rãi, nhưng cũng đủ để thay đổi không ít biến số. chủ tiên kiếm trận, thông thiên m à y kiếm vẩy một cái, kiếm trong tay ấn đánh ra, ở một phần ngàn tỷ trong chớp mắt, bốn ánh kiếm chắp qua, một tòa tràn ngập hỗn độn kiếm khí cùng sát cơ h ủ n g bố trận pháp dĩ nhiên là b ố thành, đem thanh âm tiên quân phong tỏa trong đó. cầm trong tay thanh bình kiếm thông thiên, cùng cầm trong tay nữ hoa kiếm. cách nữ hoa lúc này hai bên trái phải phong tỏa thanh âm tiên quân đường lui. chu tiên kiếm trận bên trong, bốn cái kiếm k huyết hỗn đ ộ n kiếm khí, s ắ c cơ, trận pháp công kích như là sóng lớn nhấn chìm mà đến, thể muốn đem thanh âm tiên quân triệt để mai táng ở đây, cắn giết đến không có chút nào còn lại. kiếm trận, thanh âm tiên quân vẻ mặt â m u như nước, t ò a kiếm trận này uy lực sát thực không nhỏ, còn có thông thiên cùng nữ hoa ở đây, chính mình có thể nói là lấy một địch ba. vậy đỡ chu tiên kiếm trận hỗn đốn kiếm khí cùng sát cơ, trận pháp công kích sau khi, thông thiên cùng nữ hoa công kích dĩ nhiên là tới người, hắn không lo được cái khác. chỉ có thể là vội vã ra tay chống đỡ thế nhưng ở hai người liên thủ cùng trận pháp bên lên dưới dĩ nhiên là bị toàn diện áp chế tuy nói trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện không địch lại tình huống thế nhưng như vậy thời gian một kéo chính mình bị thương là tất nhiên chu tiên kiếm trận uy lực thật không đơn giản còn có hai vị thái cực kim tiên lại ra tay công kích chống chết không phải đơn giản như vậy lúc này ba người giao chiến nhất thời đánh nát không ít trận pháp không gian chu tiên kiếm trận loạn t r ò o loạn t r ạ n dường như muốn bị phá vỡ như thế nhưng trung uy là ổn định chỉ có thanh âm tiên q u â n trên người chịu đến hỗn độn kiếm khí tập kích cùng với thông tiên nữ ba công kích vẻ mặt có chút tái nhợt có điều nữ hoa cùng thông thiên cũng không có cho hắn chút nào thời gian thở dốc, công kích như c ũ n h ư mưa to gió lớn giống như đem hắn bao phủ. trong lúc nhất thời, tận thế bao phủ tứ phương, một bút luân hồi đoạn sinh tử, luân hồi chân áp, hậu thổ mặt đẹp nghiêm nghị, trong tay xuân thu luân hồi bút nhất thời cắt xuống, một cái đen kỵ hoàng t u y n sông buôn tập mà qua, xuyên qua thời không xung, giải, đại đạo phân cuối, vô tận thứ nguyên vũ trụ trong lúc đó, dòng sông màu đen lao nhanh trong lúc đó, vô số sinh linh mai táng trong đó, thời khắc sống còn, tận ở trong đó, ầm ầm ầm, dòng sông màu đen lao nhanh mà đi, hướng về đế nguyên mà đến, không gian thời gian, hôn đ ộ khí. vạn vật vạn sự đều là lặng yên không một tiếng động mai táng trong đó không chỉ như vậy luân hồi bảo ấn lúc này chấn áp mà xuống tứ phương thời không đều bị cầm cố trong đó làm hắn cảm nhận được áp lực lớn suýt nữa bị một tấn chấn áp ở đây lúc này chỉ có thể là toàn lực chống đỡ này cô áp lực đế nguyên tiên quân lúc này vẻ mặt trắng xám cùng đẳng cấp hai đại sát chiêu tới người dù hắn chính là hôn nguyên thái cực kim tiên trung kỳ lúc này cũng không thể h ở hững nơi hô khí tức kinh khủng phát qua đế nguyên tiên quân trong tay lấy ra một mặt đồng t a o bảo kính sau đó chính là đón nhận hậu t h ủ công kích ầm ầm ầm k i n h quang soi sáng tứ phương thiên địa, ổn định có thời không vật vật. Đến g u y ê n tiên quân đấm ra một quyền, cùng luân hồi ấn đụng vào nhau, mắt trần có thể thấy sung kích không ngừng bao phủ đi ra ngoài, phá diệt tất cả. Mà lúc này, kinh quang phá tan luân hồi hoàng tuyển sông, trực tiếp đi ngược dòng nước, cùng sung phong mà đến hậu thổ giao chiến ở cùng nhau. Đen kị hoàng tuyển sông bị đánh nát trong đó, phát bảo, phát tác, sức mạnh không ngừng va chạm lên. Thần quang khác nhau, rực rỡ bề ngoài bên dưới, là vô tận sát cơ cùng ngã xuống nguy hiểm. Thần quang cùng tiếng sấm nổ mang theo sung kích bên dưới, vô số kẻ sinh linh ngã xuống trong đó, song pha thế lực cũng có không ít sinh linh cùng tu sĩ bị triệt để mai táng ở đây. hoàn toàn chết đi. bất đắc dĩ, h ồ n g h o a n g cùng quân thiên tiên thành đại quân, lúc này chỉ có thể là ở đây lui lại đến, lại lần nữa rời xa những cao thủ này giao chiến xung kích bao trùm đến khu vực, miễn cho ở bọn họ giao thủ xung kích bên trong ngã xuống quá nhiều, cái kia đối với song p h ư ơ n g mà nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì. vì lẽ đó, lúc này bọn họ xa xa lui lại đến, có thể nói trừ cao thủ ở ngoài, song p h ư ơ n g đại quân lúc này xem như là tạm thời ngừng tay. lấy thiên vị là lô, lấy nói làm lửa, thiên địa tứ phương, hòa hợp huyền đan. lý nhĩ vẻ mặt hờ hững, một nhóm hơi động trong lúc đó hoàn toàn không bàn mà hợp đạo pháp tự nhiên chi ý. vừa ra tay chính là kéo sức mạnh của tự nhiên, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở hắn khống chế như thế. Mặc dù là huyền cảnh tiên quân, lúc này đều là chịu đến ảnh hưởng, tâm trạng âm thầm k i ế p sợ. U Minh luân hồi, chúng sinh tự diệt. Một mặt khác, Minh Không Đại Đế Thiên Linh bên trên một phương to lớn màu đen vòng xoay chấn áp mà xuống, khiến thiên địa đều là bao phủ ở trong bóng tối, trong lòng ngã xuống cảm giác không vung đi được. Mặc dù là huyền cảnh tiên quân, cũng là như vậy. Nhìn hai vị đỉnh tiêm tồn tại sát chiêu tới người, huyền cảnh tiên quân vẻ mặt đại biến, vội vàng ra tay chống đỡ ra. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm luân hồi hắc ám. Màu vàng canh kim nhất thời bao phủ vô tận khu vực, vô lượng chúng sinh không dám quan sát, rất sợ một chút liền ngã xuống trong đó. Lúc này chỉ có cái kia rực rỡ khác nhau ánh sáng mạnh, cái kia khủng bố ngơ ngác xung kích, còn đang không ngừng lan đến bên trong, thật lâu không dừng. Thời khắc này thiên địa thất thanh, vạn vật thất sắc, tất cả đều phảng phất n g ừ n g trệ như thế. Quan tâm bắc v ự c giao chiến mấy vị đỉnh tiêm tồn tại, đối với song phương giới chướng cao thủ thực lực, lúc này lại lần nữa có hiểu mới, hai con mắt lúc này cũng là hơi n h a u lại, chính mình giới chướng, t ự hồ cũng là thời điểm lại lên một tầng nữa. Chương 628 đạo gia thánh nhân lý nhĩ lại ra tay. bắc vực, song phương bên trong chiến trường, nguyên thủy cùng huyền nguyên tiên quân lúc này cân sức ngang tài, ai cũng ép không được ai, thế nhưng huyền nguyên tiên quân nhìn ra được, mặt khác ba vị tiên quân, tình huống có thể muốn so với mình kém mấy phần, tuy nói không cái gì thương thế, cũng không có bị v ừ a nhưng xác thực là bị áp chế lại. đặc biệt thanh âm tiên quân, tuy rằng giao chiến thời gian lâu như vậy, chu tiên kiếm trận cùng bị phá vỡ dĩ nhiên không có gì khác nhau, có điều chính hắn cũng trả giá không ít đánh đổi. dù sao còn có thông thiên cùng nữ hoa hai vị này đỉnh tiêm tồn tại, thông thiên liên thủ với nữ hoa, thực lực đúng là vô cùng khủng bố, lại thêm vào chu tiên kiếm trận. thanh â m tiên quân lúc này thương thế, ngược lại cũng đúng là không nhẹ. thế nhưng muốn triệt để đánh bại hắn, cũng hoặc là xóa đi hắn, ngược lại cũng đúng là không có khả năng lắm. điểm này thông thiên cùng nữ oa tự nhiên là biết, vì lẽ đó bọn họ cũng không để ý, chỉ cần có thể làm hết sức trọng thương hắn là được. cái khác liền giao cho hậu thổ, cũng hoặc là lý n h ĩ minh không bọn họ, tin tưởng bọn hắn bên kia sẽ có không nhỏ chiến tích, bọn họ tin tưởng l y n h ĩ hậu thổ bọn họ sẽ không để cho chính mình thất vọng. phá đến nguyên tiên quân nộ quát một tiếng, kinh quang lại một lần nữa x u n g kích lên hoàng tuyệt sông. k e n một điểm hàn mang ở trên xuân thu luân hồi bút hiện lên, chợt hướng về đến g u y ê n đồng t h e o bảo kính điểm rơi mà đến, một cô khủng bố uy thế nhất thời đem hai người lui ra ra, cách nhau không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ cực bên trong chi địa. chết, hậu thổ mặt đẹp như băng xương, xuân thu luân hồi ở trong hư không, nhất bút nhất họa viết xuống một cái chữ chết. luân hồi khắc ở nàng thiên linh bên trên, phóng ra dực r ỡ thần quang, một cô khủng bố luân hồi lực lượng rơi xuống đến cái kia chữ chết bên trên, trong n g á y mắt cái kia đại đạo văn tự chính là bạo phát ra. v ớ n h đại đạo văn tự chữ chết ở hỗn độn hư không bên trong muốn nổ tung lên. vô số đạo l ạ n h léo khủng bố sát cơ nhất thời khóa chặt đế nguyên nguyên thần, căn bản là không có cách tránh né những này dường như hồng thủy vỡ đê sát cơ. Mỗi một đạo sát cơ đều là ngưng tụ thành thực chất, p h ả n phất là vô thượng thần minh như thế, tan vỡ quy tắc pháp tắc, xuyên qua vũ trụ bầu trời, đâm thủng vô số thời không sông dài thẳng tới đại đạo phần cuối, tất cả quá khứ, hiện tại cùng tương lai, nhân quả vận mệnh đều là bị tiêu diệt ra. Đế nguyên thần sắp đại biến, này sát cơ uy lực khủng bố, chính mình không thể bất cẩn. Xèo, một vệt thần quang trước qua, vô cùng vô tận sát cơ nhất thời hướng về đế nguyên n h ấ n chìm mà đi, hỗn n thời không không ngừng đổ nát lên, tái diễn hư vô. lại diễn t h ố n hỗn độn, Chu Vi không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ cực bên trong chi địa hỗn độn khí vì đó một thanh ầm ầm ầm vô số đạo nổ vang chi âm vang lên, vô số ánh sáng mạnh n h lên, p h ả n phất là vũ trụ vụ nổ lớn như thế khủng bố tới cực điểm. Đế nguyên chống đỡ ở trước đồng thau bảo kính chịu được áp lực cực lớn, vô cùng vô tận sát cơ không ngừng xung phong mà đến, cái kia phòng ngự thần quang lúc này bị đánh nát ra, dường như mặt kính phá toái như thế, hết thảy đều là c h ô n vùi trong đó. mà hậu thủ cái kia bão táp giống như công kích, không ngừng rơi xuống đồng thau bảo kính bên trên, làm cho món t r í bảo này ánh sáng đều là lờ mờ mấy phần. Luân hồi ấn không ngừng chấn áp mà xuống, Đế Nguyên lúc này áp lực cũng là không nhỏ. Vành, Luân hồi ấn lại lần nữa chấn áp mà xuống, cùng Đế Nguyên đụng vào nhau, trên người hắn bắn ra vạn ngàn điểm lệnh thần quang đều là hơi chậm lại, mắt Trần có thể thấy ảm đạm xuống, tự thân hắn p h ò n g n g ự đang bị hậu thổ một điểm loại bỏ. Tuy rằng cùng Đế Nguyên một trận chiến, tự thân hậu thổ cũng có trả giá thật lớn, cũng có thương tích thế, thế nhưng nàng cũng không để ý, dù cho là l ư ỡ n g bại câu thương cũng sẽ không tiếc. Bởi vì một mặt khác, tình huống dĩ nhiên là chuyển biến tốt, căn loại chính là thời khắc này. Vì lẽ đó, chỉ cần có thể trọng thương Đế Nguyên. Hậu thổ liền không thèm để ý chính mình cũng bị thương, mà chính là hậu thổ loại này đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 đấu pháp, đến nguyên tiên quân lúc này thương thế mới sẽ càng tăng cường. Thế nhưng hắn lại không có cách nào, c ù n g đẳng cấp tồn tại muốn lưỡng bại câu thương tình huống, chính mình còn thật không có biện pháp. Tình huống bây giờ chỉ có thể là tận lực chống đỡ, còn lại liền giao cho bọn họ cái kia ba vị suất lực. Dù sao mình tình huống này muốn xoay chuyển là không có khả năng lắm, trừ phi là hậu thổ dự định không đánh, vậy mình còn có rút đi, hiệp trợ cái khác mấy vị kia khả năng. Nếu không lấy hậu thổ đấu pháp, mình có thể bảo đảm cuối cùng không ngã xuống coi như tốt. Cái khác, tình huống tự nhiên là không tốt đẹp được. Cuối cùng, phòng trường sẽ lấy trọng thương kết cuộc. Huyền Nguyên Tiên Quân, Thanh Âm Tiên Quân cùng với Đế Nguyên Tiên Quân ba vị Tiên Quân tình huống không có bao nhiêu tốt, trên người cũng có thương thế không nhẹ. Thanh Âm Tiên Quân cùng Đế Nguyên Tiên Quân thương thế trên người nhưng là không nhẹ. Dù sao bọn họ đối chiến tồn tại, thật không đơn giản. Như vậy thương thế cũng là bình thường. Mà một mặt khác, Huyền c a n h Tiên Quân tình huống lúc này nhưng là thê thảm nhất. Hắn chính là lần này đến đây bốn tôn Tiên Quân bên trong, tu vi thấp nhất chỉ là sơ kỳ đỉnh phong tồn tại. ở Lý n h c ù n g m ì n h không liên thủ lại, tình huống tự nhiên là không có bao nhiêu tốt. Lý Nhĩ c ù n g m ì n h không. nhưng là h ồ n g hoang bên trong hạng người kinh tài tuyệt diễm Lý nhị chính là Thái thượng đan đạo phân thân một thân tu vi thủ đoạn sâu không lường được mà Minh không chính là nguyên vô cực giới bên trong vị thứ nhất h u n nguyên đại la kim tiên cùng nhau đi tới đều là h ồ n g hoang bên trong đối lập khá đỉnh tiêm tồn tại cho nên nói lúc này hai vị liên thủ huyền canh tình huống so với ba vị tiên quân đến là thê thảm nhất lúc này trọng thương thân thể vẻ mặt trắng bệnh khí tức bể b ạ i phảng phất bất cứ lúc nào muốn liền như vậy héo tàn như thế Lý nhị trên người đan đạo hào quang cùng điểm l n h thần quang bị triệt để đánh nát vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy n g khí tức không n t Minh không lúc này thương thế so với Lý nhị đến còn nghiêm trọng hơn mấy phần, có điều có thể đem Huyền Canh Tiên Quân trọng thương đến nước này, khoảng cách ngã xuống cũng sẽ không quá lâu tình huống, cũng đúng là hiếm thấy. Dù sao hai người mình liên thủ cũng trả giá không ít đánh đổi mới có thể làm đến. Các ngươi là hồng n ô n g giới bên trong lấy mới vào Thái cực kim t i ê n có thể trọng thương sơ kỳ đỉnh phong tồn tại, tốt, rất tốt. Các ngươi vẫn là bản Tiên Quân lần đầu tiên nhìn thấy, rất tốt. Sau đó bản Tiên Quân sợ là sẽ không gặp lại. Huyền Canh Tiên Quân lúc này giận dữ gầy, nhìn Lý nhị cùng mình không, lạnh lùng nói: xác thực sẽ không gặp lại. Lần này ngươi làm chết ở đây, ngày sau việc. đương nhiên sẽ không gặp lại Lý Nhĩ thần sắc bình tĩnh nhìn hắn nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói bằng các ngươi cũng muốn giữ lại bản tiên quân Huyền c a n h Tiên Quân hừ lạnh nói trên lệ c h thời gian không nhiều bắt đầu đi Lý Nhĩ lạnh nhạt nói m ì n h không gật gật đầu u minh giáng lâm diễn biến minh phủ thiên địa trong lúc đó phản phác hóa thành vô tận minh vực đem Huyền Kinh Tiên Quân phong tỏa ở đây không đủ thiên địa h u ề n nhất đạo pháp tự nhiên chỉ nghe thiên địa trong lúc đó vang lên một đạo l ã n h đạm âm thanh toàn mặc dù có một nguồn sức mạnh vô hình vượt qua hết thảy tồn tại đều là chìm đắm trong đó Huyền c a n h Tiên Quân vẻ mặt biến đổi Lý Nhĩ lại còn có thủ đoạn vũ lý nhị chậm rãi đạp không mà đi, phản phất là ngang qua thời không sông dài như thế, dưới chân sinh sen, diễn biến vô tận pháp tắc cùng bi t ắ c Thời khắc này mới lộ đạo r a thánh nhân chân chính ai. chương 629, h u y ề n canh ngã xuống, bát vực nơi nào đó rách nát trong thiên địa. ầm ầm ầm huyền canh tiên quân vẻ mặt biến đổi, nhất thời thiêu đốt tự thân pháp lực, p h á p t ắ c bùng nổ ra tuột cùng nhất sức mạnh, trực tiếp đánh nát u minh giới vực, đẩy lui minh không đại đế, hướng về lý nhị công kích mà đi. thế nhưng huyền canh tiên quân lúc này công kích, xác thực không cách nào rơi xuống lý nhị trước người, thời không sông dài bị hắn xoay chuyển. hoặc là hạ xuống tương lai, hoặc là hạ xuống qua đi, hoặc là bị hắn chuyển đến nơi khác mà đi. Ngươi pháp, pháp, thiên pháp, đạo pháp tự nhiên. Lý nhị thần sắc bình tĩnh nhìn hắn, trong miệng lại lần nữa đạm mặt nói. Tiếng nói rơi, thiên địa đổi biến, tự nhiên chấn động. Tất cả tất cả, lúc này đều là ở trong nháy mắt thay đổi. Một c ố khủng bố, bao quát thiên địa tự nhiên sức mạnh đang nương tụ, đem Lý nhị bốn phía bao phủ, nương g tụ khủng bố tới cực điểm. Phá! Một vệ thần quang xuyên qua vũ trụ đầu trời, Huyền Canh t i ê n Quân trưởng thương đâm thủng tất cả, cái kia cố thiên địa sức mạnh của tự nhiên bị vỡ ra đến, ở đây hướng về Lý nhị đâm tới.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 chính là vô tận tiếng sấm nổ cùng mênh mông kinh hãi x u n g kích bao phủ mà ra vô số thứ nguyên vũ trụ thiên địa tứ cực hư không vô tận như như mặt gương phá toái như thế không ngừng đổ nát trôn vùi lên thiên địa l út, chúng sinh dê linh gì v ảnh. đột nhiên trong lúc đó lại là một đạo nổ vàng chi ầm vang lên sau đó đang trùng kích trung tâm lấy mắt trần có thể thấy x u n g kích bao phủ mà ra trước đây tất cả tất cả mọi thứ ở hiện tại có không có chết không chết đều là triệt để tiêu tan lộ ra trong đó tình huống đến huyền nguyên tiên quân thanh âm tiên quân cùng với đế nguyên tiên quân thấy này vẻ mặt đều là biến đổi không tốt Huyền Canh Tiên Quân có ngã xuống nguy hiểm, người tu hành vốn là có dự đoán tương lai cảm ứng, lấy tu vi của bọn họ dự đoán chính là càng nhiều. Vì lẽ đó, ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, ba vị Tiên Quân chính là biết Huyền Canh Tiên Quân có ngã xuống nguy hiểm, vị này đạo gia thánh nhân Lý Nhĩ căn bản là không giống như là mới vừa tiến vào Thái Cực Kim Tiên sơ kỳ dáng vẻ, hắn thủ đoạn cùng thực lực s ắ c thực khủng bố. Tuy rằng bọn họ đều là rõ ràng h ồ n g hoang đỉnh tiêm tồn tại, mỗi một vị đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng Lý Nhĩ này rõ ràng mạnh n g o i hạng A, tự thân đại đạo, pháp tắc cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, một nhóm hơi động. p h ả n phất là toàn bộ thiên địa, thiên ý như thế. Huyền c a n h t i ê n Quân lúc này đối mặt, không phải Lý Nhĩ, là toàn thể thiên địa, là toàn bộ tự nhiên, lấy tự thân đối kháng tất cả những thứ này, liền có vẻ nhỏ bé. Hắn lúc này trong lòng tràn đầy kinh hãi cảm giác, vẻ mặt đại biến, nhìn Lý Nhĩ, có loại run r ế quan sát chúa t ể chúng sinh vận mệnh vô thượng tồn tại như thế, tình huống như vậy, hắn tự nhiên là thập phần kinh hãi. Không chỉ là hắn, coi như là đã đạt đến hậu kỳ cảnh giới Huyền Nguyên t i ê n Quân, lúc này đều là vẻ mặt khiếp sợ. Lý Nhĩ, hắn thủ đoạn, sắp thực khủng bố, nếu là cùng đẳng cấp, chính mình sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, như vậy thủ đoạn. làm sao có khả năng ngăn cản được? ầm ầm, liền ở này một phần ngàn tỷ trong chớp mắt, một cỗ khí thế khủng bố tự quân thiên tiên thành mà lên, nhất thời mang theo vô biên uy thế, vô cực kim thiên uy thế hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Lúc này muốn đem lý nhị không chế thiên địa đánh vỡ, giải cứu mình dưới trướng đại tướng. Chỉ tiếc hắn mới vừa ra tay, liền bị thái thượng ngăn cản. Lúc này mặc dù cách không ra tay, thế nhưng vô cực kim t i ê n chính là vô cực kim t i ê n toàn bộ bắc vực đều ở bọn họ k h ố n g chế bên dưới, đều chịu đến ảnh hưởng. đương nhiên thái thượng làm sao có khả năng nhường quân thiên kim t i ê n sức mạnh ảnh hưởng đến lý nhị đây? Vì lẽ đó, lý nhị lúc này. như cũng là đang nương tụ sức mạnh khủng bố nhất, mà quân thiên kim t i ê n lúc này nhưng là cùng thái thượng ở cách không trong khi giao thủ, cái kia không chỉ là lớn đạo khí thế va chạm, còn có đại đạo trong lúc đó giao chiến, một khi suy t ả n chính là đại đạo bị hao tổn, sắp sửa hoa vô số năm mới có thể khôi phục. vì lẽ đó bọn họ song phương giao thủ nhưng là càng thêm nguy hiểm, vô cực đạo quân mấy vị tồn tại lúc này ra quan tâm đến lý nhị bất phàm ở ngoài cũng là ở xem thái thượng đạo tôn cùng quân thiên kim t i ê n trong lúc đó liệu sẽ có lại lần nữa ra tay giao chiến, xem h ồ n g hoang lần này tình huống, sợ là đúng là cùng quân thiên tiên thành không chết không thôi. Song phương thể muốn trong trận chiến này phân ra thắng bại, phá cho ta. Huyền c a n h Tiên Quân vẻ mặt kinh hái bất định, thiếu đ ố t pháp tắc cùng pháp lực nhất thời b ộ phát ra, hắn bây giờ dĩ nhiên là bùng nổ ra Thái Cực Kim Tiên Trung Kỳ huy thế, coi như là chân chính hồn nguyên Thái Cực Kim Tiên Trung Kỳ cũng phải cẩn thận đối xử. Bởi vì này một thương, ngươi không chết, chính là ta vong. Huyền c a n h Tiên Quân không có nương tay chút nào, bởi vì hắn biết chính mình lấy như vậy đánh đổi đổi lấy, bùng nổ ra kinh khủng nhất một thương, nếu là không thể đánh vỡ khu vực này, đánh vỡ lý nhị thủ đoạn như vậy chính mình, thì sẽ ở trong tay hắn ngã xuống. chính hắn biết, Lý Nhĩ cũng biết, tại chỗ có tồn tại đều là biết. vì lẽ đó, nhìn này kinh điển một thương, bùng nổ ra siêu việt nguyên bản cảnh giới một thương hướng về Lý Nhĩ lâm tới, thiên địa trong lúc đó có tồn tại, đều phảng phất là nín thở như thế, liền thời gian, không gian đều là đỉnh chỉ lưu truyền, tất cả đều là ngưng trệ ở thời khắc này. chỉ có Huyền Nguyên t i ê n Quân, Thanh Âm t i ê n Quân, Đế Nguyên t i ê n Quân, cùng với t ử Quân Tiên Tiên Thành tới rồi giúp đỡ Thần Hư t i ê n Quân, lúc này ở bùng nổ ra chính mình sức mạnh. có điều Huyền Nguyên t i ê n Quân, Thanh Âm t i ê n Quân cùng Đế Nguyên t i ê n Quân lúc này bị gắt gao ngăn cản, căn bản là không cách nào nhiều làm cái gì. mà thần hy tiên quân lúc này còn có t i ế n lên mà đến ngã cũng không cách nào trợ giúp cái gì quân thiên kim tiên cùng thái thượng lúc này đại đạo giao chiến cũng là thập phần hung hiểm dĩ nhiên là đến gây cấn t ộ t độ mức độ đạo pháp tự nhiên đột nhiên trong lúc đó một đạo bình tĩnh vô vi đại đạo âm thanh chậm rãi ở bên trong trời đất vang lên ở có tồn tại bên t h a i bên trong vang lên ở huyền c a n h tiên quân trong lòng bên t h a i bên trong vang lên thời khắc này một c u ngã xuống cảm giác quanh quẩn ở có tồn tại trong lòng thiên địa trong lúc đó cái kia cố m ê n h ô n g khí tức áp bức đến hết t h sinh linh trên người n h n bác v hết t h sinh linh tất cả đều không nóc đầu lên được mặc dù là hô hấp đều cực kỳ khó khăn. khủng bố, đại khủng bố, tựa hồ là từ trong lòng mà lên, một câu ngã xuống cảm giác, run rẩy cảm giác, băng hẳn cảm giác đan dệt i ệ n lên. hô, vô thanh vô tức, phản phất hết thể đều không có phát sinh như thế. Huyền cảnh tiên quân dĩ nhiên là làm hướng về lý nhị đánh tới tư thế. chỉ là hắn tất cả dĩ nhiên bị xóa bỏ, một cú đại đạo chi lực p h á t qua, thân thể hóa thành mấy phần, nguyên thần ở thiên địa chi lực r ộ i rửa bên dưới, căn bản chống đỡ không được thời gian bao nhiêu lâu rồi. thế này, mấy vị tiên quân vẻ mặt đại biến, muốn ra tay bảo vệ huyền cảnh tiên quân sắp ngã xuống nguyên thần. Vô vi mà trị, đạo pháp tự nhiên. Lý Nhĩ vẻ mặt l ạ n h l ẽ o thiếu l ố t pháp lực, pháp t á c một cái âm dương lực lượng n ư n g tụ mà thành thái cực đồ án bay trốn mà ra, đánh vào huyền cảnh tiên quân trong nguyên thần đi. Âm dương cắn giết, lại thêm vào thiên địa chi lực xung kích cùng tiêu diệt. Huyền cảnh tiên quân, ngã xuống. Chương 630, t h á i thượng tái chiến quân thiên kim tiên, một, bát vực, nơi nào đó rách nát trong thiên địa. Phúc. Lý Nhĩ vẻ mặt trắng bệnh, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, khí tức b b i đến lợi hại, suýt nữa từ trong hư không rơi xuống mà xuống, suy yếu đến cực hạn. chỉ có thể là ở Minh Không hiệp trợ bên dưới chậm rãi hạ xuống cùng lùi về sau mà tới bởi vì lúc này hắn suy yếu đến không cách nào duy trì đứng lơ lửng trên không lùi Lý Nhĩ vẻ mặt nghiêm túc đối với Minh Không nói thương thế hắn là mấy vị Thái cực Kim Tiên ham hại thế nghiêm trọng nhất mà Minh Không cũng là thương thế không nhẹ lúc này chỉ có thể là tạm thời lui ra chiến trường làm Thái thượng đan đạo phân thân Lý Nhĩ biết bản tôn cùng q u â n Tiên Kim Tiên một trận chiến sẽ không quá lâu không chỉ là như vậy cái kia Thần Hỷ Tiên Quân cũng là một tôn sắp lên cấp Thái cực Kim Tiên hậu kỳ tồn tại nàng ra tay lấy mình và Minh Không thực lực căn bản là không chống đỡ được còn lại chỉ có thể là giao cho mình bà tôn cũng hoặc là h ồ n g h o a n g phía sau dương mi đạo nhân hoặc là h ồ n g quân đạo nhân ra tay mới có thể hóa giải nếu không hai vị kia không giới trạng dương mi đạo nhân cùng h ồ n g quân đạo nhân không ra tay lần này chiến cuộc vẫn là sẽ bị xoay chuyển dù sao hiện tại h ồ n g h o a n g là ở thế yếu tình huống bên dưới v một đạo rực rỡ thần quang giải lụa hạ xuống lý nhị cùng minh không chước người chống đỡ thái cực đồ án cùng u minh giới vực bị vừa đánh tan đi hai người bay ngược nàn tỷ t t chi địa tình huống là chó cắn áo rách thần hi t h ừ a này giết bọn họ huyền nguyên tiên quân vẻ mặt lạnh lẽo lúc này đối với thần hi tiên quân nói thưa ngươi bệnh bắt ngươi mệnh, hiện tại đang là thời cơ tốt, cái t i a hai vị Thái cực Kim Tiên viên mãn không có ra tay, tiên đế cùng đạo tôn ở giao chiến, chính là xóa đi Lý nhị c ù n g m ì n h không cơ hội tốt. Nếu để cho Lý nhị nhân vật như vậy trưởng thành, chính mình căn bản là không phải là đối thủ của hắn. vì lẽ đó, hiện tại đang là xóa đi bọn họ thời cơ tốt nhất, phía bên mình tự nhiên là không thể bỏ qua cái cơ hội tốt này. thân hi hơi gật đầu, nàng tự nhiên là biết đạo lý này, cho nên nàng đi tới chiến trường sau khi, liền đã thủ đoạn lôi đ n h một đòn trọng thương Lý nhị c ù n g m ì n h không. tuy rằng không có một đòn xóa đi bọn họ hai vị, thế nhưng tình huống như vậy. bọn họ cũng là chống đỡ không được mấy chiêu dù sao hai vị này thủ đoạn thực lực có thể không bình thường nàng ngược lại cũng đúng là rõ ràng vì lẽ đó cũng không có chút nào thần sắc kinh ngạc tố vung tay lên lại là một vị thần quang giải lụa hướng về lý nhị cùng minh không đánh tới đòn đánh này đủ để đem bọn họ xóa bỏ k thần quang p h ả n phất là ngang qua dòng sông thời gian như thế lại p h ả n phất là khai thiên vũ trụ vụ nổ lớn để một vị thần quang như thế nhanh đến mức cực hạn thế nhưng lại có một vị đen so với này đạo thần quang còn nhanh hơn vô số chuyển đổi không gian đen kịt vô tận không gian hố đen trực tiếp đem thần quang p h n vệ tất cả có không có chất không chất đều bị triệt để thôn phệ đi vào cực hạn hư vô Dương Mi đạo quân thấy này h ồ n g hoang nhất mạch đỉnh tiêm tổn tại vẻ mặt vui vẻ có Dương Mi đạo quân ra tay Lý nhị cùng m ì n h không an nguy có thể giải là ngươi Thần Hi Tiên quân mặt đẹp mưng lại bên trong đôi mắt đẹp bắn ra hai vệ tinh mang đến thân hình ở trong khoảnh khắc dĩ nhiên là lui lại một cái khoảng cách an toàn Dương Mi đạo nhân thực lực tu vi trong lòng nàng vẫn là hết sức rõ ràng dù sao ngày xưa tùy tùng tiên đế đi vào giao chiến h ồ n g hoang thời gian chính là từng trải qua Dương Mi đạo nhân thực lực tu vi tịch diệt tiên quân chính là ngã xuống ở hắn cùng Hồng Quân đạo nhân liên thủ lại. Cái kia nhưng là cùng đẳng cấp tồn tại, mặc dù là hai vị cùng đẳng cấp liên thủ, đánh bại không khó. Thế nhưng muốn xóa đi, liền không phải đơn giản như vậy. Mà Dương Mi đạo nhân liên thủ với Hồng Quân đạo nhân, nhưng đủ để xóa đi cùng đẳng cấp tịch diệt tiên quân, tự thân bọn họ thủ đoạn cùng thực lực có thể tưởng tượng được. Chính mình có điều là một cái chân bước vào hậu kỳ Thái Cực Kim Tiên thôi, tự nhiên không phải là đối thủ của Dương Mi đạo nhân. Điểm này Thần h y Tiên Quân trong lòng là vô cùng rõ ràng, vì lẽ đó ở Dương Mi đạo nhân xuất hiện một khắc đó, nàng chính là ngay lập tức lui lại cái này khoảng cách an toàn. Nếu không lấy hắn không gian thủ đoạn, trong khoảnh khắc liền là đủ áp chế, thậm chí trọng thương chính mình. là lấy ở cái kia một phần ngàn tỷ trong chớp mắt thần hy tiên quân liền để cho chính mình rời đi đến một cái khoảng cách an toàn bên trong sau đó tình huống liền có chút phiền phức phía bên mình dĩ nhiên là mất đi ưu thế dù sao chẳng ai nghĩ tới h ồ n g hoang bên này lại trong khoảng thời gian này nhiều sinh ra hai vị h u n nguyên thái cực kim tiền đến hơn nữa vẫn là thủ đoạn thực lực không giống như là mới vừa lên cấp tồn tại chuyện như vậy trước đây cũng là khó có thể dự liệu được có thể nói hiện tại h ồ n g hoang thực lực tổng hợp n g h i ễ m nhiên là vượt lên ở bọn họ quân tiên tiên thành bên trên có thể nói cùng nam vực thực lực cũng là không kém bao nhiêu như vậy vừa đến. này b á c vực quyền lên tiếng, còn đúng là khó nói. Nếu không tới kịp thời điểm, vẫn đúng là muốn ở trong tay ngươi tổn hại hai vị đỉnh tiêm tồn tại. Dương Mi đạo nhân nhìn thần h y tiên quân, chậm rãi mở miệng nói, có điều cũng không có tiếp tục tính toán ra tay, bởi vì hắn biết chính mình giải lý nhị cùng mình không nguy cơ sau khi, còn lại chính là thái thượng cùng quân tiên h kim tiên trong lúc đó giao thủ, chính mình nhân vật như vậy, tự nhiên là không sen tay vào được. Song phương mấy vị thái cực kim tiên cũng là như vậy, l à lấy, lúc này Song Phương đều là hết sức an ý rủi ra. Tuy rằng Song Phương đều là trọng thương thân, thế nhưng quân thiên tiên thành bên này rõ ràng là càng thêm thê thảm một ít. dù sao, huyền c a n h tiên quân ngã xuống ở lý nhị trong tay năm vị tiên quân bây giờ chỉ còn dư lại b ố vị hơn nữa ở hồng hoang mấy vị kia đ ã thương địch thủ 1.000 n tự tổn 800 đấu pháp bên dưới tình huống cũng không có bao nhiêu tốt cho dù đối phương cũng là trọng thương thân thế nhưng tổng tổn hại vẫn là đối lập tốt không ít trận chiến này lại là chính mình quân thiên tiên thành thất bại tuy rằng không muốn tiếp thu nhưng cũng không thể không tiếp thu kết quả này thái thượng ngươi bắt nạt ta quân thiên tiên thành quá mức quân thiên kim tiên tự quân thiên tiên thành bên trong đạp không mà lên đại đạo giao chiến như cũng là hắn rơi xuống một ít dưới trong gió có điều cũng không có cái gì thương thế lần này mặc dù mình dưới trướng mấy vị tiên quân tự ý ra tay nhưng kỳ thực coi như là chính mình quyết định cũng sẽ để cho mình dưới trướng nên chiến h ồ n g h o a n g đều bắt nạt đến trước cửa đến tự nhiên là muốn lên chiến chỉ có điều lý n h ĩ cùng mình không lên cấp đúng là làm hắn bất ngờ còn để cho mình dưới trướng huyền canh tiên quân chết ở đây chính mình dưới trướng muốn là chỉ có năm vị hiện tại lại ngã xuống một vị chỉ còn giữ lại bốn vị thực lực của quân thiên tiên thành dĩ nhiên là hạ xuống không ít từ hiện tại đến xem h ồ n g h o a n g dĩ nhiên là có tả hữu bắc v ự c t h ự c lực tình huống như vậy chính mình nếu là không ra sức một trận chiến vậy mình quân t i ê n tiên thành thì sẽ mất đi bắc v ự c nắm quyền trong tay hắn sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy vì lẽ đó hắn lần này tất nhiên cùng Thái Thượng toàn lực một trận chiến b á c Vực chỉ có thể có một phe thế lực không chế quyền lên tiếng Quân Thiên Tiên Thành không chế b á c Vực thời gian đủ lâu cũng là thời điểm đến Tiên Ta hừng hăng Thái Thượng dưới chân đài sen hiện lên nâng hắn tiến lên ngang qua vô tận thời không mà đến không nhiễm chút nào p h ả m t r u n chương 631, t h á i Thượng tái chiến Quân Thiên Kim t i ê n 2. b á c Vực vô tận thời không bên trong Thái Thượng hờ hững âm thanh vang vọng ở Bắc Vực bên trong vang vọng ở h n g h n g trong t i ê n địa vô cực đạo quân Nguyên t ô n bản nguyên đế quân các loại tồn tại lúc này đều là rõ ràng nghe được thái thượng đến đồng thời bọn họ cũng là rõ ràng thái thượng lần này ý tứ b á c vực sắp thay người lãnh đạo rồi b á c vực chỉ có một phe thế lực không chế quyền lên tiếng trước đây là quân thiên tiên thành thế nhưng hiện tại nhưng không còn là quân thiên tiên thành bởi vì h ồ n g h o a n g muốn đem lời nói này quyền nắm giữ trong lòng bàn tay b á c vực ngày sau muốn không chế ở h ồ n g h o a n g trong tay điểm này từ thái thượng tình huống lúc này chính là có thể nhìn ra được thái thượng là dự định đến thật sự không thể lại nhường quân thiên tiên thành có tiếp tục k h ố n g chế b á c vực độ khả thi vì lẽ đó sau đó trận chiến này quân thiên kim t i ê n cùng thái thượng đem sẽ dùng cuối cùng thủ đoạn tất nhiên có một phương trọng thương chính là triệt để bị nó cao mà thái thượng đã có tự tin như vậy cái tiêu trận chiến này liền rất có thứ đáng xem chí ít vô cực đạo quân mấy vị đỉnh tiêm tồn tại là nghĩ như vậy vì lẽ đó lúc này đem hết thể sức chú ý đều là phóng tới nơi này bên trong đến chờ đợi hai người ra tay giao chiến thái thượng ngươi quả thật muốn cùng ta quân thiên t i ê n thành l i ệ u chết sao quân thiên kim t i ê n vẻ mặt phẫn nộ nhưng vẫn là áp chế lại nhìn thái thượng trầm giọng mở miệng nói đến trình độ này kỳ thực quân t i ê n kim t i ê n cũng là biết quân thiên tiên thành cùng hồng hoàng trong lúc đó dĩ nhiên là không có cách nào thiện hiểu rõ trách thì trách hồng hoàng gia hồng ngông chi môn xuất hiện ở bọn họ bắc v ự c nếu là ở nam vực ở tây vực như vậy lúc này đau đầu chính là bọn họ mà không phải mình đáng tiếc việc này không thể như ước nguyện của hắn một vực bên trong xuất hiện hai phe đỉnh tiêm thế lực này vốn là không thể cùng tồn tại dù sao muốn phát triển mở rộng c ấ p đoạt tu hành tài nguyên như vậy song phương trong lúc đó va chạm giao chiến chính là tất nhiên một điểm c h ừ phi có một phe thế lực đồng ý cúi đầu cũng hoặc là quy thuận một phe khác dưới trướng như vậy mới có thể cùng tồn tại. thế nhưng chuyện như vậy, rơi xuống h ồ n g hoang cùng trên người quân t i ê n tiên thành có thể sao? lâu năm đỉnh tiêm thế lực đi thần phục thế lực mới vẫn là hạ giới đến, này tự nhiên là không thể. mà h ồ n g hoang chính là cuột khởi thời khắc, cần lập uy cùng đặt chân liền càng thêm không thể. mà quân thiên tiên thành liền trở thành h ồ n g hoang lập uy tồn tại, vì lẽ đó song p h ư ơ n g trong lúc đó giao chiến nhất định phải phân ra một cái thắng bại, bát vương chỉ có thể có một cái trưởng không giả hiện tại liền muốn đem khống chế ở h ồ n g hoang trong tay. trận chiến này quân thiên kim tiên biết rất trọng yếu, sẽ quyết định b á c v hướng đi cũng biết thái thượng sẽ dùng thủ đoạn cuối cùng, tuy rằng không biết thì như thế nào. nhưng là mình nhất định phải trịnh trọng đối xử. Quân Thiên Tiên Thành cùng Hồng Hoang dĩ nhiên không cách nào ngừng tay, n à y bất v ự c chỉ có thể có một phương k h ố n g chế thế lực. Ra tay đi. Thái Thượng thần sắc bình tĩnh, nhìn Quân Thiên Kim Tiên, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Nếu vô cực đạo quân trước đây như vậy nói, Thái Thượng cũng cảm thấy, xác thực nên nhường Hồng Hoang không chế một ít quyền chủ động, triệt để k h ố n g chế bất v ự c liền để cho Hồng Hoang có quyền chủ động, có nói chuyện quyền lợi. Cứ như vậy, mới có thể chân chính kinh sợ cái khác mấy vị đỉnh tiêm tồn tại. Hồng Hoang mới xem như là chân chính đứng vững ở hồng n ô n g giới vực bên trong, mà sau bị cái khác mấy phe thế lực đánh c ử cũng hoặc là những tính toán khác, phát triển các loại mới có thể có càng nhiều tiện lợi các loại. cho nên nói, lần này trận chiến này, đúng là liên quan đến không ít sự tình. Thái thượng đương nhiên sẽ không lưu thủ, lần này chỉ ít, cũng muốn trọng thương quân thiên kim t i ê n nhường hắn, nhường quân thiên t i ê n thành, triệt để trở thành bắc vực tiểu quá khứ, nhường bọn họ quân thiên thiên thành, triệt để rời đi bắc vực chi địa. l à lấy, trận chiến này chính là vô cùng trọng yếu. quân thiên kim thiên vẻ mặt â m u như nước, thế nhưng cũng không có cách nào, trong tay hơi động, một cái sắt d ạ n ngang qua thời không, hóa thành hàng tỷ lần kích cỡ, trực tiếp hướng về thái thượng đánh tới t h thần thương đập xuống mà xuống. thời khắc này sơn hà pha toái thiên địa đổ nát vũ trụ nổ tung chúng sinh tận thế tuy rằng song phương đều là bình thường chiêu thức dường như thường thường không có gì lạ giống như thế nhưng đến bọn họ cảnh giới này một nhóm hơi động trong lúc đó đều là không bàn mà hợp đại đạo đơn giản nhất đại đạo chân ý công kích tự nhiên cũng là như thế cái kia đại đạo pháp tác quanh quẩn ở thí thần thương cùng quân tiên sát giản bên trên cái kia không chỉ là pháp bảo ý lực tự thân pháp lực còn có đại đạo pháp tác sức mạnh đối với đại đạo k h n g chế cùng lý giải sức mạnh bao hàm ở trong đó hai người vừa ra tay toàn bộ bắc vực nhất thời ở bọn họ k h ố n g chế bên dưới tùy ý để ép liền ngay cả là cái khác khu vực đều là cảm nhận được vô cực kim tiên khủng bố đại đạo khí tức hoàn toàn vẻ mặt chấn động mà ở thái thượng cùng quân tiên kim tiên ra tay trong n á y mắt dương mi đạo nhân dĩ nhiên là mang theo h ồ n g hoang nhất mạch cao thủ lùi về sau mà đi sau đó toàn bộ ra tay bảo vệ h ồ n g hoang nhất mạch có tồn tại mà quân thiên tiên thành bên này huyền nguyên tiên quân đám người lùi về sau thời khắc cũng là bảo vệ chính mình này một phương có tồn tại hai vị tu vi cao nhất tồn tại ở giao chiến bọn họ những h ô n nguyên thái cực kim tiên này đều là run chỉ có thể là xa xa lui lại đến miễn cho chịu đến run kích lan đến trọng thương thậm chí ngã xuống trong đó. v ì l ẽ đó, lúc này không ngừng lùi về sau, cũng đang toàn lực chống đỡ. Có điều quân t i ê n tiên thành bên này rõ ràng nghiêm trọng không ít. Dù sao, không có Dương Mi đạo nhân nhân vật như vậy ra tay chống đỡ x u n g kích bao phủ, tự nhiên là chịu đến thương tổn không nhỏ. Có điều bình thường tới nói, vấn đề ngược lại cũng sẽ không quá lớn. ầm ầm ầm. Thái thượng cùng quân thiên kim thiên không ngừng giao thủ, khủng bố tới cực điểm ánh sáng mạnh ở bắc vực bên trong bán đ ệ ra, rực rỡ bề ngoài bên dưới, ẩn chứa vô tận sát cơ. Không biết có bao nhiêu hồng ô n g giới v ự c sinh linh ngã xuống ở này ánh sáng mạnh bên dưới. Cái t ư ơ ánh sáng mạnh bên trong, ẩn chứa hỗn loạn, rên rát. khủng bố quy tắc cùng pháp tắc lực lượng nhìn thẳng thần quang tỏa ra đánh đổi chính là triệt để ngã xuống ở thần quang tỏa ra bên dưới thân tử đạo tiêu vì lẽ đó ở hai người bắt đầu giao chiến thời điểm vô số sinh linh cùng tu sĩ đều là rất tự giác không dám đi quan sát chỉ có thể là lắng nghe cái kia vô tận tiếng sấm nổ đang văng v ọ n g biết lúc này giao chiến trình độ kinh khủng tuy rằng thân ở xa xôi những nơi khác thế nhưng vô số tồn tại đều là cảm giác mình thân ở khủng bố chiến trường như thế toàn bộ hồng n ô n g giới vực đều là chấn động lên b á c vực cơ hồ bị đánh nát đi ra ngoài lúc này giao chiến trình độ có thể tưởng tượng được không biết bao nhiêu hư vô h i ệ n lên bao phủ vô tận h hải từng mảng từng mảng hỗn độn hải xuất hiện lại chôn vùi, đang trùng kích bên dưới, có chết, không chết, hết thề đều là triệt để chôn vùi trong đó. tảng lớn tảng lớn thời không, sơn hà không ngừng chôn vùi, hóa thành một m ị a những kia khủng bố hắc ám hư vô không ngừng lan tràn, thôn phệ tất cả, lại diễn biến vũ trụ khởi nguyên, tất cả sự sống còn, chôn vùi cùng trọng sinh đều đang trùng kích bên trong không ngừng l u â n thiên. đại đạo giao chiến, lúc này dĩ nhiên là đến mức độ kỳ liệt. chương sáu m i h ộ t mạnh tam thanh kinh hồng ngông, bắc vực rách nát trong thiên địa. vầng, một đạo rõ ràng, vang vọng hồng ngông giới v ư c các nơi tiếng sấm nổ đột nhiên vang lên. mặc dù là vô cực đạo quân, tinh thần kiếm thánh, nguyên tôn các loại tồn tại, lúc này bên Thái đều là xuất hiện ngắn ngủi mất tính giác trạng thái. mà trước đó, đạo kia ánh sáng mạnh, dĩ nhiên là khiến cho bọn họ con mắt hơi nhao lại, lại thêm vào lúc này sóng âm bao phủ ảnh hưởng, khiến cho bọn họ trong lòng đối với Thái Thượng cùng Quân t i ê n Kim Tiên lúc này thực lực lại tăng lên không ít. đặc biệt Thái Thượng, lúc này bất kể là thực lực của tự thân giao thủ, vẫn là đại đạo giao chiến, đều là chiếm cứ t h p h ò n g so với lần trước đến, dĩ nhiên là lấy càng nhanh hơn thời gian chính là áp chế Quân t i ê n Kim Tiên. như vậy, liền có thể thấy được thực lực của Thái Thượng lại có tăng lên, xác thực là khủng bố. là lấy lần này giao chiến quân thiên tiên thành cùng h ồ n g hoang tình huống bọn họ vẫn là xem trọng h ồ n g hoang này chính là một hồi l ậ t đổ bắc v ự c t thế cuộc giao chiến hô ánh sáng mạnh lắng lại sung kích hạ xuống đại đạo pháp tắc cùng quy tắc tựa hồ cũng bị một cô khủng bố đại đạo chi lực u ố t lên như thế tuy rằng hỗn loạn u bạo tàn phá thiên địa thế nhưng lúc này vẫn bị phủ dưới không có thoát ly bị khống chế khu vực này không biết qua đi bao lâu phản phất là trong nấy mắt lại phản phất là ngàn vạn năm ngàn tỷ năm đợi đến hết thề đều là rõ ràng thiên địa thanh minh thời khắc mới lộ ra trong đó hai bóng người đến song phương cách không mà đứng. vẻ mặt lạnh lẽo nhìn đối phương, trên người đều là bao phủ một cỗ khủng bố lớn đạo khí thế. Thiên linh bên trên, từng người đại đạo diễn biến, khống chế tự thân hết thảy pháp tắc cùng quy t ắ c đ ế n Quân thiên kim tiên vẻ mặt có chút âm u, chính mình rơi xuống hạ phong bên trong. Lúc này làm sao có thể có tốt vẻ mặt? Dàn đến. Đột nhiên trong lúc đó, quân thiên kim tiên trong miệng quát một tiếng, chợt vây bàn tay lớn một cái. ầm ầm ầm. Sau một khắc bên trong, liền thấy rõ toàn bộ quân thiên tiên thành chấn động lên, từng trận khí thế kinh khủng xông lên tận trời, khoe lên toàn bộ bắc v phong vân, n ơ n g á c khí tức làm cả h mông giới v sinh linh đều là vẻ mặt biến đổi. Vô cực đạo quân, nguyên tôn đám người vẻ mặt cũng là biến đổi. Bao nhiêu kỷ nguyên, quân thiên kim tiên, rốt cục ở đây sử dụng giản thành, đây là bắc vực thế lực vị trí, cũng là quân thiên kim tiên trong tay, cường hãn nhất bảo vật, một khi sử dụng, cái kia chính là t u ộ t cùng nhất thực lực. Như vậy, cũng là có thể thấy được, trận chiến này, là đúng là sinh tử chi liệu. b á c vực, trong trận chiến này, chỉ có thể có một phe thế lực tồn tại. Thái thượng lúc này vẻ mặt trở nên nghiêm túc, quân thiên kim tiên cái này giản thành, cấp bậc nhưng là không thấp, mặc dù mình thái cực đồ dĩ nhiên là hồn đ ộ n linh bảo trình độ, h n đ n châu là h n đ ộ n t í bảo, thế nhưng này giản thành, so với hồn đ ộ n châu đến. Sợ là chỉ cao chứ không thấp hơn. Tuy nói bảo vật chỉ là một phần, thế nhưng này một phần đủ để thu nhỏ lại quân thiên kim tiên cùng mình cái kia một ít c h n l ệ c Có thể nói, sau đó giao thủ mới mới thật sự là giao chiến, cũng là chân chính quyết ra thắng bại t h e n chốt. v ụ quá lên trời linh hơi chấn động, thiên địa lung linh huyền hoàng bão tháp trôi nổi bên trên, chân đạp thái c ự c đồ, hỗn đ ộ n châu quanh q u ầ n q u ầ n thân. Trong tay thí thần thương bắn ra khí thế kinh khủng, sắc cơ sao động mà ra, thiên địa bị kín một tầng ánh sáng đỏ ngòm, khiến mấy mới khu vực sinh linh vẻ mặt đại biến, nguyên thần phát sinh từng trận đâm ó i một câu ngã xuống cảm giác quanh quẩn trong lòng, thật lâu không tiêu tan. bọn họ lúc này cũng không dám nhìn thẳng cái tia đỏ như máu v ẻ cũng không dám đi nhận biết sát cơ bao phủ c h i địa. Nếu không, trước tiên nga xuống, chỉ có thể là chính mình mà thôi. ầm ầm, quân thiên kim tiên lúc này dẫn đầu làm khó dễ, hình bán nguyệt thái quân thiên giản thành dĩ nhiên là hướng về thái thượng chém xuống mà xuống. toàn bộ bắc vực, liên đới trung vực, tây vực, đông vực không ít khu vực đều là không ngừng chấn động, đổ nát lên. toàn bộ thiên địa p h ả n phất ở giản thành bên dưới phá toái lên, tận thế chi tượng dáng lâm vô số sinh linh chịu ảnh hưởng. thời không phá toái hỗn độn hải h lên hư vô t n vệ tất cả tất cả đều là triệt để c h ô n vùi lên. đòn đánh này bên dưới, coi như là Dương Mi đạo nhân tin tưởng, coi như mình bất tử, sợ cũng là gần như, uy lực thực sự là quá mức khủng bố, căn bản là không phải là mình tầng thứ này có thể chống đỡ. La l ấ y hắn lúc này dĩ nhiên là đi tới Hồng Hoang vị trí, cùng Hồng Quân đạo nhân, hết thảy Hồng Hoang cao thủ cùng liên thủ chống đỡ giao chiến xung kích đối với Hồng Hoang vị trí tạo thành g y h i ế p Mà Huyền Nguyên Tiên quân bọn họ, lúc này cũng là xa xa lui lại đi ra ngoài, miễn cho chịu đến mạnh mẽ nhất xung kích. Tình huống như vậy, chính mình chỉ có thể nhanh chóng ngã xuống trong đó thôi. Vành, Thái Thượng dĩ nhiên ra tay, Huyền ả o tối nghĩa Thái cực đồ án ở Hồng Mông trong Thiên Địa t ỏ a ra ra. chấn áp địa thủy phong hỏa ổn định càn khôn t ứ cực khủng bố uy thế khiến mấy vị định tiêm t ồ n tại lộ vẻ xúc động thái cực đồ dưới một tôn huyền hoàng bảo tháp tỏa ra rực rỡ huyền hoàng thần quang buông xuống huyền hoàng chi khí ép sụp bắc v ự c đại địa thời không pha toái thiên địa r u n g động ầm ầm ầm giản thanh trực tiếp hạ xuống đánh văng ra thái cực đồ rơi xuống huyền hoàng bảo tháp bên trên x u n g kích lấy mắt trần có thể thấy trình độ không ngừng b a p h ụ ra keng thái thượng thí thần thương điểm ở giản t h n h bên trên phát sinh một đạo lưỡi m á vang lên âm thanh nhất thời c h u y n khắp toàn bộ hồng mông giới vực thái thượng cùng quân thiên kim tiên từng người đẩy lui ra ở trong hư không dám hạ xuống d ấ u chân thật sâu, trên người s ó n g khí tức không nứt, thái thượng thần sắc cứng lại, trong tay quân thiên kim tiên giản thành uy lực cùng cấp bậc sát thực khủng bố, đem cùng mình trên lệnh trong nháy mắt bù đắp tới, thậm chí còn có mấy phần ưu thế, đây quả thật là là nhường hắn có chút bất ngờ. Có điều mình còn có thủ đoạn chưa ra, ngược lại cũng đúng là không có cảm nhận được áp lực quá lớn. Thái thượng, các vực nội tình không có đơn giản như vậy. Quân thiên kim tiên cầm trong tay giản thành, trong miệng nói, một bên hướng về thái thượng đến tới. Người tiên thành có nội tình, lẽ nào ta h ồ n g hoang liền không có sao? Thái thượng lạnh nhạt nói, thiên linh bên trên, ba đạo thần quang xông lên tận trời. Toàn bộ bắc vực thiên địa đều bị phá tan ra, xuyên qua vũ trụ bầu trời. Toàn bộ bắc vực thiên địa dị tượng đều ở ba đạo thần quang vọt lên trong nháy mắt không ngừng nhảy lên. Ba đạo thần quang diễn biến ba đóa t i ê n thiên đài sen. Trên đài sen ba bóng người chậm rãi đi ra, lấy tam tài vị trí đứng ở bắc vực bên trong, đem quân thiên kim tiên mỗi cái khu vực đều là phong tỏa lại. Một cái đặc thù biên giới lực lượng, một c ô áp lực kinh khủng nhất thời hình thành, đem nơi đây ba o phủ ép tới quân thiên kim tiên đều có chút bực mình. Làm sao có khả năng? Thời khắc này, vô cực đạo quân, huyền thanh đạo quân, nguyên tôn bản nguyên đế quân, tinh thần kiếm thánh thẩm phán t i ê n quân nhất thời vẻ mặt đại biến. trong lòng tràn ngập kinh hãi, đây là thủ đoạn gì? Một lấy hóa ba, ba vị cùng đẳng cấp tồn tại, sao có thể có chuyện đó? Sáu vị đỉnh tiêm tồn tại vẻ mặt khiếp sợ, trong lòng không ngừng gào thét, không thể tin được. trước mắt tình cảnh này, làm bọn họ đối với thái thượng thủ đoạn lại tăng lên không ít kiên kỵ. được lắm thái thượng, được lắm hưng hoàng, quả nhiên c ủ n g bố. sáu vị đỉnh tiêm tồn ở thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ánh mắt lại lần nữa chuyển tới bên trong chiến trường đến. chương 633 t i n h thần kiếm thánh dự định. bát vực, nơi nào đó thời không bên trong, quân thiên kim tiên thần sắc phức tạp, khiếp sợ cùng âm ũ l t i ề n khó có thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này ba vị cùng đẳng cấp tồn tại lấy tam tại vị trí vây nốt chính mình m ấ u chốt nhất chính là ba vị này cùng đẳng cấp đỉnh tiêm tồn tại là thái thượng biến hóa ra trong đó một tôn dáng d ấ p cùng tỏa ra đại đạo khí tức cùng tự thân h ắ n giống nhau như lúc n g ẫ m nhiên là mặt khác một tôn chính mình lấy một hóa ba đây là thần thông gì thủ đoạn thủ đoạn như vậy chính mình tồn tại nhiều như vậy kỷ nguyên nhưng cho tới bây giờ đều không có từng trải qua này muốn nói phân thân nhưng lại không giống như là phân thân bởi vì tam thanh đạo nhân khắp mọi mặt đều cùng chân chính tam thanh không có gì khác nhau nhưng muốn nói không phải phân thân nhưng lại chân thực là tự thân Thái Thượng biến hóa ra thủ đoạn như vậy, sát thực là khiến Hồng Nông g giới vô số tồn đang k i ế p sợ, lại còn có thể nhìn thấy thủ đoạn như vậy, Hồng Hoang quả nhiên là bất phàm. Hồng Hoang biên giới trước Thái Thượng đạo hưu nhất khí hóa tam thanh là càng khủng bố. Hồng Quân đạo nhân thâm thúy trong con ngươi b á n hiện ra rực rỡ tinh mang đến trong miệng ngưng tiếng nói, hắn có thể nói là cái thứ nhất từng trải qua Thái Thượng sử dụng cái này thần thông tồn tại, lúc trước đối chiến Ma Tổ La hầu thời điểm chính là như thế, nhưng vào lúc ấy Thái Thượng cái này thần thông vừa mới cất bước từng bước một đi đến hiện tại tình huống này đúng là khó có thể tưởng tượng. mặt sau hắn cũng từng trải qua vẫn là đối chiến la hầu có điều vào lúc ấy vẫn là mới vào Thái cực kim tiên thôi thế nhưng hiện tại là Hôn nguyên vô cực kim tiên trung kỳ đỉnh phong hơn nữa là Bố tôn vô cực kim tiên trung kỳ đỉnh phong lúc này vây n ố t quân thiên kim tiên hồng quân đạo nhân cảm thấy không có bất cứ lý do nào sẽ nhường quân thiên kim tiên dễ chịu nếu là như vậy hắn còn không trọng thương thậm chí xóa đi vậy này Hôn nguyên vô cực kim tiên trung kỳ liền đúng là quá hạ giá tuy rằng hắn cảm thấy muốn trực tiếp xóa đi không dễ dàng thế nhưng trọng t h ư ờ n g là tất nhiên liền xem tiếp đó quân thiên kim tiên thương thế nhiều tầng nay thần thông. đúng là nguy tiên theo thái thượng đạo hưu tu vi tăng lên này thần thông là càng hoàn thiện bù đắp dĩ nhiên là đạt đến đại đạo hoàn mỹ mức độ thủ đoạn như vậy quả nhiên trừ hắn cũng không còn tồn tại so với đối với dương mi ý tứ rất rõ ràng h ồ n g quân đạo nhân tam thi chi đạo ở về điểm này dĩ nhiên là không sánh được thái thượng nhất khí hóa tam thanh thần thông dù sao đạt đến hắn như vậy cảnh giới tu vi sau khi dĩ nhiên là đem cái này thần thông bù đắp hoàn thiện đến đại đạo hoàn mỹ mức độ không có kẽ hở vì lẽ đó h ồ n g quân đạo nhân tam thi chi đạo ở về điểm này dĩ nhiên là không sánh được thái thượng cái này thần thông. mà điều này trong lòng hồng quân đạo nhân tự nhiên cũng là biết vì lẽ đó lúc này chờ đợi vẫn chưa mở miệng đại ca cái này thần thông đúng là bất phàm từ bắt đầu tu hành lại đến hiện tại từng bước đi tới nhìn sang cũng chính là đại ca có thể đem này thần thông tu hành đến nước này nguyên thủy cùng thông thiên đối diện một chút sau mở miệng nói rằng nhất khí hóa tam thanh nhất là bắt đầu tu hành cũng phải cần tam thanh bản nguyên chính mình đại ca vẫn chưa lấy ra chính mình bao nhiêu bản nguyên thế nhưng dựa vào tự thân thủ đoạn lịch thiên cùng với khủng bố cảnh giới tu vi mạnh mẽ bù đắp nhất khí hóa tam thanh thần thông khắp mọi mặt không chỉ là như vậy, còn đem nhất khí hóa tam thanh đại đạo tăng lên đến hoàn mỹ mức độ. hiện tại nhất khí hóa tam thanh, có thể nói là đạt đến trình độ kinh khủng, coi như là phóng tầm mắt hồng nông giới vượt. môn thần thông này, nguyên thủy cùng thông thiên đều là tin tưởng, có thể xếp hàng hàng đầu. dương mi đạo nhân cùng hồng quân đạo nhân chờ đợi, hơi gật đầu, đối với nguyên thủy cùng thông thiên nói tới, ẩn chứa trong đó ý tứ, bọn họ cũng là tán thành. hiện tại thái thượng nhất khí hóa tam thanh thần thông đã ra, song p h ư ơ n g giao thủ kết quả, chính là có thể dự kiến. hồng nông tinh thần tiên v bên trong, thánh chủ, này hồng h o n g thái thượng đạo tôn, thực lực quả nhiên khủng bố, thủ đoạn như thế sử dụng. coi như là quân thiên kim tiên, sợ cũng là khó có thể chống đỡ. Tinh thần thiên vực bên trong, tinh thần kiếm thánh dưới trướng đệ nhất cao thủ, kiếm minh thần sắc nghiêm nghị đối với tinh thần kiếm thánh nói. Lấy hồng hoang lúc này thực lực tổng hợp, thái thượng bày ra thực lực đến xem. b á c vực, dĩ nhiên xem như là rơi vào hồng hoang trong tay. Tây vực, cũng không phải hồng hoang đối thủ. Nam vực huyền thanh đạo quân, cũng không đến đây thời điểm thái thượng. Như vậy đến xem, hồng hoang kinh sau trận chiến này, dĩ nhiên là ép thẳng tới ta tinh thần thiên vực, đông vực cùng minh vực, thực lực cũng không thể so ta tinh thần thiên vực cao bao nhiêu. Hồng hoang tình huống lúc này, cũng sẽ cho bọn họ không ít áp lực. ngày hôm đó sau thế cuộc biến động ngược lại cũng đúng là sẽ khiến cho không nhỏ c h trở ậ t t r ầ n nếu là lại không tăng lên thực lực của chính mình h ồ n g hăng thật sự liền đuổi tới đến lúc đó h ồ n g ngông dưới mặt liền thật sự mất hết tinh thần kiếm thánh vẻ mặt lạnh lẽo làm bản thổ đỉnh tiêm thực lực lại ở ngăn ngắn hơn 100 t r i ệ u năm bên trong bị liên tục đ ặ t đến ba bên đỉnh tiêm thế lực thằng ép mình tinh thần thiên v ự c tình huống như vậy đúng là bất ngờ cũng là nhường bọn họ cảm nhận được không nhỏ áp lực nếu là bị siêu việt cái kia h ồ n g n ô n g giới v ự c t h ế lực há không phải nói không kịp hạ giới mà đến thế lực sao tình huống như vậy xác thực không thể xuất hiện Tình huống bây giờ, ở Thái Thượng biểu diễn thần thông như thế Thế lực sau khi, Tinh Thần Kiếm Thánh cảm thấy, cái khác mấy vị, sợ cũng không sẽ có người nào sẽ thật sự ra tay xóa đi Hồng Hoang Thế lực, bởi vì vốn là Thế lực khắp nơi tâm liền không đồng đều, đề phòng lẫn nhau đối phương, không có ai sẽ thật sự ra tay toàn lực. Thế nhưng không toàn lực liên thủ, là không thể thành công, dù sao thực lực của Thái Thượng, không phải là đơn giản như vậy. c h ừ phi, vô cực đạo quân đồng ý hoa cái giá không nhỏ đi làm chuyện này, thế nhưng ném g lại, ngược lại cũng đúng là không thể, hắn nếu là nguyện ý, hắn đã sớm ra tay xóa đi Hồng Hoang, nơi nào sẽ lưu đến hiện tại? Cho nên nói, vì không nhường Hồng Hoang đổi tới. chỉ có thể là tăng lên thực lực của chính mình, chỉ có như thế mới có thể bảo vệ địa vị của chính mình, bảo vệ địa bàn của chính mình cùng tu hành tài nguyên. Thánh chủ, l i ề n không thể liên thủ xóa đi h ồ n g hoang sao? Kiếm Minh hỏi. tốt nhất thời cơ dĩ nhiên bỏ qua. Thái Thượng lúc này thực lực, mấy vị kia cũng sẽ không đồng ý lại ra tay. vô cực đạo quân nếu là nguyện ý ra tay, hắn trước đây cũng đã ra tay, làm sao có khả năng chờ đến hiện tại? như vậy tình huống liền càng thêm không thể. chúng ta bây giờ có thể làm chính là tăng lên thực lực của chính mình, không phải h ồ n g hoang đạt đến tới. tuy rằng hiện tại khả năng so với Nam Bực còn cường hãn hơn mấy phần. nhưng là cùng ta tinh thần tiên vực vẫn có một khoảng cách nhỏ chỉ cần chúng ta cố gắng nắm chắc thời cơ vẫn là có thể tăng lên chúng ta thực lực của tự thân lôi kéo cùng hồng h o a n g khoảng cách dù sao hồng h o a n g so sánh lẫn nhau chúng ta mấy phe thế lực nội tình vẫn chưa đủ a tinh thần kiếm thánh trong mắt thần quang phun trào diễn biến tinh thần đại hải sau đó lại ở ánh kiếm bên dưới chôn v ù i diễn biến đại tịch d i ệ t chi tượng trong miệng đạm mặt nói chương 634 trọng thương quân t i ê n kim t i ê n tinh thần tiên vực bên trong kiếm minh chờ đợi hơi gật đầu không có lại mở miệng t h á n h chủ ý tứ hắn ngược lại cũng đúng là rõ ràng liền tình huống bây giờ đến xem coi như là liên thủ đối đầu h ồ n g h o a n g chỉ cần không toàn bộ ra tay toàn lực, muốn xóa đi h ồ n g h o a n g liền không có khả năng lắm. Thế nhưng liền này mấy phe thế lực mà nói, bản thân quan hệ liền không được tốt lắm, đều là từng người phong bị, tự nhiên không thể sẽ ra tay toàn lực, mà làm hồng mông giới vực duy nhất, cũng là tụt cùng nhất vô cực đạo quân, cũng không có dự định trả giá thật lớn, xóa đi thái thượng, xóa đi h ồ n g h o a n g như vậy chỉ dựa vào bọn họ tình huống như thế, tự nhiên cũng là không có khả năng lắm. Cho nên nói, cũng chính là thánh chủ nói như vậy, tăng lên thực lực của chính mình, tiếp theo sau đó tăng lên tinh thần thiên vực cùng h ồ n g h o a n g trấn lệnh, không phải h ồ n g h o a n g đ u i tới. Duy trì tinh thần thiên vực vốn có ưu thế, liên t í n h hướng trước mắt tới nói, h ồ n g hoang cùng mình tinh thần thiên vực so với, vẫn có một ít c h ê n h lệnh, có thể nhờ vào đó đến tăng lên. Ngược lại hiện tại cảm thấy có áp lực, là tây vực cùng nam vực, chính mình tinh thần thiên vực cùng đông vực, ngược lại cũng còn ở h ồ n g hoang bên trên. Có điều lấy những năm gần đây, h ồ n g hoang phát triển đến xem, chỉ cần h ồ n g hoang triệt để khống chế bắc vực, như vậy ở một cái kỷ nguyên bên trong, đuổi tới chính mình tinh thần thiên vực là có thể, vì lẽ đó chính mình vẫn cần càng thêm nỗ lực phát triển mới được. Chỉ có như thế mới có thể duy trì một cái khoảng cách, mới có thể có ưu thế, không đến nỗi nhường cái này hạ giới mà đến thế lực. đ ặ t đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng, đạt đến chính mình tinh thần thiên vực, đánh Hồng Nông giới vực thế l ự c mặt, la lấy, sau đó sắp xếp, Kiếm Minh sẽ cố gắng ở tinh thần thiên vực bên trong an bài xong xuôi, cố gắng nhường thực lực của tinh thần thiên vực có thể nói thêm thăng một ít. Sau đó tinh thần thiên vực tăng lên sắp xếp, ngươi cần phải cố gắng phân công quản lý xuống, không thể bỏ qua thời cơ này. Hồng Hoang bất p h ạ m phát triển của bọn họ tốc độ rõ như ban ngày, nếu chúng ta lại không nắm chặt thời cơ, như vậy Hồng Hoang tất nhiên sẽ đuổi tới, vì lẽ đó đoạn này thời cơ, ngươi cần cố gắng an bài xong xuôi. Tinh thần Kiếm Thánh Thần sắc nghiêm lại, đối với Kiếm Minh nói. Thánh chủ yên tâm, ta nhất định sẽ an bài xong. Kiếm Minh vớt cảm nói. Tinh thần kiếm thánh gật gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, lại lần nữa chuyển tới b á c Vực bên trong bên trong chiến trường đến. b á c Vực kết quả, sắp thấy rõ ràng. Từ đó về sau, b á c Vực chính là Hồng Mông giới v ự c thế c u ộ c đều sẽ phát sinh biến hóa rồi. Trong lòng tinh thần kiếm thánh nghĩ, trong mắt một vệ tinh mang chợt lóe lên, cẩn thận chú ý tới đến. Mà cùng lúc đó Tây Vực thẩm phán Thiên Quân, Nam Vực Huyền Thanh đạo quân, vẻ mặt đều khó coi. Thái thượng lúc này thực lực, dĩ nhiên nhường thẩm phán Thiên Quân cảm nhận được u hiếp mà Huyền Thanh đạo quân, nhưng là cảm nhận được áp lực thật lớn. bởi vì Hồng Hoang lúc này biểu diễn thực lực tổng hợp, thực lực của Thái Thượng dĩ nhiên là có vượt qua Nam v ự c thế. cứ như vậy, chính mình Nam v ự c liền thật sự có chút bị động. Huyền Thanh Đạo Quân cũng là không nghĩ tới, Hồng Hoang thực lực phát triển, Thái Thượng thủ đoạn chân chính, lại như vậy khủng bố, lập tức liền vượt qua Tây v ự c cùng Bắc v ự c cùng Nam v ự c trong lúc đó cũng là không kém bao nhiêu. không chỉ như vậy, từ Hồng Hoang khắp mọi mặt đến xem, Hồng Hoang cùng Thái Thượng trực tiếp vượt qua Nam v ự c thực lực, vượt qua thực lực của chính mình, cũng không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian. đến lúc đó, chính mình lại muốn nhiều hạ mình ở Bắc v ự c bên dưới. tình huống như vậy, đúng là không nghĩ tới, không chỉ là hắn. Cái khác mấy vị tồn tại, phòng trường cũng là không nghĩ tới. Thế nhưng tình huống bây giờ, vậy cũng là không có cách nào. Vì lẽ đó sau đó tình huống chính mình Nam Vực chỉ có thể là tiếp tục phát triển tăng lên mới được. Cho tới thẩm phán Thiên q u â n chỉ có thể là tìm kiếm càng to lớn hơn phá cục, không thể để cho b á c Vực nhường Hồng Hoang nhìn mình chậm chậm Tây Vực. Nếu không chính mình Tây Vực, sợ là chính là quân Thiên Thiên t h à n h kết cục như vậy. n à n g tuyệt đối không thể để cho này một sự tình phát sinh. Vì lẽ đó sau đó cần phải cố gắng tìm kiếm phá cục, không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. b á c Vực bên trong. Thái Thượng cùng Quân Thiên Kim t i ê n lúc này dĩ nhiên là giao chiến lên, lấy bọn họ làm trung tâm, đem toàn bộ Bắc Vực phân cách thành Nam Bắc. Sau đó một cái mắt trần có thể thấy vết nước bắt đầu lan tràn, triệt để bị đánh nát ra. Bắc Vực lúc này bị ngăn cách đi ra ngoài, Nam t ô n đỉnh Tiêm tồn tại. Lúc này ở hư vô trong khu vực giao chiến, đánh nát vô số lần nguyên vũ trụ, tất cả có, tất cả không, tất cả khởi nguyên, hỗn độn các loại, đều là triệt để trôn vùi trong đó. Một điểm hàn mang hiện lên, t r ậ t thần quang ngập không thế gian. Nguyên bản đánh nát đi ra ngoài hai khu vực, lúc này lại lần nữa bị hai cố đại đạo chi lực chuyển rời đi ra ngoài, miễn cho được đến lúc này xung kích lan đến. mà cái kia mảnh hư vô chi địa chỉ có cái kia đại đạo ở va chạm thần quang ở t h o á g hiện mỗi một đạo đều đủ để đánh nát một mảnh đại l c năm tôn cùng đẳng cấp cấp bậc tồn tại đều là đứng ở hồng mông giới đỉnh phong tồn tại lúc này giao chiến uy thế đủ để hủy diệt một khu vực lúc này ở mảnh này trong hư vô dĩ nhiên tô bình yên có chút k h ắ c chế không có lan đến quá xa mức độ nhưng cũng bởi vì như thế song p h ư ơ n g lúc này thu được súng kích trái lại là càng to lớn hơn bởi vì sức mạnh không chế toàn bộ ở khu vực này bên trong từng người thu được sức mạnh r ấ t ngược lại nhưng là càng to lớn hơn thái thượng công phòng một thể tam thanh đạo nhân trong tay đều có chi bảo lúc này mặc dù thế tiến công thoáng chỉ hoãn mấy phần, thế nhưng bốn tôn cùng đẳng cấp cùng ra tay, quân thiên kim tiên vẫn không có như vậy dễ chịu. Hắn bây giờ thương thế dĩ nhiên không có như vậy nhỏ. ở bốn tôn cùng đẳng cấp tồn tại liên thủ thế tiến công bên dưới, dù là giản thành cấp bậc không thấp, thế nhưng muốn hoàn toàn chống lại, đúng là không thể. chỉ cần có một vị công kích rơi xuống trên người hắn, như vậy vết thương trên người hắn thế liền tất nhiên là t i ể u không được. thái thượng công kích điên cùng nhất, kinh cùng nhất, cũng là quân thiên kim tiên nhất đầu nhất địa phương. nguyên bản giản thành cấp bậc dĩ nhiên là bù đắp mình và thái thượng t r i n lệnh, thế nhưng tam thanh đạo nhân vừa đến, mình và thái thượng t r i n lệnh. nhưng là lại lần nữa kéo lớn hiện tại ở Thái Thượng trong tay nhưng là là có không nhỏ thương thế Thái Thượng cùng Tam Thanh đạo nhân không có quá mức lưu ý Quân Thiên Kim Tiên công kích hơn nữa bị phòng ngự t r í bảo đỡ rơi xuống trên người chính mình dĩ nhiên không có quá lớn đủ để chính mình đứng phó hơn nữa chính mình là bốn tôn gánh vác hạ xuống chính là không có bao nhiêu tình huống thế nhưng Quân Thiên Kim Tiên liền không giống lúc này thương thế tăng thêm làm cho hắn công kích thoáng thả chậm lại mà Thái Thượng cùng Tam Thanh đạo nhân công kích nhưng là càng thêm lạnh lẽo như báo t p giống như hạ xuống Quân Thiên Kim Tiên không ngừng bại lui tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn bị thua thế nhưng lúc này trọng thương tình huống dĩ nhiên là chống đỡ không được bao lâu. Quân Thiên Kim t i ê n bên này tồn tại thế này, vẻ mặt đều là biến đổi. Tiên đế một khi bị thua, kết cục của chính mình có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ vẻ mặt đều là t h ậ p phần trắng xám. Ma vô cực đ ạ o quân, tinh thần kiếm thánh, nguyên tôn, bản nguyên đế quân các loại tồn tại, lúc này nhìn song phương giao chiến, không khỏi lắc lắc đầu. Quân Thiên Kim t i ê n dĩ nhiên là thất bại. Quân Thiên t i ê n Thành, không thể cứu vãn. Chương 635, Quân Thiên Kim t i ê n bại lui. Hồng Nông, Bắc Vực, trong hư vô, xèo, một đạo ánh sáng mạnh c h ớ qua. Nhất thời bao phủ vượt qua tám thành hồng m ô n g khu vực, trừ vô cực đạo quân, bản nguyên đế quân, nguyên tôn mấy vị tồn tại ở ngoài, không có tồn tại cương trực diện chỉ nói đại đạo huyền quang, coi như là dương mi đạo nhân, hồng quân đạo nhân nhân vật như vậy, nếu là nhìn thẳng này đạo đại đạo huyền quang, sợ là tự thân đại đạo đều sẽ phải chịu rất lớn tổn thương, trọng thương đều là nhẹ, rất có thể sẽ bởi vậy nhường đại đạo triệt để đổ nát, ngã xuống tại này cố đại đạo huyền quang bên dưới. La l ấ y lúc này hầu như là hết thể tồn tại, đều là ở đại đạo huyền quang c h ấ p qua trong nháy mắt đó, đều là đóng chặt chính mình ụ c tức, không dám đi chạm đến khu vực kia bên trong bất kỳ tồn tại. Dù cho chỉ là cảm thụ một phen trong đó một ít hỗn loạn quy tắc hoặc là pháp tắc, đều đủ để khiến vô số tồn tại ngã xuống trong đó. Hiện tại tình huống này, trừ mấy vị kia đỉnh tiêm tồn tại còn dám quan sát ở ngoài, cái khác đều là không dám lại đi quan sát khu vực kia, chỉ có thể là mang theo kinh hãi cảm giác ở trong lòng suy đoán bên trong. Tin tưởng, không lâu sau đó, kết quả kia sẽ xuất hiện ở hồng mông bên trong. ầm ầm ầm, p h ả n phất là trong t r ư ớ c mắt, lại p h ả n phất là vũ trụ vụn ổ lớn, vũ trụ sụp xuống ngàn tỷ năm lâu dài như thế, liên tiếp nổ vang cùng hủy diệt sung kích mới lấy hư vô chi địa vì là nguyên điểm, bắt đầu lan đến, đến ra. thời khắc này bao quát vô cực đạo quân đám người ở bên trong vẻ mặt đều là biến đổi d ồ n dập ra tay chống đỡ này cô x u n g kích không rơi xuống chính mình khu vực bên trong đến nếu không chính mình khu vực bên trong sẽ tổn hại không ít tồn tại khu vực cũng sẽ bị hướng nát không ít dù sao trừ mình ra nhân vật như vậy ở ngoài cái khác không có tồn tại có thể chống đỡ tinh khủng như vậy x u n g kích v à n h v à n h v à n h thời khắc này trung vực nam vực đông vực tây vực tinh thần thiên vực minh vực bên trong d ồ n dập có một đạo đại đạo huyền quang hiện lên đem vị trí khu vực b a phủ chống đỡ những kia khủng bố sóng trùng kích cùng mà tới từng trận x u n g kích cùng đại đạo huyền quang va chạm trong lúc đó sao động mà ra từng trận lớn v ề s ó n g gợn, không ngừng ở hồng mông giới vực bên trong hiện lên khiến vô số sinh linh tu sĩ v ẻ mặt biến đổi trong lòng ngã xuống bên trong đột nhiên tăng lên trên nhưng chợt nhìn thấy cái kia đại đạo huyền quang chống đỡ sau khi nhưng trong lòng lại thoáng yên ổn một phần ngã xuống cảm giác có chút tiêu tan mà lúc này ở sáu phe thế lực ra tay chống đỡ thời điểm hồng hoang bên trong h ồ n g quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân tuy rằng liên thủ nhưng vẫn còn có chút không chống đỡ được nếu không là thái thanh đạo nhân t a ấ n hồng hoang phía trước lúc này hồng hoang sợ là phá hủy hơn ử a cùng quân thiên kim tiên nhất mạnh gần như dù sao lúc này cái kia mảnh trong đại lục không có đỉnh tiêm tồn tại chống đỡ, trái lại là thanh â m tiên quân nhân vật như vậy ngã xuống ở từng trận xung kích bên trong, thương thế của hắn vốn là không nhẹ, tầng thứ này giao chiến, chỉ riêng là đại đạo tràn tản ra đến sức mạnh, cái kia rách nát hỗn loạn quy tắc cùng pháp tắc cùng với xung kích, liền đủ để làm hắn nhân vật như vậy chết đến vô số lần. nếu không là bị trọng thương, đánh bay ra ngoài quân thiên kim tiên trận ở mảnh này đại lục phía trước, sợ là mảnh này trong đại lục hết t h ể quân t i ê n tiên thành nhất mạch có tồn tại, đều đem triệt để mai táng ở đây. nhưng dù là như vậy, như cũng là tổn hại vô số quân t i ê n tiên thành nhất mạch tu sĩ cùng sinh linh, cao thủ cũng là có một ít ngã xuống trong đó. có thể nói, lần này quân thiên tiên thành tổn hại, chí ít là vượt qua một nửa. liền quân thiên kim tiên lúc này đều là chịu đến rất lớn tương thế. đ n g phải bốn tôn cùng đẳng cấp tồn tại liên thủ, trong đó thái thượng thực lực còn ở phía trên hắn, ở như vậy liên thủ lại quân thiên kim tiên tương thế, tự nhiên là không thể thiếu. lúc này đập vụn hư không hàng hà xa xa, huyết tung vô tận khu vực, hỗn loạn đại đạo khí tức sao động mà ra, khiến quân thiên tiên thành nhất mạch còn s ó t lại tồn tại vẻ mặt lại lần nữa biến đổi. tiên đế, tiên đế. không thể ngã xuống, tiên đế, thời khắc này, quân thiên tiên thành mạch này có tồn tại, dồn dập nhìn che ở mảnh này đại lục trước bóng người, vẻ mặt kinh hãi nói, huyền nguyên tiên quân đám người vẻ mặt kinh hãi, nhìn quân t i ê n kim tiên, mở miệng nói, tiên đế, có thể có quá đáng lo, h ồ n g h o a n g lúc này đã không thể đỡ, nếu là liều chết h ồ n g hoàng, cuối cùng chỉ có thể ta quân t i ê n tiên thành nhất mạch toàn bộ mai táng ở đây, lúc này chỉ có tránh lui, quân thiên kim tiên vẻ mặt nghiêm túc, lao lao rồi vết máu ở k ẹ e miệng sau khi, mở miệng nói, hắn bây giờ thương thế dĩ nhiên là vô cùng nghiêm trọng, tuy rằng thái thượng lúc này còn không cách nào chân chính xóa đi hắn. thế nhưng lấy bọn họ bốn tôn cùng đẳng cấp thực lực đủ để đem chính mình triệt để chấn áp ở này hư vô chi địa bên trong chờ đến hắn triệt để bước vào hậu kỳ cũng hoặc là càng cao hơn mức độ như vậy xóa bỏ chính mình liền không phải việc khó gì chính là lưu lại thanh sơn không lo tuổi đốt tạm thời tránh lui là vì ngày sau ra tay như vậy không phải là không thể tiếp thu vì lẽ đó ở bị đánh bay trong nấy mắt hắn chính là rõ ràng mà lúc này ở hắn sau khi nói xong huyền nguyên tiên quân các loại t ồ tại trong mắt lóe ra một vẻ hảm đ ạ m không nghĩ tới chính mình đường đường b ắ c v ự c bá chủ ở Bắc Vực bên trong phát triển vô số năm thống ngự một vực chi địa quân t i ê n tiên thành lại muốn tránh hạ giới mà đến h ồ n g h o a n g phong mang tình huống như vậy bọn họ trước đây cũng không có dự liệu được lúc này thật sự đến trong lòng quả thật có chút không dễ chịu thế nhưng cũng không có cách nào tình huống bây giờ chỉ có thể là như vậy mới là kết quả tốt nhất khu vực này bên trong sinh linh cùng tu sĩ lúc này cũng là rõ ràng lúc này một cái cục diện vì lẽ đó đều không có gì n g h ị chờ đợi tiên đế sắp xếp t ô n tiên đế lệnh huyền nguyên tiên quân đám người lúc này dồn dập chắp tay nói quân thiên kim tiên gật gật đầu trong tay vung lên giả thành nhất thời hóa thành ngàn tỷ tỷ tỷ đang qua hư không, liên tiếp thiên địa, đem Thái Thượng cùng Tam Thanh Đạo Nhân công kích đỡ được mấy hơi thở sau khi, chính là có mấy hơi thở thời gian. Cái này thời gian, đối với quân thiên kim thiên nhân vật như vậy mà nói, dĩ nhiên là đầy đủ. Dù cho hắn lúc này chính là trọng thương thân, tốc độ như cũng là cực kỳ khủng bố, lại thêm vào còn có giản thành giúp đỡ, tự nhiên là đầy đủ hắn mang theo khu vực này rời đi nơi đây. Xèo, giản thành hóa thành một vệt sáng, đuổi theo quân thiên kim t i ê n mà đi, nhanh đến mức cực hạn, coi như là Thái Thượng cũng là không thể không cảm thán giản thành tốc độ, coi như là muốn đuổi tới đi, cũng là không có như vậy dễ dàng. Mấu chốt nhất chính là. Thái Thượng căn bản là không muốn đi truy. Thực lực của Quân Thiên Kim t i ê n tuy rằng không kiểm chính mình, nhưng như cũng là không đơn giản. Muốn xóa bỏ là không có khả năng lắm hiện tại. Thế nhưng chấn áp, nhưng cũng không phải hắn hiện tại muốn. Quân Thiên Kim t i ê n đi hướng về những khu vực khác, vẫn có thể nhường hắn đi cùng cái khác tồn tại cùng thế lực tranh cướp. Đến lúc đó, một vực bên trong hai vị đỉnh tiêm tồn tại, liền dường như bắc vực như thế là không thể cùng tồn tại. Đến lúc đó, phía kia khu vực lại sẽ xuất hiện không nhỏ hỗn loạn, đem những cái khác tồn tại ánh mắt hấp dẫn tới. Đến lúc đó, chính mình h n g hoang, mới là phát triển thời cơ tốt. Thái Thượng đứng lơ lửng trên không, hai mắt như trời quang, thần niệm long lanh. phóng tầm mắt tới vô tận thời không, trong lòng thầm nghĩ. Chương 636, h ồ n g hoang trưởng b á c vực. Hồng nông, b á c vực, nơi nào đó khu vực bên trong. Như vậy, b á c vực liền coi như là triệt để k h ô n g chế ở h ồ n g hoang trong tay. Sau đó một đoạn thời gian không ngắn bên trong, h ồ n g hoang cũng có thể được chân chính an ổn phát triển. Cái này cũng là h ồ n g hoang mấu chốt nhất thời gian cùng cơ hội. Cho tới cái kia mấy phe thế lực, nghĩ đến cũng là sẽ cố gắng bình tĩnh một quãng thời gian. Cho tới quân thiên kim t i ê n nghĩ đến cũng sẽ là khiến trong đó một phe thế lực đau đầu vị trí. Có điều như này, liền không cần ta h ồ n g hoang lo lắng. Trong lòng thái thượng t h ẩ m hô một tiếng sau. xoay người lại, nhìn lúc này cũng c h ị u ảnh hưởng, tử thương vô số h ồ n g hong, vẻ mặt trong lúc đó không có biến hóa chút nào. Đạo hiu, ta h ồ n g hong lần này tổn hại sức mạnh cũng là không nhỏ, sợ là trong thời gian ngắn, khó có thể lại lên lớn như vậy chiến. Dương mi đạo nhân cùng Hồng quân đạo nhân đi tới bên cạnh Thái thượng, chậm rãi mở miệng nói, vẻ mặt trong lúc đó có chút phức tạp. Lần này cách làm, cũng coi như là đ ã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 cách làm, tuy rằng kết quả là khiến h ồ n g hong nhất mạch thỏa mãn, thế nhưng h ồ n g hong bên này tổn hại sức mạnh cũng là không ít, trong thời gian ngắn, đều là không cách nào chống đỡ thêm một trận đại chiến. đương nhiên, nếu là cần thiết, hồng h o a n g trong khoảng thời gian ngắn ra tay đại chiến, chính là liều chết, không chết không thôi cục diện. cũng chính là biết điều này, vì lẽ đó lúc này mấy phe thế lực đều là thu hồi ánh mắt, không có lại đi đánh hồng h o a n g chủ ý. coi như là dĩ vãng có ý nghĩ như thế cùng dự định, như vậy lần này chính là chân chính không dám lại đi đánh hồng h o a n g chủ ý, mặc dù là đông vực, minh vực cùng tinh thần kiếm vực, thực lực vẫn tính là ở hồng h o a n g bên trên ba phe thế lực, lúc này cũng là không dám tùy tiện ra tay. lần này cùng quân thiên tiên thành đại chiến, bọn họ đều là biết, đây là hồng h o a n g tận lực, cũng là thái thượng tận lực, nhường hồng h o a n g một ít sức mạnh biểu diễn ra. đến kinh sợ cái khác mấy phe thế lực đã như thế nếu là còn muốn ra tay vậy sẽ phải cân nhắc chính mình có hay không có thể ngăn cản được h ồ n g h o a n g phong mang lần này kết quả thái thượng vẫn là hết sức thỏa mãn trừ ánh mắt của vô cực đạo quân thoáng t r ầ m một ít thu hồi ở ngoài ở đại chiến kết thúc sau khi tinh thần kiếm thánh nguyên tôn bản nguyên đế quân các loại tồn tại chính là dồn dập thu hồi ánh mắt nguyên bản còn đối với h ồ n g h o a n g có nhầm vào trong bóng tối sức mạnh lúc này cũng là bắt đầu thu lại lên dĩ nhiên là từ bỏ nguyên lai ý nghĩ h ồ n g h o a n g dĩ nhiên là trở thành một tôn quái vật khổng lồ dĩ nhiên là trở thành không thể nhường bọn họ tùy ý có ý đồ tồn tại. Quân thiên thiên thành đều bị bại t r i ệ t để như vậy, thực lực của Thái Thượng cùng thủ đoạn biểu diễn trong lòng bọn họ cũng là rõ ràng. Vì lẽ đó, tình huống lúc này, Thái Thượng vẫn là hết sức thỏa mãn, thời gian sau này cũng sẽ tương đối bình tĩnh. Bác Vực tuy rằng bị đánh nát, thế nhưng chỉnh hợp phá toái đại lục cũng có nguyên bản bảy thành trở lên, thời gian sau này bên trong Hồng Hoang liền chính thức tiếp thu Bác Vực không chế, bắt đầu phát triển. Này, là ta Hồng Hoang chân chính cơ hội, lần này qua h ở i Hồng Hoang đem ở Hồng Mông giới vực bên trong triệt để trưởng thành, cũng có thể chân chính có quyền lên tiếng, có thể chủ đạo không í chuyện. Các ngươi phải cố gắng an bài xuống. đem bắc vực triệt để khống chế ở hồng hoang trong tay thái thượng đưa mắt từ hồng hoang bên trong thu hồi sau nhìn dương mi đạo nhân cùng hồng quân đạo nhân c h ậ m rãi mở miệng nói tuy rằng hồng hoang có chính mình hiệp trợ chống đỡ những kia xung kích nhưng cũng không thể lúc nào cũng chăm sóc đến có chút bởi vậy n g xuống vậy cũng là bình thường có điều thời gian sau này chỉ cần cố gắng nắm chắc hồng hoang vẫn là có thể được càng nhiều dù sao hiện tại là toàn bộ bắc vực nắm giữ trong tay mà không phải ngày xưa bắc vực một góc đạo huy yên tâm chúng ta tự nhiên sắp xếp thỏa đáng nghe vậy dương mi đạo nhân cùng hồng quân đạo nhân đối diện một chút sau lúc này mở miệng nói điểm này bọn họ tự nhiên là rõ ràng, cũng biết cách làm như vậy, ngược lại cũng không cần nhường Thái Thượng đi lo âu và phiền phức. Ngoài ra, hiện tại Hồng h o a n g không chế toàn bộ Bắc Vực Chi Địa, đây đối với tụ tập khí vận công đức, hội tụ toàn bộ Bắc Vực tu hành tài nguyên, đối với bọn hắn xung kích Hôn Nguyên Vô Cực Kim Tiên là có giúp đỡ cực lớn. Nếu là không có bất ngờ, chính mình có thể ở sau đó trong khoảng thời gian này đột phá lên cấp. Như vậy tình huống, bọn họ tự nhiên là sẽ cố gắng an bài xong xuôi, nhường Hồng h o a n g chân chính trưởng thành, đây là Hồng h o a n g cơ hội, cũng là cơ hội của bọn họ, tự nhiên là toàn lực đi sắp xếp. Thái Thượng hơi gật đầu. vung tay lên, m ê n h mông vô tận đại đạo chi lực bao phủ mà ra, nhất thời đem phá toái đại lục bắt đầu dung hợp lên. ầm ầm ầm, từng trận vang vọng hồng mông các vực nổ vang âm thanh không ngừng l à n đến, đến ra, chợt liền thấy cái kia phá t o i ra đại lục bắt đầu dung hợp lên, không có thời gian quá dài, chính là triệt để dung hợp lên. tuy rằng diện tích so với nguyên lai bắc vực có một ít giảm thiểu, nhưng cũng không ở bảy thành bên dưới, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. v à ảnh, nương theo một tia chớp chi âm vang lên, gây nên từng trận lớn sóng g đến, sau đó liền thấy hết thảy phá toái đi ra ngoài đại lục bị chỉnh hợp lại cùng nhau, hình thành một khối mới bắc vực đại lục đến. thấy này. Thái thượng hơi gật đầu, trong tay cuốn một cái, đem h ồ n g hoang thế giới chuyển rời ra, rơi xuống bắc v ự c đại lục trung ư ơ n g chỗ, triệt để k h ả m vào đi vào, cùng bắc v ự c n ố i liền cùng một chỗ. Bất kể l à linh mạch, toàn bộ bắc v ự c bên trong tài nguyên cùng đại lục m ạ c h lạc bên trong đại đạo sức mạnh các loại, đều là n ố i liền với nhau, có thể q u ầ n q u ầ n không ngừng hấp thụ đến lớn mạnh tự thân, tăng lên trong đó tu sĩ cùng sinh linh. Cái này cũng là vì sao, này mấy phe thế lực phát triển đến hiện tại, chỉ có bọn họ, mà không có những thế lực khác có thể đứng ngang hàng mức độ. Chỉ có cách làm như thế, mới có thể xa xa không ngừng lớn mạnh tự thân, nếu không, là căn bản là không có cách phát triển đến cùng bọn họ chống đỡ được mức độ. m à hiện tại, hồng h o a n g chính là chính thức tiếp nhận quân thiên t i ê n thành, tiếp quản tất cả những thứ này. nhìn tất cả những thứ này hoàn thành, thái thượng thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. mà thấy này, dương mi đạo nhân, hồng quân đạo nhân, n g u y ê n thủy, thông thiên, nữ hoa, hậu thổ cùng lý nhị đám người dồn dập lên đ ư ờ n g lên, trừ khôi phục tự thân thương thế ở ngoài, hồng h o a n g các thế lực bắt đầu phân bố đi ra ngoài, chiếm cứ bắc vực mỗi cái địa phương, bắt đầu toàn diện tiếp nhận đến. xem qua hồng h o a n g thực lực sau khi, hồng h o a n g bên trong các thế lực đến tiếp quản bắc vực, trong đó sinh linh cùng cao thủ, tự nhiên là không dám có dị nghị, cũng bắt đầu có không ít gia nhập vào hồng h o a n g bên trong đến. không có lựa chọn gia nhập Hồng Hoang cũng là an phận thủ thường không dám có chút không phải chính mình sẽ triệt để thân tử đạo tiêu la lấy Hồng Hoang lúc này tiếp quản sự tình làm ngược lại cũng đúng là không có quá mức khó khăn n g ă n ngắn số thời gian 10 v à n năm chính là toàn diện tiếp quản Bắc Vực Chi địa tiếp đó chính là Hồng Hoang phát triển toàn diện tin tưởng đến vào lúc ấy Hồng Hoang liền có thể chân chính qua thời chương 637, quân thiên kim tiên đến Tây Vực Hồng Nông giới Vực Nam Vực c à n h ô n thần cung bên trong đạo quân trải qua trận chiến này Hồng Hoang thực lực cùng địa vị chính là liền như vậy đ ặ vững liền bọn họ lúc này biểu diễn sức mạnh đến xem. Sợ là so với ta Nam Vực, chỉ cao chứ không thấp hơn. Này đối với chúng ta mà nói, có thể có không nhỏ ảnh hưởng. Nam Vực Huyền Thanh Đạo quân dưới Trướng đệ nhất cao thủ, ca một vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Huyền Thanh Đạo u â n nói, Liên Hồng Hoang lần này biểu diễn ra sức mạnh đến xem, coi như là chính mình Nam Vực muốn cùng Hồng Hoang đem chống lại, đều là hơi có chút m i ễ t tưởng. Tuy rằng không muốn tiếp thu kết quả này, nhưng cũng là một hiện thực tăng cốc, không thể không tiếp thu. Hồng Hoang thực lực, dĩ nhiên là ở bọn họ Nam Vực bên trên. Cứ như vậy, ở Hồng Nông giới vực bên trong. Hồng Hoang nhảy một cái trở thành trung tầng thế lực, hiện tại dĩ nhiên là truy đuổi ngôi sao tinh vực cùng đông vực, mà bọn họ nam vực cùng tây vực, dĩ nhiên không phải Hồng Hoang đối thủ mạnh mẽ. Như vậy một cái cục diện, càng một lòng trung hòa trên mặt vẻ mặt làm sao có khả năng tốt. Muốn biết, trước đây ở chính mình bên dưới, nhưng là bắc vực cùng tây vực, hiện tại bắc vực biến hóa nhiều như vậy, ở Hồng Hoang không chế bên dưới, dĩ nhiên là vượt qua nam vực, ở bọn họ bên dưới chỉ có tây vực, mà ở chính mình nam vực mặt trên, nhưng lại nhiều một phe thế lực. Liên Hồng Hoang lúc này thực lực mà nói, đúng là muốn vượt trên ta nam vực một đầu, tuy rằng không muốn tiếp thu, nhưng cũng là sự thực. hiện tại tình huống này, mấy vị kia cũng sẽ không lại đi tìm h ồ n g hoang phiến phước. Tiếp đó, h ồ n g hoang thời kỳ phát triển, liền lại sẽ đem thực lực lại tăng lên nữa tới. này trong trận chiến ấy tổn thất, cũng có thể bù đắp, thậm chí đạt đến nguyên lai chưa từng đạt đến mức độ. cứ như vậy, coi như là so với tinh thần kiếm vực cung đâm vực, vậy cũng là khả năng. cho nên nói, sau đó trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng có thể cố gắng phát triển một quãng thời gian. dù sao ta nam v ư ợ khoảng cách bắc v ự c không tính xa cũng không tính gần. ngày sau nếu là có ma sát, chỉ có thực lực bản thân cường hãn mới có thể ngăn cản được hiểu rõ. Huyền Thanh Đạo Quân sâu sắc liếc mắt nhìn hồn g h o a n g sau khi thu hồi ánh mắt, chậm rãi đối với càn m ộ t đạo. Sau đó trong khoảng thời gian này, ngươi phải cố gắng tăng lên nam vực t c lực, cố gắng phát triển lên. b ả n tôn tiếp lấy bên trong cũng nên cố gắng bế quan tu hành một phen, có lẽ liền có thể bước vào hậu kỳ. Đạo Quân yên tâm, ta tự nhiên an bài xong tất cả. Càn m ộ t thần sắc nghiêm lại, lúc này chắp tay nói. Huyền Thanh Đạo Quân gật gật đầu, không nói lời gì nữa, chỉ là chậm rãi đứng dậy, thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Thế này, Càn n ộ t liền cũng là rời đi, bắt đầu sắp xếp nam vực phát triển cùng tăng lên sự tỉnh. Mà cùng lúc đó, đông vực bên trong. thú vị, quân thiên lại đi tây vực, cứ như vậy, ngược lại cũng đúng là khó nói, có lẽ thực lực càng mạnh hơn, có lẽ sẽ nhờ đó đ ộ nát. bản nguyên đế quân nhìn tây vực, trong miệng kẽ cười nói, thẩm phán t i ê n quân tuy rằng thực lực yếu hơn quân t i ê n kim t i ê n mấy phần, nhưng cũng không phải dễ cùng với người. hiện tại quân thiên kim t i ê n trọng thương thân, ngược lại cũng không nhất định là thẩm phán thiên quân đối thủ, tình huống như vậy, hắn hay là đi tây vực, này nếu như giao thủ, sợ là. bản nguyên đế quân giới trướng đệ nhất cao thủ tạo hóa thiên quân nhìn đệ quân, mở miệng nói rằng, ngã cũng chưa chắc, quân thiên nếu lựa chọn đi tây vực, liền có không nổi chiến ắ m có điều cái này cũng là tạm thời. ngày sau tình huống như cũng là khó nói, dù sao một phe thế lực bên trong có hai vị đỉnh tiêm tồn tại, trung q u y không phải chuyện tốt. nếu không là thực lực càng mạnh hơn, như vậy tây v ự c sợ cũng là khó thoát sụp đổ kết cục. b ả nguyên đế quân c h ậ m g i i nói, tuy nói thẩm phán thiên quân chính là nữ tử t h â n nhưng muốn nói hai người bọn họ, nhưng cũng là không thể, cho nên nói ngày sau sau một quãng thời gian, tây v ự c vấn đề vẫn là không ít. có điều những chuyện này nên buồn phiền, chính là thẩm phán thiên quân chính mình cũng không cần đi để ý tới quá nhiều. tạo hóa, sau đó ngươi sắp xếp đông vực phát triển cùng tăng lên. bản đế muốn đi tới trung vực một chuyến, bản nguyên đế quân đứng dậy, đối với tạo hóa thiên quân nói, đế quân yên tâm, ta tự sẽ an bài thỏa đáng. nghe vậy, tạo hóa thiên quân lúc này chắp tay nói, những chuyện này, hắn ngược lại cũng đúng là rõ ràng, tự nhiên sẽ an bài xong. cho tới, đế quân đi trung vực bên trong làm gì, có hay không là đi tìm vô cực đạo quân, vậy những thứ này, liền không phải hắn nên biết. bản nguyên đế quân m ặ n n g đầu, thân hình hơi đ ộ n g biến mất ở tại chỗ. thấy này, tạo hóa thiên quân chính là x o a y người rời đi. bắt đầu sắp xếp Đông Vực phát triển cùng tăng lên, hiện tại Hồng Nông giới v ự c t h ế lực khắp nơi, nhưng là chịu đến Hồng Hoang kích thích cùng áp lực, không thể không nhiều nỗ lực một ít, nói thêm thăng một ít thực lực của chính mình. Mà làm đã sớm dự định tốt tinh thần kiếm vực, ở đại chiến kết thúc, tinh thần kiếm Thánh thu hồi ánh mắt sau khi, tinh thần kiếm vực phát triển cùng tăng lên, chính là khí thế hừng hực tiến hành bên trong tốc độ, nhưng muốn so với cái khác mấy phe thế lực muốn nhanh thêm mấy phần. Dù sao bọn họ đã sớm quyết định tốt, lúc này tự nhiên là phải nhanh một chút. Mà ngoài ra b á c Vực mới khống chế thế lực Hồng Hoang, lúc này đã là đang nhanh chóng phát triển bên trong, Hồng Nông linh khí nồng nặc nhất chỗ. Tu hành tài nguyên tập trung, b á c vực địa m ạ c h linh mạch lực lượng hội tụ các loại, kết thể sức mạnh ở n g ư n g tụ, toàn bộ đang chống đỡ hồng hoang nhanh chóng phát triển. Đại La Kim Tiên đến chuẩn thánh, là lúc này hồng hoang bên trong cao thủ sinh ra nhiều nhất giai tầng. Mà Đại La Kim Tiên trở xuống, chính là càng nhiều, mà mới sinh ra sinh linh, cũng có một phần chính là Đại La Kim Tiên xuất thế, vừa bắt đầu chính là thắng ở trên vạch xuất phát. Dù sao hiện tại là đại phát triển thời đại, có thể nói ở tình huống như vậy bên dưới, hồng hoang bên trong cao thủ chỉ có thể càng thêm. Hôn nguyên Đại La Kim Tiên, dĩ nhiên không phải bọn họ đỉnh điểm. bọn họ có càng nhiều tỷ lệ v ấ n đỉnh cái này ngày xưa không nhìn thấy hy vọng cảnh giới thế lực khắp nơi đỉnh tiêm tồn tại đều là hăng hái bên trong mà nguyễn thủy thông thiên nữ hoa cùng hậu t h ổ đám người đang khôi phục thương thế tình huống bên dưới cũng là đang không ngừng tăng lên bên trong mà bị ký thác ở hy vọng dương mi đạo nhân cùng hồng quân đạo nhân lúc này còn ở bước ngoặt cuối cùng bên trong liên hồng hoang cùng bắc v ự c t ì n h huống lúc này đến xem thái thượng vẫn là đối với bọn họ có không nhỏ hy vọng nên không có vấn đề gì liên xem sẽ kéo dài thời gian bao nhiêu lâu rồi hồng nông g i ớ i vực tây vực chi địa tiên đế chúng ta vì sao đến tây vực chi địa? Huyền Nguyên t i ê n Quân nhìn Quân Thiên Kim t i ê n nghi ngờ hỏi. Tây vực ở mấy phe thế lực bên trong thực lực thấp nhất, cũng là chúng ta có cơ hội nhất vị trí. Chỉ có tới đây, chúng ta mới có cơ hội. Quân Thiên Kim t i ê n vẻ mặt âm u vào nước, trong miệng trầm giọng nói. Bây giờ tình huống này, dự không ngờ được, thế nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể là như vậy. Huyền Nguyên t i ê n Quân đám người nghe này, gật gật đầu, không nói lời gì nữa. Quân Thiên, ngươi đến ta tây vực vì sao? Lấy ngươi tình huống bây giờ, nếu là còn đang l ư u đổ ta tây vực, cái kia ngươi thật là đánh sai bản tính. Ngay vào lúc này, thiên địa trong lúc đó. vang lên một đạo l ạ n h l ạ n h â m thanh, một cỗ khủng bố uy thế cùng thiên địa uy thế nhất thời bao phủ mà đến, khiến quân thiên nhất mạch tồn tại vẻ mặt đại biến. Nhìn phía phương tây. Chương 638. Quân thiên nhất mạch nhập vào tây vực, hồng mông giới, tây vực chi địa. Thẩm phán thiên quân đột nhiên xuất hiện ở bên trong trời đất, l ạ n h l ạ n h khuôn mặt bên trên hàn mang trước qua, l ạ n h lưng nhìn lần này xuất hiện ở tây vực chi địa quân thiên kim t i ê n cùng với dưới trướng hắn cao thủ cùng tu sĩ đám người. Ở sau lưng nàng, tây vực nhất mạch cao thủ cùng tu sĩ rồn rập xuất hiện ở trong hư không, đề phòng nhìn quân t i ê n kim t i ê n cùng dưới trướng hắn tồn tại. Tuy rằng bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng trong lòng. vẫn là thoáng thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, đều là trọng thương thân, sẽ không có vấn đề lớn. Muốn biết, thực lực của Tây Vực vẫn yếu hơn trước đây Bắc Vực mấy phần, tuy rằng không có quá lớn, thế nhưng đối với bọn hắn tới nói, cũng đúng là một cái không nhỏ áp lực. Đối chế lên, cũng là có không ít thế yếu, khả năng không phải là đối thủ. Có điều cũng may, lần này quân thiên nhất mạch ở cùng Hồng Hoang Giao Chiến bên trong, dĩ nhiên là bị trọng thương, quân thiên kim thiên tình huống cũng không có bao nhiêu tốt, căn bản không phải thiên quân đối thủ, cao thủ khác cùng tu sĩ cũng đều là trọng thương thân. Tình huống như vậy, Tây Vực bên này tồn tại, đúng là thở phào nhẹ nhõm, cứ như vậy. phía bên mình liền có không ít ưu thế, chỉ cần tiền quân ra lệnh một tiếng, phía bên mình liền có thể triệt để xóa đi quân thiên nhất mạch. Nay còn muốn nhờ có h ồ n g hoang cao thủ, nhiều như vậy kỷ nguyên thời gian, rốt cục không sợ quân thiên nhất mạch một lần. Quân Thiên, ngươi nếu là đối với ta Tây Vực còn có mưu tính, cái kia ngươi đúng là đánh sai bản tính. Bây giờ tình huống của ngươi, bản quân có thể có năng lực đưa ngươi lưu lại. Nếu là ngươi không nghĩ rơi vào kết quả như thế, hưởng phí vô số kỷ nguyên tu hành, cái kia liền không muốn ở ta Tây Vực tùy ý sang vậy, thừa sớm rời đi thôi. Thẩm Phán Thiên Quân vẻ mặt l ả l o nhìn Quân Thiên Kim t i ê n lạnh giọng nói. nàng cùng quân thiên kim t i ê n quan hệ vốn là không được tốt lắm, qua nhiều năm như vậy, bắc v ự c t cùng tây v ự c t r o n g lúc đó cũng là có bao nhiêu m a sát, lớn quy mô nhỏ ngọn lửa chiến tranh cũng đã có. lần này, quân thiên kim t i ê n cùng dưới t r ư ớ n g tồn tại tiến vào tây v ự c bên trong đến, nàng có thể k h ắ c chế, không có lập tức ra tay, dĩ nhiên xem như là nàng cho quân thiên kim t i ê n như vậy đ ỉ n h tiêm tồn tại một cái mặt mũi. lấy quân thiên kim t i ê n tình huống lúc này, thần phán thiên quân còn thật sự có năng lực này đem quân thiên kim t i ê n triệt để lưu lại, dù sao hắn tình huống bây giờ vô cùng nghiêm trọng, thực lực mười không còn một, mặc dù sẽ trả giá không ít đánh đổi, nhưng cũng là thật sự làm được đến. Về phần hắn dưới trướng cao thủ cùng tu sĩ, cái kia liền càng thêm không cần phải nói. Có thể nói, này chính là một lựa chọn. Đi, tất cả làm không có phát sinh, không đi, vậy thì không cần đi. Ở thẩm phán thiên quân sau khi nói xong, nàng dưới trướng cao thủ cùng tồn tại đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị ra tay một k h á c đó, cùng bố sát cơ dĩ nhiên là khóa chặt quân t i ê n nhất mạch tồn tại. Chỉ cần thiên quân mở miệng, như vậy đại chiến, thì sẽ động một cái liền bùng nổ. Thẩm phán đạo hữu, lần này ta đến tây vực, nhưng là bạn không phải là a. Ngươi cách làm như vậy, sợ là có chút không thích hợp a. Quân thiên kim tiên nghe này, nhàn nhạt cười sau. nhìn bên cạnh thiên quân nói, quân thiên, nói như thế tử, sợ là liền chính ngươi đều không tin đi. lấy ngươi bây giờ tình huống, dưới trương tình huống, như thật sự không có tính bằng gì, ngươi đoán ta tin sao? thẩm phán thiên quân không hề bị lay động, chỉ là lãnh đạo nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng nói, đạo hữu, lời ấy sai rồi. mặc dù là ta có chút dự định, nhưng vậy cũng là đối với h ồ n g h a n g đương nhiên sẽ không lựa chọn tây vực. còn nữa, ta bây giờ tình huống này, tự nhiên cũng sẽ không ở tây vực bên trong ư u tính tây vực. quân thiên kim t i ê n cười nói, mấy hơi thở sau khi, nụ cười thu lại, vẻ mặt nghiêm nghị tiếp tục nói. Hồng Hoang bây giờ khống chế Bắc Vực, thực lực không lâu sau đó thì sẽ triệt để phát triển lên. Đến lúc đó, l i ề n Nam Vực cũng sẽ bị bỏ lại. So với Đông Vực cùng Tinh Thần Kiếm Vực đến, phòng trường cũng là không kém bao nhiêu. Tây Vực cùng Bắc Vực trong lúc đó có giáp giới chi địa, lấy Hồng Hoang tình huống, Đạo Hưu cảm thấy nếu là l ê n chiến, người Tây Vực sẽ là Hồng Hoang đối thủ sao? Quân Thiên Kim Tiên nhìn phê duyệt Thiên Quân, hắn nói những này, tuy rằng chỉ là một cái độ khả thi, thế nhưng hắn cảm thấy đầy đủ. Bởi vì Hồng Hoang tình huống lúc này đủ khiến phê duyệt Thiên Quân lòng sinh l lắng, chỉ cần hắn đồng ý chính mình nhất mạch ở Tây Vực bên trong ổn định lại, chờ đến chính mình khôi phục thương thế. cái kia liền có thể lại lần nữa dự định bắt v ự c cũng hoặc là tây v ự c lúc này nghe quân thiên kim t i ê n sau phê duyệt thiên quân cùng với g i ớ i trướng đều là trầm mặc không nói. quân thiên kim tiên nói, xác thực không đơn giản. nếu là hồng hoang thật sự ra tay với tây vực, cái kia tây vực căn bản là không phải là đối thủ. hiện tại đều đánh không lại hồng hoang, chờ đến hồng hoang lại lần nữa phát triển lên, liền càng thêm không phải là đối thủ. vì lẽ đó lúc này chờ đợi đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, cũng là chờ đợi thiên quân dự định. cái kia đạo h u cảm thấy nên làm gì? thẩm phán thiên quân nhìn quân thiên kim tiên trầm giọng mở miệng nói. kỳ thực quân thiên kim t i ê n một ít dự định trong lòng nàng là rõ ràng, thế nhưng không thể không nói, quân thiên kim t i ê n nói khả năng này, sắp thực đối với tây vực tới nói có không ít u y h i ế p không thể không sớm tính toán. nếu không, chờ đến hồng hoang đúng là ra tay với tây vực, như vậy tây vực đem không có bất kỳ năng lực chống cự, dù sao cấp độ thực lực là không ngang nhau. La l ấ y thẩm phán tiên quân đúng là muốn nhìn một chút, quân thiên kim t i ê n dự định, ta quân thiên nhất mạch, bây giờ tình huống, đạo hữu cũng là biết, nếu là chúng ta trực tiếp nhập vào tây vực nhất mạch, như vậy ở về mặt thực lực diện, cùng hồng hoang trong lúc đó, cũng coi như là có một ít giao chiến sức mạnh. chờ đến ta khôi phục tương thế, ngày sau xung kích hậu kỳ thành công, h ồ n g hoàng, bắc v ự c nhất định lại lần nữa rơi vào chúng ta tay. đến lúc đó, tây vực cùng bắc v ự c t hợp lại cũng coi như là đối mặt mấy vị tia, lại có gì sợ? quân thiên kim tiên trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, chậm rãi mở miệng nói nghe này, thẩm phán thiên quân không c ó mở miệng, trong lòng không ngừng tính toán. nếu là có quân thiên nhất mạch gia nhập tây vực, vậy đi là bắc v ự c t hùng hoàng nổ kích, cái kia phía bên mình cũng quả thật có một ít đối chiến sức mạnh. tuy rằng quân thiên kim tiên sẽ có một ít những tính toán khác, nhưng nếu là mình chú ý, ngược lại cũng cũng tạm được. dù sao mình thực lực chỉ là yếu mấy phần. c h ê n lệnh cũng không hề lớn. Ở hắn khôi phục thương thế trong khoảng thời gian này, chính mình có năng lực đem thực lực kéo đến ngang hàng thời điểm toàn t h ị n h hắn. Đã như thế, chỉ cần cẩn thận đề phòng, ngược lại cũng không tính là chuyện xấu. Tốt, bản quân có thể đáp ứng ngươi. Thẩm Phán Thiên Quân nhàn nhạt mở miệng nói. Như vậy, liền đ ạ tạ đạo h i u Quân Thiên Kim t i ê n cười chắp tay nói nói cảm ơn. Đáy mắt một vệ tinh mang chợt lóe lên. Sau đó, Thẩm Phán Thiên Quân chính là mang theo chính mình dưới trướng tu sĩ cùng cao thủ trở về. Quân Thiên Kim t i ê n liếc mắt nhìn sau, chính là bắt chuyện chính mình dưới trướng cao thủ cùng tu sĩ theo Thẩm Phán Thiên Quân mà đi. Thời khắc này lên. Tây Vực cùng ngày xưa Bắc Vực trưởng khống giả cùng với sức mạnh triệt để sắp nhập ở, ở một phương diện c á c lên, đúng là vượt qua cái khác thế lực. Dù sao đây là hai vị h ô n nguyên vô cực kim tiên trung kỳ thế lực, dưới trưởng thái cực kim tiên cũng là nhiều mấy vị, khắp mọi mặt thực lực đều là tăng lên lên. Ngày sau phát triển, sợ cũng là sẽ không thấp. Liên xem Tây Vực cuối cùng sẽ đi tới thế nào một mức độ. Chương 639, t h á i thượng du lịch Hồng m ô n g đại lục. Thời gian như trôi qua, đ o mắt chính là nửa cái nói kỳ lặng yên trôi qua. Khoảng thời gian này tôi nói h ồ n g hoang phát triển ở Hồng Nông giới vực bên trong, có thể nói là một ngựa tuyệt trần. Hồng Hoang chính là hạ giới mà đến. Đối với Hồng m ô n g bên trong quy tắc, pháp tắc, linh khí các loại khắp mọi mặt huyền diệu đều là không bằng những thế lực kia cùng tồn tại lĩnh ngộ cùng không chế. Vì lẽ đó chân chính phát triển thời điểm tăng lên cũng là rõ ràng nhất cùng hiệu quả tốt nhất. Ở hiện tại Hồng Hoang bên trong, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới dĩ nhiên không còn là hạn chế bọn họ tăng lên cảnh giới, khắp mọi mặt tăng lên cùng hạn chế đánh vỡ sau khi, lại thêm vào là ở Hồng n ô n g giới vực bên trong. Hồng Hoang theo này nửa c á i nói kỹ phát triển cùng tăng lên, lại là sinh ra mấy vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại. Tuy rằng nhân vật như vậy đặt ở Hồng Mông Giới vực bên trong không tính là gì, nhưng cũng vẫn tính là một phương t i ể u cao thủ ở một phe thế lực bên trong cũng vẫn là trọng yếu tạo thành bộ phận. Dù sao hướng về lên Thái Cực Kim Tiên, liền coi như là cao thủ chân chính. Cho nên nói cảnh giới này đối với một phe thế lực mà nói vẫn có chút trọng yếu. Hồng Hoang lần này nhiều sinh ra mấy vị cũng đúng là không sai. Ngoài ra Hồng Hoang bên trong vốn có những hồn nguyên đại la Kim Tiên này, hồn nguyên Thái Cực Kim Tiên đều là có không ít tăng lên, lên cấp một cái tiểu giai đoạn đều là bình thường, một ít tiến triển lớn đều là ngang qua hai ba cái giai đoạn. đương nhiên. Những thứ này đều là sơ kỳ đến hậu kỳ trong lúc đó, đến cuối cùng cùng viên mãn cảnh giới liền không phải như vậy tăng cấp dễ hơn. Có điều lần này vẫn là được không ít chỗ tốt, bất kể là tiến vào viên mãn cảnh giới, vẫn là đánh vỡ giang buộc, x u n g kích thái cực kim tiền, đều là có không ít tích lũy, tỷ lệ càng to lớn hơn. Mặt sau tình huống chỉ cần h ồ n g hoang triệt để nhường này bộ phận cao tầng tiến thêm một bước nữa, như vậy so với đông vực cùng tinh thần kiếm vực cũng có thể ổn ép một đầu, cùng minh vực đứng ngang hàng, coi như là cùng trung vực vô cực đạo quân vị trí thế lực so với cũng có thể rút ngắn không ít khoảng cách. Tuy rằng này còn muốn một quãng thời gian rất dài mới được, thế nhưng hiện tại h ồ n g hoang nhưng là chân chính khống chế b ắ t v ự c đem tất cả tu hành tài nguyên đều là tập hợp lại cùng nhau, còn đem địa mạch, linh mạch các loại sức mạnh nắm giữ trong tay, phát triển lên chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại h ồ n g hoang, không chỉ là khôi phục trước đây tổn hại, càng là d ò n g dã đem nguyên lai thực lực tăng lên 3 tầng có thừa. Hôn nguyên đại la kim tiên trở xuống tăng lên, tuy rằng không tính là gì, nhưng vậy cũng là ngày sau sức mạnh trung kiên, cũng là có không ít tác dụng. Mà lần này mấu chốt nhất chính là h n nguyên đại la kim tiên, h n nguyên thái cực kim tiên những ngày tăng lên. làm cho Hồng h o a n g cao thủ tần g sức mạnh chờ đến không ít tăng trưởng. Đối mặt cái kia mấy phe thế lực cũng là không ổ n g l à lấy, lúc này Hồng h o a n g chính là vững bước phát triển thôi. Những này liền cần thời gian tích lũy. b á c vực, Hồng h o a n g bên trong. Thái thượng c h ầ m rãi mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Tây vực mà đến, trong suốt thấy đ á y trong con ngươi, xét qua một t i a tinh mang. Thẩm phán Thiên quân tốc độ ngược lại cũng đúng là không chậm, bây giờ tăng lên tới giống như quân Thiên kim tiên trình độ. Ở Tây vực bên trong, đến cùng cũng là nhiều chấp t r ư ở n g một ít quyền chủ động, chỉ cần cẩn thận, ngược lại cũng không đến nội vỡ h a y Thái thượng lúc này dĩ nhiên là nhận ra được Thẩm phán Thiên quân tiến triển. so với trước đúng là cường hãn không ít, so với thời điểm toàn thịnh quân thiên kim tiên đến, vậy cũng là không kém bao nhiêu. Xem ra ngày xưa còn ở v ữ n g bức tăng lên nàng, bởi vì quân thiên kim tiên gia nhập, ngược lại cũng đúng là có một ít tác lực, cũng là đang toàn lực tăng lên bên trong, lần này cũng rốt cục đạt đến hiện tại tình huống này. Dù sao quân thiên kim tiên gia nhập, đối với tây vực mà nói, có không ít thực lực bổ sung, thế nhưng quân thiên kim tiên nhân vật như vậy, tự nhiên là không thể không có phòng bị, mà phòng bị liền cần sức mạnh đối đối. ở dưới t r ư ớ n g thế lực so với quân thiên nhất mạnh cường hãn điều kiện tiên quyết, tự thân nàng cũng cần đem thực lực tăng lên tới như vậy. mới có thể bảo đảm Tây Vực an toàn, cũng có thể nhường thực lực của Tây Vực bổ sung, được càng tốt hơn phát triển. c ò n tốt, tất cả những thứ này đều là như nàng mong muốn. Quân Thiên đến cùng vẫn là chưa từ bỏ ý định, cũng được, lần sau lại ra tay, liền có thể hoàn toàn xóa đi. Đối với Quân Thiên Kim t i ê n dự định, Thái Thượng ngược lại cũng đúng là không thèm để ý, hắn bây giờ chính là kém một bước m ặ t liền có thể bước vào hố nguyên vô cực Kim Thiên hậu kỳ, đến lúc đó, trung kỳ Quân Thiên Kim t i ê n liền có thể hoàn toàn xóa đi. Khoảng thời gian này, tuy rằng hắn có chút nhỏ động tác, nhưng cũng không tính là gì. Hồng Hoàng ở Bắc Vực, c ù n g Tây Vực, Đông Vực, Trung Vực trong lúc đó giáp giới chỗ đều có phòng bị sức mạnh ở, đều có hai, ba vị Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên Toa t r ấ n cũng coi như là rèn luyện. Nguyên Thủy, Thông Thiên cùng Nữ Hoa hậu t h ổ bốn vị cũng sẽ thường xuyên đi vào, đương nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Ngoài ra Lý Nhĩ, t ọ a Nhân mấy vị cũng là sắp bước vào Thái Cực Kim Tiên, chờ đến bọn họ thành công tiến vào này cảnh, như vậy những này phòng bị sức mạnh chính là càng thêm đơn giản. Vì lẽ đó Thái Thượng cũng không lo lắng, những này trái lại có thể trở thành bọn họ rèn luyện vị trí, đúng là nhất cử l ú tiện. mà quân thiên kim tiên lúc này dự định chính là cho rằng hai vị đỉnh t i ê m tồn tại, tuy không thể nói có thể chân chính chống đỡ h ồ n g hoàng, thế nhưng đối kháng một, hai sát thực có thể, chỉ cần hắn lên cấp hậu kỳ, như vậy thế cuộc liền có thể xoay chuyển. thế nhưng thái thượng lúc này tốc độ nhưng muốn so với hắn dự tính phải nhanh, hắn còn đang khôi phục thương thế, chính mình nhưng muốn lên cấp, có lẽ chờ đến quân thiên kim tiên khôi phục một khắc đó, nên tiếp hắn chính là thái thượng hủy diệt thủ đoạn. ý niệm trong lòng chợt lóe lên, thái thượng chính là b ỗ n g nhiên đứng dậy, ánh mắt đảo qua hùng hoàng một chút, thấy dương mi đạo nhân cùng hồng quân đạo nhân tình huống, khoảng cách vô cực kim tiên cũng là kém một bước n g ậ thời điểm, hơi gật đầu. Hồng Hoang địa vị then chốt, chính là ở chỗ trên người bọn họ. Bọn họ nếu là l ê n cấp như vậy Hồng Hoang liền có ba vị vô cực kim tiên, như vậy phòng trường liền chỉ so với Trung Vực kém. Dù sao quan thời gian trước Trung Vực lại có một vị sơ kỳ sinh ra, cho tới cái khác cũng không có tình huống như vậy. Vì lẽ đó hai người bọn họ đúng là khá là then chốt. Thái Thượng liếc mắt nhìn sau, chính là thu hồi ánh mắt, thân hình hơi động, rời đi Hồng Hoang, hướng về Hồng Nông giới vực cái khác đại lục mà đi. Hồng m ô n g giới Đông Vực bên trong, Thái Thượng tự trong hỗn độn đi tới Hồng Nông này một đạo thế kỷ, cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa du lịch Hồng Nông. lúc này hồng hoang khắp mọi mặt vấn đề thực lực tăng lên cũng không cần hắn đi lo lắng cái gì lần này cũng vừa hay nhờ vào đó thời gian du lịch một phen hồng mông giới vực cũng là tìm kiếm chính mình lên cấp thời cơ đông vực tình huống đúng là cùng hồng hoang tình huống tương tự đến cùng là vị trí địa lý ưu thế tốt không ít chính là này hồng mông linh khí đều là đồng nạp mấy phần quy tắc cùng pháp t ắ c liền càng thêm không cần phải nói vừa vào đông vực tri địa thái thượng lông mày hơi nhíu chính là phát hiện đông vực so với bắc vực chỗ tốt đ ể m ấy ngược lại cũng đúng là cùng hồng hoang tình huống tương tự có điều những này thái thượng cũng không có lại đi x o n x u t ánh mắt đảo qua một chút sau khi chính là lên đường. chuyển động thân thể tiếp tục thâm nhập đông vực mà tới chương 640, gặp bản nguyên đế quân hồng mông g i ớ i đông vực bên trong hô một chỗ bên trong dãy núi từng trận mịt mờ hồng mông linh khí sao động mà ra trong hư không xuất hiện từng trận gợn sóng không gian thái thượng ở đây lưu lại một quãng thời gian lĩnh ngộ không ít nơi đây quy tắc cùng pháp tắc tuy rằng không đủ để khiến hắn trưởng không thời cơ một lần sau khi tiến v à o kỳ nhưng cũng là tích lũy không ít vẫn là kém mấy phần thái thượng trong mắt lóe ra một tia đáng tiếc không nghĩ tới l i n h ngộ càng thêm nồng nặc rõ ràng hồng mông quy tắc cùng pháp tắc vẫn không thể nào k h n g chế đến thời cơ này hậu kỳ tiến bảo vẫn đúng là không dễ như vậy, cho dù còn kém một bước n g ặ t Trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút sau, trong tay vung lên, tản đi quanh quẩn bốn phía Hồng Mông Linh khí, cùng với đi khắp quy tắc cùng pháp tắc sau, thân hình hơi động, lại lần nữa tiến lên mà đi. Nhìn nơi đây sinh linh, tu sĩ, tất cả thiên địa vận chuyển tình huống các loại. Đông Vực, Đế Thành. Vụ. Đột nhiên trong lúc đó, bản Nguyên Đế q u â n Mi Tâm nhảy một cái, chợt mở hai mắt ra, hơi kinh ngạc nhìn về phía một cái nào đó khu vực. Tuy rằng hắn tạm thời không có phát hiện là vị nào đi tới Đông Vực bên trong, thế nhưng như vậy Đại Đạo Ba Động, rõ ràng là ở vào cảnh giới này đỉnh tiêm tồn tại. cũng chỉ có thể là mấy vị kia bên trong một vị, nhưng là không biết qua nhiều năm như vậy, lại lần nữa dáng lâm ta đông vực sẽ là vị nào. Bàng nguyên đế quân cười cười nói, sau đó chính là đống nhiên đứng dậy, thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Nếu biết có đỉnh tiêm tồn tại đi tới đông vực bên trong, vậy hắn này đông vực chủ nhân, tự nhiên là không thể không đi vào lên tiếng chào hỏi, cũng muốn nhìn một chút. Qua nhiều năm như vậy, lại lần nữa dáng lâm đông vực sẽ là vị nào tồn tại? Có lẽ còn có thể là một niềm vui bất ngờ cũng khó nói. Đông vực, nơi nào đó tiên sơn linh mạch bên trong, khí lành hào quang đẳng tha ngàn tỷ giảm, màu vân phiêu phiêu, tiên khí trừng uy. một phái thượng giai tiên gia phúc địa chi tượng ở mảnh này rộng lớn vô ngần tiên sơn linh mạch bên trong có một chỗ mấy ngàn vạn t r ư ợ n g phía trên ngọn núi đỉnh ma trời cao mây che lờ lờ linh n h a m q u á i thạch vạn ngàn xanh lục muôn hình vạn trạng ngày chiếu trời quang rừng điện điện ngàn sợi sương mù đỏ chuyển vui vẻ âm h á c tung bay vạn đạo thải vân bay kỳ hoa còn g ọ c thần tiêu ra quyết truyền tiêu a quyết mây giai nguyệt một nơi tuyệt vời tiên gia phúc địa t r ư n g sinh vị trí thái thượng khoảng thời gian này ở đông vực bên trong vừa đi vừa nghỉ nhìn nơi đây tu sĩ cùng sinh linh cuối cùng ở đây dừng lại một quãng thời gian hắn khoảng thời gian này tới nay đông vực bên trong tình huống ngược lại cũng đúng là đại khái rõ ràng. Nơi đây sinh linh hoặc tu sĩ, bất kể là tu hành, vẫn là sinh ra tu vi, tư chất các loại, đều là tương đối không sai. Đông vực có thể chỉ ở minh vực cùng trung vực bên dưới, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Dù sao, những thứ này đều là ngày sau sức mạnh trung kiên bảo đảm, tầng dưới chốt tác dụng vẫn là hết sức trọng yếu. ở về điểm này, Đông vực tình huống đúng là không sai. Như vậy đến xem, minh vực cùng trung vực ở những phương diện này lên, so với Đông vực đến, p h ò n g t r ừ n g chỉ có thể càng thêm hoàn thiện cùng cứng hãn. Cái kia cùng Đông vực sánh vai cùng nhau tinh thần kiếm vực, p h ò n g chừng cũng là không kém. trong lòng Thái Thượng thầm hô một tiếng. t r ậ n mi tâm thái thanh ấ n ký hơi chấn động một cái ánh mắt nhìn về phía hướng đông nam hờ hững khuôn mặt bên trên hiện lên nụ cười nhạt cái kia một tia nhỏ bé không thể nhận ra đại đạo ba động dĩ nhiên bị hắn bắt lấy xem ra bản tôn đến đông vực bên trong đến vị kia vẫn là ngồi không yên trong lòng thái thượng ám cười một tiếng nhìn hướng đông nam nhẹ giọng nói đạo h ư u nếu đã tới cái kia liền thỉnh hiện thân gặp mặt đi âm thanh hờ hững thế nhưng là ẩn chứa sức mạnh vô thượng khủng bố đại đạo chi lực nhất thời u n u n bao phủ mà ra bao quát không biết bao nhiêu triệu trăm tỷ triệu trăm tỷ từ bên trong thiên địa trong nay mắt trong thiên địa phong vân biến sắc sơn hàng c h c h u y ể n tinh hà phá thoái vô số hư không phá thoái vô số sinh linh cùng tu sĩ v ẹ mặt đại biến cũng khiến tất cả ẩn d ấ u vị trí không chỗ che thân v ụ hư không hơi chấn động một cái chợt liền thấy một bóng người từ trong đó chậm rãi đi ra ánh mắt ở bên trong trời đất đảo qua một chút nhìn bởi vì thái thượng một lời mà làm cho thiên địa chấn động dị biến tình huống trong tay nhàn nhạt vung lên một cỗ nhu hòa đại đạo chi lực phát qua đem những tình huống này đều là vớt lên khôi phục lại h ồ n g hoang trưởng không giả quả nhiên không bình thường bản nguyên đế quân nhìn thái thượng đ á y mắt sệt qua một t i a vẻ kinh ngạc trong miệng thở dài nói, đây là hắn lần thứ nhất như vậy mặt đối mặt nhận biết trên người của Thái Thượng Đại Đạo Ba Động, cùng với hắn khắp mọi mặt tình huống, trong lòng xác thực khá là thản phục. quả nhiên không hổ là Hồng Hoang Trưởng không giả, thực lực như vậy, coi như là chính mình, sợ cũng khó nói nhất định có thể thắng được hắn. cho dù tu vi của chính mình cảnh giới ở trên hắn là hậu kỳ, mà Thái Thượng có điều là một cái chân vượt qua thôi. thế nhưng từng trải qua Thái Thượng Nhất Khí Hóa Tam Thanh Thần Thông sau khi, hắn cũng không dám nói nhất định có thể thắng được hắn, chớ nói chi là khoảng thời gian này tới nay, tu vi của hắn thực lực lại có chút tăng lên. khó tránh khỏi, Thái Thượng còn có càng thêm khủng bố thủ đoạn, tình h u ố n g như vậy, thì càng thêm phiền phức. Cho nên nói, cho dù tự thân tu vi cảnh giới ở Thái Thượng bên trên, trong lòng cũng không có tuyệt đối phần thắng. Đông Vực t r ư ở n g không giả, bản Nguyên Đế Quân. Thái Thượng nhìn đứng lơ lửng trên không, thân mang s á m trắng quần áo người đàn ông trung niên, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, Bản Nguyên Đế Quân là Hồng Mông Giới Đông Vực t r ư ở n g không giả, Hôn Nguyên Vô Cực Kim Tiên hậu kỳ, c ù n g Tinh Thần Kiếm Vực Tinh Thần Kiếm Thánh Đồng dạng cảnh giới, có điều thực lực nhưng là vượt trên Tinh Thần Kiếm Thánh một đầu, có thể nói là Hồng Mông Giới vị thứ ba cao thủ, chỉ ở Vô Cực Đạo Quân cùng Nguyên Tôn bên dưới. Nhân vật như vậy, đúng là không đơn giản. Thái Thượng tuy rằng vẫn không có thực lực như vậy, thế nhưng đối mặt bản Nguyên Đế Quân, toàn thân trở ra vẫn là có thể làm được đến. Có điều, bản Nguyên Đế Quân nghĩ đến cũng sẽ không bởi vậy liền trở mặt một vị vô cực Kim Thiên. Dù sao, đó cũng không là dễ cùng tồn tại. Hôm nay gặp mặt mới hiểu được, Quân Thiên vì sao bại đến triệt để như vậy, tại trước mặt n g ư ờ i lại thêm một vị Quân Thiên cũng không có bất kỳ phần thắng. Bản Nguyên Đế Quân nhìn Thái Thượng, gàn từng chữ một, bây giờ ngươi, sợ là có thể chống lại hậu kỳ đi. Hắn tựa hồ là ở hỏi thăm, lại như hỏi thăm, nhìn c h m c h m Thái Thượng, chờ đợi hắn trả lời. thế này, thái thượng ngược lại cũng biết hắn dự định, cười sau nói chống lại không dám nói, nhưng toàn thân trở ra, vẫn là có thể làm được đến. nghe này, bản nguyên đế quân hai con mắt ngưng lại. quả nhiên, hiện tại thái thượng dĩ nhiên là có thể chống lại hậu kỳ, vị này vừa xuất hiện liền ở hồng mông giới bên trong k h ấ y lên không ít phong vân tồn tại, vẫn ở cho bọn họ kinh hỉ. dĩ vang kỷ nguyên, tình huống như vậy có lẽ không có khả năng lắm, thế nhưng đặt ở trên người của thái thượng, những này liền không có cái gì không thể. đặc biệt kiến thức thái thượng thủ đoạn sau khi, bản nguyên đế quân liền cảm giác mình bây giờ cảnh giới thực lực cũng khó nói đối với thái thượng được bao nhiêu u y h i ế p bây giờ tiếp tục nghe hắn lời nói cũng quả thật là như thế xem ra h ồ n g nông thế lực biến động sợ lại sẽ lại nổi sóng chương 641, đại đạo giao chiến đông vực nơi nào đó tiên sơn linh mạch bên trong đạo hữu đến ta đông vực sẽ không chỉ là du lịch đơn giản như vậy đi bản nguyên đế quân nhìn thái thượng mở miệng hỏi tuy rằng thái thượng tình huống đúng là ở du lịch đông vực đại địa thế nhưng nhân vật như vậy một nhóm hơi động trong lúc đó cũng xác thực ẩ n chứa không ít đại đạo thâm ý hắn luôn cảm thấy thái thượng chuyến này nên không đến n ỗ i đơn giản như vậy nhưng cũng là như thế đơn giản thái thượng mỉm cười nói n g a y vậy, b ả n nguyên đế quân không c ó mở miệng. Nếu thái thượng nói như thế, cái kia có tin hay không, cũng chỉ có thể là như vậy. thế nhưng từ khoảng thời gian này tình huống đến xem, thái thượng hẳn là sẽ không đối với đông vực ra tay. có lẽ, thật sự chỉ là du lịch đông v ự cái c này cũng là khó nói. khoảng thời gian này đến, bạn tôn ở đông vực bên trong nhìn thấy không ít tình huống, đông v ự có c thể chỉ ở vùng đất miền trung cùng minh vực bên dưới, xác thực không phải không có lý. thái thượng đối với b ả n nguyên đế quân nói, vị trí địa lý ưu thế là một mặt, linh khí cùng quy tắc, pháp tắc n ồ n g nặng cùng hoàn thiện lại là mặt khác một mặt. ngoài ra, đông n g b ả n nguyên đế quân quản lý. cùng với đối với đông vực toàn thể tăng lên các loại cũng là một cái không nhỏ thúc đẩy vì lẽ đó đông vực có thể trở thành hồng mông giới xếp hạng thứ ba thế lực đúng là không đơn giản lấy ngươi hồng hoang bây giờ tình huống triệt để khống chế bắc vực tập trung tu hành tài nguyên tình huống sợ là truy đuổi ta đông vực cũng sẽ không quá lâu cùng khó khăn đi bản nguyên đế quân nhìn hắn vẻ mặt có chút phức tạp nói hồng hoang tình huống nhưng lại cho bọn hắn này mấy phe thế lực không nhỏ áp lực mặc dù là thực lực bây giờ còn ở hồng hoang bên trên đông vực lúc này cũng là cảm thấy không ít áp lực bởi vì liền hồng hoang này hai lần phát triển tình huống đến xem hồng hoang muốn truy đuổi chính mình s á p thực không tính quá khó, chỉ cần thời gian đầy đủ, như vậy liền có thể làm được truy đuổi lên chính mình Đông Vực, đạt đến Minh Vực cái mức kia. Cho nên nói, khoảng thời gian này đến, vì không bị Hồng Hoang tốc độ nhanh như vậy truy đuổi lên, Đông Vực phát triển cũng là không chậm, khắp mọi mặt đều là đang tăng lên bên trong, tuy rằng tốc độ không hề lớn, tình huống cũng không lộ rõ, thế nhưng thực lực tổng hợp đúng là có tăng cao. Hồng Hoang bởi vì là hạ giới mà đến, mới vừa tiếp xúc Hồng Mông giới linh khí, quy tắc, pháp tắc, cùng với tu hành tài nguyên các loại, tiến triển cùng tăng lên là hết sức rõ ràng, cũng đúng là như thế, này m ấ y phe thế lực áp lực mới sẽ càng to lớn hơn. chờ đến mặt sau hồng hoang vững vàng hạ xuống, phỏng t r ừ n g thì sẽ hơi hoan mấy phần. có điều đến lúc đó, phỏng t r ừ n g chính là đông vực như vậy một cái thực lực cùng tình huống. vì lẽ đó, đông vực nỗ lực những năm gần đây đúng là không nhỏ. thái thượng chờ đợi chỉ là cười, ngược lại cũng không nói thêm gì. lấy hồng hoang tình huống muốn truy đuổi lên đông vực, ngã cũng cần một đoạn không trong thời gian ngắn mới được. không cần hiện tại cũng không cần như vậy suốt ruột, vững bước tăng lên liền có thể, dù sao cũng coi như là đứng vững hồng mông giới, mà sau từ từ đi là có thể. cho tới cái kia mấy phe thế lực làm sao dự định, thái thượng liền không đi quan tâm. Từng người có từng người dự định cùng phát triển kế hoạch, ngược lại cũng bất tiện nói thêm cái gì. Đạo Hưu hôm nay đến đây, chẳng lẽ chỉ là vì nói những này? Thái Thượng nhìn bản Nguyên Đế Quân, mở miệng hỏi. Ngược lại cũng không phải, có điều là thấy ta đông vực này mấy cái kỳ nguyên đến, lại một lần nữa có tầng thứ này tồn tại giáng lâm, cho nên liền đến đó đến nhìn. Nhưng là không nghĩ tới, sẽ là h ồ n g hoang trưởng không giả. Thái Thượng ngươi tốc độ tiến triển, coi như là bản đế, cũng không khỏi không k h â m phục. Bản Nguyên Đế Quân nghe này, lắc lắc đầu sau, nhìn Thái Thượng nói, đã là như vậy, cái kia bản tôn đúng là có nhiều chỗ, nghị hướng về đạo Hưu t h n h Giáo. Thái thượng ôn hòa cười một tiếng nói, nghe vậy, bản Nguyên đế quân hai con mắt h i ế lại. Thái thượng nói như thế, là muốn dự định luận chứng một phen sao? Đạo hữu, xin mời. Thái thượng lời còn chưa dứt, liền thấy mi tâm Thái Thanh ấn ký ánh sáng màu xanh lóe lên. Thái Thanh ánh sáng màu xanh dĩ nhiên là hóa thành một cái đại đạo đến, ngang thông trời đất hư không, vô số đại vũ trụ sụp xuống nổ tung, toàn bộ thiên địa rúng động không đất, p h ả n phất bị khủng bố đại đạo chi lực xé rách như thế. Ở này điều đại đạo bên dưới, đủ để đem một phương đại lục nơi đây ép thành, hóa thành một m khủng bố tới cực điểm. đ n g vực vô số sinh linh cùng tu sĩ vẻ mặt kinh hãi, nhìn phía nơi đây. p h ả n phất là nhìn thấy tận thế như thế, tinh hà pha toái, thiên địa rúng động, hư không c h ố n g v i vạn linh g ê n g gì, hết thảy đều là tận thế c ả n tượng. Thái thượng vốn là là không ý định này, có điều nếu bản nguyên đế quân ở đây, hắn lại là hậu kỳ tồn tại, nếu như có thể ở này đại đạo giao chiến bên trong được một ít về liền diệu, cái t i ê đối với với mình tìm kiếm thời cơ, liền không có khó khăn quá lớn. Bản nguyên đế quân đầu tiên là n g ẩ n ra, chợt mi tâm đại đạo dấu ấn thần quang lóe lên, một cái đại đạo tiến lên liên tiếp. Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, trong tay hắn kết ấn, xúc động tứ phương thiên địa lực lượng ổn định lúc này bởi vì Thái thượng đại đạo điều động gây nên đại khủng bố. đem hết thể đều là phong tỏa ở chỗ này trong thiên địa, không tiết ra ngoài đi ra ngoài. n h ư ờ n g Đông vượt sinh linh cùng tu sĩ bị thương tổn. Nếu không, nay đôi mới đại đạo giao chiến, liền đủ để chôn vùi Đông Vực không ít khu vực cùng sinh linh. Này không phải là bản Nguyên Đế quân hy vọng nhìn thấy. Đại đạo giao chiến, không giống song phương chân chính giao thủ. Hiện tại có điều là đối với cảnh giới này một ít xác minh cùng va chạm. Tuy rằng biết Thái Thượng dự định, thế nhưng đại đạo tấn công tới, bản Nguyên Đế quân không chống đỡ, mặc dù là hắn cũng sẽ có thương tổn không nhỏ. Dù sao đối diện là Hồng Hoang trưởng khống giả Thái Thượng, gặp hắn ra tay cùng thủ đoạn sau khi. Ai có thể đối mặt hắn thủ đoạn cùng công kích thản nhiên nơi chi? Sợ là vô cực đạo quân đều sẽ không xem thường thái thượng, chính mình liền càng thêm không thể. Vô hình, ầm ầm ầm. Hai cái đại đạo hầu như đem toàn bộ thiên địa che chắn lên, đang không ngừng va chạm trong lúc đó, diễn sinh ra cực hạn rực rỡ sát thái đến. Những tia thần quang sát thái bên trong ẩn chứa vô tận huyền diệu chi ý, có thể khám phá mấy phần tu vi cảnh giới đều có mức độ lớn tiến triển. Nhưng cùng lúc cảnh giới tu vi không tới, đại đạo không kiên cố người, xem đại đạo đã hủy thân tử đạo tiêu. Cơ duyên bên trong ẩn chứa đại khủng bố, vào lúc này đại đạo va chạm trong lúc đó cực hạn diễn biến. Thái thượng cùng bản nguyên đế quân thân thể bất động, đại đạo không ngừng giao chiến va chạm. Thái thượng ở sát m i n h tìm hiểu, hấp thu hậu kỳ một ít h u y ề n liệu. Bản nguyên đế quân nhưng là lần thứ nhất chân chính đi tìm hiểu, phân tích vị này hạ giới mà đến cường giả đỉnh cao, cùng với hạ giới tu hành đại đạo, trong đó đại đạo pháp tắc tình huống các loại. Tuy rằng cảnh giới không kiểm chính mình, thế nhưng Thái thượng đại đạo, nhưng cũng không kém chính mình bao nhiêu. Dù sao hắn cũng là muốn hậu kỳ tồn tại, lại là tình huống đặc thù, tự nhiên cũng là không kém. Này một phen đại đạo giao chiến va chạm, nhất thời không có thắng bại. ầm ầm, không biết qua đi bao lâu, p h ả n phất là ngàn tỷ năm. hay là một cái nói kỳ thời gian chỉ thấy được những tia thần quang sát thái cực hạn thăng hoa thời khắc từng trận nổ vang âm thanh truyền đến sau đó liền thấy hai cái đại đạo hóa thành hai đạo lưu quang không vào thái thượng cùng bản nguyên đế quân mi tâm đại đạo dấu ấn bên trong đi trận này đại đạo giao chiến cũng là chính thức hạ màn kết thúc chương 642, m ộ t đạo hồng nông đại đạo phát t ắ c hồng nông đông vực bên trong nơi nào đó khu vực thái thượng cùng bản nguyên đế quân thần sắc bình tĩnh nhìn đối phương thái thượng dĩ nhiên là từ bản nguyên đế quân đại đạo bên trong nhiều sắc minh một ít hậu kỳ sự tình lên cấp tỷ lệ là càng to lớn hơn mà bản nguyên đế quân cũng là từ Thái thượng đại đạo bên trong hiểu rõ một ít h ồ n g hoang đại đạo tu hành tình huống tuy rằng đại khái giống nhau thế nhưng có nhiều chỗ cũng đúng là huyền liền diệu cái này cũng là độc thuộc hạ giới mà đến h ồ n g hoang chẳng trách h ồ n g hoang vẫn xuất chúng như thế hơi lớn n ó i tu hành chỗ đúng là huyền diệu đến cực điểm sợ là không lâu sau đó hắn liền muốn thành công đi vào hậu kỳ trong lòng bản nguyên đế quân thầm hô một tiếng đối với Thái thượng lần này mưu tính hắn tự nhiên là rõ ràng nếu đại đạo giao chiến đã qua hắn cũng hiểu rõ một ít hậu kỳ tình huống cái kia nghĩ đến là lên cấp không xa đến lúc đó chính mình p h ò n g chừng liền càng hiếm có ưu thế cho tới c o n thiên Phòng t r ừ n g cũng sẽ ở phía sau được giải quyết, tuy rằng những này đối với với mình tới nói không trọng yếu, nhưng nếu là thật sự xuất hiện, vẫn đúng là muốn chú ý nhiều hơn, xem cần không cần phải làm những gì. Cho tới Thái thượng lên cấp sau khi, h ồ n g hoang thế lực cấp độ tăng lên trên các loại sự tình, những này dĩ nhiên là dự liệu bên trong sự tình cũng không tính là gì. Đạo hữu không hổ là hậu kỳ, đa tạ lần này chỉ giáo, cáo tử. Thái thượng nhìn bản nguyên đế quân, ôn hòa cười một tiếng nói, lần này mặc dù là hắn hạ xuống một ít hạ phòng, thế nhưng cũng không có bất kỳ thương thế, có thể chống lại hậu kỳ đại đạo giao chiến, dĩ nhiên là hắn thủ đoạn. lần này ở bản nguyên đế quân đại đạo bên trong được chỗ tốt, mặt sau lên cấp nắm càng to lớn hơn, có thể bắt đầu chuẩn bị thời cơ đến. bản nguyên đế quân nghe này, vẻ mặt có chút phức tạp. nếu là như thế trung kỳ, mặc dù là quân thiên kim tiên, ở như vậy đại đạo giao chiến bên trong cũng chỉ có thể là thua trận, đạo t h ư ơ n g không nhẹ tình huống. nơi nào như thái thượng như vậy, mặc dù là rơi một ít hạ p h ò n g nhưng như cũng như vậy nhẹ như mây gió, không có bất kỳ vấn đề gì. nếu là thái thượng xuất hiện trước, có tồn tại dám như thế, trực tiếp đối với hắn sử dụng đại đạo giao chiến, hắn đương nhiên muốn nhường hắn trực tiếp trọng thương. thế nhưng thái thượng, hắn nhưng rất khó làm được đến. chứ không phải muốn chân chính ra tay. Thế nhưng như vậy, hai vị đỉnh tiêm tồn tại chân chính giao thủ, sợ là đông vực sẽ có không nhỏ tai nạn, cái kia không phải hắn muốn nhìn đến. Vì lẽ đó, lúc này đại đạo giao chiến cũng là chỉ chiếm cứ một ít thượng phong thôi. Nhìn thái thượng xoay người, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, biến mất ở tại chỗ. Trong lòng bản nguyên đế quân suy nghĩ một chút sau, cũng là lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Việc nơi này cũng là nên đi cố gắng bế quan tu hành, miễn cho nhường thái thượng quá sắp đuổi kịp mới tốt. Cho tới những chuyện khác cùng thế lực, hắn lúc này đúng là chẳng muốn đi để ý tới. Tất cả tự có định số. Thái Thượng rời đi nơi đây sau khi, lại là ở Đông Vực bên trong đi qua một quãng thời gian. Sau đó, Thái Thượng mới vừa tới Đông Vực cùng Trung Vực giáp giới một chỗ bên trong dãy núi. Không h ắ n Thái Thượng ở chỗ này cảm ứng được thời cơ c h m t c h n chính mình nguyên bản liền có chút buông l ỏ n g cảnh giới r a n g n ư ợ c Lúc này, dĩ nhiên là muốn lên cấp. l à lấy, Thái Thượng trực tiếp rơi xuống chỗ này bên trong dãy núi đến, tìm kiếm một tia lên cấp thời cơ. Đông, Trung Vực giáp giới chi địa, nơi nào đó bên trong dãy núi. Xem ra, này đạo h ồ n g mông đại đạo pháp tắc, liền là ta thời cơ vị trí. Thái Thượng ở sơn mạch này bên trong sơn cốc chỗ. phát hiện này đạo hồng mông đại đạo phát t ắ c lúc này quanh chân ngồi trên nơi đây, này đạo đại đạo phát t ắ c nhưng là trôi nổi ở trước người hắn, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu tím, huyền diệu đại đạo khí tức lan ra. như vậy hồng mông đại đạo phát t ắ c chính là hồng mông giới bên trong nhất là tinh túy, cũng là căn bản nhất vị trí. mà qua nhiều năm như vậy, thái thượng vẫn ở tìm hiểu cùng tu hành hồng mông giới đại đạo, tự thân đại đạo ở chuyển đổi đến phù hợp hồng mông giới t ì n h huống lên, cũng là được hoàn thành cùng tiến triển. l à lấy, lần này gặp được này đạo hồng mông đại đạo phát t c thái thượng chính là có thể hoàn toàn phân tích xác minh hấp thu lên. đến lúc đó, chính mình này cảnh giới chính là có thể lên cấp. trong lòng Thái Thượng ý nghĩ chợt lóe lên, toàn mặc dù là kết lên từng cái từng cái huyền á o tối nghĩa lớn đạo thủ g n đến, Mi Tâm Thái Thanh ấ n Ký tỏa ra rực rỡ Thái Thanh ánh sáng màu xanh, vô số đạo mắt c h ầ n có thể thấy đại đạo pháp tắc từ Thái Thanh ấ n Ký bên trong bay nhất thời ra, đem toàn bộ sơn quốc bao quát ở trong đó, hình thành một cái đặc thù nội đạo khu vực đến. ở khu vực này bên trong, tất cả do Thái Thượng bản thân quản lý, muốn đi vào khu vực này, trừ phi là vô cực đạo quân mới có thể, coi như là bản nguyên đế quân, Nguyên Tôn đều không có khả năng lắm. đây là Thái Thượng sức mạnh mạnh nhất, không phải là đơn giản như vậy. vũ một đạo ánh sáng màu xanh tự thái thượng đỏ đậm khánh vân bên trong thiên hoa bên trong bay nhất thời r a k h u a n h chân ngồi ở thái thượng quanh thân thiên vị Xèo có một đạo ánh sáng màu xanh tự thái thượng đỏ đậm khánh vân bên trong địa hoa bên trong bay nhất thời r a k h u a n h chân ngồi trên thái thượng quanh thân địa vị cuối cùng một đạo ánh sáng màu xanh tự thái thượng đỏ đậm khánh vân bên trong nhân hoa bên trong bay nhất thời r a k h u a n h chân ngồi trên thái thượng quanh thân người vị nơi tam thanh đạo nhân r a thiên địa nhân trở về vị trí cũ thái thượng nhìn tam tại vị trí tam thanh đạo nhân hướng về bọn họ hơi gật đầu sau khi tam thanh đạo nhân cùng thái thượng đồng thời lên lớn đạo thủ ấn một c ô khủng bố Bên ông, trong nháy mắt n ố i liền trời đất bầu trời, vũ trụ chư thiên đại đạo chi lực nhất thời bao phủ mà ra. Trong nháy mắt, ở phương này khu vực bên trong b á n hiện ra vô tận cực hạn thần thái ánh sáng đến. Xèo, ở này cực hạn thăng hoa thần thái ánh sáng ở giữa đại dương, một đạo hào quang màu tím vượt trên hết t h ả cực hạn ánh sáng, nhất chi đ ụ c tú. p h ả n phất ở này một đạo hồng mông đại đạo pháp tác tỏa ra hào quang màu tím bên dưới, tất cả thần quang đều là lờ mờ cực kỳ, mỹ làm chi huy không cách nào cùng trang sáng làm vẻ vang. Thái thượng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cùng tam thanh đạo nhân cùng trong tay một đạo màu xanh đại đạo x i ề n xích trực tiếp vứt ra. đêm này đạo hồng mông đại đạo pháp tắc trực tiếp vây nốt ở đây nơi đây khu vực tất cả bao quát này đạo hồng mông đại đạo pháp tắc dĩ nhiên là bị thái thượng phong tỏa ở đây lại thêm vào lúc này tam thanh đạo nhân cùng thái thượng đại đạo xiềng xích lúc này có thể nói là bắt đầu x á c minh hấp thu cái kia bốn đạo đại đạo xiềng xích chính là do thái thượng đại đạo pháp tắc tạo thành lúc này rơi xuống hồng mông đại đạo pháp tắc bên trên chính là bắt đầu x á c minh hấp thu từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy màu tím pháp tắc cùng với sức mạnh ở đại đạo x i ề n xích đại đạo hoa văn bên trên lưu lững lờ trôi qua. Thái thượng hai con mắt thâm thúy nhìn tấu vô tận t r ư thiên vũ trụ, phân tích hồng mông đại đạo pháp tắc nhất là bản chất vị trí. Tam Thanh đạo nhân cũng là ở này sắc minh hấp thu bên trong được không ít chốt ố t đây là Thái thượng thời cơ, cũng là bọn họ thời cơ. Dù sao hiện tại nhất khí hóa Tam Thanh thần thông, dĩ nhiên là Thái thượng lớn nhất thủ đoạn, tự nhiên là sẽ cùng tiến hành lên cấp. v ụ Hồng Mông Đại đạo pháp tắc khẽ chấn động, tựa hồ muốn tránh thoát, thế nhưng là không làm gì được bốn đạo đại đạo pháp tắc xiềng xích đến. Tam Thanh đạo nhân cùng Thái thượng đang hấp thu, sắc minh trong đó huyền diệu c ũ n g sức mạnh. Đồng thời, Thái thượng cũng là đang giải thích then chốt bản chất, chờ đợi hoàn toàn phân tích thời khắc đến. đến lúc đó, này đạo hồng nông đại đạo pháp t ắ c chân chính huyền diệu liền sẽ bày ra ở thái thượng trước mắt. chương 643, không, có, hồng nông, đông, trung vực giáp d ư ớ i chỗ, nơi nào đó dãy núi bên trong thung lũng. thái thượng trong tay không ngừng kết lên thủ ấn đến, bốn đạo đại đạo pháp t ắ c xiềng xích bên trên, lúc này tỏa ra rực rỡ rực rỡ, rỡ thần quang đến, từng trận m g u y ê n nông đại đạo chi lực sao động mà ra, toàn bộ khu vực chấn động động không ngừng. tam thanh đạo nhân lúc này vẻ mặt nghiêm nghị, thủ ấn cùng thái thượng giống nhau như lúc, tam thanh ánh sáng màu xanh ở trên người bọn họ lấp lóe không dừng, bốn đạo đại đạo pháp tác x i ề n xích, dĩ nhiên là đến sức mạnh trình độ lớn nhất. giải. nào đó thời khắc này bên trong Thái thượng trong miệng quát nhẹ một tiếng bốn cái lớn đạo thủ lớn đồng thời đánh ra không vào này đạo hồng mông đại đạo pháp t ắ c bên trong đi vụ một đạo rực rỡ cực hạn thăng hoa hào quang màu tím tự hồng mông đại đạo pháp t ắ c bên trong chớp qua hết thảy tất cả phản phất vào đúng lúc này trong lúc đó đều là ngưng trệ hạ xuống như thế chỉ có cái kia lấp l ó rực rỡ màu tím ầm ầm c h ậ t liền nghe được một trận nổ vang âm thanh đột nhiên vang lên dường như muốn đem bốn đạo đại đạo pháp tác diện xích đập vỡ tan như thế hào à o liền thấy rõ hồng mông đại đạo pháp tác chấn động trong lúc đó Vô số đạo b é nhỏ màu tím kia sáng từ này đạo đại đạo pháp t ắ c bên trong bắn hiện ra, chợt l i ê n ở bốn đạo đại đạo pháp t ắ c diềm xích cắn giết tư thế g i ớ i ầm ầm phá toái ra, hóa thành vô số màu tím mảnh vỡ, điểm sáng màu tím đến. Ở những này màu tím mảnh vỡ cùng điểm sáng màu tím bắn hiện ra trong nháy mắt đó, Thái thượng khống chế phương này khu vực, không những không có bởi vì này chút màu tím thần quang cùng mảnh vỡ mà trở nên thần thái cực hạn thăng hoa, rực rỡ rực rỡ, trái lại là bắt đầu á m đạm xuống. Loại kia hắc ám, là cực hạn, là không thể miêu tả, tất cả đều không tồn tại, hết t h y đều không cách nào nhận biết. ở đây tất cả quy về không thái thượng không có nhận biết được bất kỳ quy tắc pháp tắc linh khí huyền diệu đại đạo chân ý tự thân pháp lực đối với thiên địa đại đạo không chế đều là mất đi không chế hết t h y đều là quy về không liền ngay cả tự thân hắn đều phảng phất là không tồn tại như thế chỉ có cái kia từng chút ý thức tồn tại ở chỗ này t a n g thanh đạo nhân ở hồng n ô n g đại đạo pháp t ắ c phá toái trong n á y mắt chính là trốn vào thái thượng giữa chân mày hiện tại chỉ có thái thượng một người ý thức tồn ở mảnh này cực hạn không bên trong không ý thức dần dần phóng to m ắ t vị trí cùng tất cả đều là cực hạn không thái thượng trong miệng khẽ nhả một chữ đến không đó là tất cả khởi nguyên, tất cả đều là chưa từng mà tới, không đã có là mức cực hạn biến hóa, mà có thì lại lại sinh ra mới khởi nguyên, đây mới là tất cả khởi điểm. Liên dương như nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, mà này một chính là tất cả vạn vật khởi nguyên, mà không chính là bao quát hồng n ô n g thế giới ở bên trong tất cả khởi nguyên là tất cả nguyên điểm, chưa từng mới có thể đã có chuyển biến. Hiện tại từ hồng n ô n g đại đạo pháp tác phá toái sau khi thái thượng nhưng là thật sự nhận biết không, nhìn thấy không. Hắn không có cảm giác đến tự thân phát tác, pháp lực đối với thiên địa, đại đạo không chế. Thế nhưng ở vô hình trong lúc đó, nhưng có nắm giữ tất cả. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cảm thấy, xem xem tất cả những thứ này khởi nguyên biến hóa sau khi chính mình đại đạo r à n g buộc, chính là có thể đột phá lên cấp. Liên ở thái thượng ý thức biến động trong nháy mắt đó, này không bên trong, nhưng là phát sinh ra biến hóa. Nhưng là nói, chính là này cực hạn biến hóa, mới bắt đầu khởi nguyên biến động. Bởi vì từ thời khắc này bắt đầu, chính là có, chưa từng mọc ra, này chính là lớn nhất, cực hạn một cái biến hóa. Hiện tại chính là bắt đầu. cũng là ở Thái thượng trước mắt, ý thức nhận biết bên trong bắt đầu. Vu, không chỉ là từ khi nào mà lên, từ chỗ nào mà ra, p h ả n phất là không tự thân diễn biến đến cực hạn, một cách tự nhiên có cực hạn biến hóa như thế, ở một nơi nào đó, bắt đầu một điểm yếu đ t chấn động. Tất cả những thứ này vốn không thể xuất hiện, thế nhưng hiện tại, bởi vì đến cực hạn biến hóa, cho nên liền có n à y một tia chấn động. Xèo, sau đó liền thấy rõ một đạo yếu ớ t hào quang màu tím xuất hiện ra, ở không bên trong chậm rãi lớn mạnh, lấp l ó Này, chính là bắt đầu có. Có, này chính là nhất là bắt đầu, cổ xưa Hồng Nông đại đạo, chân chính Hồng Nông đại đạo. bao dung tất cả, sinh ra tất cả hồng mông đại đạo. Có có sau khi, mới vừa có mặt sau tất cả đến. Hồng mông đại đạo xuất hiện, chính là nhanh chóng lớn mạnh, diễn biến lên. bắt đầu có tất cả vạn sự vạn vật, đại đạo pháp tắc, quy tắc, linh khí, đại đạo chân ý các loại tồn tại, đều là có xuất hiện, diễn biến lên. mà không, lúc này dĩ nhiên là đi tới cuối cùng giai đoạn, ở có xuất hiện sau khi, chính là bị có c h i ế m cứ, bắt đầu mới diễn biến. mà có ở hồng mông đại đạo diễn biến cùng biến hóa bên dưới, bắt đầu dần dần hình thành một phương đầy đủ nhất, đứng trên tất cả thế giới. hồng mông giới, từ không tới có. do có đến Hồng Mông, này tuy rằng chỉ là ngắn ngắn hai cái giai đoạn thay, diễn biến, thế nhưng là đi qua vô số kỷ nguyên thời gian. Như vậy thời gian, đều đủ để hầm chết vô cực đạo quân nhân vật như vậy. Cho nên nói, này hai cái giai đoạn thay cùng diễn biến, cực hạn biến hóa trong lúc đó mang đến không giống cùng tiến bộ, đúng là trải qua cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Tuy rằng Thái Thượng lần này nhìn thấy không đến có l ạ i tới Hồng Mông biến hóa, diễn biến thời gian không lâu, thế nhưng thực tế tình huống trong lòng Thái Thượng chính mình biết, cái kia đúng là một cái gian nan một cái biến động, đang quan sát không. có cùng với h ồ n g mông biến hóa sau khi trên người của thái thượng pháp lực pháp tác các loại đều là dường như s ạ c sỡ thương hại như thế tôn t r à o ra trong sóng cuồn cuộn tận diệt thiên hạ hát một khúc đại đạo phồn vinh suy tàn phá toái sơn hà nhuốm máu sinh tử buồn vui thích v n một đạo âm thanh linh lãnh đột nhiên từ trên người thái thượng truyền ra trong n y mắt thiên địa chấn động vạn linh run g động thái thượng trong trong mắt đầu tiên là đ è n kịt hư vô sau đó h ồ n g mông tử quan cùng m ị mở tử khí không ngừng hiện lên lấp l p h ả n phất là tái diễn không đến có lại tới hùng mông như thế ở tất cả những thứ này khởi nguyên bên trong. tự thân thái thượng đại đạo ràng buộc dĩ nhiên là bị đánh n ắ t ra. Sau khi tiến vào kỳ, dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Hào hào hào, không biết do đó ra mà đến đại đạo pháp tắc. Lúc này từ vô số cái phương hướng kéo dài mà đến, sau đó bắt đầu hòa vào thái thượng thân thể bên trong đi. Nhường hắn đại đạo vào đúng lúc này hoàn thành thuế biến lên. hậu kỳ thái thượng trong miệng khẽ nhả một câu. Trên người đại đạo khí tức bắt đầu thu lại lên, phương này khu vực cũng là dần dần tàn đi. cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cùng vô số sinh linh trong lòng run động cảm giác dĩ nhiên là chậm rãi lắng xuống. chỉ có h ồ n g hoang vị trí b ắ c vực, có trời hiện ra dị tượng. vô số điểm l à n h tử quan quanh quần hùng hoàng tri đ i ệ toàn bộ hùng hoàng lại theo thái thượng lên cấp, được không ít chỗ tốt. lúc này một đám hùng hoàng cao thủ đều là rõ ràng thế nào một chuyện. ở chúc mừng thái thượng đồng thời cũng là nắm chắc cái cơ hội tốt này lại tăng lên nữa tới. những tiêu tử quan có thể không bình thường, cơ hội này ngàn năm một t h ở tự nhiên là cần phải nắm chắc. điểm này thái thượng cũng là biết, liếc mắt nhìn sau chính là thu hồi ánh mắt, tạm thời không để ý tới. sau đó trước tiên ổn định một quãng thời gian, mà sau tất cả dự định liền cũng có thể đưa lên lịch trình đến. chương 644 n h i ề u mặt khiếp sợ, hưng nông trung vực. Vô cực lâu bên trong. Như vậy đại đạo ba động, xem ra sự tình cũng không đơn giản, rất có thể là có tồn tại t u v i lên cấp. Liên không biết là trong bọn họ vị nào. Vô cực đạo quân vẻ mặt nghiêm nghị, trong miệng trầm giọng nói. Như vậy minh ngông khủng bố đại đạo khí tức cùng sóng sức mạnh, cùng với cái kia hiện ra đến, chấn động hồng m ô n g các khu vực dị tượng, nhưng hắn này đều rất quen thuộc, cái kia cùng mình ngày xưa lên cấp hậu kỳ thời gian, giống nhau như lúc. Tình huống như vậy, hắn không khó đoán ra, lần này cũng là có tồn tại lên cấp tới. ở h ồ n g m ô n g giới bên trong có thể có tư cách lên cấp đến cảnh giới này tồn tại không hề nhiều ở chư p h e thế lực bên trong cũng là bắc v ự c h ồ n g hoang thái thượng đạo tôn nam v ự c huyền thanh đạo quân cùng với tây v ự c quân thiên kim tiên cùng thẩm phán thiên quân bốn vị này thế nhưng bốn vị này đỉnh t i ê m tồn tại có tư cách này lên cấp kỳ thực theo vô cực đạo quân chỉ có thái thượng cùng huyền thanh hai vị thôi cho tới quân thiên kim tiên cùng thẩm phán thiên quân s ắ c thực vẫn là kém mấy phần trước đây cùng thái thượng giao thủ quân thiên kim tiên cùng thái thượng trên lệnh chính là rất rõ ràng mà thẩm phán thiên quân thì lại còn muốn so với quân thiên kim tiên hơi yếu mấy phần mặc dù là hiện tại có không nhỏ tiến triển. cùng quân thiên kim tiên ở sàn sàn nhau trong lúc đó, thế nhưng muốn trong khoảng thời gian này chính là lên cấp đến cuối cùng đến, đúng là không có khả năng lắm. như vậy lần này tăng cảnh giới lên, cũng chỉ có thể là thái thượng hoặc là huyền thanh trong đó một vị. hắn cùng huyền thanh cùng thuộc về hồng nông giới vực bản thổ định tiêm tồn tại, tự nhiên là khá là quen thuộc. cái kia không phải huyền thanh đạo quân đại đạo khí tức, mà là thuộc về chỉ trò chuyện qua một lần h ồ n g hoang trưởng không giả thái thượng đạo tôn. có thể ở một cái nhiều kỷ nguyên thời gian, liền làm đến lúc này thái thượng, đúng là bất phàm. vô cực đạo quân nhìn thái thượng vị trí, trong mắt ẹ t qua một t i a vẻ khiếp sợ, trong miệng thán phục một tiếng nói. Thái thượng đến đây Hồng Nông giới vượt thời gian, có điều là mới vừa vào trung kỳ không lâu. Vào lúc ấy, cùng quân thiên kim t i ê n giao thủ cũng là s ả n s ả n với nhau. Sau đó, đang phát triển tăng lên bên trong, chính là trực tiếp bỏ qua quân thiên kim t i ê n Sau khi được qua một cái kỳ nguyên lắng động sau khi, chính là đạt đến lên cấp mức độ, hiện tại càng là một lần tiến vào hậu kỳ cảnh giới. Tình huống như vậy, nếu không là tận mắt nhìn thấy, hắn đúng là rất khó tin tưởng. Tuy rằng không biết Thái thượng lần này là có thế nào một cái cơ duyên, thế nhưng có thể làm hắn một lần đánh vỡ giang vực, tiến vào vô cực kim t i ê n hậu kỳ, liền đủ để chứng minh cơ duyên â u bất phạm. Có lẽ. Hồng Nông thế lực chi tranh, lại muốn nổi sóng. Trong lòng vô cực đạo quân thầm hô một tiếng, ánh mắt nhìn Thái Thượng vị trí khu vực, không có lại mở miệng. Minh Vực không ư ơ n g trong thành, Hồng Nông giới bên trong bao nhiêu kỷ nguyên, không có mới hậu kỳ sinh ra. Đến 3.000 kỷ nguyên trước, ngôi sao lên cấp hậu kỳ sau khi, còn lại mấy vị liền vẫn không cách nào đánh vỡ cái này r à n b u ộ c lên cấp hậu kỳ. Không nghĩ tới, lần này lại sẽ là hạ giới mà đến h ồ n g hoang trưởng khống giả trước tiên vào nảy cảnh. Xem ra bản tôn vẫn là đánh giá thấp hắn. Thái thượng, quả nhiên không đơn giản. Nguyên tôn thần sắc bình tĩnh, nhìn Thái Thượng vị trí khu vực này, trong miệng lạnh nhạt nói. lấy hắn hậu kỳ đỉnh phong thực lực, ngược lại cũng đại khái biết lần này tình huống, hắn lần này cũng là không nghĩ tới sẽ là hạ giới mà đến. ở Hồng m ô n g giới bên trong tu hành có điều chỉ là hơn một kỷ nguyên thái thượng, nam vực Huyền Thanh đạo quân, tây vực Thẩm Phán Thiên quân cùng quân Thiên Kim Thiên, trung quy vẫn là kém một ít. cho dù Huyền Thanh đạo quân hiện tại đã một cái chân bước vào hậu kỳ, thế nhưng muốn hoàn toàn sau khi tiến vào kỳ, vẫn là muốn xem tự thân hắn cơ duyên. chỉ ít dưới cái nhìn của hắn, một hai cái kỷ nguyên trong lúc đó là đ ư ờ n g ử a h ô hoang đến cùng có cái gì chỗ u y n diệu lại có thể sinh ra nhiều như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm đến. Nguyên tôn giới tướng đệ nhất minh tướng, Ma Vũ thần sắc nghiêm nghị, mở miệng hỏi, trong mắt lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ đến. Thái thượng đạo tôn thì thôi, cái kia dĩ nhiên là đỉnh tiêm tồn tại. Trước đây gặp Hồng Quân đạo nhân, Dương Mi đạo nhân, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Hậu t h ổ cùng với l y Nhĩ, Tọa Nhân nhân vật như vậy, đều không phải đơn giản như vậy. Tuy rằng trong đó có một ít tu vi cảnh giới còn không sánh được hắn, thế nhưng bọn họ tư chất, nhưng không chút nào thấp. Ngày sau thành t i u so với từ bản thân đến, p h ò n g t r ừ n g cũng không kém bao nhiêu, có chút khả năng còn có thể vượt qua. Này số ít cũng là t ô i dù sao mỗi một phe thế lực bên trong. đều sẽ có số ít nhân vật như vậy. Thế nhưng h ồ n g hoang, này rõ ràng không phải số ít ta. trong này đến t ộ n cùng có thế nào một cái bí mật cùng huyền diệu, lại có thể nhường h ồ n g hoang sinh ra nhiều như thế hạng ư ờ i kinh t à i tuyệt diễm đến. điểm này hắn đúng là không nghĩ ra. vô số kỷ nguyên thời gian đến, có thể tiến vào h ồ n g môn giới, đồng thời chân chính tiếp tục sinh sống hạ giới sinh linh, có thể một cái đều không có. mặc dù là ngày xưa, có thể tiến vào tiếp tục sinh sống hai vị kia, cuối cùng đều không có chân chính tiến vào h ồ n g môn giới. mà thái thượng có thể mang theo một phương thế giới mà đến, thế giới kia tự nhiên là bất phàm, có thể sinh ra nhân vật như vậy. phía thế giới này bản thân liền rất đặc thù nếu không hạn chế ở sợ là trưởng thành đến hồng mông giới mức độ như thế đều không phải không thể cho nên nói tuy rằng hồng hoang trước đây hạn chế những tồn tại này tu vi cảnh giới thế nhưng bọn họ bản thân đặc thù đặt tại này ở hồng mông giới bên trong chính là bắt đầu lộ ra đi ra vì lẽ đó hồng hoang chân chính phát triển kỳ thực còn chưa tới đến nguyên tôn ánh mắt bình tĩnh nhìn bắc v ự c t hồng hoang vực đối với hồng hoang hắn ngược lại cũng đúng là thấy rõ không ít tình huống như vậy tựa như cùng hồng mông giới như thế bởi vì hồng mông giới đ ặ thù vì lẽ đó lập tức chính là sinh ra nhiều như vậy đỉnh tiêm tồn tại mà hồng hoang. bởi vì có hạn chế, tuy rằng khó có thể lập tức toàn bộ đi tới đỉnh phong, thế nhưng đi tới hồng nông g i ớ i sau, bọn họ hạn mức tối đa tăng lên, tu vi cảnh giới tự nhiên cũng sẽ tăng lên tới. ngày sau h ồ n g hoang chỉ có thể càng cứng hãn, ma vũ trong lòng càng khiếp sợ, nhìn hồng hoang vị trí, thật lâu không nói. nam v ự c tụ tập bên trong tòa thiên hành, không nghĩ tới, đúng là thái thượng đi ở phía trước. lần này sau khi b á c vực, nhưng là đúng là ngang hàng tinh thần kiếm vực cùng đông vực, huyền thanh đạo quân thần sắc phức tạp, đáy mắt còn có một tia vẻ khiếp sợ. bây giờ tình huống hắn cũng là không có cách nào, chỉ có thể là tiếp tục phát triển tự thân cùng dưới t r ư ớ n g thực lực. m à c ũ n g lúc đó tinh thần kiếm vực cùng đông vực bên trong tinh thần kiếm thánh cùng bản nguyên đế quân cũng là một mặt vẻ khiếp sợ bản nguyên đế quân ngược lại cũng biết một ít tình huống dù sao đại đạo giao chiến qua biết thái thượng lên cấp sẽ không quá lâu thế nhưng này cũng quá nhanh trong lòng tinh thần kiếm thánh nhưng là âm thầm vui mừng chính mình sớm quyết định phát triển tinh thần kiếm vực dự định đúng là không sai chỉ cần mình tăng nhanh tốc độ h ồ n g h o a n g truy đuổi chính mình liền còn có không ít thời gian nếu không chính mình liền sẽ trở thành nam vực lập tức liền bị h ồ n g h o a n g siêu việt bỏ lại đằng sau tình huống như vậy hắn đúng là không muốn nhìn thấy cũng may tinh thần kiếm vực phát triển kế hoạch là mấy phe thế lực nhánh nhất, nhất cũng được không ít hiệu quả. tiếp đó liền phải tiếp tục gia tăng cường độ. tinh thần kiếm thánh cùng trong lòng bản nguyên đế quân nghĩ, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía h ồ n g h o a n g đến. mà lúc này h ồ n g hoàng các loại dị tượng cùng với lên cấp tình huống dĩ nhiên là dần dần vững vàng hạ xuống. chỉ có thái thượng vị trí khu vực còn có đại đạo khí tức cùng dị tượng hiện lên, có điều hiện tại cũng là đang dần dần bình ổn lại. không có thời gian quá dài, tất cả chính là quay về trong yên tĩnh. chương 645 có bảo hiện thế. hùng nông đông trung vực giáp giới chi địa nơi nào đó khu vực bên trong. hô. Một trận đại đạo chi lực phất qua, bốn phía mịt mờ màu tím linh khí nhất thời tiêu tan ra, tất cả trở về bình tĩnh tri t ư ợ n g Thái thượng tinh tế cảm thụ một phen lúc này tự thân tình h u ố n g sau khi, hờ hững trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Cái này hơn một kỳ nguyên đến, chính mình ở đây cảnh bên trên nỗ lực, bây giờ rốt cục đến nguyện lấy thưởng. Ngoài ra, có thể nhiều tìm hiểu do không, đã có, lại tới hồng mông diễn biến. Đối với tự thân hắn tới nói, cũng là một cái cơ duyên cực lớn tạo hóa. Hắn không biết, vô cực đạo quân, nguyên tôn nhân vật như vậy, có hay không cũng tìm hiểu tới như vậy một cái đại đạo diễn biến, nhưng là mình có thể tìm hiểu đến, xem nhìn thấy. cái kia đối với tự thân mà nói chính là cơ duyên không nhỏ tạo hóa. đã như thế, hồng h o a n g lại có trọng đại một cái phát triển, mặt sau một quãng thời gian bên trong hỗn độn đại la kim tiên số lượng sẽ được một vòng mới tăng lên, đến lúc đó ở nội tình về điểm này cũng sẽ từ từ tăng lên tới. thái thượng liếc mắt nhìn lúc này dĩ nhiên là hoàn thành lên cấp phát triển hồng h o a n g thế giới, trong miệng nhẹ giọng nói. c h ậ t ánh mắt của hắn rơi xuống hồng quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân vị trí, ánh mắt tham t h ả m lẩm bẩm nói, hy vọng lần này hồng h o a n g tiến triển có thể cho hai vị đạo hữu một ít trợ giúp, sớm ngày chứng đạo vô cực. dứt tiếng thái thượng hai con mắt trở về thanh m ì n h Thu hồi ánh mắt sau khi trong tay vung lên Xuân về trên đất nước sinh cơ dạn dào hết t h ể đều là đang khôi phục bên trong. Hắn trước đây đại đạo thần vực bao phủ nơi đây lại quan sát đại đạo diễn biến thế giới khởi nguyên nơi đây tự nhiên là có một ít phá hoại Thái thượng như vậy phát ra cũng là nhờ nơi đây thiên địa càng thêm hoàn chỉnh thôi. Có lẽ nơi đây này sau còn có thể có không tưởng tượng nổi kết quả cũng có nói làm xong tất cả những thứ này sau Thái thượng đ n g nhiên đứng dậy thân hình h ơ i động biến mất ở tại chỗ Tây vực t h ẩ phán chi trong thành đáng chết Thái thượng lại lên cấp hậu kỳ đã như thế. t â y vừa yếu thế không còn x ó t lại chút gì không nói phòng trường bản đế còn có ngã xuống nguy hiểm quân thiên kim tiên lúc này vẻ mặt âm u đến đáng sợ trong miệng trầm giọng nói chính mình mới vừa khôi phục trước đây thương thế tuy rằng nhỏ có tiến bộ thế nhưng khoảng cách bước vào hậu kỳ còn cách một đoạn muốn đi vốn là còn có một ít đ ấ t ý chờ đến chính mình lên cấp hậu kỳ chính là thái thượng hồng hoàng giờ chết kết quả thái thượng ngược lại đánh hắn một cái tát ở cái này thời gian điểm lên thái thượng thành công lên cấp hậu kỳ cái khác mấy phe thế lực đều có ánh mắt nhìn kỹ đến cái kia nơi khu vực dị tượng hiện lên kinh động toàn bộ hồng n g d ớ i hồng hoàng dị tượng tiến triển, trong đó sinh linh gieo hỏi nhảy nhót các loại đều phản phất là ở trên mặt hắn đánh mấy lòng bàn tay. đồng thời, trong lòng hắn cũng là không lý do cảm thấy khủng hoảng. thái thượng lên cấp hậu kỳ, cái kia đối với với mình, hắn có hay không muốn hạ tử thủ? chính mình trước đây đối mặt hắn, liền không có bất kỳ sức phản kháng. nghĩ tới đối mặt bốn tôn cùng đẳng cấp, quân thiên kim tiên liền cảm thấy tuyệt vọng. hiện tại, đúng là ngã xuống cảm giác quanh q u ầ n trong lòng. thế nhưng, hắn lại không có cách nào, trên lệch về cảnh giới, hắn là không cách nào ngươi không. tình huống như thế, chỉ có thể là t ì m kiếm tinh thần kiếm vực, đông vực, cũng hoặc là minh vực, trung vực đến kết minh. nếu không, dựa vào Tây Vực hai vị trung kỳ tồn tại, đó là chắc chắn phải chết. v anh, liền ở trong lòng quân thiên kim t i ê n tâm tư thời gian, một tia chớp âm thanh nổ vang ra đến, trợ khủng bố uy thế và khí thế giáng lâm mà đến, nhưng là thẩm phán thiên quân đến, trên mặt nàng vẻ mặt cũng không đẹp cỡ nào. quân thiên, ngươi nói ngươi ta liên hợp, có đ ố i kháng hồng hoang t h ự c lực, hiện tại đây thái thượng dĩ nhiên lên cấp hậu kỳ, có sức mạnh tuyệt đối, ngươi muốn chết, có thể đừng kéo ta Tây Vực cho cùng. thẩm phán thiên quân vẻ mặt phẫn nộ nhìn hắn, hiện tại hồng hoang không có cái gì động tĩnh, nàng cảm thấy quân thiên kim t i ê n có lẽ nên đá văng ra. trước đây lo lắng hồng h o a n g không dừng tay sẽ tiếp tục mưu tính những khu vực khác tây v ự c t ớ i gần bắc v ự c mới đáp ứng rồi quân thiên kim thiên t ỉ n h cầu nhưng hiện tại hồng h o a n g tựa hồ không có như vậy dự định như vậy chính mình lại giữ lại quân t i ê n kim t i ê n x á c thực không thích hợp đặc biệt hiện tại thái thượng dĩ nhiên là lên cấp hậu kỳ cái kia thì càng thêm không thể mạo hiểm đạo hữu bây giờ tình thế ngươi cho rằng ta quân t i ê n nhất mạch rời đi ngươi tây v ự c liền có thể dễ chịu sao hồng h o a n g lòng ngông dạn tú đương nhiên sẽ không liền như vậy đ n h chiến chờ đến bọn họ phát triển lên tây v nhất định sẽ đi bắc v t kết cục hiện tại thái thượng là l ê n cấp hậu kỳ nhưng hồng nông giới bên trong lại không phải là không có cái khác hậu kỳ chỉ cần chúng ta liên hợp mấy vị kia sợ gì hùng hoang quân thiên kim tiên vẻ mặt che l ớ p nói thẩm phán thiên quân là thế nào dự định hắn làm sao không biết nhưng bây giờ tình huống dĩ nhiên không thể rời đi tây vực kế trước mắt chỉ có thể là liên hợp mấy vị kia muốn liên hợp bọn họ nói nghe thì dễ nếu là bọn họ muốn ra tay đã sớm ra tay cần gì chờ đến hiện tại thẩm phán thiên quân nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói trước đây có lẽ không dễ dàng nhưng hiện tại liền có nói việc này đạo h u không cần lo lắng ta tự sẽ an bài thỏa đáng Quân Thiên Kim t i ê n nói, nghe này, thẩm phán Thiên Quân không có mở miệng, chỉ là bao hàm thầm ý liếc mắt nhìn hắn sau, chính là đồng bệnh rời đi. Nói không chừng, nên n ứ c bỏ Quân Thiên Kim Thiên. Dù sao, Thái Thượng lúc này muốn diện, chỉ là Quân Thiên Nhất Mạch, không phải nàng Tây Vực. Chỉ cần mặt sau Thái Thượng không có những tính toán khác, như vậy Quân Thiên Kim t i ê n dĩ nhiên là không cần lưu ở Tây Vực. Cho tới liên hợp, nàng ngược lại cũng muốn nhìn một chút. Ở đây sự tình sau khi, mấy vị kia thái độ, đến lúc đó liền có thể làm khá hơn một chút dự định. Thái Thượng rời đi Nguyên La Chi địa sau, nhưng là trực tiếp tiến vào Trung Vực bên trong đến. Trung Vực. chính là toàn bộ hồng mông giới bên trong, thực lực mạnh nhất, cương vực bao la nhất khu vực. mà v ô cực đạo quân ngũ lâu thập nhị thành cũng là hồng mông giới thế lực mạnh nhất, chính là ngồi xuống ở trung vực trung ương chi địa, làm hồng mông giới trung tâm, khắp mọi mặt tự nhiên là tốt nhất, linh khí cũng là nồng nặc nhất chi địa. Thái thượng trầm rãi tiến lên trong đó đến, trừ cảm ngộ nơi đây thiên địa vận chuyển, thiên địa quy tắc cùng đại đạo pháp tắc ở ngoài, cũng là nhìn nơi đây sinh linh tu hành tình huống, xem xem phát triển của bọn họ tình huống. tất cả chỗ tốt, Thái thượng đúng là có thể mượn dùng để hồng hoang bên trong. dù sao, l u ậ ở hồng mông giới bên trong tu hành, vậy dĩ nhiên là những này bản thổ sinh linh quen thuộc nhất. hồng hoang vừa tới mới hơn một kỷ nguyên, không ít vẫn không có hoàn toàn phù hợp, cùng với khống chế, hấp thụ nhiều một ít chỗ tốt, trung quy không phải chuyện xấu. thái thượng một đường vừa đi vừa nghỉ, trong nháy mắt, chính là qua đi mấy chục nguyên hội thời gian. tuy rằng đi khu vực không bao nhiêu, thế nhưng hấp thu đến tin tức, cùng với đối với sinh linh càng tốt hơn ở hồng mông giới bên trong tu hành sự tỉnh, ngược lại cũng đúng là không ít. thái thượng đối với này, ngược lại cũng đúng là khá là thỏa mãn. ngay hôm đó, thái thượng tiếp tục tiến lên thời gian. đột nhiên trong lúc đó, trong lòng truyền đến một trận cảm ứng, toàn mặc dù là nhìn phía không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ cực bên trong chi địa ở ngoài. nơi đó có một đạo khí tức hiện lên cực kỳ cứng hãn, bảo vật c h ù m sáng k h ó y lên thiên địa, chính là bảo vật hiện thế chi tượng. xem ra hẳn là cơ duyên không kém. Thái thượng cười, chính là lên đường, chuyển động thân thể hướng về nơi đây mà đến, đến rồi. tuy rằng mặt sau khả năng không ngừng chính hắn, nhưng nếu lên cấp đến hậu kỳ, cũng vững vàng hồng m u n g dưới. nhìn mấy vị kia đại đạo giao chiến, lại có gì sợ đây? nhìn một chút, mấy vị kia phong thái cũng là không sai. cũng nhìn đến t ộ t cùng là hưng hoàng, vẫn là cái khác thế lực thực lực càng hơn một bậc. chương 646 cao thủ tụ hội trung vực. Trung vực, vô cực lâu bên trong, đạo quân, dị tượng như thế, hẳn là bảo vật hiện thế, phòng trường cấp bậc không thấp, có muốn hay không chúng ta toàn diện ra tay, phong tỏa trung vực. Đề ý của trời rất rõ ràng, vậy thì là không nhường những thế lực khác tồn tại tiến vào trung vực bên trong đến, đem bảo vật chiếm làm của mình. Dù sao, bảo vật này sinh ra, hiện thế trung vực bên trong, nên là chính mình trung vực bảo vật, chính mình vô cực lâu c h ấ p trưởng, danh chính ngôn thuận, tự không gì không thể. La l ấ y đế thiên mới cho vô cực đạo quân như vậy đề nghị, dò hỏi quân dự định. Bây giờ bảo vật hiện thế, từ đây thời điểm tràn tán đại đạo khí tức cùng dị tượng đến xem. Phòng trường cấp bậc không thấp, lần này sẽ hấp dẫn không ít tồn tại đến đây trung vực. Mặc dù là người phong tỏa trung vực, cũng khó có thể phong tỏa bao nhiêu. Có thể phong tỏa vô cực kim t i ê n trở xuống, nhưng không cách nào phong tỏa vô cực kim thiên. Mấy vị k i a đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặc dù là ở vùng đất miền trung, bọn họ cũng sẽ xuất thủ. Tha rằng như vậy, không bằng không để ý tới. Ta trung vực cũng tham gia tiến vào liền có thể, nhường bọn họ đi tranh, như vậy cũng có thể giảm đi thực lực của bọn họ. Vô cực đạo quân thu hồi ánh mắt sau khi chậm rãi đối với đế thiên nói, là ta rõ ràng. Đế thiên đáp một tiếng sau, chính là xoay người rời đi. vô cực đạo quân ánh mắt ở bắc vực, tây vực, nam vực, kiếm vực, minh vực, đông vực bên trong đảo qua trong mắt một vệ tinh mang chợt lóe lên chợt đứng dậy thân hình hơi động biến mất ở tại chỗ tinh thần kiếm vực bảo vật hiện thế tự nhiên không thể nhường mấy vị kia được đi không phải lại muốn tăng trưởng bọn họ không ít thực lực tinh thần kiếm thánh rất lợi chính là phân phó sau đó chính là mang theo giới t r ư ớ n g h ư ớ n g về trung vực mà đến, đến rồi đông vực đế quân đều đã chuẩn bị thỏa đáng d ư ớ i t r ư ớ n g chắp tay nói tốt theo bản đế xuất phát bản nguyên đế quân vệ mặt trở nên nghiêm túc mở miệng nói nam vực đạo quân kiếm vực cùng đông vực dĩ nhiên xuất phát dưới trướng b à báo xem ra bọn họ cũng là không cam lòng vật tay rơi vào những người khác trong tay ta nam vực tự nhiên cũng muốn tranh một chuyến Huyền Thanh đạo quân lẩm bẩm một câu sau khi liền cũng là mang theo dưới trướng hướng về trung vực mà đến rồi minh vực tôn thượng chúng ta cũng muốn xuất phát sao Ma Vũ hỏi đi tự nhiên là muốn đi như bảo vật này thình h u ố n g như thế sao có thể thiếu được ta minh vực người Nguyên Tôn cười sau mở miệng nói c h ậ t hắn nhìn về phía Ma Vũ nói ngươi t ạ a chấn minh vực sau đó chọn một đám người theo bản tôn xuất phát liền có thể là Ma Vũ đáp một tiếng sau, chính là xuống sắp xếp. Không lâu lắm, Nguyên Tôn chính là mang người Tây hướng về Trung Vực mà đến rồi. Tây Vực. Bây giờ cái này tình thế, ngươi còn muốn đi Trung Vực? Thẩm Phán Thiên Quân vẻ mặt khẽ biến, nhìn Quân Thiên Kim Tiên nói: Thái Thượng dĩ nhiên lên cấp hậu kỳ, bây giờ Bảo Vật hiện thế, hắn nếu như không đi, nàng tự nhiên là không tin. Mà ở vùng đất miền Trung bên trong gặp gỡ Thái Thượng, cái kia Quân Thiên Kim Tiên tình huống thì như thế nào, nàng hầu như có thể đoán trước đến. Đến lúc đó, liệu sẽ liên lụy đến Tây Vực, đều là khó nói. Đi, vì sao không đi? Như Bảo Vật này. nói không chắc là một cái lên cấp hậu kỳ cơ duyên, tự nhiên là muốn đi. còn nữa, mấy vị kia cùng ở tại, mặc dù là tranh cướp, cũng không có khả năng lắm nhường Thái Thượng được. lại mấy vị kia ở, Thái Thượng muốn ra tay đối phó người ta, phòng trường cũng sẽ không thuận lợi như vậy. đến lúc đó, vẫn có thể trong bóng tối liên hợp mấy vị kia, tự nhiên là muốn đi. quân thiên kim tiên nghe vậy, chậm rãi mở miệng nói, hắn dĩ nhiên là làm tốt quyết định. nghe này, thẩm phán t i ê n quân không hề trả lời, liếc mắt nhìn hắn sau, chính là xoay người rời đi. nếu là mặt sau sự tình xuất hiện lớn biến động, nàng muốn cân nhắc không nhường quân t i ê n kim tiên liên lụy đến tây vực. Dù sao, Thái thượng muốn chỉ là quân thiên kim tiên mà Tây Vực tạm thời cũng không có cùng Bắc Vực có mâu thuẫn gì, nghĩ đến sẽ không có vấn đề quá lớn. Cho tới quân thiên kim tiên, hắn muốn như thế nào, không có quan hệ gì với chính mình. Quân thiên kim tiên nhìn phê duyệt Thiên quân rời đi, hai con mắt híp lại, trong mắt hiện lên một v ệ mây đen đến. Sau đó không bao lâu, Tây Vực liền có đội ngũ xuất phát, có điều thẩm phán Thiên quân liền không mang bao nhiêu người, trên căn bản đều là quân thiên kim tiên dưới trướng. Mặc dù đối với này quân thiên kim tiên rất có phê bình kỳ não, thế nhưng bây giờ thẩm phán t i ê n quân đã cùng tu vi của hắn ngang hàng, hắn cũng là không có cách nào. chỉ có thể là nhường thẩm phán thiên quân mang theo hai tay số lượng dưới trướng cùng đi tới b á c vực h ồ n g h o a n g vực bên trong nhị ca đại ca nói như thế nào thông thiên nhìn về phía nguyên thủy mở miệng hỏi bây giờ bảo vật ở vùng đất miền trung hiện thế có thể nói là xúc động toàn bộ hồng m u n g giới cái khác cái kia mấy phe thế lực đều là điều động mấy vị kia cũng đều là ra tay mà thái thượng không có trở về h ồ n g h o a n g nếu là muốn đi lúc này phòng trường dĩ nhiên là ở vùng đất miền trung mà chính mình h ồ n g hoàng đến tột cùng có muốn hay không đi liền xem thái thượng ý tứ đại ca đã có tin tức truyền đến lần này nhường ta cùng tam đệ ngươi mang đội đi tới Nguyên Thủy nhìn về phía Thông Thiên, Nữ Va cùng Hậu t h ổ Lý n h ị đ á m người, mở miệng nói: Nghe này, mọi người gật gật đầu, đối với này không có gì nghị. Nữ Va cùng Hậu t h ổ Lý Nhĩ bọn người là có cảm ngộ mới, mà t o a n h â n Thương Hiệt, Phục Hy đ á m người đều là có muốn lên cấp dấu hiệu, tự nhiên là không thể lãng phí cái này tuyệt hảo thời cơ. Vì lẽ đó, lần này do Nguyên Thủy cùng Thông Thiên mang đội là tốt nhất. Dù sao bọn họ hiện tại là ở vào một bình cảnh lên, đại đạo vững chắc, trong thời gian ngắn sẽ không có lên cấp dấu hiệu. Như vậy, các vị đạo hữu liền cố gắng tu hành, các loại đợi chúng ta tin tức tốt. Nguyên Thủy nhìn mọi người, mở miệng nói rằng. Chúc đạo hưu đắc thắng trở về, mọi người đứng lên nói. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đối diện một chút sau, chính là lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Sau đó không lâu, Hồng Hoang đội ngũ bắt đầu từ bắc v ự c xuất phát, hướng về Trung Vực mà đến đến rồi. Thế lực khắp nơi tốc độ đều là không chậm, hầu như đều là trước sau đến Trung Vực. Ngoài ra, một ít Tát Tu, thế lực nhỏ các loại đều có tồn tại đến đó. Coi như không thể tham dự vào tranh cướp, thế nhưng có thể nhìn thấy mấy vị kia, vậy cũng là một fan cơ duyên. Ngoài ra, có thể nhìn một chút rầm rộ, nhìn mấy vị kia giao chiến tình huống, vậy cũng là có thể c ả ngộ thời cơ tốt, tự nhiên không thể bỏ qua. là lấy, vô luận là có hay không hướng về phía bảo vật mà đến, lúc này trung vực, đúng là tràn vào không ít tà tu, thế lực nhỏ tồn tại, có thể nói, lúc này chính là một cái rầm rộ bắt đầu. Trung vực, nơi nào đó địa giới bên trong, chỗ này dãy núi, thái thượng tính toán, so với h ồ n g h o a n g thế giới còn muốn lớn hơn mấy phần, nhưng mà ở vùng đất miền trung bên trong, nhưng lại không hề lớn. này trung vực, đúng là không bình thường. sơn hà chiếu mắt minh, mắt minh kinh khí tượng, đúng là một phương tốt địa giới. thái thượng chậm rãi d á n g lâm mà đến, nhìn nơi này dãy núi, không khỏi thở dài nói, được lắm sơn hà chiếu mắt minh, mắt minh kinh h í tượng. có thể đắc đạo bạn như vậy khích lệ cũng là ta trùng vực chi hạnh lúc này một thanh âm trầm rãi truyền đến nhưng là vô cực đạo quân giáng lâm mà tới đạo u y n h thái thượng hơi cong a y thái thượng đạo h ữ u vô cực đạo quân đáp lễ xèo xèo xèo lúc này lại là mấy đạo quan g mang trước qua nhưng là nguy ê n tôn tinh thần k i ế m thánh huyền thanh đạo quân bản nguyên đế quân thẩm phán thiên quân cùng với quân thiên kim tiền đến thời khắc này chưa mới cao thủ tụ hội nơi đây khí thế sao động mà ra uy thế toàn bộ hồng n u n g giới gặp các vị đạo h ữ u thái thượng mỉm cười mở miệng nói sau đó. Ánh mắt của hắn rơi xuống trên người của quân thiên kim tiên, trong mắt một đạo sát cơ chợt lóe lên. Gặp thái thượng đạo h ữ u mấy vị khác dồn dập c h ắ p tay đ ắ p lễ, quân thiên kim tiên thân thể chấn động, nhưng cũng không dám không đáp lễ. Trong lúc nhất thời, đúng là có một loại khác bầu không khí ở chỗ này lan tràn. Chương 647, khắp nơi tranh cướp, một trung vực, nơi nào đó địa dưới, bên trong dãy núi, thái thượng cùng quân thiên kim tiên chuyện tại chỗ tồn tại, cái nào không biết. Bây giờ cái này tình thế bên dưới, quân thiên kim tiên còn dám tới, tuy nói bọn họ biết quân thiên kim tiên dự định, thế nhưng đối mặt thái thượng, c h u n g quy là ở vào một cái trong cảnh địa nguy hiểm. đánh vỡ sinh tử mới được một chút hy vọng sống. Thế nhưng như vậy không cách nào đánh vỡ, vậy cũng chỉ có ngã xuống một đường. Mà Thái Thượng chính là cái kia không cách nào đánh vỡ hạn chế, bởi vì hắn là Thái Thượng, cái kia kinh d i ễ n toàn bộ Hồng Mông giới vực tồn tại. Cho nên nói, quân thiên kim tiên n g ờ i này, xác thực không có như vậy dễ dàng. Rất khả năng, liền muốn bàn giao ở vùng đất miền trung nghề này bên trong. k ỳ thực điểm này, quân thiên kim tiên cũng là rõ ràng. Thế nhưng muốn tìm được một chút hy vọng sống, tự nhiên là vào chỗ chết sau đó sinh. Vì lẽ đó, nghề này chính mình tất nhiên là muốn đoạt đến một chút hy vọng sống, lên cấp hậu kỳ. chỉ có như thế, mình mới có cùng Thái Thượng giao chiến đối kháng năng lực. Nếu không, chính mình này một đường, chỉ có ngã xuống kết cục. Quân Tiên xem ra là dự định loại bỏ Sinh Tử, cướp đoạt một chút hy vọng sống. Nếu là thành công, bước vào hậu kỳ, liền không phải việc khó. Đến lúc đó, Đạo h ư u muốn xóa đi hắn, lại trở nên không hiện thực. vô cực đạo quân liếc mắt nhìn Quân Tiên Kim Tiên sau khi mỉm cười mở miệng nói, sau đó nhìn về phía bên cạnh Thái Thượng. Ý nghĩ là không sai, nhưng muốn đánh vỡ Sinh Tử hạn chế, cướp đoạt một chút hy vọng sống, cũng có thực lực đó mới được. Nếu như không cẩn thận chết ở đây, vậy thì thật sự cái gì đều không có. Thái thượng ánh mắt nhìn về phía Bảo Vật Hiện Thế Chi đ ị a trong miệng lạnh nhạt nói: Chính mình hiện tại là hậu kỳ, muốn xóa bỏ một tôn trung kỳ tồn tại, tuy rằng muốn đánh đổi một số thứ, nhưng cũng không tính quá khó. Bởi vì chính mình nhưng là thân theo nhất khí hóa tam thanh, tam thanh đạo nhân cùng ra tay, bốn tôn cùng đẳng cấp tồn tại xóa bỏ một tôn trung kỳ, chuyện này quả là không muốn quá mức đơn giản, đánh đổi cũng sẽ rất nhỏ. Vô cực đạo quân nghe vậy, vẻ mặt mẩn r a chợt nghĩ tới điều gì, hơi cười, không nói lời gì nữa. Đúng đấy, Thái thượng còn có nhất khí hóa tam thanh, thủ đoạn như vậy xuất ra, một vị quân thiên kim tiên lại đáng là gì? lúc này, nguyễn tôn, bản nguyên đế quân, tinh thần kiếm thánh, huyền thanh đạo quân, thẩm phán thiên quân đều là nhìn quân thiên kim tiên. rất hiển nhiên, vô cực đạo quân nghĩ đến điều này, bọn họ đều là nghĩ đến. thời gian sau này bên trong, phỏng t r ừ n g quân thiên kim tiên sự tình, thì sẽ có kết quả, có thể không đoạt được một chút hy vọng sống, liền xem tự thân hắn cơ duyên tạo hóa. thời gian chuyển rời, trong n g á y mắt chính là mấy chục nguyên hội thời gian trôi qua. lúc này, bảo vật chân chính hiện thế thời gian, dĩ nhiên là ở gần nhất khoảng thời gian này, mà thế lực khắp nơi đến đây đội ngũ đều là đến gần, để phòng đối phó đột tác, m à sau khả năng còn có thể giao chiến. n à y tinh thần kiếm thánh cùng kiếm vực tồn tại thật là cường hãn k i ế m ý, mỗi một vị đều là kiếm đạo cao thủ. Thông thiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong tròng mắt ánh kiếm lấp lóe, bắn hiện ra vô tận chiến ý đến. Hắn cũng là kiếm tu, đối mặt như vậy kiếm đạo cao thủ, tự nhiên là có g a n h đua cao thấp ý nghĩ. Tuy rằng tinh thần kiếm thánh, chính mình không thể là đối thủ của hắn, thế nhưng dưới c h ứ n g hắn, vị này thái cực k i m tiên trùng kỳ tồn tại, sắp thực có thể giao chiến một phen, đây đối với s á c minh tăng lên kiếm đạo của chính mình cũng là có trợ giúp rất lớn. Này tinh thần kiếm vực không có chỗ nào mà không phải là kiếm đạo mọi người, tam đệ ngươi nếu như có thể cùng với s á c minh một phen. đối với ngươi lên cấp Thái cực Kim Tiên hậu kỳ cũng là có không nhỏ trợ giúp chỉ cần ta cùng mấy vị kia ra tay các ngươi liền có thể tìm kiếm đối thủ thích hợp giao chiến này cũng là giữa các phe một cái rèn luyện cơ hội nếu không căn bản không cần đội ngũ đến đây Thái thượng trầm mặc mấy hơi thở sau khi đối với Thông Thiên cùng Nguyên Thủy nói rõ ràng đại ca nghe vậy Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cùng với một đám h ồ n g hoang tồn tại đều là gật đầu một cái nói Thái thượng hơi gật đầu không có lại mở miệng như vậy lại chờ đợi mấy nguyên hội sau khi một đạo rực rỡ chùm sáng màu tím xông lên tận trời nhất thời k h á y lên trung vực phong vân k h i tức kinh khủng cùng sức mạnh ở bao phủ, vô số hư không chi địa phá thoái, sơn hà trôn v ù i lên. Đồng thời, cũng khiến mấy vị đỉnh tiêm tồn ở sáng mắt lên. Tốt bảo vật. Vành. Và Một đạo rõ ràng tiếng vang vang vọng ở bên trong trời đất, chợt thần quang tăng vọt, bao phủ vô tận khu vực. Ở này thần quang bên trong, tám vị đỉnh tiêm tồn tại, lúc này đã là ra tay. Lần này, thái thượng cùng bản nguyên đế quân là chân chính giao chiến lên, mà huyền thanh đạo quân nhưng là cùng thẩm phán thiên quân giao chiến ở cùng nhau, tinh thần kiếm thánh nhưng là cùng nguyên tôn cùng giao chiến vô cực đạo quân. Tam thanh đạo nhân nhưng là vây chặt quân tiên kim tiên, khiến thần sắc hắn chìm xuống. xem ra tình huống không ổn, một đám đỉnh tiêm tồn đang ra tay, nhất thời chính là uy thế vĩ thiên diện địa bao phủ thiên địa, vô số khu vực bị đánh nát ra. thế nhưng từng người lại đều có chút chăm sóc, không có lan đến gần quá nhiều sinh linh đến. mà ở một đám đỉnh tiêm tồn đang ra tay thời gian, từng người đội ngũ cũng là ra tay giao chiến lên. Soạn. thông thiên trong tay hơi động, thanh bình kiếm xuất hiện trong tay, nhìn về phía tinh thần kiếm vực vị này thái cực kim tiên, chậm rãi mở miệng nói, ta có một kiếm, nghị hướng về đạo hữu thỉnh giáo một phen. tốt, cái kia thái cực kim tiên ngược lại cũng thẳng thắn, nếu đồng thời kiếm tu. chính mình tinh thần kiếm vực là hồng mông giới lâu năm thế lực, cũng là lâu năm kiếm tu mọi người. mà thông thiên, nhưng là mới quật khởi đỉnh tiêm thế lực, đồng dạng là kiếm tu mọi người, thực lực không so với mình kém bao nhiêu. nếu là xác minh lẫn nhau, đối với với mình mà nói, nhưng là có ít chỗ tốt. thử. hai đạo kiếm r e o chi âm văng lên, chợt liền thấy thông thiên cùng cái tia kiếm đạo cao thủ giao thủ ở cùng nhau. mà nguyên thủy, nhưng là tìm tới vô cực lâu giới một tôn thái cực kim tiên giao thủ với nhau. đ ạ o h i u quân thiên nhất mạch, liền giao cho ngươi ta các loại. h ồ n g h a n g trong đội ngũ, một thân xiêm y màu đỏ, s ắ ý quanh quẩn nam tử mỉm cười nói. hán. rõ ràng là lên cấp đến h u n nguyên đại là kim tiên viên mãn minh hà, cùng với mới vừa lên cấp thái cực kim tiên phục hy, quân tiên kim tiên nhất m ạ c h không có toàn đến, nhưng cũng tới không ít. thực lực cùng lúc này h ồ n g hoang đội ngũ gần như có điều gặp gỡ minh hà nhân vật như vậy, đúng là khó thoát số mệnh phải chết đi. minh hà lấy chém giết để nhập đạo, chuyện như vậy, hắn thích nhất. hắn lúc này gia nhập trong cuộc chiến, khiến cho hắn thế lực tồn tại hơi nhúng m à y nay h ồ n g hoang còn có như vậy nhân vật khủng bố, n à y luận sát đạo, ai là đối thủ của hắn? nhìn hắn ra tay, không ít tu vi so với hắn cấp 3 phân thái cực kim tiên, lúc này đều là l ệ n h cả tim. ngày sau nếu là gặp phải này Hồng Hoang giết mới chính mình vẫn là trốn một ít đi p h ụ c Hi nhìn hắn vẻ mặt đều là hơi đổi nhưng cũng rõ ràng hắn đại đạo liếc mắt nhìn sau liền cũng là gia nhập trong cuộc chiến đến lúc này thế lực khắp nơi cho tới vô cực kim tiên cho tới h ô n nguyên kim tiên lúc này đều là ở hôn chiến giao chiến bên trong mà một đám đỉnh tiêm tồn tại bảo vật tranh cướp cũng là đến gây cấn t ộ t độ m ứ c độ bảo vật ở mấy vị tồn tại giao chiến bên trong không ngừng lưu c h u y ể n thế nhưng ai cũng không cách nào chân chính đ o ạ t được bảo vật tình huống lúc này ai lấy được liền sẽ phải chịu toàn bộ vây công tự nhiên khó có thể chân chính cướp đoạn. có điều, theo giao chiến tranh cướp gây cấn t t độ, mấy vị đỉnh tiêm t ồ n đã biết, kết quả này, chẳng mấy chốc sẽ có đ ị n h đoạn. đến lúc đó, muốn liều mạng hay không, phải đ ắ p tội hay không, liền muốn xem kết quả này tình h u ố n g mà định. nhưng lúc này, như cũng là khó có thể biết, đến tuột cũng ai có thể đ o ạ t được bảo vật này. chương 648, khắp nơi tranh cướp, hai, ảnh. một thanh trưởng thương xuyên qua mà ra, màu máu sát cơ cho thiên địa bị kín một tầng màu máu, khủng bố thương mang, sát cơ bao phủ mà ra, khóa chặt tứ phương, ngang qua chư thiên bầu trời, vũ trụ t u y n cổ, khiến một đám t ồ n ở trong lòng sợ hãi. đến hay lắm. bản nguyên đế quân hét lớn một tiếng, trong tay cũng là một cây trường thương xuyên qua mà ra. Có điều hắn trường thương chính là màu trắng bạc, mà trong tay thái thượng nhưng là màu vàng sậm. Hai cây trường thương thương ra như rồng, nhất thời phá diện tất cả tồn tại, đem thiên địa dọn trống một chỗ to lớn khu vực đến, hầu như muốn diệt trung vực như thế. bản nguyên đế quân nhưng là lâu năm hậu kỳ tồn tại, lúc này cùng thái thượng giao đánh nhau lại không có bất kỳ ưu thế. Hơn nữa thái thượng ở khống chế đại đạo pháp t ắ c bên trên, không hề giống là mới vừa lên cấp hậu kỳ, cùng mình này chìm đắm này cảnh vô số năm tồn tại gần như, đây quả thật là nhường hắn dù sao cũng hơi khiếp sợ. Ngoài ra hắn còn mơ hồ cảm giác không đúng vậy thì là thái thượng lúc này đang ra tay thời điểm đối với pháp tắc quy tắc cùng với tự thân k h ố n g chế mặt trên nếu so với chính mình tình khiết mấy phần trong mắt hắn tử quang đại biểu hắn lĩnh ngộ được một cái không giống nhau mức độ đi tới chẳng lẽ hắn lần này lên cấp cơ duyên có chút không bình thường trong lòng bản nguyên đế quân chấn động tuy rằng không rõ ràng nhưng cũng rõ ràng này phỏng chừng chính là thái thượng lĩnh ngộ được không đơn giản cơ duyên trong lòng hắn không có lại nghĩ lúc này toàn lực mà cẩn thận ứng đối thái thượng một tay thí thần đường một tòa huyền hoàn tháp một tấm thái cử đồ một thủ pháp thì lại quy tắc Thái Thượng lúc này uy thế vô song, coi như là vô cực đạo quân cùng nguyên tôn trong lòng tất cả giật mình. Thái Thượng lần này quả thật là lĩnh ngộ được không bình thường cơ duyên. Mà quân thiên kim tiên lúc này vẻ mặt chìm xuống, không nghĩ tới Thái Thượng lại mới vừa lên cấp liền khủng bố đến trình độ này. Mình lúc này mơ hồ có chút không chịu được. Lấy một đ i ba, còn đều là tu vi ở trên hắn, hắn lúc này không có lập tức ngã xuống, đã xem như là thực lực của hắn cường hãn. đương nhiên, hắn lúc này thương thế, tự nhiên là thiếu không. Nếu là đối mặt ba vị cao hơn hắn tổn đang ra tay, hắn muốn vẫn có thể không bị thương tích gì, cái kia tam thanh đạo nhân cũng quá hạ giá. thương thế của hắn hoàn toàn không ở ngày xưa bên dưới dù sao khi đó là cùng đẳng cấp mà hiện tại nhưng là nghiền ép v n h vô cực đạo quân mới vừa chạm được cái kia bôi tử quang liền bị tinh thần kiếm thánh cùng nguyên tôn liên thủ đánh bay ra ngoài vô cực đạo quân vẻ mặt trở nên nghiêm túc tựa hồ không thèm để ý lại lần nữa đón nhận song phương liên thủ công kích tới mà lúc này nhìn cái kia bôi tử quang bay trốn mà ra cái khác mấy vị tồn tại lúc này trước mắt hơi sáng l i đều ở chờ đợi thời cơ ra tay ầm ầm một đám tồn tại đồng thời ra tay khủng bố uy thế không ngừng bao phủ ra khắp nơi đội ngũ là lùi lại lại lùi không dám tới gần một phân, m i ễ n được bản thân ngã xuống trong đó, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Lúc này, cái kia bôi tử quang đang trùng kích bên trong, ở đây bị đánh bay ra ngoài, có thể nói tất cả mọi người không có đáp thủ. Mặc dù là vô cực đạo quân, lúc này cũng là không cách nào chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Dù sao, mấy vị k i a có thể không phải thông thường hậu kỳ, tuy rằng hắn là viên mãn cảnh giới, thế nhưng mấy vị liên thủ, hắn cũng khó có thể lập tức liền có thể đạt được bảo vận. Phúc, quân thiên kim tiên một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, khí tức ể vải tới cực điểm. Vành, thượng thanh đạo nhân một kiếm chém ra, rơi xuống g i ả n thành bên trên. nhất thời đem quân thiên kim tiên đánh bay ra ngoài mà lúc này quân thiên kim tiên bay ngược quy tích sắc thực lạ kỳ cùng cái kia bôi tử quang có chút tương giao sau đó ở một đám tồn tại lông mày khẩn bên trong quân thiên kim tiên càng tới gần cái kia bôi tử quang trên mặt của hắn cũng là lộ ra một vẻ ý cười xem ra kế hoạch của chính mình muốn thành công hướng về chết mà sinh đánh vỡ sinh tử hạn chế đoạt được một chút hy vọng sống chính mình nghĩ tới quả nhiên không sai chờ mình lên cấp hậu kỳ như vậy liền có thể tiến hành mặt sau sắp xếp si nhưng sau một khắc bên trong một đạo rõ ràng tiếng vang vang vọng ở bên trong trời đất lại lần nữa khiến một đám tồn tại vẻ mặt h ơ i đổi thái thượng chẳng biết lúc nào chính là xuất hiện ở nơi này thì thần thương dĩ nhiên là xuyên qua quân thiên kim thiên đại đạo khủng bố sát cơ thương mang phá diệt lực lượng dĩ nhiên là đổ nát hắn đại đạo cắn giết nguyên thần của hắn mà tam thanh đạo nhân lúc này nhưng là đi giết chết hắn những thủ đoạn khác đoạn tuyệt hắn trọng sinh đối mặt bốn tôn vô cực kim t i ê n hậu kỳ tồn tại quân thiên kim t i ê n không có bất kỳ phục sinh khả năng người quân thiên kim t i ê n vẻ mặt kinh hãi đong nhiên trong lúc đó tựa hồ nghĩ tới điều gì nhìn thái thượng nói không ra lời. Ngươi có thể đi tới vật ấy bên cạnh, chính là bản tôn cố tình làm, mà này chính là tiễn ngươi lên đường bước cuối cùng. Thái thượng thần sắc bình tĩnh nhìn hắn, đại đạo pháp tắc bên trong ẩn chứa không c ó chân ý, phá d i ệ t lực lượng nhất thời xuyên qua quân thiên kim tiên nguyên thần cùng đại đạo, c h i t để xóa đi hắn. Hướng về chết mà sinh, đánh vỡ sinh tử hạn chế, đoạt được một chút hy vọng sống, trung q u y là thất bại. Quân thiên kim tiên ngã xuống. ầm ầm ầm, thiên địa chấn động, hàng tỷ sinh linh bị thương, thiên hàng mưa máu, chiêu cáo hồng mông giới vô số sinh linh, một tôn đỉnh tiêm tồn tại ngã xuống. Chân này dị tượng cùng bi thương cảm giác kéo dài một n g thời gian. mới tâm sự chậm lại, chỉ có điều còn có không ít tồn tại, không thể tin được hiện thực này, như cũ vẻ mặt kinh hãi nhìn phía trung vực bên trong đến, dường như muốn đem nhìn thấu như thế. nơi đó đến cùng có thế nào chuyện kinh khủng, lại liền đỉnh tiêm tồn tại đều ngã xuống, chỉ tiếc bọn họ căn bản nhìn không thấu, tính không rõ, đoán không rõ. chỉ hy vọng mặt sau sẽ có tin tức truyền ra, nhường bọn họ biết xảy ra chuyện gì. x o ạ t thái thượng trong tay hơi động, thí thần thương thượng thần ánh sáng, chỉ tăng mạnh sắc cơ bao phủ thiên địa tứ phương, phong mang lạnh leo thương mang lôi kéo khắp nơi, trong thiên địa một tầng đỏ như máu hiện lên. diễn biến vô biên sắc giới, nhìn Thái Thượng, coi như là vô cực đạo quân, lúc này đều phảng phất sau lưng hắn nhìn thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông, vô biên luyện ngục. Hắn tin tưởng, lúc này ai lên đi, đều sẽ phải chịu điên cuồng công kích. Thời khắc này, n g u y ê n Tôn, tinh thần kiếm thánh cùng với bản Nguyên Đế quân ba vị này vô cực kim tiên hậu kỳ đều là cảm thấy, mình và Thái Thượng dĩ nhiên là không có bất kỳ trinh lệnh, cho dù chính mình sớm lên cấp thời gian lâu như vậy. Thế nhưng thời khắc này, bọn họ tin tưởng, mình liệu có thể có cân sức ngang tài năng lực cũng có nói. Xẹo, ba đạo ánh sáng màu xanh từ trong hư không t r ố ra. không vào Thái Thượng giữa chân mày đi Tam Thanh Đạo Nhân ra tay xóa bỏ Quân Thiên Kim Tiên thủ đoạn xác thực không có bao nhiêu khó trên lệch về cảnh giới b à y r a ở đây h ư n g chi còn có số lượng lên áp chế tự nhiên là không có vấn đề gì Tam Thanh Đạo Nhân trở về sau khi Thái Thượng ánh mắt nhìn về phía một đám đỉnh tiêm tồn tại lại liếc nhìn bị chính mình đại đạo pháp tắc phong tỏa ở chỗ này tử quang hắn trong trong mắt thần quang tỏa ra pháp tắc đan sen dĩ nhiên là xuyên thấu qua tử quang nhìn thấy trong đó bảo vật r i n g ó c Hồng Mông Tháp trong lòng Thái Thượng thầm hô một tiếng đây là thuộc về đỉnh tiêm Hồng Mông Linh Bảo nếu là ấn hồng hoàng tới nói đó là thuộc về cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong đứng trên tất cả bên trong cái kia một loại cho tới có hay không hồng mông chí bảo có bao nhiêu thái thượng đúng là khó nói dù sao hắn hiểu biết đến nhiều như vậy kỷ nguyên qua đi ngược lại cũng chưa thấy cái gì hồng mông chí bảo thế nhưng mỗi một vị đều có ép đáy hòn bảo vật tự nhiên cũng khó nói có hay không thái thượng liếc mắt nhìn sau liền đem trước người hồng mông tháp trực tiếp khống chế ở trong tay sau đó ánh mắt nhìn về phía một đám đỉnh tiêm tồn tại đến chương 649 lùi thái thượng đến hồng mông tháp trung ự c nơi nào đó rách nát trong thiên địa. vô cực đạo quân, bản nguyên đế quân cùng nguyên tôn, cùng với tinh thần kiếm thánh bốn người nhìn thái thượng lúc này không chế h ồ n g m ô n g tháp, hiện tại nếu làm u ố n lại ra tay, tình huống kia liền không giống nhau. vậy thì là tương đương với bức bách thái thượng giao ra đây, mà khi đó liền không có đơn giản như vậy. la lấy bốn người lúc này cho mày cũng không có lại ra tay. cho tới thẩm phán thiên quân nhìn thấy thái thượng xóa bỏ quân thiên kim t i ê n sau khi, trong lòng nhất thời chìm xuống, chỉ lo thái thượng đem sức chú ý phóng tới tây v ự c bên trên, vì lẽ đó lúc này tự nhiên là không dám lại t h ă m dự. nàng vô cùng thẳng thắn, chính mình lui ra sau khi, chính là mang theo chính mình mấy vị kia t h ộ hạ. hướng về tây v ự c mà đi cho tới quân thiên nhất mạch sự sống còn nàng mới không thèm để ý đây tây v ự c bên trong còn có mấy tôn quân thiên kim t i ê n nhất mạch thái cực kim t i ê n chính mình có thể lôi kéo một phen nếu là không được đúng là có thể đem i a o cho bắc v ự c hừng hăng thu được một cái ấn tượng tốt cũng là không sai trong lòng nàng nghĩ nhanh chóng trở về tây v ự c mà đi nhìn phê duyệt thiên quân một câu nói không nói liền người mang thuộc hạ trực tiếp trở về tây v ự c mọi người cũng là có chút bất ngờ thế nhưng trong đó chi tiết nhỏ bọn họ cũng là rõ ràng vì lẽ đó cũng không hề nói gì huyền thanh đạo quân vẻ mặt chìm xuống này lại đi một vị chính mình này trung kỳ phỏng chừng là không có cơ hội. tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng cũng là không có cách nào. thực lực của Thái Thượng đặt tại cái kia, liền Quân Thiên Kim t i ê n đều bị xóa bỏ. vậy mình này t r ù n g Kỳ đi tới tranh, tự nhiên là không có khả năng lắm. đi chính là chịu chết thôi. vì lẽ đó, hắn lúc này rất là tức thời, liếc mắt nhìn Thái Thượng, lại liếc nhìn còn lại bốn vị sau khi trực tiếp lui lại đến. mà Nam Vực một đám tồn tại, thì lại cũng lui ra giao chiến vòng, đi tới phía sau hắn. Đạo Quân, ngươi nói bọn họ sẽ tranh cãi nữa b a sao? Nam Vực một vị Thái Cực Kim t i ê n hỏi. khó nói, thực lực của Thái Thượng không hề so với cái kia ba vị kém. thên chốt vẫn là muốn xem vô cực đạo huynh ý tứ Huyền Thanh đạo quân vẻ mặt nghiêm nghị trầm giọng mở miệng nói ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vô cực đạo quân đ á n g người chờ đợi bọn họ sau đó động tác có hay không muốn ra tay Nguyên tôn tinh thần kiếm thánh cùng với bản nguyên tiên đế nhìn vô cực đạo quân trong lòng cũng là ở tính toán có hay không muốn ra tay ha ha nếu vật ấy có thể rơi đạo hưu tay liền nói rõ đạo hưu cùng vật ấy hưu duyên bản tọa liền không tranh cái nửa đoạn vô cực đạo quân nhàn nhạt cười nói loại này bảo vật trung vực bên trong còn có vài món thiếu tranh cướp một cái cũng không có ảnh hưởng quá lớn lần này thực lực của Thái Thượng xác thực làm hắn kiếp sợ, lần này cũng coi như là cho hắn một bộ mặt kết giao h ồ n g hoang, đ à t ạ đạo h ữ u Thái Thượng nuốt cằm nói, trợ ánh mắt nhìn về phía mặt khác ba vị, vô cực đạo quân đều tỏ thái độ không tranh cãi nửa đoạn, còn lại ba vị trong lòng cũng tự nhiên là có quyết định, nguyên tôn trong tay ngược lại cũng đúng là có bảo vật như vậy, lần này cho Thái Thượng một bộ mặt cũng coi như là giao hảo h ồ n g hoang, lại một lần nữa kiến thức thực lực của Thái Thượng cũng là hắn lúc này dưới quyết định này nguyên nhân v ị trí, hắn tin tưởng lấy Thái Thượng năng lực ngày sau cùng h ồ n g hoang bên trong giao lưu, tất nhiên có thể càng tốt hơn, nói không chắc. còn có thu hoạch bất ngờ đây, la lấy, hắn nhìn thái thượng, mở miệng nói, lần này ta minh vực cũng không t h n m dự, vật ấy cùng đạo hưu lưu duyên liền đưa về h ồ n g hoang bên trong đi. nghe vậy, minh vực một đám cao thủ lui ra vòng chiến, đứng ở nguyên tôn phía sau. nghe vậy, thái thượng chắp tay nói, đa tạ đạo hưu, vô cực đạo quân cùng nguyên tôn ý tứ, thái thượng tự nhiên là rõ ràng, kết giao mình và h ồ n g hoang, vậy cũng là xây dựng ở chính mình lần này bày ra, mới thực lực, mới có thể n h ư n g bọn họ cho khuôn mặt này, từ bỏ bảo vật trên cước. nếu không, làm sao có khả năng thuận lợi như thế? như thế nào đi nữa nói, vậy cũng là hồng mông linh bảo. mặc dù là trong tay bọn họ đều có bảo vật như vậy, thế nhưng lại nhiều một cái, mẹ hắn có làm sao sẽ ngại nhiều đây. cho nên nói, vẫn là chính mình lần này dựa vào cường hãn thực lực chiếm được bảo vật, mới nhường bọn họ từ bỏ cuối cùng tranh cướp. đã như vậy, vậy ta đông vực cũng không tham dự, vật ấy liền ta hùng h o a n g bản nguyên đế quân là rõ ràng nhất thái thượng lên cấp trước, cùng lên cấp sau khi biến hóa, giao chiến thời gian, hắn liền có một cái dự định, nếu là bảo vật rơi vào thái thượng trong tay, hắn liền không tìm hiểu tranh cướp. dù sao từng trải qua thái thượng thực lực khủng bố sau khi, tự nhiên không muốn tùy tiện trở mặt h hoang. Ngươi xem, Tây Vực thẩm phán Thiên Quân cỡ nào thẳng thắn, trực tiếp liền đi. Vì lẽ đó, vẫn là không muốn dễ dàng đi cùng lúc này, như mặt trời ban trưa hồng hoang t r ở mặt, cái kết nhưng là không bình thường thế lực. đ ạ Tạ đạo h ữ u Thái thượng nhìn bản nguyên đế quân, gật đầu một cái nói, chính mình trước đây cùng hắn xác minh từng người đại đạo cũng được không ít thu hoạch, cũng coi như là có chút trợ giúp chính mình, lần này cũng từ bỏ tranh cướp, cũng quả thật không tệ. Ngày sau cùng Đông Vực trong lúc đó, có thể tăng mạnh tu hành giao lưu. Bản nguyên đế quân nghe này, cười sau, chính là mang theo Đông Vực tồn tại, lùi về sau ra, còn lại tinh thần kiếm thánh. cười cười nói, nếu vật ấy dĩ nhiên có chủ rồi, ta tinh thần kiếm vực liền không tham dự. hắn liếc mắt nhìn Thông Thiên, lại liếc nhìn Thái Thượng nói, Thái Thượng đạo hữu, vị đạo hữu này kiếm đạo tinh xảo, nếu là có cơ hội, có thể đến ta tinh thần kiếm vực giao lưu một phen, ở hắn mà nói, cũng có không ít tích lợi. nghe vậy, Thông Thiên sáng mắt lên, xác thực như Tinh Thần Kiếm Thánh nói, nếu là mình có thể giao lưu sắc minh một phen, chính mình bước vào hậu kỳ, liền không phải việc khó gì, đây quả thật là là rất nhiều ích lợi sự tình. tốt, bạn tôn thì sẽ cùng Tam đệ đăng lâm kiếm vực bái phỏng. Thái Thượng biết tinh thần kiếm vực bên trong kiếm đạo, đối với Thông Thiên trợ giúp, vì lẽ đó cũng không có từ chối cái này mời. Chúng sinh hơi hơi kinh ngạc ở Thông Thiên thân phận sau, nhưng cũng đại khái biết, Thông Thiên cùng Thái Thượng Tam Thanh đạo nhân bên trong Thượng Thanh đạo nhân tương tự, mà Thái Thanh đạo nhân cùng Thái Thượng tương tự, mà Ngọc Thanh đạo nhân lại cùng Hồng Hoang mặt khác một tôn tồn tại nguyên thủy tương tự. Xem ra bọn họ nên là ba huynh đệ. Này Hồng Hoang, quả thực bất p h ạ m ba huynh đệ đều không phải như thế tồn tại. Trong lòng mọi người nghĩ thôi sau khi, liền cũng là không có tiếp tục lưu lại. Nếu bảo vật việc kết thúc, như vậy cũng là thời điểm rời đi. Vô Cực Đạo Quân, Nguyên Tôn. tinh thần kiếm thánh lần lượt dẫn người rời đi. bản nguyên đế quân cùng thái thượng giao lưu vài câu sau khi liền cũng là lên đường chuyển động thân thể rời đi. huyền thanh đạo quân tuy rằng không nghĩ tới sự tình tiến triển thành bộ dáng này nhưng sự tình đã thành chắc chắn hắn cũng không cách nào đang nói cái gì làm cái gì chỉ có thể là mang theo chính mình dưới trướng hướng về nam vực trở về mà đến, đến rồi. mà thái thượng thu dọn tốt đội ngũ sau khi liền cũng là mang theo h ồ n g hoang một đám tồn tại hướng về bắc vực trở về mà tới. lần này tranh cướp bảo vật việc cũng theo đó thuận lợi hả màn h ồ n g hoang được bảo vật cái khác mấy mới, mới không có tổn thất quá lớn. chỉ có quân thiên kim tiền chết ở đây nhất mạnh tổn hại sát thực lần này tranh cướp giao chiến nhất tổn thất lớn người chi tiết tất cả những thứ này hắn không nhìn thấy chương 650, khắp nơi phản ứng lần này tranh cướp bảo vật việc kết thúc thế lực khắp nơi đều là từng người trở về địa bàn của chính mình bởi vì có khắp nơi đỉnh tiêm tồn tại dẫn dắt vì lẽ đó cũng không có tiêu tốn quá nhiều thời gian chính là trở lại từng người địa bàn bên trong đến trung vực vô cực lâu bên trong đ ạ o quân nay hồng m n g tháp liền như vậy bị bắt vượt c p đi đế thiên có chút khó có thể tin đến cuối cùng mấy vị này lại đều từ bỏ muốn biết cái k i ế t nhưng là hồng mông linh bảo a toàn bộ ngũ lâu thập nhị thành phòng trường liền một tay số lượng đều không có bảo vật như vậy cái khác mấy phe thế lực phòng trường thì càng ít không nghĩ tới lại liền đem như vậy bảo vật khó được cho giao ra tuy rằng thái thượng đạo tôn thực lực bây giờ càng gần hơn một bước cùng nguyên tôn bản nguyên đế quân cùng với tinh thần kiếm thánh ba vị hậu kỳ tồn tại không có cái gì trên lệnh thế nhưng này nhưng còn có chính mình trung vực đạo quân a hắn nhưng là huấn nguyên v ô cực kim t i ê n viên mãn cảnh giới a ba vị hậu kỳ một vị viên mãn cảnh giới này nếu như ra tay vẫn có cơ hội đoạt được hồng mông tháp Thái thượng đạo tôn nhất khí hóa tam thành, nhiều lắm liền ngăn cản nguyên tôn. Bản nguyên đế quân cùng với tinh thần kiêm thánh, thế nhưng là khó có thể ngăn được chính mình đạo quân. Cứ như vậy, chính mình trung vực đ ư ợ c hồng mông tháp tỷ lệ vẫn là rất lớn. Vì lẽ đó, này kết quả cuối cùng, đúng là làm hắn khá là bất ngờ. Thái thượng thực lực bây giờ, sợ là càng thêm không đơn giản. Bản tọa thậm chí hoài nghi, Thái thượng còn có những thủ đoạn khác ở. Nếu là khi đó đi tới, bất kể là ai, mặc dù là bản tọa, sợ cũng sẽ phải chịu thương tổn to lớn. Vào lúc ấy Thái thượng cũng không ngại tại trước mặt chúng ta bày ra hắn hết thảy thủ đoạn. Vì lẽ đó, ở tình huống như vậy bên dưới. ở h ồ n g hoang nhanh chóng quật khởi thời điểm chúng ta đều là lựa chọn lùi một bước lựa chọn kết giao thái thượng kết giao h ồ n g h o a n g tăng mạnh tu hành giao lưu vẫn đối địch đối với chúng ta thế lực cái khác tồn tại là bất lợi chỉ có vẫn tăng mạnh tu hành giao lưu mới là đạt đến càng cao hơn mức độ là lấy chúng ta bước đi này đều là đi được thập phần tương đồng vô cực đạo quân liếc mắt nhìn hắn sau chậm rãi mở miệng nói mà đế thiên nghe này vẻ mặt càng kiếp sợ có điều hắn kiếp sợ không phải vô cực đạo quân nói tăng mạnh tu hành giao lưu điểm này hắn tự nhiên là rõ ràng không cần nhiều lời hắn kiếp sợ một điểm là Thái thượng đạo tôn lúc này thực lực, lại còn muốn cường h ắ n hơn, hắn đến tột cùng còn có ra sao thủ đoạn không có xuất ra? Này h ồ n g h o a n g tồn tại cũng thực sự quá mức khủng bố đi. Việc này ngươi liền không cần để ý tới, tiếp tục a n b à i xuống mới tồn tại tu hành tăng lên. Mặt sau có thể tìm kiếm h ồ n g h o a n g tồn đang tiến hành đại đạo giao lưu, này đối với các ngươi hấn chứng đại đạo tới nói cũng không phải chuyện xấu. Vô cực đạo quân tập trung ý chí, nhìn đế thiên nói. Đạo quân yên tâm, ta rõ ràng. Đế thiên thần sắc nghiêm lại, vừa chắp tay sau, chính là xoay người rời đi. vô cực đạo quân xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía h ồ n g hoàng thâm thúy trong con ngươi một vệ tinh mang t r ậ t lóe lên tinh thần kiếm vực kiếm các bên trong kiếm huyền ngươi cùng cái kia thông thiên giao thủ cảm thấy hắn kiếm đạo làm sao tinh thần kiếm thánh nhìn lần này theo hắn cùng đi vào trung vực cùng thông thiên giao thủ cao thủ kiếm huyền mở miệng nói rằng về thánh chủ cái kia thông thiên đạo nhân bất kể là tự thân tu vi cảnh giới vẫn là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ không chế đều không ở thuộc hạ bên dưới nếu là lại cho hắn một quãng thời gian sợ là có cơ hội vượt qua ta kiếm trong lòng huyền suy nghĩ một chút sau thập phần đúng trọng tâm nói. Bọn họ đi tới Hồng Nông giới vực bên trong có điều là hơn một kỷ nguyên thời gian. Nếu là lại cho bọn họ một cái cơ duyên như vậy sẽ phát triển đến càng thêm trình độ kinh khủng tới. Đến lúc đó chính mình có lẽ liền không phải thông thiên đối thủ. Cái kia thông thiên đến cùng là Thái Thượng Tam đệ, một tân h kiếm đạo tu vi đúng là sâu không lường được. Hiện tại hắn thiếu chính là một cái thời gian tích lũy, lại cho hắn mấy cái kỷ nguyên thời gian, chứng đạo vô cực kim tiên cũng không phải là không có cái kia khả năng. Tinh thần kiếm thánh từng trải qua thông thiên kiếm đạo ngược lại cũng đúng là biết hắn tình huống, lúc này gật đầu một cái nói: Bây giờ chúng ta cùng h ồ n g hong trong lúc đó. dĩ nhiên là rút ngắn một ít quan hệ ngày sau tu vi cùng với đại đạo giao lưu cũng có thể nhiều chuyển động cùng nhau cứ như vậy đối với các ngươi học tập h ồ n g hoang đại đạo xác minh tự thân đại đạo đều là có không nhỏ trợ rút tinh thần kiếm thánh nhìn kiếm huyền chậm rãi mở miệng nói thánh chủ yên tâm chúng ta rõ ràng kiếm huyền chắp tay nói tinh thần kiếm thánh gật gật đầu chợt h o á t tay áo một cái ra hiệu hắn lui ra thế này kiếm huyền vừa chắp tay sau chính là xoay người rời đi tinh thần kiếm thánh ánh mắt ở h ồ n g hoang bên trong rừng lại mấy hơi thở sau khi chính là thu hồi ánh mắt thân hình hơi động biến mất ở tại chỗ minh vực ú minh trong thành. Tôn thượng, lần này sau khi Hồng Hoang thực lực, sợ là sẽ phải cường h ắ n hơn. Mà Vũ nói Hồng Mông Linh Bảo tuy rằng quý giá, thế nhưng lấy Hồng Hoang tình huống lúc này đến xem, mặc dù là không có cái này Hồng Mông Linh Bảo, Hồng Hoang thực lực cũng có thể tăng lên tới càng thêm trình độ kinh khủng. Mà bởi vì thoái nhượng một bước, nhường Hồng Hoang giáo hảo ta minh vực, ngược lại cũng đúng là một cái không thiệt tối buôn bán. Bả tôn đối với Hồng Hoang chúng sinh luân hồi, ngược lại cũng đúng là khá là cảm thấy hứng thú. Cùng ta minh vực so với, lại có cái nào không giống nhau địa phương. Xem ra thật đến tìm cái thời gian, hướng về Hồng Hoang bên trong đi một chuyến. nhìn h ồ n g hoang chúng sinh luân hồi chỗ huyền l i y ề n diệu nguyên tôn cười sau mở miệng nói rằng nghe vậy ma vũ lặng lẽ h ồ n g hoang bên trong chúng sinh luân hồi đây là h ồ n g mông giới vực thế lực khắp nơi cũng biết sự tình cũng rõ ràng chúng sinh luân hồi bản chất cùng minh vực là như thế chỉ có điều là phạm vi thế lực trên lệnh trọng đại thôi nhưng trong đó là còn có hay không cái khác bất phàm địa phương cũng không phải cũng biết vì lẽ đó tôn thượng có chút ngạc nhiên vậy cũng là bình thường cho tới tôn thượng dự định sắp xếp như thế nào liền không phải hắn cần quan tâm ma vũ minh vực sự tình ngươi an bài xong xuôi đi đột nhiên trong lúc đó nguyên tôn đối với ma vũ nói là tôn thượng, ma vũ đáp một tiếng sau, chính là xoay người rời đi. nguyên tôn cười, thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. mà lúc này nam v ự c huyền thanh đạo quân, mặc dù đối với lần này sự tình rất có phê bình t i n đ á o nhưng cũng không dám biểu lộ ra. mấy vị kia đều từ bỏ, chính mình vẫn có thể nói cái gì, nếu bọn họ là như vậy dự định, ở bên ngoài, chính mình cũng chỉ có thể là theo bọn họ tính toán như vậy. nếu không, bị lúc này h ồ n g hoang nhìn c h ằ m c h ằ m cái kia xác thực không phải chuyện tốt đẹp gì. mà tây v ự c thẩm phán t i ê n quân lấy thủ đoạn lôi đỉnh thu phục mất đi quân tiên kim tiên sau khi một đám thái cực kim tiên thực lực tăng lên không ít. mà Hồng Hoang lúc này cũng không có gây sự với nàng, trong lòng nàng nhưng là ung dung không ít. Tiếp đó, chính là phải cố gắng phát triển một quãng thời gian. Hiện tại, đúng là mình đạt đến Nam Vực cơ hội, nàng kiên quyết sẽ không bỏ qua. Lúc này Tây Vực chính đang khí thế ngất trời tiến hành mới tu hành dậy sóng bên trong. Chương 651 Tế luyện Hồng Mông Tháp Hồng Hoang tăng lên Bắc Vực Hồng Hoang v ự c bên trong Thái thượng lúc này tự nhiên không có đi để ý tới Hồng Mông giới cái kia mấy phe thế lực ý nghĩ lúc này cùng với dự định hắn trở lại Bắc Vực Hồng Hoang sau khi chính là bắt đầu Tế luyện Hồng g ô n g Tháp việc đến. Đây là Hồng Mông Linh Bảo trình độ bảo vật, cấp bậc nhưng là không thấp, tế luyện bảo vật như vậy, tiêu tốn thời gian, chỉ có thể càng thêm trưởng. Dù sao, này không phải là hỗn độn linh bảo, hỗn độn trí bảo, mà là Hồng Mông Linh Bảo. Nếu không Thái Thượng dĩ nhiên là hoàn toàn quen thuộc Hồng Mông giới vực, hoàn toàn có thể ở Hồng Mông giới vực bên trong không chế tự thân đại đạo, lúc này muốn tế luyện Hồng Mông tháp, cũng không có như vậy dễ dàng. Hô, tương trận màu tím mịt mờ khí nương theo nồng nặc tới cực điểm Hồng Mông khí tức lan ra, cái kia Hồng Mông tháp bên trên p h á t c cùng quy tắc lưu chuyển bên trên, đạo văn tự nhiên mà thành, n g nhiên hoàn mỹ tới cực điểm. Thái Thượng tinh tế đánh giá. trong lòng đúng là có những tính toán khác nếu là đem mình huyền hoàng bảo tháp hòa vào hồng mông tháp lại thêm vào tự thân vốn có công đức nói không chắc vẫn có thể luyện được một cái hồng mông công đức linh bảo đến cũng là nói bất định thái thượng thâm thủy trong con ngươi đại đạo pháp tác hiện lên không ngừng tính toán trong đó có cực hạn tử quang hiện lên đó là sinh ra ở không bên trong tử quang cũng là thái thượng tìm hiểu lên cấp đạo kia thời cơ tử quang dường như phá tan cực hạn không một giống như thâm thủy con ngươi lúc này bắt đầu tỏa ra ự c rỡ rực rỡ, rỡ, rỡ t ừ quang đến hai con mắt lúc này tràn ngập cực hạn tử quang đem hồng mông trong tháp hết thảy quy tắc phát tác đạo văn đều là thấy rõ ràng đến sau đó, trong tay hắn khẽ động, một tôn hiện ra màu vàng thần quang, buông xuống vạn ngàn huyền diệu khí bảo tháp xuất hiện ở trong tay hắn, chính là Thái Thượng phối hợp trí bảo, thiên địa lung linh huyền hoàng bảo tháp. Thái Thượng ở huyền hoàng bảo tháp bên trên xem qua, trong đó quy tắc, pháp tắc, đạo văn các loại cũng là bị hắn đang nhìn thành, mà hậu chiêu bên trong kết lên lớn đạo thủ ấn, từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy quy tắc tự huyền hoàng bảo tháp bên trong dựng. sau đó bị Thái Thượng liên tiếp đến hồng mông trong tháp đến. vành. theo Thái Thượng dựng đại đạo hoa văn liên tiếp hồng mông tháp, lúc này hồng mông tháp truyền đến từng trận nổ vang âm thanh, cái tia lan ra tử quan cùng mịn mở khí càng thêm nồng nặc. sau đó dần dần kéo dài, đem huyền hoàng bảo tháp bao phủ trong đó, mà ở m ị t n mở khí cùng tử quang bên trong là huyền hoàng bảo tháp quy tắc, pháp tắc cùng với đạo văn lưu truyền, dần dần hướng về hồng n g n g trong tháp dung hợp mà đi. thấy này, thái thượng trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, việc này có thể thành. trong mắt hắn tử quang càng thêm cực hạn, d ự c dỡ, trong tay lớn đạo thủ ấn lại lên sau đó dần dần đánh vào hồng n g n g trong tháp đi. mà huyền hoàng bảo tháp lúc này hào quang màu vàng, cùng với khai thiên công đức bắt đầu lưu c h u y ể n dần dần hòa vào hồng n g n g trong tháp đi. d u n g thái thượng trong miệng khẽ quát một tiếng, sau đó bắt đầu điều khiển hai cái bảo vật dung hợp. vào. Thái thượng trong tay vung lên, đem tự thân tâm thần dấu ấn đánh vào hồng ngông trong tháp đi, có thể càng tốt hơn điều khiển hai cái bảo vật dung hợp đến. Hô! Một đ o à n khủng bố đến cực điểm hỏa diễm tự Thái thượng thân thể bên trong dần g trào ra, trợ đem hồng ngông tháp cùng với huyền hoàng bảo tháp bọc trong đó, đã là tế luyện hồng ngông tháp, lại là ở dung hợp hai cái bảo vật. Lúc này đồng thời tiến hành, tiến độ coi như không tệ. Phần phật. Lúc này mắt Trần có thể thấy vô vi đại đạo pháp tắc, thời không đại đạo pháp tắc, lúc này không ngừng xoay quanh ở Thái thượng bên thân, đem Thái thượng bọc trong đó, dường như một chiếc kén lớn như thế, lấy pháp tắc tạo thành kén. Thái thượng thúc đẩy thời không tốc độ chạy, lúc này tế luyện tốc độ cũng là ở tăng nhanh bên trong. Mà theo việc này ổn định, h ồ n g hoang bên trong cũng là trở về đến nguyên lai bình tĩnh tu hành trong cuộc sống. Thông thiên lần này trở về h ồ n g hoang sau khi, dĩ nhiên là có cảm ngộ, sau đó hắn có thể nhờ vào đó đến bước vào hậu kỳ. Này đối với hắn mà nói là một cái cơ hội hiếm có. Kiếm đạo tân thế giới mới kiếm đạo, này đối với hắn mà nói xác thực là một cái cơ hội hiếm có. Lần này x á c minh bên dưới thông thiên kiếm đạo nhanh chóng tiến triển, bước vào hậu kỳ, có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nguyên Thủy ngược lại cũng đúng là có chút ước ao chính mình tam đệ, làm sao chính mình cũng ra tay, thế nhưng là không có cơ hội như vậy đây. Có điều hắn ngược lại cũng rõ ràng, tinh thần kiếm vực kiếm đạo không hề tầm thường, có thể đi đến hiện tại tình trạng này, chỉ so với trung vực cùng minh vực hơi yếu mấy phần tinh thần kiếm vực, tự nhiên là không bình thường. Kiếm đạo của bọn họ, tự nhiên là đối với Thông Thiên có không nhỏ trợ r ú t Lần này mới tiếp xúc được tinh thần kiếm vực kiếm đạo, Thông Thiên xác minh bên dưới có tiến triển vậy cũng là bình thường. Điểm này Nguyên Thủy ngược lại cũng rõ ràng. Hắn lúc này trừ t r ừ n g ọ c Hư cung sự tình ở ngoài, hừng hong bên trong công việc. có không ít đều là hắn đến quyết đoán, có điều h ồ n g hoang bên trong thế lực khắp nơi chủ sự tồn tại đều là h ô n nguyên đại la kim tiên, trên căn bản cũng không có quá nhiều chuyện cần nguyên thủy đi bận tâm, đại phương hướng định ra đến, lại giải quyết một ít chuyện sau khi, h ồ n g hoang lúc này liền lại tiến vào một cái hoàn toàn mới tu hành dậy sóng bên trong đến, tuy rằng này hơn một cơ duyên đến, h ồ n g hoang bù đắp không ít nội tình, có điều ở hồng quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân lên cấp vô cực kim tiên trước, h ồ n g hoang nội tình còn chưa đủ, cho nên nói lúc này vẫn là phải tiếp tục phát triển bên trong mới được, chỉ ít ở bọn họ hai vị lên cấp trước, chính mình h ồ n g hoang cũng có thể lại tăng lên nữa mấy phần. đem tự thân nội tình lại lần nữa tăng mạnh mấy phần. cứ như vậy, chờ đến bọn họ lên cấp sau khi, h ồ n g hoang nội tình sẽ không còn là h ồ n g hoang sơ đoạn. đến lúc đó, thậm chí không sợ trung vực ngũ lâu thập nhị thành. la lấy, nguyên thủy lúc này trực tiếp hạ xuống tu hành đại phương hướng quyết định. h ồ n g hoang lúc này hướng về cái này đại phương hướng, kế hoạch lớn ở đều đâu vào đấy tiến hành bên trong. có thể nói, lúc này hồng nông giới vực không chỉ có riêng là bắc vực, tây vực đang tiến hành nhanh chóng phát triển. nam vực, tinh thần kế vực, đông vực, trung vực cùng với minh vực đều là đang nhanh chóng phát triển bên trong. Bọn họ tuy rằng tốc độ không có hồng hoang nhanh, nhưng là thời kỳ phi thường, mặc dù là chậm chậm, cũng là muốn dành thời gian tiến hành tăng lên. Hiện tại hồng nông giới vực, trừ vô số tán tu ở ngoài, này mới mới đỉnh tiêm thế lực, lúc này đều là rất bình tĩnh, từng người dành thời gian tăng lên bên trong. Thời gian l o á n g một cái, liền lại là ngàn vạn năm qua đi. Hồng hoang theo này ngàn năm phát triển cùng tăng lên, sinh ra vài vị h ô n nguyên đại la kim tiến đến. Nhân tộc bên trong, văn tổ thương hiệt, địa hoàng t ầ n đ ô n g nhân hoàng h i n viên, chín đế bên trong cũng chỉ có doanh chính tu vi cao nhất, sắp chứng đạo h u n nguyên. Mà chín đế ở ngoài. liên số đế tân tu vi cao nhất, có thể nói cùng doanh chính không phân cao thấp. Không lâu sau đó, hai vị này chính là có thể tăng lên tới. Mà thực lực của hắn lúc này đều cũng có mới đại năng sinh ra. Vu tộc, thiên đình, thánh triều, chưa mới thực lực nhiều sinh ra một vị h ô n nguyên đại la kim tiên, liền vì là h ồ n g hoang nội tỉnh nhiều bù đắp một phần. Lúc này tiến triển, nguyên thủy hết sức hài lòng. Hồng hoang nội tỉnh rốt cục đổi tới chương 652, n g u y ê n tôn gần h ồ n g hoang, b á c vực h ồ n g hoang bên trong, thế lực khắp nơi nhìn mình thực lực tổng hợp tăng lên, cũng ở bù đắp h ồ n g hoang nội tỉnh không đủ điểm này. lúc này ngược lại cũng đúng là khá là hài lòng. Thời gian sau này lấy hiệp trợ Hồng Hoang không chế b ắ t v ự c phát triển b ắ c v ự c làm chủ yếu. Cho tới thực lực của tự thân, Hồng Hoang toàn thể thực lực các loại cũng sẽ không liền như vậy hạ xuống, như cũ sẽ không ngừng phát triển cùng tăng lên tới. Hồng Hoang v ự c bên trong. Hô, một trận m ê n Ngông Đại Đạo khí tức bao phủ ra, t ừ quang rực rỡ, m ị t mơ tràn ngập, quy tắc, pháp tắc cùng với đạo văn như ẩn như hiện, quả thực một trận huyền diệu vô song, Đại Đạo tinh t ú chi ý, thái thượng sáng như sao trong con người. Cái kia con người bên trên có một vòng nửa tháng tím vòng chậm rãi hiện lên. tựa hồ là hồng mông, chính là có tính k c h nhất, sâu nhất, t e n chốt cùng huyền diệu như thế. như vậy, chính là này công đức vẫn không tính là đủ, nhưng cũng có thể trước mặt xem như là hồng mông công đức linh bảo. thái thượng tinh tế đánh giá trước mắt một tôn mới bảo tháp, cũng là hoàn toàn mới huyền hoàng bảo tháp, hiện tại không còn là toàn thân màu vàng, mà toàn thân tự kim, có điều nguyên bản thuộc về hồng mông tháp màu tím, nhưng là muốn càng thêm nồng nặc mấy phần, mà màu vàng, nhưng là đại biểu công đức, có điều này công đức, ngược lại cũng không tính quá nhiều, có điều cũng vẫn là miễn cưỡng xem như là hồng mông công đức linh bảo. ở dung hợp huyền hoàng bảo tháp sau khi, hồng mông tháp uy lực, sức phòng ngự chính là tăng lên không ít. Đây đối với Thái Thượng tới nói, thực lực tổng hợp liền lại tăng lên không ít. Cái kia dù sao cũng là siêu việt nguyên lai h ồ n g m ô n g thấp công kích cùng phòng ngự. Như vậy tiến triển cùng biến hóa, Thái Thượng tự nhiên là hài lòng. Thái Thượng ánh mắt ở Huyền Hoàng Bảo Tháp Tháp thân bên trên dừng lại, phía trên điêu khắc quy tắc, pháp tắc cùng với tự nhiên mà thành đạo văn, đại đạo hoa văn quý tích các loại đều là trở nên càng thêm huyền ảo tối nghĩa. Nếu là có tu sĩ cùng thần ma lĩnh ngộ được trong đó mấy phần, như vậy chứng đạo hồn nguyên đại la kim t i ề n là không có bất kỳ độ khó. Thậm chí, vẫn đỉnh hồn nguyên thái cực kim t i ề n đều là có không ít cơ hội. Mặt trên điêu khắc quy tắc. Pháp tắc, đạo văn cùng hoa văn quý t í c h các loại đều là nhất là thượng tầng, nhất là tinh tuy đại đạo bản chất cùng huyền diệu vị trí. Nếu như có thể tìm hiểu đến, cái kia đúng là không đơn giản. Chỉ tiếc nhân vật như vậy chỉ có thái thượng chính mình tìm hiểu được, không chế được. Cái khác cũng không có cái kia năng lực đi tìm hiểu trong đó huyền diệu vị trí. Thái thượng tinh tế lượng lớn chỉ chốc lát sau thỏa mãn gật gật đầu, mà hậu chiêu bên trong vung lên đem huyền hoàng bão tháp cất đi. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía h ồ n g hoang bên trong đến. Chậm hắn hơi gật đầu, khoảng thời gian này đến. Hồng Hoang tiến triển dĩ nhiên là không chậm, thế lực khắp nơi bên trong đều là có mới Hồn Nguyên Đại La Kim Tiên sinh ra, tăng trưởng không ít thực lực cùng Hồng Hoang nội tình. Tuy rằng Hồn Nguyên Đại La Kim Tiên ở Hồng n ô n g giới vực bên trong không tính cao thủ hàng đầu, nhưng vậy cũng là sức mạnh trung kiên, cũng là tương lai cao thủ. Ở Hồng Hoang bên trong, Hồn Nguyên Đại La Kim Tiên như cũ có không nhỏ trọng lượng, vì lẽ đó lúc này thế lực khắp nơi cũng đều là khá là hài lòng. Cho tới những chủng tộc khác, sinh linh các loại, Hồn Nguyên Kim Tiên, Đại La Kim Tiên này hai cái cảnh giới tồn tại có thể đi là t ậ p phần. Nhân đạo chủ Hồng Hoang, bọn họ đều là nhân đạo một thành viên. Tự nhiên là tiến triển được càng nhanh hơn. Hồng Hoang hiện tại là tăng tốc độ tăng lên giai đoạn, dứt bỏ đứng trên tất cả cái kia bộ phận thực lực cùng giai tầng ở ngoài, Hồng Hoang nội tình ngược lại cũng đúng là không kém bao nhiêu. Dù sao Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên số lượng đều là gần như bù đắp tới. Cho tới vô cực Kim Tiên, trừ Thái Thượng ở ngoài, chỉ cần Dương Mi Đạo Nhân cùng Hồng Quân Đạo Nhân có thể thuận lợi lên cấp tới, như vậy Hồng Hoang thực lực chính là có thể chân chính cùng m ì n h Vực sánh vai. Coi như là tinh thần kiếm vực cùng Đông Vực, sợ cũng là yếu hơn hắn Hồng Hoang mấy phần. Cho nên nói Hồng Quân Đạo Nhân cùng Dương Mi Đạo Nhân hai vị này. lúc này tiến triển đối với h ồ n g hoang tới nói là cực kỳ trọng yếu. thế nhưng thái thượng cũng rõ ràng, này bước cuối cùng không phải là như vậy dễ dàng bước vào. bọn họ hiện tại ở vào h e n chốt một mức độ khí tức chập chùng bất định, đại đạo cũng là trôi nổi đồng bền, chính là ở vào một cái đại đạo giai đoạn lỗ xác, cũng là tự thân hướng về cái cảnh giới kia di ễ n biến thuế biến quá trình. chờ đến này cố quá trình ổn định kết thúc, như vậy lên cấp liền có thể nói là nước chảy thành sông. đến lúc đó h ồ n g hoang nội tỉnh mới mới thật sự là bù đắp tới. đến vào lúc ấy h ồ n g hoang liền coi như là chân chính ở hồng mông giới vực bên trong có khởi. phát triển đến càng cường hãn hơn mức độ ý niệm trong lòng trước qua Thái Thượng xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía h ồ n g hoang một cái nào đó khu vực trên mặt ôn hòa cười đ ố n g nhiên đứng dậy chật thân hình hơi động biến mất ở tại chỗ Thái Thượng vượt qua thời không sâu dài đi tới nơi nào đó khu vực bên trong đây là h ồ n g hoang bên trong một tòa phủ thông phía trên ngọn núi có một bóng người đứng thẳng nơi đây Thái Thượng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn đứng chắp tay người h ồ n g hoang quả nhiên là địa linh nhân kiệt nơi đây quy tắc cùng pháp tắc tuy rằng cùng hồng m ô n g không thái nhất dạng nhưng từ đây sinh ra tu hành tồn tại một khi tu hành thành công, lại tiếp xúc hồng ngông quy tắc cùng pháp tắc, sẽ có rất lớn, cực kỳ nhanh chóng lên cấp. Trang t r á c h hồng hoang mỗi một vị tồn tại, đều có thể ở ngắn ngắn hơn một kỷ nguyên thời gian bên trong, liền tăng lên tới càng cao hơn mức độ. Hồng hoang thực lực tổng hợp cũng có thể bước lên t ố t cùng nhất tầng này thế lực bên trong đến. Hồng hoang, quả nhiên là bất phàm. Đột nhiên trong lúc đó, cái kia người chậm rãi mở miệng nói, trong mắt thần quang đang l ệ ẹ t ngược lại cũng đúng là nhìn ra hồng hoang mấy phần rõ ràng. Nguyên tôn đạo h ữ u quá k h rồi, cùng minh vực so với, hồng hoang nội tình vẫn chưa đủ. Nghe vậy, thái thượng cười cười nói, nay cũng có điều là vấn đề thời gian thôi. lại cho h ồ n g hoang lấy cái kỷ nguyên thời gian, sợ là ta minh vực cũng phải bị h ồ n g hoang bỏ lại đằng sau. nguyên tôn chờ đợi, nhìn thái thượng, vẻ mặt nghiêm túc nói. thái thượng thấy thần sắc hắn, ngược lại cũng biết, hắn lần này nhìn thấy không ít, có điều hắn ngược lại cũng không ngại, dù sao những này, hồng n ô n g bên trong, vài vị cũng biết, ngược lại cũng không tính là bí mật. hắn thấy rõ, biết h ồ n g hoang có thời gian như vậy, tăng lên tới càng cao hơn mức độ thời điểm không khó. vì lẽ đó lúc này chờ đợi, cũng không có mở miệng. lần này ta đến đây h ồ n g hoang, chưa nhìn h ồ n g hoang bất phàm, nhìn h ồ n g hoang tồn tại ở ngoài, mẫu chốt nhất chính là đến nhìn h ồ n g hoang chúng sinh luân hồi, nhìn trong đó chỗ huyền h n diệu. Nguyên Tôn ngược lại cũng không tiếc kỵ, trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến. Hắn không biết Thái Thượng có đáp ứng hay không, thế nhưng ý đồ đến nói ra, liền xem Thái Thượng dự định. Tự không gì không thể, nếu là chúng sinh luân hồi có thể đắc đạo bạn chỉ để một, h nói không chắc, có thể phát triển được càng tốt hơn. ở về điểm này, Thái Thượng không có từ chối. Nếu là chúng sinh luân hồi, hậu thổ có thể có được Nguyên Tôn chỉ điểm, xác thực có thể phát triển được càng tốt hơn. Dù sao, ở này một đạo cùng quản lý mặt trên, Nguyên Tôn đi thời gian, lĩnh ngộ cùng c n g chế, đều không phải chúng sinh luân hồi, hậu t h ủ có thể so với. l à Lấy, Thái Thượng cũng là dự định. nhờ vào đó nhường Nguyên Tôn chỉ điểm chúng sinh luân hồi cùng với hậu thổ, nhường luân hồi cùng hậu thổ nói thêm thăng mấy phần. cứ như vậy, thực lực tổng hợp cùng với toàn bộ hồng hoang luân hồi vật chuyển đều sẽ được tăng lên. đây đối với thiên địa vật chuyển, đối với chúng sinh mà nói đều có chỗ tốt. điểm này Thái Thượng làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho, tự nhiên là muốn mượn này đến nhường Nguyên Tôn xuất lực, không thể để cho ngươi xem luân hồi, mà ngươi xem qua thì thôi. điểm này Nguyên Tôn cũng là biết Thái Thượng ý tứ, hơi gật đầu, không có mở miệng. Đạo h ữ u mời tới bên này, Thái Thượng ôn hòa cười một tiếng nói, mang theo Nguyên Tôn, hướng về chúng sinh luân hồi mà tới. Chương 6 5 u n g u y ê n Tôn chỉ điểm hậu thổ, h ồ n g hoang, chúng sinh luân hồi chi địa, Thái thượng dẫn dắt Nguyên Tôn đến đây, này chúng sinh luân hồi chi địa, cùng Minh Vực trong lúc đó, ngược lại cũng đúng là cực kỳ tương tự, đều là ở làm luân hồi việc. Chỉ có điều là Minh Vực càng thêm cường hãn, càng thêm hoàn thiện, hoàn chỉnh thôi. Dù sao, Minh Vực là h ồ n g m ô n g giới vực bên trong đỉnh tiêm thế lực, thực lực so với hiện tại h ồ n g hoang còn cường hãn hơn không ít. Như vậy thế lực, bất kể là nội tình, vẫn là đối với luân hồi một đạo lý giải cùng khống chế, đối với luân hồi hoàn thiện cùng hoàn chỉnh, đều là xuất phát từ một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. So với chúng sinh luân hồi. vậy dĩ nhiên là càng thêm không đơn giản chúng sinh luân hồi chi địa ngược lại cũng đúng là khá là bất phàm có thể lấy h ồ n g hoang dĩ vang thế giới hạn chế đến đến hiện tại tình trạng này cũng là vô cùng hiếm thấy này luân hồi chi chủ ngược lại cũng có chút thủ đoạn nguyên tôn mới vừa vào chúng sinh luân hồi chính là không khỏi gật đầu một cái nói chúng sinh luân hồi bên trong quy tắc cùng pháp tắc địa phủ chúng sinh luân hồi bản h o à n thiện lục đạo d i ễ n biến các loại ngược lại cũng đúng là khá là bất phàm mấu chốt nhất chính là chúng sinh luân hồi bên trong lại lấy luân hồi pháp tắc làm trụ cột dần dần diễn hóa ra minh nói tới muốn biết minh v ự c bên trong tìm hiểu tu luyện chấp trưởng chính là minh đạo, này minh đạo là minh vực ở hồng mông giới vực bên trong, mẫu chốt nhất đại đạo, chúng sinh luân hồi ở hạ giới thời gian, liền có thể diễn hóa ra thượng giới đại đạo đến, thủ đoạn như vậy cũng xác thực bất phàm, mà đ i ể m này cũng là nguyên tôn đi tới chúng sinh luân hồi sau khi, nhất làm cho hắn kinh ngạc một điểm. Nguyên tôn thậm chí tin tưởng, nếu là hồng hoang trước đây ở hạ giới bên trong, không có như vậy thế giới hạn chế, như vậy chúng sinh luân hồi tiến triển, tuyệt đối không biết ở này, rất khả năng có trưởng thành ở hiện tại minh vực mức độ độ khả thi, cho tới hiện tại cái kia độ khả thi càng to lớn hơn. Bởi vì hồng hoang bất phàm, hồng hoang ủ n g bố. hắn đi tới sau khi chính là dò xét đến mấy phần nguyên tôn tin tưởng nếu là hồng hoang cuối cùng sẽ đi tới cái kia hết thảy thế lực đều muốn thế nhưng là không có cách nào đi tới cái mức kia chính mình đúng là có thể cân nhắc gia nhập hồng hoang bên trong đi đến lúc đó tự mình nói bất định còn có thể nhờ vào đó để đạt tới càng cao hơn mức độ nếu là hồng hoang không có chúng sinh luân hồi hắn minh vực cuối cùng nếu thật sự gia nhập hồng hoang tình h u ố n g sẽ không có như vậy dễ dàng mà có chúng sinh luân hồi sau khi chuyện này quả là không muốn quá mức dễ dàng như hồng hoang thật sự đi tới cái mức kia chính mình minh vực lựa chọn gia nhập hồng hoang bên trong đến như vậy đối với hồng hoang đối với chúng sinh luân hồi đều là có không ít chỗ tốt, mà minh vực chính mình lại có thể mượn hồng hoang đại thế đến x u n g kích cảnh giới càng cao hơn. ít nhất chính mình vô số kỳ nguyên không cách nào dò xét đến ngưỡng cửa viên mãn cảnh giới cũng có thể dễ dàng tiến vào, cho tới chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hồng m ô n g cảnh. điểm này đúng là khó nói có tồn tại thật sự là đến, dù sao mạnh như vô cực đạo quân tu hành vô số kỳ nguyên, dò xét cái tiêu cảnh giới trong truyền thuyết vô số kỳ nguyên cho tới bây giờ như cũng là hôn nguyên vô cực kim tiên viên mãn thôi. cho nên nói cái này hồng m n g cảnh đến t n cùng là thật sự hay là giả? cũng hoặc là vô cực đạo quân còn kém cơ duyên, những này liền không được vì đó, chí ít nguyên tôn là cảm thấy thái thượng có cơ hội đó, này mới ngăn ngắn hai cái kỷ nguyên thời gian, thái thượng chính là đạt đến h ố n nguyên vô cực kim tiên hậu kỳ, sợ là dùng không được mấy cái kỷ nguyên thời gian, thái thượng liền có thể thời cơ vô cực kim tiên viên mãn cảnh giới, đến lúc đó khoảng cách trong truyền thuyết h ồ n g m ô n g cảnh giới cũng chính là cách xa một bước, tuy rằng bước đi này khả năng trực tiếp vây chết như vô cực đạo quân, thế nhưng thái thượng hắn luôn có một loại hắn có thể dò xét đến cái cảnh giới kia khả năng, là lấy nguyên tôn ngã cũng là muốn nhìn thái thượng. đến tận cùng là thế nào ở cái cảnh giới kia bên trên g i ò xét hắn đến tận cùng có thể thành công hay không tiến vào cái kia cảnh giới trong truyền thuyết nếu là có thể như vậy chính mình chính là chứng kiến một tôn đỉnh phong sinh ra như vậy gia nhập đỉnh phong vị trí vậy dĩ nhiên cũng là kết quả tốt nhất hình ảnh trước mắt nhờ nguyên tôn ý niệm trong lòng c h ớ t qua trong ngay mắt đúng là nghĩ đến khá xa trong thời gian ngắn hắn thu lại tâm thần đến chúng sinh luân hồi cùng minh vực so với vẫn là kém cỏi thái thượng mỉm cười nói dứt lời thái thượng trong tay vung lên thời không chuyển đổi hậu t h nhất thời xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hậu t h vốn đang ở tìm hiểu tu hành bên trong, nhất thời cảm giác thời không bị xoay chuyển, nàng mở mắt ra thời điểm, liền đã là ở bên cạnh Thái Thượng. Nhìn thấy Thái Thượng, Hậu t h ổ sáng mắt lên, bên trong đôi mắt đẹp hình như có tinh hà phun trào, vội v à n g mở miệng nói, Đạo Hinh. c h ậ t nàng lại phát hiện bên cạnh Nguyên Tôn, chỉ một chút, nàng liền biết Nguyên Tôn thân phận. Dù sao, hồng nông giới vực bên trong, có thể có cỡ này cùng luân hồi tương tự, lại cùng Minh Đạo gây nên cộng hưởng, vẫn có thể cùng Thái Thượng chuyện trò vui vẻ, trừ Minh Vực Nguyên Tôn ở ngoài, liền không có người nào nữa. Hậu t h gặp Nguyên Tôn. Hậu Thủ hướng về Nguyên Tôn chắp tay nói. l u â n hồi chi chủ đối với minh đạo chấp trưởng cũng là không yếu tuy rằng bây giờ có điều là mới vào thái cực kim tiên hậu kỳ thế nhưng cũng có vô cực kim tiên tiềm lực đạo h ữ u ngươi h ồ n g hoang chi địa quả nhiên bất phàm mỗi một vị đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm có thể so với ta minh v ự c mạnh hơn n g y ê n tôn đánh giá hậu t h ủ một chút sau tán dương Chật, hắn vừa nhìn về phía thái thượng có chút hâm mộ nói mỗi một phe thế lực cũng phải cần chính mình dưới trướng một ít tồn tại có cái kia tiềm lực tăng lên tới càng cao hơn mức độ hiện tại tuy rằng mỗi một phe thế lực bên trong đều có một phần có tiềm lực tồn tại, thế nhưng số lượng so với h ồ n g h o a n g đến, vẫn là ít đi không ít. Cho tới thái thượng, cho tới h ồ n g h o a n g mỗi một vị h u n nguyên đại la kim tiên, đều có vấn đỉnh càng cao hơn mức độ, mỗi một vị đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Quản chi những hắn đó không là mắt, h u n nguyên đại la kim tiên trở xuống tồn tại, tiềm lực của bọn họ, như cũng là không nhỏ, chí ít vấn đỉnh h u n nguyên đại la kim tiên, đều là có như vậy khả năng. Đến lúc đó, lại là h ồ n g h o a n g sức mạnh trung tiên. Nguyên tôn thậm chí tin tưởng, đợi đến hùng hoàng người người đều tăng lên tới, chí ít h u n nguyên đại la kim tiên mức độ, như vậy trực tiếp sưng bá hùng nông giới vực, đều là ung dung. tuy rằng chuyện này không có khả năng lắm đều tăng lên tới chí ít h ô n nguyên đại là kim tiên mức độ thế nhưng h ồ n g hoang mỗi một vị tồn tại tiềm lực đáng sợ điểm này đúng là thật sự mà điểm này cũng đúng là nhường nguyên tôn không ngừng hâm mộ không chỉ là hắn cái khác mấy vị tồn tại đều là như vậy thái thượng cười vẫn chưa mở miệng chỉ là nhìn nguyên tôn t h ế này nguyên tôn tự nhiên rõ ràng hắn ý tứ cười nói đã như vậy cái k i ê u bản tôn liền chỉ điểm bạn m 2. t i dứt lời nguyên tôn trong tay vung lên một vệt kim quang hiện lên ở trước người h ậ thổ nói đây là minh đạo diễn biến quá trình cùng với n g ư ờ i bây giờ chúng sinh luân hồi bên trong minh đạo tiến triển phương hướng có thể tăng lên khắp mọi mặt. đương nhiên, trong đó còn có đối với Minh Đạo cảm nộ cùng lý giải. Ngươi nếu như có thể tìm hiểu một, hai, tiến vào Thái cực Kim Tiên Viên Mãn, đều là không khó khăn lắm. Nghe vậy, hậu t h ổ sáng mắt lên, lúc này chắp tay nói, đại tạ nguyên tôn. Nàng tiếp nhận Kim Quang sau khi nhìn về phía Thái Thượng, nàng rõ ràng Thái Thượng làm cho nàng đến đây ý tứ. Nhìn hắn, nét mặt tươi cười như hoa. Chương 654, t t h á i Thượng thông tiên hướng về kiếm vực. Hồng hoang, chúng sinh luân hồi bên trong. Lần này đến đây Hồng Hoang, từng trải qua Hồng Hoang bất phàm, trong đó thế lực khắp nơi kinh diễm. chúng sinh luân hồi diễn biến cùng đ ạ t h ủ đúng là nhường bản tôn khá là kinh ngạc ngày sau hưng hoàng sẽ đi tới c à n g cao hơn mức độ nguyên tôn vẻ mặt nghiêm túc nhìn thái thượng trầm giọng mở miệng nói nghe vậy thái thượng ngẩn ra trợn h ò a cười một tiếng nói đạo hữu quá khen lên rồi nguyên tôn chờ đợi khe khẽ lắc đầu nhưng cũng không có phản bác thái thượng hắn tồn tại vô số kỷ nguyên rất nhiều chuyện vẫn là thấy do mình bây giờ nói không phải là lời nói dối ngày sau tình huống thái thượng chính mình liền biết việc nơi này bản tôn liền lưu lại nữa nguyên tôn hướng về thái thượng chắp tay nói đạo hữu đi chậm thái thượng trả lời Nguyên Tôn hơi gật đầu, chật thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Đạo h ì n h hậu t h ổ nhìn hắn, đôi môi k h ẽ mở, mở miệng nói, bên trong đôi mắt đẹp hình như có tinh mang l ấ p l é Đạo Hưu cứ việc tu hành tăng lên, việc này ngày sau tự có nhân quả. Thái Thượng ôn hòa cười một tiếng nói, nghe vậy, hậu thủ ngẩn ra, chật vớt cầm nói, t t Nếu Thái Thượng nói như thế, như vậy mình và hắn trong lúc đó hẳn là có thể, nàng cũng không lại giống như quá nhiều, xoay người liền đi tu hành. Thái Thượng tự nhiên biết rõ hậu t h tình ý, có điều hiện tại không phải lúc, có điều ngày sau vấn đỉnh cái cảnh giới kia sau khi, tất cả đều sẽ giải quyết. ý niệm trong lòng c h ư ớ qua, Thái Thượng cười sau, thân hình hơi động, rời đi chúng sinh luân hồi đến. hắn ở Hồng Hoang bên trong chậm rãi trong khi tiến lên, cũng coi như là nhìn những tồn tại này những năm gần đây khắp mọi mặt tiến triển, xem bọn họ tự thân đại đạo tình huống. Thái Thượng hơi gật đầu, đối với Hồng Hoang những năm này tiến triển vẫn có chút thỏa mãn. Dần dần, Thái Thượng khoảng cách Kim Nao đảo vị trí, dĩ nhiên là càng đến gần. Hồng Hoang, Kim Nao đảo, Bích Du cung bên trong. h ả thông thiên mày kiếm vậy một cái, chậm nhìn về phía Đông Hải ở ngoài, hắn vừa muốn lên đường, chuyển động thân thể, liền thấy hư không bắn lên từng v ệ sóng gợn lan tan. Thái thượng lặng yên không một tiếng động dĩ nhiên là đi tới phía trên cung điện. Đại ca, thông thiên đứng dậy hành lễ nói, trong mắt lóe ra một tia vẻ nghi hoặc. Đại ca cái này thời gian, lại rảnh rỗi đi tới chính mình kim ngao đảo bên trong. Hiện tại h ồ n g hoang đại phương hướng cùng với bắc vực các loại công việc đều ở chính mình đại ca nắm trong bàn tay, hắn còn muốn tu hành, tế luyện h ồ n g mông tháp, sự tình các loại nên thập phần bận rộn mới là. Tam đệ, khoảng thời gian này đến, ngươi tiến triển cũng là không nhỏ, ở thái cực kim tiên hậu kỳ cảnh giới bên trong cũng là trở nên vững chắc, có thể tiếp tục hướng về càng cao hơn mức độ khởi sướng x u n g kích. Thái Thượng đánh giá Thông Thiên một chút sau, ôn hòa cười một tiếng nói. Nghe vậy, Thông Thiên chỉ là hơi gật đầu. Khoảng thời gian này đến, hắn xác thực là đem tự thân cảnh giới tu vi vững chắc đến một cái khá là thâm hậu mức độ. Lại thêm vào trước đây trong trận chiến ấy, chính mình có chút cản nộ, những này dung hợp được, chính mình bây giờ cách lên cấp huấn nguyên thái cực kim tiên viên mãn cảnh giới, cũng chính là kém một bước mà thôi. Vi h u y n h lần này đến đây, là dự định cùng ngươi cùng lên tinh thần kiếm vực, cùng cái kia tinh thần kiếm thánh khai triển luận đạo. Nghe một chút hắn đối với tinh thần kiếm nói lý giải cùng khống chế, đối với ngươi mà nói, sẽ có giúp đỡ cực lớn. Thái Thượng nhìn hắn. lại liếc nhìn tinh thần kiếm vực vị trí, chậm rãi mở miệng nói, nghe vậy, thông tiên sáng mắt lên, này hóa ra tốt, chính mình chính đang vì là thời cơ buồn phiền đây, này không, đại ca liền đến nói muốn mang chính mình đi tinh thần kiếm vực. lần trước cùng tinh thần kiếm vực cao thủ giao chiến, đối với tinh thần kiếm vực kiếm đạo vậy cũng là khá là xem trọng, nếu như có thể luận đạo một phen, cái kia đối với ở kiếm đạo của chính mình cùng tu vi mà nói, đều sẽ có không nhỏ tiến triển. đến lúc đó, chính mình tiến vào hồn nguyên thái cực kim tiên cảnh giới, liền không phải việc khó gì. như vậy, liền đa tạ đại ca, ta tin tưởng, lần này luận đạo sau khi. ta liền có thể bước vào hồn nguyên thái cực kim tiên viên mãn cảnh giới. thông thiên trên mặt lộ ra một vẻ tự tin, hướng về thái thượng chắp tay nói: vi huynh tin tưởng. thái thượng cười nói: thông thiên thủ đoạn, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cùng khống chế các loại, hắn tự nhiên là tin tưởng. nếu không lần này luận đạo sau khi còn chưa thể lên cấp, cái kia thái thượng cũng là không quá tin tưởng. đã là như vậy, cái kia liền đi đi. thái thượng mở miệng nói, sau đó xoay người biến mất ở tại chỗ. thấy này, thông thiên thân hình hơi động, vội vàng đi theo. tinh thần kiếm vực vị trí chính là ở c u tiêu trên bầu trời, đúng là cùng hừng hong. 33 trọng thiên lên thiên đỉnh không kém nhiều. Vì lẽ đó, Thái Thượng cùng Thông Thiên lúc này trực tiếp đạp không mà lên, hướng về tinh thần kiếm vực mà tới. Hồng ngông giới vực, so với hồng hoang lớn vô số lần, coi như là lấy Thái Thượng cùng Thông Thiên tu vi cũng là tiêu tốn một quãng thời gian, mới vừa tới tinh thần kiếm vực vị trí lối vào nơi. Thiên môn nơi, nơi này là tinh thần kiếm vực lối vào chỗ, riêng là ở vào nơi đây, liền có thể cảm nhận được cái tia cỗ khủng bố phong mang, lạnh lẽo kiếm khí. Coi như là Thái Thượng, đều là trước mắt hơi sáng lợi, thật là cường hãn kỳ bí. Ngược lại cũng không hổ là chuyên tu kiếm đạo tinh thần kiếm vực, quả nhiên không bình thường. trong lòng thái thượng thầm hô một tiếng, chợt nhìn thấy ngày xưa kiếm huyền phi vút qua mà đến, đi tới thông thiên cùng thái thượng trước người. kiếm huyền chiêu thái thượng hành lễ nói, gặp thái thượng đạo tôn, gặp thông thiên đạo hữu, thánh chủ cho mời. dứt lời, hắn làm một cái thủ hiệu mời, sau đó hai người tùy tùng kiếm huyền đi tới tinh thần kiếm vực trong chủ điện. thông thiên cùng kiếm huyền trong lúc đó cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, lúc này ngược lại cũng đúng là có bao nhiêu trò chuyện, quan hệ cũng càng thêm hòa hoãn. trong chủ điện, thái thượng đạo hữu khoảng thời gian này tiến triển được nhưng là không nhỏ a. tinh thần kiếm thánh nhìn thấy thái thượng, lúc này đứng dậy nói, trong mắt lóe ra một tia vẻ t i n h ngạc. Thái thượng tốc độ tiến triển, xác thực là khủng bố. Cho dù hắn này lâu năm h u n nguyên vô cực kim tiên hậu kỳ, đều là cảm thấy thập phần t h è thùng. Đạo hữu tiến triển, cũng là không kém ta. Thái thượng mỉm cười nói, nghe vậy, tinh thần kiếm thánh cười, không lên tiếng nữa. Ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn thông thiên cùng kiếm huyền, nói, lần này giữa các ngươi luận đạo, liền ở chỗ này, ta cùng Thái thượng đạo hữu nhờ vào đó luận đạo một phen, đối với các ngươi mà nói, cũng có chỗ tốt không nhỏ. Đại thiện. Thái thượng gật đầu, trở ở tinh thần kiếm thánh dẫn dắt bên dưới, đi tới ở giữa cung điện, ngồi xuống bên dưới. Thái Thượng cùng Tinh Thần Kiếm Thánh tiến hành luận đạo việc, mà Thông Thiên Kiếm Huyền cũng là tiến hành luận đạo việc. Có điều Thông Thiên cùng Kiếm Huyền ở vào hai người trung gian, bọn họ trừ tự thân luận đạo ở ngoài, lại có thể lắng nghe Thái Thượng cùng Tinh Thần Kiếm Thánh luận đạo cùng với đối với Đại Đạo Lý giải cùng khống chế. Cứ như vậy, chính là càng thêm tăng trưởng bọn họ lên cấp viên mãn cảnh giới tỷ lệ. Nếu là lần này sau khi còn không cách nào tiến triển, cái kia Thái Thượng cùng Tinh Thần Kiếm Thánh là không tin. Đạo h ữ u xin mời. Tinh Thần Kiếm Thánh nhìn Thái Thượng đạo, tốt. Thái Thượng gật đầu, chợt nhắm hai mắt lại, chợt hiện ra Khánh Vân Tam Hoa Đế, một cố minh ông, mở m ị tuyên cổ vô tận. m ê n mông v ạ n cổ đại đạo khí tức từ trên người thái thượng lan ra tinh thần kiếm thánh thông thiên kiếm h u y ề n đều là vẻ mặt h ơ i đổi toàn mặc dù là vội vàng nhắm hai mắt lại bắt đầu luận đạo sự tình đến chương 655, l u ậ n đạo thông thiên kiếm u y ề n bước vào viên mãn cảnh giới tinh thần kiếm vực trong chủ điện thái thượng lúc này đại đạo cảnh giới cùng đối với đại đạo không chế tích lũy mà nói mặc dù là tinh thần kiếm thánh lúc này đều là không dám nói có thể vượt qua thái thượng cho dù hắn ở đây nói bên trong chìm đắm không ít k ỷ nguyên thời gian thế nhưng tinh thần kiếm thánh đều là cảm thấy thái thượng lên cấp đến hậu kỳ cơ duyên sợ là không có đơn giản như vậy nhường hắn có thể ở lên cấp sau khi chính là vững chắc đến hiện tại tình trạng này cùng bọn họ những này lâu năm hậu kỳ so với đều là không kém bao nhiêu như vậy cơ duyên tinh thần kiếm thánh ở hồng m ô n g giới vực bên trong vô số kỷ nguyên có thể vẫn chưa từng gặp qua cơ duyên như thế này thái thượng vừa đến cơ duyên này liền có không thể không nói đây thật sự là thái thượng cơ duyên hơn nữa cơ duyên này cũng là cực kỳ không đơn giản từ thái thượng biểu hiện liền có thể thấy được một đốm ý niệm trong lòng chớp qua tinh thần kiếm thánh ánh mắt mịt mờ đảo qua thái thượng khánh vân bên trong cái t i tam hoa bên trên ba bóng người chính là tam thanh đạo nhân nay một hóa tam thanh. quả thật là huyền diệu cực kỳ. này, chính là h ồ n g hoang đại đạo. trong lòng tinh thần kiếm thánh hơi kinh hãi, đầu nghe h ồ n g hoang bên trong đại đạo, hắn cũng là có rất lớn kiếp sợ. chẳng trách có thể sinh ra nhiều như thế hạng người kinh tài tuyệt diễm, những này đại đạo chính là cực kỳ bất phàm. Soạn. một thanh t r ư ờ n g kiếm hư ảnh ở tinh thần kiếm thánh thiên linh bên trên n g ư n g tụ, khủng bố, lạnh lẽo, phong mang, lạnh lẽo kiếm ý cùng kiếm khí nhất thời bao phủ ra. thời khắc này, kiếm huyền cùng thông tiên ở trong t h tắc đều là cảm giác tự thân kiếm đạo lại muốn thần phục cảm giác. nhưng trận hai người chính là vận chuyển đại đạo, kiếm ý nhất thời xông lên tận trời, chống đỡ cố kiếm ý này. Kiếm tu tồn tại vốn là thà gây không c o n g quyết chí tiến lên. Kiếm đạo thần p h ụ không tồn tại. Thông tin lúc này ở chịu đựng cố kiếm ý này áp lực đồng thời, cũng là ở mượn tinh thần kiếm thánh kiếm ý cùng kiếm đạo đến xác minh tự thân, nhờ tự thân kiếm đạo tu vi có thể càng nhanh hơn tăng lên, hướng tới viên mãn. Mà đối diện kiếm huyền, lúc này cũng là gần như thủ đoạn. Điều này hiển nhiên là chính mình thánh chủ cố ý hành động, đối với bọn hắn tới nói, là áp lực, lại là trợ giúp. Tiếp đó liền xem tự thân bọn họ cơ duyên tạo hóa. Kiếm Huyền cùng Thông Thiên lúc này không ngừng giảng giải chính mình đối với Kiếm Đạo lý giải cùng công chế, bởi vì hai người không chế Kiếm Đạo bất đồng, lại là đến từ thế giới khác nhau. Lúc này đầu nghe Kiếm của đối phương nói, cũng như gặp cam lộ như thế, rất lớn một phần cũng có thể xác minh lẫn nhau hấp thu, này đối với bọn hắn tới nói, xác thực là hiếm thấy. Tinh thần Kiếm Thánh tin tưởng, lần này ở mình và Thái Thượng trợ giúp bên dưới, Kiếm Huyền cùng Thông Thiên luận đạo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chính là có thể trực tiếp bước vào Hồn Nguyên Thái Cực Kim Tiên Viên mãn cảnh giới. Đến lúc đó, so p h e thế lực cũng sẽ tăng thêm một tôn Thái Cực Kim Tiên Viên mãn tồn tại, cũng coi như là thu hoạch không nhỏ. Tinh thần kiếm thánh thu lại tâm thần sau, chính là bắt đầu chuyên tâm cùng Thái thượng luận đạo lên. Thiên địa có nói, lấy mở linh trí, lấy nuôi chúng sinh. Đột nhiên, Thái thượng trong miệng nói nhỏ một tiếng đại đạo âm thanh, như mở m ị ệ huyền diệu âm thanh, lại như búa tạo như thế, thẳng tắp đánh ở tinh thần kiếm thánh tâm thần chỗ, làm hắn thức hải chấn động chấn động. Tinh thần kiếm thánh hơi nhướng mày, câu này đại đạo tinh nghĩa bên trong, tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền diệu. Thiên địa đại đạo vốn là mở chúng sinh linh trí, tăng lên chúng sinh thực lực, tiếp theo đi tới tu hành đại đạo con đường. Tuy rằng cái này đại đạo trí lý, hắn đã sớm hiểu ra. thế nhưng lúc này từ thái thượng trong miệng giảng giải đi ra ẩn chứa h ồ n g hoang đại đạo h ồ n g hoang quy tắc cùng pháp tắc vô thượng huyền diệu chi ý la lấy nhưng là nhường tinh thần kiếm thánh lĩnh ngộ được cái khác bất phàm tinh nghĩa ầm ầm một cái hoàn chỉnh đại đạo tự thái thượng mi tâm thái thanh ấn ký bên trong bay trốn mà ra xoay quanh trước người ầm ầm mà ở một mặt khác tinh thần kiếm thánh một cái hoàn chỉnh đại đạo tự hắn mi tâm kiếm hình dấu ấn bên trong bay nhất thời ra mang theo tinh túy nồng nặc mà phong mang lạnh lẽo cực kỳ kỳ b hai cái đại đạo bắt đầu lẫn nhau xác minh hấp thu thái thượng cùng trên người của tinh thần kiếm thánh đại đạo khí tức lúc này bắt đầu chậm rãi tăng lên lên mà theo Thái Thượng cùng Tinh Thần Kiếm Thánh Chân Chính l u ậ n Đạo sau khi Thông Thiên cùng Kiếm Huyền chính là thu được lợi ích to lớn. Lúc này thu lại tâm thần, nhanh chóng xác minh tăng lên tự thân lớn nói tới. Nguyên bản cảnh giới giằng buộc, lúc này bắt đầu có mấy phần buông lỏng. Thông Thiên cùng Kiếm trong lòng huyền vui vẻ, lúc này vận chuyển tự thân Kiếm Đạo, lại mượn lúc này Thái Thượng cùng Tinh Thần Kiếm Thánh l u ậ n Đạo sức mạnh đến, không ngừng xung kích bắt nguồn từ thân cảnh giới giằng buộc đến. Thời gian thăm thẳm, thoáng qua hơn ngàn nguyên hội. Thời gian đối với Thái Thượng, Tinh Thần Kiếm Thánh nhân vật như vậy mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ lúc này sở dĩ dừng lại, là bởi vì ở hậu kỳ cảnh giới lên. dĩ nhiên là xác minh đến chính mình có thể xác minh mức độ, coi như là tiếp tục luận đạo xuống, tinh thần kiếm thánh không cách nào lĩnh ngộ chính mình đại đạo căn bản, chính mình cũng khó có thể hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm đạo bên trong hạch tâm nhất bộ phận, vì lẽ đó cũng không có cần thiết. hai người lúc này, dĩ nhiên là trở về đến từng người tìm hiểu trạng thái bên trong đến, n à y luận đạo đạt được, lúc này dần dần sắp xếp một phen, sau đó dần dần trở nên vững chắc, ngược lại cũng đúng là tiêu tốn một quãng thời gian. có điều cũng may, này 2.000 n g u y ê n hội tiến triển vẫn là không nhỏ, song phương đều là khá là thỏa mãn. tiếp đó liền xem kiếm huyền cùng thông thiên có thể không nắm chắc cơ hội. một lần bước vào viên mãn cảnh giới, có điều từ hai người lúc này trên người sóng động không ngừng đại đạo khí tức đến xem, song vương sung kích cảnh giới trình độ đều là gần như. So đột nhiên, một đạo kiếm khí ngưng tụ ở thông thiên thiên linh bên trên tỏa ra khủng bố kiếm ý cùng kiếm khí đến. v à n h sau một khắc bên trong chỉ thấy được một luồng ánh kiếm chợt lóe lên, toàn mặc dù có một thanh kiếm thần hòa vào trong đó, kiếm này nhất thời ngưng tụ lên, phía trên có hai cái đạo tự hiện lên, chính là thanh bình phá. thông thiên hét lớn một tiếng, chập thanh bình kiếm trực tiếp hướng về hàn khánh vân bên trong. một cái nào đó đặc thù khu vực bên trong ầm ầm chém xuống mà xuống ầm ầm một đạo nổ vang âm thanh ở trong biển ý thức của hắn vang lên sau đó hắn liền cảm giác cảnh giới của chính mình ràng buộc bị triệt để đánh vỡ ra vô cùng vô tận phát tác phát lực vận chuyển lên đại chu thiên đến chính mình đại đạo cảnh giới triệt để bước vào hồn nguyên thái cực kim tiên viên mãn cảnh giới mà ở một bên khác kiếm huyền thiên linh bên trên có một cái lập lòe rực rỡ rực rỡ cực hạn thăng hoa ngôi sao thần kiếm trực tiếp chém xuống mà xuống phá hoại tự thân cảnh giới n g buộc đến thời khắc này thông thiên cùng kiếm huyền triệt để đánh vỡ tự thân ràng buộc lên cấp đến h u n nguyên thái cực kim tiên viên mãn cảnh giới đến, thấy này, thái thượng cùng tinh thần kiếm thánh hơi gật đầu, như vậy thu hoạch sát thực không nhỏ, hai người bọn họ cũng không có phụ lòng chính mình trước đây kỳ vọng thành công lên cấp này cảnh. bắt đầu từ bây giờ, hai phe thế lực bên trong lại là nhiều hai vị cao thủ, thực lực tổng hợp và khí vận lại độ tiến triển không ít. chương 656 t r ư thái thượng gần tây vực chi địa, tinh thần kiếm vực trong chủ điện. chúc mừng đạo h ữ u thông tiên lên cấp viên mãn cảnh giới, h ồ n g hoang bên trong chính là nhiều một vị cao thủ sinh ra. tinh thần kiếm thánh nhìn thái thượng, mỉm cười mở miệng nói, trong mắt ánh kiếm rực rỡ. Hắn sở dĩ muốn nhường Thái Thượng mang theo thông tiên đến tinh thần kiếm vực, trừ đối với thông tiên quả thật có chỗ tốt ở ngoài, hắn cũng là muốn cùng Thái Thượng luận đạo một phen, lý giải Hồng Hoang Đại Đạo, xác minh tự thân Đại Đạo, tăng trưởng tự thân Đại Đạo chi lực. Ngoài ra còn có chính là trợ g i ú p kiếm huyền tăng lên tới, tăng lên chính mình tinh thần kiếm vực thực lực tổng hợp. Lần này kết quả, hắn vẫn là hết sức thỏa mãn, coi như là có chính mình dự định, thế nhưng cục diện này, như cũng là song thắng. Vì lẽ đó, mặc dù là Thái Thượng vừa bắt đầu liền hiểu hắn dự định, thế nhưng vì kết quả này, hắn vẫn là sẽ đến. Mà tình huống cũng x á c thực như vậy, hiện tại song thắng cục diện, hắn cũng nhìn ra được. Thái Thượng cũng là khá là thỏa mãn. Đạo h i u lần này cũng là được một vị cao thủ sinh ra, cũng phải chúc mừng đạo h ữ u Thái Thượng liếc mắt nhìn hắn, những chuyện này cũng không cần nói nữa, cục diện song thắng, dĩ nhiên là h i ế m thấy, hắn cũng khá là thỏa mãn. Thái Thượng rất lời, chợt đứng lên nói, lần này sự tình dĩ nhiên song xuôi, huynh đệ ta hai người liền không lưu lại, cáo tử. Thấy này, Thông Thiên đứng dậy, hướng về Tinh Thần Kiếm Thánh chắp tay. Hai vị đạo h ư u đi chậm. Tinh Thần Kiếm Thánh đứng lên nói, Kiếm n chiêu Thái Thượng chắp tay hành lễ, lại cùng Thông Thiên gật đầu hỏi thăm. Sau đó, Thái Thượng cùng Thông Thiên chính là rời đi Tinh Thần Kiếm Vực. hướng về hồng mông bên trong hạ xuống mà tới, mà lúc này ngôi sao trong chủ điện kiếm huyền thông thiên kiếm đạo không bình thường, phía sau ngươi còn có thể tìm hiểu một, hai, nói không chắc còn có những thu h ồ khác. tinh thần kiếm thánh thu hồi ánh mắt đối với kiếm huyền nói, thánh chủ yên tâm, ta rõ ràng. kiếm huyền gật đầu một cái nói, tinh thần kiếm thánh hơi gật đầu, khoát tay háo một cái, trận kiếm huyền chính là c h ắ p tay rời đi. tinh thần kiếm thánh liếc mắt nhìn đại địa bên trong, biến mất thái thượng cùng thông thiên phương hướng, trong mắt một vệ tinh mang c h ợ t lóe lên, c h ợ xoay người, thân hình biến mất ở tại chỗ. hồng n ô n g g i ớ i vực, trung vực khu vực biên giới, tam đệ. phía sau ngươi vẫn là tiếp tục tìm hiểu cái kia tinh thần kiếm vực kiếm đạo, cái kia đối với phía sau ngươi đại đạo tích lũy tới nói vẫn có chỗ tốt, ngày sau có thể không vấn định vô cực kim tiên, liền dựa vào tự thân ngươi. Thái thượng nhìn bên cạnh Thông Thiên, mở miệng nói rằng: Đại ca yên tâm, ta biết làm sao làm. Thông Thiên gật gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ tinh thần kiếm vực kiếm đạo không bình thường, lần này luận đạo thời gian chính là phát hiện, thời gian sau này bên trong, trừ kiếm đạo của chính mình sau khi, hắn cũng sẽ tiếp tục đi tìm hiểu tinh thần kiếm vực kiếm đạo, xác minh lẫn nhau bên dưới, chính mình đại đạo tích lũy, tất nhiên sẽ tăng lên càng nhiều. đây đối với mặt sau đến x u n g kích vô cực kim tiên cảnh giới cũng là có không nhỏ trợ giúp. thế nhưng cái cảnh giới kia không phải là như vậy dễ dàng. quân không gặp hơn một kỷ nguyên thời gian, hồng quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân lúc này còn không xuất quan, cũng còn không khám phá cái kia một tầng. tuy rằng đại ca từng nói bọn họ là có thể lên cấp, thế nhưng thời gian cần tiêu hao bao nhiêu, liền không nhất định. tất cả đều xem tự thân bọn họ cơ duyên tạo hóa. l à lấy thông tiên cũng là rõ ràng, coi như những này đối với với mình tăng lên không ít, thế nhưng ngày sau có thể không vấn đỉnh cái cảnh giới kia vẫn là muốn xem chính mình cơ duyên tạo hóa, chính mình thủ đoạn. Thái Thượng hơi gật đầu, nói, như vậy, ngươi liền trở về Hồng Hoang đi. Thông Thiên nghe vậy, hướng về Thái Thượng vừa c h ắ p tay sau, chính là lên đường, chuyển động thân thể, hướng về Bắc Vực lên đường, chuyển động thân thể, mà đến, nơi đây chính là Trung Vực biên giới, còn cách một đoạn mới sẽ tiến vào Bắc Vực chi địa, hắn ngược lại cũng đúng là không đổi, một bên du lịch, một bên hướng về Bắc Vực Hồng Hoang mà đi. Thông Thiên biết chính mình Đại Ca, lúc này không có trở về Hồng Hoang, tự nhiên là có chính hắn sự tình muốn đi làm, hắn ngược lại cũng đúng là không đi hỏi thăm. Đại Ca của mình thực lực, thân phận đặt tại cái kia, đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Thái Thượng nhìn thông tiên biến mất ở trung vực bên trong, thu hồi ánh mắt, nhìn phía phương tây. c h ậ t thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ, hướng về tây vực mà tới. Tây vực chi địa, nơi đây khắp mọi mặt, bất kể là hồng mông linh khí, quy tắc, pháp tắc, tu hành hoàn cảnh các loại, cùng cái khác mấy mới đại lục so ra, đều là không kém nhiều. đương nhiên, trung vực là muốn so với cái khác mấy mới khu vực v à i phân, nếu không, trung vực thực lực cũng sẽ không một ngựa tuyệt trần. Thái Thượng ở tây vực bên trong chậm rãi tiến lên, nhìn tây vực những năm này phát triển đến, hán t r ư ở n g hồng hoang nhân đạo, tuy rằng trước đây là ở hồng hoang bên trong, thế nhưng đi tới hồng mông giới vực bên trong. như cũng là có thể dùng, chỉ có điều hiện nay chỉ hạn chế ở bắc vực thôi. dù sao cái khác khu vực đều là khống chế ở mấy vị kia trong tay, muốn phóng xạ, khống chế, xác thực không có khả năng lắm. có điều quan sát chúng sinh sinh diệt, xem xem chúng sinh biến hóa cùng phát triển, đối với thái thượng lúc này tăng lên nhân đạo mà nói cũng là có chỗ tốt. dù sao nơi đây là hưng nông, mà không phải hưng hoang. ở hưng nông hết thảy đều là khởi đầu mới, dù cho là nhất là bé nhỏ sự tỉnh đều là khá là bất phàm. vì lẽ đó, mặc dù là quan sát những này, thái thượng đối với nhân đạo tiến triển lại là có mấy phần tăng lên. xèo, thần quang phân khai thiên đ ệ u thanh trọng, trận dáng lâm ở tây vực, nơi nào đó bên trong dãy núi, một t ò a ngọn núi cao vút bên trên. quan sát tây vực chúng sinh, vui chơi thời không sông dài, xem chúng sinh sinh cùng diệt. mà cùng lúc đó, tây vực trong chủ thành, thẩm phán t i ê n quân đống nhiên mở hai mắt ra, bên trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia vẻ kinh ngạc. nhưng chợt, nàng liền lập tức đứng dậy, một bước bước ra, biến mất ở trong chủ thành. lại xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên là ở vào ngọn núi kia bên trên. nhìn ạ o kia đứng ở đỉnh núi, đứng c h ắ tay, quan sát chúng sinh bóng người, thẩm phán thiên quân bên trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia vẻ khiếp sợ. thái thượng tiến i n quá mức khủng bố, hắn đứng ở đó, phảng phất là trong thiên địa tâm, tất cả lấy hắn làm chủ. nàng đúng là đối với hồng hoang sự tình các loại hết sức tò mò. vì sao có thể sinh ra nhiều như vậy hạng ư ờ i tinh tài tuyệt diễm? đặc biệt, thái thượng nhìn hắn, lúc này vẻ mặt hơi thất thần. đạo hữu, đột nhiên trong lúc đó có một thanh âm đồng bền truyền vào thẩm phán thiên quân bên t h a i bên trong, thẳng vào thức hải, thâm nhập nguyên thần, lại phảng phất từ nàng đấy lòng bay lên, không thể x ó a nhòa, nhất thời đưa nàng kéo tỉnh táo lại. nàng nhìn lúc này xoay người lại thái thượng, lúc này chắp tay nói, đ ạ huynh, thái thượng nhìn nàng. trên mặt nho nhà ôn hòa cười một tiếng nói đạo hữu này hơn một kỷ nguyên đến đối với tây vực phát triển nhưng là không nhỏ a lấy tây vực thực lực bây giờ mà nói cùng nam vực so ra sợ cũng là không kém bao nhiêu trước đây tây vực cái kia có thể nói là hồng mông bên trong thế lực ló đáy chính là ngày xưa bắc vực quân thiên tiên thành đều là ép tây vực một đầu mà nam vực lại ép bắc vực một đầu hiện tại bắc vực cùng tinh thần kiếm vực minh vực đông vực năng hàng tây vực dĩ nhiên là cùng nam vực năng hàng có thể nói bắc vực cùng tây vực đều ở tiến triển mà còn lại mấy phe thế lực tuy rằng cũng co tăng lên thế nhưng không có bọn họ như thế rõ ràng thôi. lấy Thái Thượng lần này nhìn thấy Tây Vực phát triển, cùng với hấp thu quân thiên nhất mạch thế lực sau khi, lại cho Tây Vực một quãng thời gian, cũng không phải là không có vượt qua Nam Vực cơ hội. điểm này tin tưởng trong lòng thẩm phán thiên quân cũng là m ư ợ t qua. Thái Thượng lúc này từ hai con mắt của nàng bên trong, chính là Đại Khái nhìn ra được, trong lòng nàng đối với ý nghĩ này vẫn có chút mánh l ệ t này Hồng Nông thế cuộc thật sự sẽ bất cứ lúc nào biến hóa, không tăng lên, liền sẽ rơi xuống khỏi đi. chương 657 Hồng Hoang lại tăng lên, hạ giới biến động. Tây Vực chi địa nơi nào đó phía trên ngọn núi. Thẩm Phán t i ê n Quân nghe Thái Thượng lời nói sau, mặt đẹp bên trên hiện lên một vệt cười khổ nói, Đạo h u y n n nói i ỡ n Tây Vực tình huống, Đạo h u y n h là nhất quá là rõ ràng sự tình, nếu không là ta lần này có tăng lên, lại thu nạp cái kia bộ phận quân t i ê n nhất mạch cao thủ, ta này Tây Vực chi địa thực lực, tự nhiên là chưa mới bên trong lót đáy tồn tại. Thực lực của Tây Vực trước đây vẫn là lót đáy, sau đó h ồ n g h o a n g đi tới h ồ n g nông giới v ự c sau khi, chư phe thế lực cách cục phát sinh thay đổi, chính mình vì ở Tây Vực bên trong không chế tuyệt đối quyền là lấy, đem thực lực của chính mình nỗ lực tăng lên tới. Cùng lúc này Huyền Thanh Đạo Quân đều không có quá lớn khác biệt. dưới trướng càng là hấp thu quân t i ê n kim tiên mấy vị cao thủ hiện tại tây vực mới có thể nhảy một cái trở thành không kém gì nam vực thế lực tuy rằng thẩm phán thiên quân là có muốn vượt qua nam vực dự định thế nhưng cũng biết chuyện này không có dễ dàng như vậy vẫn là cần từng bước một đến lúc này thái thượng nói như thế nàng đúng là có mấy phần k ể khổ tình huống thái thượng chờ đợi cười vẫn chưa trả lời đạo huynh lần này giáng lâm tây vực chi địa là dự định muốn đối với cái kia nguyên quân t i ê n kim tiên nhất m ạ h t n đang ra tay cũng hoặc là ra tay với tây vực trong lòng thẩm phán thiên quân khá là thất vọng Thái thượng mục đích của chuyến này, nàng xác thực là có chút đắn đo khó định à? Nếu là chỉ là n h ằ m vào mấy vị kia, cái kia nàng có lẽ còn có thể đáp ứng, hóa giải chính mình Tây Vực nguy cơ. Nhưng nếu là Thái thượng lần này tới đây, xem quan sát Tây Vực tất cả, muốn nhường Hồng h o a n g Chỉ v y đ i về phía Tây, như vậy Tây Vực liền muốn toàn diện tham chiến. Vì lẽ đó, nàng lúc này cũng chỉ có thể là tính thăm dò hỏi một chút, chính mình cũng an bài x o n g tuy rằng không phải Hồng h o a n g đối thủ, thế nhưng phản kháng vẫn làm muốn. Đạo Hưu đúng là nghĩ quá nhiều, quá mức lo lắng. Bản tôn đến Tây Vực. có điều là muốn nhìn một chút tây v ự c khắp mọi mặt tình huống thôi, như là bạn tôn đi qua nam vực, đi qua trung vực, đi qua đông vực như thế, có điều là đơn thuần nhìn tây v ự c khắp mọi mặt, nhìn tây v ự c sinh linh tình huống thôi. Hồng hoang cùng ngày xưa quân thiên tiên hành, dĩ nhiên là nhân quả c h ấ m dứt. mấy vị kia đồng ý quy về ngươi g i ớ i trướng, vậy cũng là không sai, ngươi không cần lo lắng, hồng hoang không có đối với ngươi tây v ự c t í n h toán ra tay. thấy nàng v ẫ mặt, thái thượng trên mặt ôn hòa cười một tiếng nói, nàng xác thực là nghĩ nhiều, chính mình lần này là thật sự đơn thuần tới xem một chút tây v ự c khắp mọi mặt, hồng mông linh khí, quy tắc, phát tác, sinh linh tiến triển tình huống các loại, cũng coi như là. Du lịch một phen tây vực tôi, cái khác, hắn cũng không có đi nghĩ quá nhiều, tự nhiên cũng không phải trong lòng thẩm phán thiên quân nghĩ tới như vậy. Như vậy, liền đ ạ tạ đạo huynh. Nghe vậy, thẩm phán thiên quân đầu tiên là ngẩn ra, chợt trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản căng thẳng vẻ mặt, nhất thời i a h n ra, h ư ớ n g về thái thượng chắp tay nói, không có ra tay với tây vực dự định đó là tốt nhất, nếu không, đúng là một hồi ác chiến. Hơn nữa, đến cuối cùng, tây vực vẫn là muốn d i ệ t Vì lẽ đó, nàng vẫn là không muốn nhìn thấy kết quả này, dù sao đến lúc đó, tây vực sinh linh sẽ ngã xuống vô số. Thái thượng không có ý nghĩ như thế. Hồng Hoang không có ý định này, vậy mình liền yên tâm. Nếu Đạo h u y n h dự định du lịch, nhìn một chút Tây Vực, cái kia sao không do ta dẫn dắt Đạo h u y n h du lịch một phen? Ta cũng tốt tận tình địa chủ. Trong lòng thẩm phán Thiên Quân ý nghĩ lóe lên, chợ hướng về Thái Thượng nói: Cũng tốt, như vậy, vậy làm phiền đạo h ữ u Trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một hồi, v ố t cầm nói: Đạo h u y n h khách khí. Thẩm Phán Thiên Quân cười nhẹ một tiếng, toàn mặc dù là lên đường, chuyển động thân thể, dẫn dắt Thái Thượng du lịch, xem xem ra Tây Vực tình huống đến. Hoa hơn trăm nguyên hội thời gian, rốt cục chậm rãi xem xong Tây Vực tình huống. Sau đó, thẩm phán Thiên Quân lại mời Thái Thượng đi tới trong chủ thành. chiêu lại thái thượng thái thượng ở đây lưu lại sau một khoảng thời gian mới mới lên đường rời đi mà ở thái thượng sau khi rời đi t h ẩ m phán thiên quân chính là tiến vào bế quan tu hành bên trong tranh thủ sớm này đặt đến nam v ự c t h ự c lực lúc này tây v ự c t nhất mạch toàn bộ tiến vào tu hành dậy sóng bên trong nắm chặt tăng lên thái thượng trở về hồng h o a n g sau khi liền cũng là tiến vào bế quan tu hành bên trong đến hắn gần đây đối với nhân đạo có càng nhiều kiến giải lúc này đang tốt đem vững chắc xuống đây đối với chính mình tới nói đối với hồng h o a n g tới nói đều là có không nhỏ trợ giúp vì lẽ đó khoảng thời gian này đến thái thượng đều sẽ chăm chú ở nhân đạo bên trên đến lúc đó nhân đạo tăng lên h ồ n g hoang bên trong vô số sinh linh cùng tồn tại cũng sẽ được không ít tiến triển mà h ồ n g hoang bên trong chư phe thế lực bất kể là phát triển tăng lên vẫn là r è n luyện tình huống lúc này đều là sắp xếp đến không sai điểm này thái thượng ngược lại cũng không đi lo lắng bọn họ tự có bọn họ sắp xếp ngược lại hiện tại bắc vực đều ở h ồ n g hoang nắm trong bàn tay thế lực khắp nơi ở bắc vực bên trong tiến hành khống chế ngăn cách khu vực việc ngược lại cũng đúng là bình thường chỉ có như thế bọn họ thực lực của chính mình cùng phát triển mới sẽ đạt tới càng cao hơn mức độ những này thái thượng đều không có đi để ý tới quá nhiều xem nhìn một phen sau. liền chủ yếu tu hành lên nhân đạo đến, mà cung lúc đó hồng ngông ở ngoài hạ giới bên trong ầm ầm ầm vô tận hỗn đ ộ n khu vực sao động không ngớt, p h ả n phất không chịu nổi lúc này ở chỗ này ngưng tụ sức mạnh hết thể hỗn đ ộ n khí đều là trôn vùi hết sạch, vô số thần quang va chạm trong lúc đó vô tận hỗn đ ộ n khu vực phá toái trong đó đại đạo ở nổ vang hỗn đ ộ n ở phá toái khủng bố uy thế một trận mạnh hơn một trận, lúc này hỗn đ ộ n biên giới đều phải bị nguồn sức mạnh này bóp nát như thế gào a n lúc này p h ả n phất là ở hỗn đ ộ n xấu nhất đại đạo sâu nhất bên trong giống như mấy đạo gào thét phẫn nộ chi âm vang lên. Vô biên uy thế chen lẫn ngơ ngác sắc cơ, nhất thời khóa chặt phương này khu vực bên trong, đạo kia vĩ đại bóng người. Ban cổ, ngươi nghĩ làm trái đại đạo vận chuyển chi ý? Lúc này, có một đạo thanh âm lạnh như băng ở nơi sâu xa nhất vang lên, khí tức kinh khủng lặng yên tràn ngập, hết thảy hỗn độn khí đều là vì chi c h o n bụi. Bản tôn bố c ụ c hai cái nói k ỷ há lại là các ngươi gà đất chó giành hạ người có thể ngăn cản được? k ỷ nguyên này ban cổ, trong trong mắt hiện lên tàn nhẫn, lạnh l e o sắc cơ, lạnh giọng mở miệng nói. Đại đạo uy thế bao phủ xuống, thế nhưng là không cách nào tập kích đến hắn, toàn bộ hỗn độn khu vực kinh động cực kỳ. Ngươi, không thể tha thứ. cái lời đại đạo người giết hộ đạo giả đem trôn vùi tất cả cái lời tồn tại lúc này từng đạo từng đạo thanh âm lạnh như băng từ hốn đ ộ n sâu nhất bên trong truyền đến ngơ ngác sắc cơ khủng bố y thế khiến trong hốn đ ộ n tồn tại vẻ mặt đại biến khí tức ở ngưng tụ chật liền thấy mấy đạo thần quang tự sâu nhất chỗ kéo dài mà ra thần quang chỗ đi qua tất cả hốn đ ộ n đổ nát tán loạn vô tận thế giới thứ nguyên vũ trụ trực tiếp muốn nổ tung lên hình thành cực hạn hư vô tất cả có không có chất không chớ toàn bộ c h ô n vùi trong đó một ít hốn đ ộ n sinh linh kinh hãi phát hiện cái t i mấy đạo thần quang phương hướng nhất trí lúc này đều là hướng về vị này vĩ đại tồn tại mà đi. thấy này, không ít hồn đ ộ n sinh linh v ẻ mặt lại lần nữa biến đổi, tiếp đó lại là khủng bố giao chiến. chương 658 t r n ư nguyên thủy thiên vương, chém giết hết thể hộ đạo giả, hồn đ ộ n biên giới bên trong. ngay xưa, hắn một đạo tàn hồn, liền có thể ép được các ngươi không dám núp đích, nhưng hắn thành công siêu thoát tất cả, tiến vào h ồ n g nông. hôm nay ta lấy trở về, các ngươi chắc chắn chết ở đây. hắn có thể làm được, bản tôn cũng là có thể. b a n cổ v ẻ mặt lạnh lẽo, trong miệng lạnh giọng nói, khủng bố lớn đạo khí thế nhất thời bao phủ mà ra. nhất thời làm cái kia mấy vận thần quang tốc độ ngưng lại hắn hung y cái thế hoành áp tất cả chính là cái này nói kỹ có thể ra phải người một cái đều không có chính là những này cái gọi là hộ đạo giả ở trong mắt hắn như cũng là chỉ đến như thế câu long thần chứa khủng bố đại đạo chi lực bắc tị lúc này nhất thời bắn ra nơ g ngác sức mạnh đến trong tay thần phụ lập l ò e ung tùn h à g quang phá diệt chi ý lang ra trôn vùi vật đạo phá diệt lực lượng phá diệt vật đạo giết b a n cổ nổi giận gầm lên một tiếng chợp trong tay giơ tay một đũa chém xuống mà xuống một đạo đen kịt dịu mang nhất thời bao phủ mà ra hỗn độn nhất thời đổ nát lên, đại đạo run rẩy, hết thảy đều là trở về cực hạn hư vô. ầm ầm, từng trận nổ vang âm thanh vang vọng ở toàn bộ hỗn độn biên giới bên trong, trong m á y mắt, toàn bộ hỗn độn ở dịu mang nơi đây trực tiếp gây vỡ ra. hư vô địa phương, lúc này tập kích mà đến, ba phủ chỗ, hết thảy đều là trở thành hư không chi địa, một vùng tăm tối, không có bất kỳ vật chất. xèo, vành, giết. lúc này, cái kia mấy đạo thần quang bên trong truyền đến từng trận âm thanh, trận d ồ n d ậ p ra tay. ầm ầm, đầu tiên là một điểm hàn mang hiện lên, trận thần quang ngập không thế gian. cái kia hàn quang ung t ù m phá diệt vạn đạo dị mang cùng cái kia mấy đạo thần quang đánh vào nhau tất cả thần quang đều ở dị mang bên dưới trực tiếp phá toái cho bụi ở phá diệt lực lượng dưới hết thảy đều là gà đất chó sành thần quang tan vỡ hỗn độn đổ nát mấy bóng người bị đánh bay ra ngoài một đòn bên dưới bọn họ liên thủ chống đỡ lại đều bị thương lúc này trực tiếp hiện ra thân hình không thể sao có thể có chuyện đó thực lực của ngươi lại ban cổ ngươi ra ngoài bản tôn dự liệu a lúc này một đám hộ đạo giả kinh hai âm thanh bên trong nơi cực sâu lại một thanh âm xuất hiện chợt thời không chuyển đổi một bóng người chậm rãi đứng ở một đám hộ đạo giả sau khi hắn chính là một đám hộ đạo giả bên trong nhân vật khủng bố nhất nguyên thủy thiên vương đều đến hôm nay xóa bỏ các ngươi lại giết trả thiên đạo bản tôn nhu tính liền thành b a n cổ lạnh lùng nhìn hắn nhàn nhạt mở miệng nói khủng bố phá diệt chi ý t ừ trong tay hắn thần phủ bên trong lan ra trên người sát khí sao động khiến mấy vị hộ đạo giả vẻ mặt hơi đổi thực lực của bản cổ vượt quá bọn họ dự liệu quá nhiều hai cái nói kỳ trước b a n cổ còn không đạt tới hiện tại tình trạng này vì lẽ đó vào lúc ấy bản cổ chưa thành công siêu thoát mặc dù là vị kia cuối cùng cũng chỉ có thể mai táng đại đạo kéo cùng nã xuống. thế nhưng hắn chỉ dựa vào một đạo tàn hồn liền đủ để ép tới bọn họ không thở nổi ở lên một đạo k ỳ bên trong càng là không dám ra tay. vì lẽ đó hắn siêu thoát thành công. đó là bọn họ lần thứ nhất cảm thấy chính mình thật sự không cách nào ngẩng đầu lên nhìn thẳng vị kia ánh sáng. thế nhưng b a n cổ có lần thứ nhất ngăn cản thành công trải qua mặc dù là thực lực bây giờ càng thêm c ô ủ n g bố nhưng là mình bên này có nguyên thủy thiên vương lại thêm vào chính mình những này hộ đạo giả nghĩ đến không có vấn đề quá lớn. b a n cổ ngươi làm trái đại đạo tội lỗi đáng chém. Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn bản cổ, lạnh lùng mở miệng nói: Bọn họ những này hộ đạo giả là cực kỳ đặc thù tồn tại, chỉ muốn trở thành hộ đạo giả. Như vậy ở đại đạo sinh diệt luân hồi trong lúc đều sẽ không ngã xuống. Nếu là không trở thành hộ đạo giả loại này đặc thù hình thái, ở đại đạo đi tới cuối cùng, bắt đầu hủy diệt thời điểm, hết thề đều sẽ ngã xuống trong đó. Chỉ có bọn họ loại này hình thái tồn tại sẽ không, tiến tới chờ đợi đại đạo mới sinh ra, mở ra mới nói kỹ, chính mình lại tiếp tục thủ hộ đại đạo. Vì lẽ đó, bản cổ loại này muốn giết trả đại đạo, chỉ để hoàn thành siêu thoát tồn tại, đại đạo là không cho phép. Vì lẽ đó, bọn họ những này đối thủ cũ. liền lại lần nữa xuất hiện ở đây, tiếp tục vây giết bản cổ. đem các ngươi chém giết ở đây, không còn hộ đạo giả, đại đạo cũng chấp nhận này suy tàn, chính là lại lên sinh diệt luân hồi, cũng sẽ dần dần biến mất sức mạnh. ngày sau, cũng không cách nào lại ngăn cản siêu thoát rồi. b à n cổ n ế t môi cười nói, chỉ là trong mắt Hàn Quang cùng sắc ý c à n g sâu một phân, trong tay hắn nắm khai thiên thần phụ, khủng bố sát khí cùng phá diệt khí tức sao động mà ra, cái này cũng là khiến mấy vị hộ đạo giả lúc này còn không dám ra tay m y ê nhân. ngông cuồng, nguyên thủy thiên vương quát mang một tiếng, ầ n một bước bước ra. trong tay một thanh trưởng thương thần bình trực tiếp xuyên qua mà đến sát cơ lâm liệt không thể chống đỡ thời khắc này toàn bộ hỗn độn khu vực nhất thời bị xóa đi vô số hỗn độn sinh linh vẻ mặt kinh hại đến cực điểm một thương này không thể chống đỡ nói các ngươi là gà đất chó sành các ngươi chính là gà đất chó sành b à n g cổ hét lớn một tiếng một bước bước ra hỗn độn đổ nát vô số thế giới c ù n g thứ nguyên vũ trụ vì đó là út vụ nổ lớn sụp xuống trôn vùi lên giết một đạo d ị mang nhất thời chém ra phá diệt v ậ pháp ở phá diệt lực lượng bên dưới hết thảy đều như tờ giấy như thế theo đổ nát c h ô n vùi đạo kia thương mang ở này đạo d ị u mang b ê n d ư ớ i triệt để xóa đi, t r ậ t tiếp tục chém giết mà ra. Nguyên thủy thiên vương vẻ mặt hoảng hốt, bàn cổ vừa, còn d ấ u r ố t này, làm sao có khả năng? ầm ầm ầm. Nguyên thủy thiên vương không lo được cái khác, dồn dập sát chiêu nổi lên bốn phía, chống đỡ này một bữa. từng trận nổ vang âm thanh truyền đến, t r ậ t trực tiếp trôn vùi nơi này hỗn độn khu vực, nguyên thủy thiên vương bị đánh bay vô số thời không, huyết tung hư không, trên người khí tức hỗn loạn không thể tả. thiên vương, chúng hộ đạo giả kinh hãi, sao có thể có chuyện đó? thế nhưng bọn họ còn chưa phục hồi tinh thần lại, bàn cổ lúc này một bước bước ra, dĩ nhiên là hướng về bọn họ đánh tới. Si gì, một búa hạ xuống, một vị hộ đạo giả trực tiếp bị chém giết, không có bất kỳ thủ đoạn hạ xuống. Hộ đạo giả là đặc thù tồn tại, bị bàn cổ một đòn chém giết, phá diệt lực lượng xóa đi bên dưới, không có bất kỳ phục sinh khả năng. Mấy vị khác hộ đạo giả thấy này, vẻ mặt nhất thời đại biến. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền có một vị ngã xuống bàn cổ thủ hạ, lúc này dồn dập ra tay chống đỡ lên. Giết, bàn cổ uy thế vô song, hung uy cái thế, một búa chém đứt ra, phá diệt vạn đạo, không có tồn tại có thể chống đỡ. Mặc dù là nơi cực sâu quan tâm một ít huấn độn sinh linh, đều là kinh hãi tới cực điểm, là đổ chính mình nhận thức. Hán, đúng là mạnh đến nỗi không biên giới. Những kia hộ đạo giả, không có một vị chống đỡ được hắn thứ hai dịu. Này mới ngăn ngắn mười mấy hơi thở thời gian. t r ừ n g u y ê n Thủy Thiên Vương ở ngoài, cái khác hộ đạo giả đều là vẫn rơi vào trong tay hắn. Tình cảnh này, trong lòng Nguyên Thủy Thiên Vương rõ ràng, thực lực của bản cổ vượt qua chính mình không ít, bôi giết những kia hộ đạo giả, căn bản không khó. Hắn cũng không muốn ra tay, nhưng cũng hết cách rồi, bản cổ giết trả đại đạo, hắn cũng sẽ ngã xuống. Tả h ữ u đều là chết, liệu mạng một trận chiến. Phá, trường thương ngang qua hỗn độn, tan vỡ một ít phát t ắ c toàn bộ hỗn độn run rẩy, chợt bắt đầu đổ nát lên. dường như mặt kính như thế diệt bàn c ổ t r o n g t r ò n g mắt bắn ra rực rỡ thần quan đến trên người giấy lên màu đen sắc k í lực chi đại đạo pháp tắc cùng phá diệt đại đạo pháp tắc quanh quẩn ở khai thiên thần phủ bên trên trận một đ ú a chém xuống mà ra thời khắc này đại đạo đổ nát hỗn l ộ n t r ô n v ù i tất cả sinh linh triệt để cắn giết trong đó dường như là cơn lốc bao phủ như thế lúc này bao phủ bên dưới toàn bộ đều là triệt để phá diệt cắn giết lên trường thương tan vỡ công kích tiêu tan cái kia một đ ú a ở nguyên thủy thiên vương trước mắt tỏ ra rực rỡ rực rỡ, rỡ s c cơ vô hạn phá diệt vạn đạo ầm ầm ầm nay một búa trực tiếp bao phủ mà qua đem nguyên thủy thiên vương thôn vẹt r o n g đó, hộ đạo giả toàn bộ ngã xuống, chương mới nhất địa chỉ, toàn văn xem địa chỉ, chương 659, giết trả đại đạo, bản cổ tiến vào h ồ n g m ô giới, rách nát hỗn độn thế giới bên trong, b à n cổ nhìn toàn lực một búa phá vỡ hơn nửa hỗn độn thế giới, nhìn lúc này đèn k t vô biên khu vực lẩm bẩm nói, xem ra hắn dưới áp chế đại đạo trung phi là suy yếu mấy phần, nếu không là như vậy chính mình này một búa tuy rằng có thể xóa bỏ nguyên thủy thiên vương, thế nhưng là không cách nào đem hỗn độn biên giới hủy diệt thành như vậy, thời khắc này hắn rõ ràng. là bởi vì hai cái nói kỳ thời gian bên trong, bởi vì hắn áp chế cùng làm ham mòn, đại đạo tình huống đều là trở nên suy yếu mấy phần. Tiếp đó, chính mình lại ra tay, ngày sau đại đạo mà nói, đem sẽ kéo dài suy yếu, không cách nào lại tiến hành triệu hoán hộ đạo giả, cũng không cách nào ngăn cản cái k h ắ c tồn đang tiến hành siêu thoát việc. Hộ đạo giả, cũng là cần đại đạo ra sức lượng duy trì, nếu là đại đạo sức mạnh của bản thân, chỉ đầy đủ vận chuyển hỗn đột, n như vậy đương nhiên sẽ không lại có cái gì hộ đạo giả xuất hiện. Tiếp đó, chính là bước chen c h ố t bang cổ v ẻ mặt phát lệnh, trực tiếp đạp không mà lên, chợt trong tay khai thiên thần phủ vung lên mà ra, dịu mang bao phủ tứ phương chi địa. ầm ầm ầm, toàn bộ hỗn độn thế giới theo đổ nát, phá d t lên, triệt để tiêu tan. Mà bàn c ổ lúc này, nhưng là tiến vào đen kịt vô biên khu vực bên trong đi, vô biên đen kịt khu vực bên trong. Bàn c ổ hai con mắt hơi lạnh lẽo, mơ hồ có thể thấy được một cái đại đạo ở trong đó vận chuyển, điều khiển tất cả. ít hộ đạo giả tồn tại, lúc này đại đạo thực lực, kỳ thực cùng nguyên thủy thiên vương gần như muốn ngăn hắn, vậy cũng là không thể. Mặc dù là có một ít biến số, vậy cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nay một đạo kỳ đại đạo sinh diệt sau khi, liền cũng sẽ không khó khăn như vậy, không cách nào siêu thoát rồi. Bàn c ổ trong miệng than nhẹ một câu. trong tay khai thiên thần phụ lập loè un tùn hàn quang nơ ngác sát khí kết hợp phá diệt vạn pháp phá diệt lực lượng nhất thời xe rách đen kỵ không gian đến giết b a n cổ nổi giận gầm lên một tiếng trong tay khai thiên thần phụ dĩ nhiên là chém ra một đạo đen kỵ diệu mang chôn vùi vạn đạo hướng về đại đạo giết trả mà đi đòn đánh này b à n g cổ không có nương tay chút nào vừa ra tay chính là toàn lực chính là siêu việt nguyên lai toàn lực một đòn lực chi đại đạo phá diệt chi đạo tự thân pháp lực khai thiên thần phụ vi lực hết thảy tất cả đều là c h ồ n g chất ở tất cả hòa vào này một đạo d i u mang bên trong đi một đũa chém xuống vạn đạo đổ nát đại đạo phá toái Lùn lúc này từ vận chuyển đại đạo bên trong bay trốn ra từng đạo từng đạo đại đạo pháp tắc chi đao đến, không ngừng chém xuống đến dịu mang bên trên. Những này đại đạo pháp tắc chi đao uy đủ sức để chém giết bất kỳ một tôn h ô n nguyên thái cực kim tiên, thế nhưng là lay động không được này đạo dịu mang, bởi vì đã là vượt qua giới hạn này. Coi như là những này đại đạo pháp tắc chi đao có thể trọng thương vô cực kim tiên sơ kỳ, thế nhưng này đạo dịu mang nhưng sẽ không bởi vì này chút đại đạo pháp tắc chi đao liền bị triệt để đỡ. Hào o o trừ pháp t ắ t chi đao ở ngoài còn có vô số nói đại đạo pháp tắc xích. quy tắc x i ề n xích tự diễn biến vận chuyển đại đạo bên trong kéo dài mà ra, hướng về d ị u mang, câu khóa mà đến, phải không ngừng làm hao mòn d ị u mang như thế. v à hình, ầm ầm ầm, từng đạo từng đạo ngơ ngác nổ vàng chi âm v a n g lên, vô số thời không gợn sóng hiện lên, chờ âm ầm phá toái ra, dường như mặt kính phá toái như thế. Những v i ê xung kích bao phủ chi địa, tất cả quy k h ư tiêu tan. Tê l ặ n d ị u mang bên dưới mang theo một đạo hư vô chi địa, trận trực tiếp chém xuống ở vận chuyển, diễn biến bên trên đại đạo. Tuy rằng bị làm hao mòn một phần sức mạnh, làm bắt đầu đem đại đạo kém chút chặn ngang chặn đứt, trong đó g â y vỡ, phá toái đại đạo quy tắc. Đại đạo pháp tắc không ngừng từ gây vỡ bộ phận tiêu tan, trở về hư vô. Vành. Bàn cổ một bước bước ra, n g h ị c h chuyển thời không, chợ đi tới đại đạo trước, nhanh đến mức cực hạn. Đại đạo vận chuyển bên trong, tuy có sức phòng ngự, thế nhưng lúc này, căn bản là chống đỡ không được bàn cổ. ầm ầm. Một búa hạ xuống, hết thảy đều là trực tiếp bị phá diệt lực lượng xóa bỏ, đại đạo triệt để gây vỡ ra. Bàn cổ lúc này vẫn chưa thu tay lại, trong tay khai thiên thần p h ủ lập loe ngơ ngác hàn quang, phá diệt lực lượng ung tùm, sát khí lạnh giá, xóa bỏ vận đạo. ầm ầm ầm. Hết thảy đều là triệt để tiêu tan, b ù i bầm lăn xuống. b à n cổ đứng ở bắt đầu đổ nát, tiêu tan đen kịt không gian, trên mặt hiện lên một v ệ ý cười. ngày sau đại đạo sinh diệt luân hồi trong lúc đó, phía thế giới này, trung q u y sẽ không ở có h u y h i ế p ngăn cản siêu thoát rồi. chúng sinh đều có một chút hy vọng sống, nếu như không có cách siêu thoát, há không c h ê cười. b à n cổ r ứ t lời, một bước bước ra, đi tới phía đông nam vị, một búa chém xuống mà xuống, nhất thời xé rách có thời không, l ị c h chuyển hết thảy. v ụ màu đen dịu mang dần dần ở một cố r ự c rỡ, cực hạn thăng hoa hảo quang màu tím bên trong tiêu tan, t h ô ệ cho đến hóa thành hư vô. nhìn cái kia màu tím, ban cổ trong mắt tinh mang lấp lóe. Đây là chính mình lần thứ hai nhìn thấy, thế nhưng lần thứ nhất cũng không thành công. Mà lần này, thành công. Hồng Nông Chi Môn. Bàn c ổ trong mắt bị rực rỡ, rực rỡ màu tím thần quang tràn ngập, trong miệng lẩm bẩm nói: Này Hồng Nông Chi Môn, chính là tiến vào Hồng Nông giới vượt m ô n hộ, bất kể là chất liệu, cũng hoặc là cứng rắn trình độ, vô cực kim tiên đều không nhất định có thể hủy hoại. Bởi vì chính mình, chính là vô cực kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, sắp tiến vào trung kỳ tồn tại. Chính mình công kích đối với Hồng Nông Chi Môn mà nói, xác thực không có bất kỳ thương tổn. Có điều những này, không phải hắn tra cứu. lúc này đại đạo phá diện bắt đầu tiến vào luân hồi hoàn toàn mới sinh diện chờ đến mới đại đạo sinh ra phương này bên d ư giới sẽ là tình huống hoàn toàn mới chúng sinh đều có một chút hy vọng sống bao quát chạy trốn đều có một chút hy vọng sống bàn cổ trở về đầu nhìn một chút lúc này thần quang tuôn phệ đại đạo phá toái thời không đổ nát vũ trụ vụ nổ lớn bên l ư n giới sau đó chính là trở về đầu một bước bước ra tiến vào hồng mông chi môn bên trong đi xèo hào quang màu tím hơi lóe lên toàn mặc dù là biến mất ở tại chỗ phản phất xưa nay chưa từng xuất hiện như thế mà lúc này đại đạo phá toái thời không đổ nát Tất cả ở nổ tung bên trong, liên đối nơi này khu vực đều bị triệt để thôn phệ đi vào. Tất cả có, không, có chất, không c h ứ t toàn bộ trôn vùi hết sạch. Tiếp đó, chính là mở ra hoàn toàn mới đại đạo sinh diệt luân hồi giai đoạn. Cái kia sẽ là hoàn toàn mới đại đạo, cũng là không giống nhau đại đạo, cũng sẽ là không giống nhau b ê n giới. Hồng mông giới vực bên trong, kỳ thực từ hồng mông chi môn bên trong tiến vào hồng mông giới vực bên trong đến xuất hiện khu vực cũng không phải cố định, như là thái thượng ngày xưa mang theo hồng hoang thế giới tiến vào hồng mông giới vực như thế, chính là tùy cơ xuất hiện ở bắc vực chi địa. Như vậy còn tốt là xuất hiện ở bắc vực, nếu là xuất hiện ở trung vực, cũng hoặc là đông vực, tình huống có lẽ liền sẽ càng khó. Còn tốt, tuy rằng tùy cơ, nhưng tình huống vẫn tính là tốt. Lần này, bàn cổ từ hồng mông chi môn tiến vào hồng mông giới vực, đến t ậ t cùng sẽ ra hiện tại cái kia khu vực, chính hắn đều là không cách nào suy đoán. x i o một vệ tử quang hiện lên, c h ợ t p h o n g lớn ra, dần dần sẽ rách không gian, hóa thành một phương môn hộ đến. Bàn cổ trực tiếp từ hồng mông chi môn bên trong đi ra, phía sau hồng mông chi môn thần quang lóe lên, dĩ nhiên biến mất không gặp. Này, chính là hồng mông giới vực. Bàn cổ sáng mắt lên, trong miệng nhẹ giọng nói. Quả nhiên, cùng hạ giới không giống nhau. Bất kể là quy tắc, vẫn là phát tác, cũng hoặc là hồng nông linh khí, đều là không giống nhau. Mới vừa tiến vào hồng nông giới vực, bản cổ chính là cảm giác cảnh giới của chính mình mơ hồ chập chởn, tựa hồ muốn lên cấp. ít đi không ít hạn chế sau khi lên cấp cũng sẽ càng nhanh hơn mấy phần. Tình huống như vậy, hắn hết sức hài lòng. Thầm nghĩ nghĩ sau, hắn dự định trước tiên tìm cái khu vực, trước tiên lên cấp. Lúc này sóng động không ngừng cảnh giới trước tiên. Chương 660 t r bản cổ chiến huyền thanh đạo quân, hồng nông giới vực, nam vực bên trong. Bản cổ bây giờ cũng là huấn nguyên vô cực kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, lúc này muốn ở rộng lớn đến cực điểm khu vực bên trong tìm kiếm một phương tu hành vị trí vẫn là không khó, không có tiêu tốn thời gian quá dài, chính là đi tới một chỗ bên trong dãy núi Hồng Nông giới vực, khắp mọi mặt đều là cùng hạ giới không giống, vì lẽ đó bản cổ mới vào nơi đây, chính là có rất lớn tiến triển. Đây chính là hạ giới tồn tại, lần thứ nhất tiến vào Hồng m ô n g giới vực sau khi mang đến chỗ tốt lớn nhất là lấy, bản cổ tin tưởng lấy chính mình tình huống lúc này tới nói lên cấp đến trung kỳ, vậy là không có vấn đề quá lớn. Đến lúc đó. Liên có thể ở Hồng Nông giới vực bên trong tìm kiếm hắn tồn tại. Thời gian ở Hồng Nông thế giới bên trong đó là hầu như không cảm giác được. Bàn cổ lần này bế quan, l ạ n g y ê n trong lúc đó chính là một cái nói k ỳ thời gian trôi qua. Hắn lúc này dĩ nhiên là ở vào một cái điểm giới hạn bên trên. Lực đạo kinh thiên phá diệt v à n pháp. Trên người của bàn cổ sát khí cuồn cuộn, một cỗ sức mạnh kinh khủng nhất thời bao phủ mà ra. Nơi đây nhất thời thiên băng địa hãm, sơn hà p h à thoái, sinh linh n u ư n máu. Ở bàn cổ thiên linh bên trên, Khánh v n bên trong q u ầ n cuộn sát khí cùng lực đạo pháp tắc phá diệt pháp tắc dung hợp lẫn nhau, hình thành một thanh khổng lồ l i búa hư n h đến. Hàn quang lấp l ó sắc yêu t ù ồ n xoát. h u n g bố lôi búa trực tiếp chém xuống mà xuống. Khánh Vân bên trong có một tầng mắt thường không thể nhận ra vô hình ràng b ộ c lúc này đang chịu đến cái này cung bố lôi búa xung kích, nhất thời xuất hiện lít nha lít nhít vết nước đến, phá, vành. Và Ban cổ nổi giận gầm lên một tiếng, chợt liền thấy cảnh giới ràng buộc trực tiếp phá vỡ ra, vô biên vô hạn hồng mông linh khí, dường như vỡ đê hồng thủy như thế, không ngừng hòa vào bản cổ thân thể bên trong đi. Những cái mắt Trần có thể thấy quy tắc, phát tác, không ngừng hòa vào hắn Khánh Vân bên trong đại đạo bên trong đi. o h o o lúc này từng đạo từng đạo quy tắc c ù n g pháp tắc lưu động trong lúc đó mang theo vô biên thời không gợn sóng cái k i a cố khí tức kinh khủng nhất thời c h ậ p chần vô tận thời không khu vực vô số tồn tại vẻ mặt hoang h ố t đây là lại có mới tồn tại sinh ra lúc này nam vực trong chủ thành huyền thanh đạo quân vẻ mặt nhất thời biến đổi nhìn phía một cái nào đó p h ư ơ n g vị lại là hạ giới tồn tại lại là chứng đạo vô cực kim tiên này hạ giới quả thật kinh khủng như thế huyền thanh đạo quân vẻ mặt biến đổi trong miệng trầm giọng nói trước có thái thượng h ồ n g hoàng hiện tại lại có bản cổ này còn xong chưa hồng nông giới vực có một phương h ồ n g hoàng có thái thượng dĩ nhiên có đủ nhiều, lại đến một vị hạ giới tồn tại, liền có chút nhiều xuất hiện ở ta nam vực bên trong, chẳng lẽ cũng muốn đi thái thượng con đường hay sao? Ta không phải là quân thiên hạ giới người, không thể lại lưu h ồ n g mông giới vực. Huyền Thanh Đạo quân dứt lời, lúc này đứng dậy, một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ. b á c vực kết cục, Huyền Thanh Đạo quân cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ, mặc kệ bản cổ tình huống làm sao, tự mình r ó t muốn ra tay toàn lực đem chém giết. hắn hiện tại mới vừa lên cấp, khắp mọi mặt cũng chưa quen thuộc, chính mình nửa bước hậu kỳ mức độ, đủ để làm đến những này. Dẫu gì, t r i t để chân phong hắn, chờ đến chính mình lên cấp hậu kỳ. lại một lần chém giết Nam Vực địa vị bây giờ dĩ nhiên là hạ xuống nhiều như vậy nếu là này bản cổ lại khuấy lên như vậy Nam Vực tình huống liền đúng là có chút nguy hiểm Huyền Thanh Đạo quân không thể để cho xảy ra chuyện như vậy vì lẽ đó lúc này sớm xét x u ấ t kích chính là kết quả tốt nhất chính mình Nam Vực không phải là trước đây b ắ t vực chính mình cũng không phải quân Tiên Kim Tiên Nam Vực nơi nào đó khu vực bên trong h ả bản cổ chân mày cau lại nhìn phía một cái nào đó p h ư n g vị thâm thúy trong con ngươi một đạo hàn quang chợt lóe lên người tới không có che giấu hơi thở của chính mình càng là không có che giấu chính mình s ắ ý. đúng là hướng chính mình mà đến. Xéo, Huyền Thanh Đạo Quân một bước vượt qua vô số thời không khu vực, đến đến khu này khu vực bên trong. Trong tay hơi động, một cái ba thước thanh phong xuất hiện ở tay, pháp tác quanh quẩn bên trên, một kiếm chém xuống mà xuống, tất cả cực hạn thăng hoa, hóa thành hư vô. á n h kiếm chém xuống, khí tức tràn ngập toàn bộ hồng nông giới vực. Vô cực đạo quân, bản nguyên đế quân, nguyên tôn, tinh thần kiếm thánh, thái thượng, thẩm phán t i ê n quân. Lúc này ánh mắt, toàn bộ chuyển tiến đến gần. Trong m ắ t mấy vị tồn tại vẻ mặt hơi đổi. Thái thượng vẻ mặt đầu tiên là ngẩn ra, c h ầ lộ ra nụ cười nhạt, xem ra. hắn vẫn là thành công, mà lúc này nghe thái thượng sau, nguyên thủy, thông thiên, hậu thổ, nữ hoa đám người rồn rập nhìn tới, nhất thời vẻ mặt kinh hãi, phụ thần, bản cổ đại thần, mọi người kinh hãi lối ra, sao có thể có chuyện đó? phụ thần làm sao có khả năng còn sống sót? hơn nữa vẫn là cách hai cái nói kỳ thời gian, không nên a, bọn họ lúc này cũng là không nghĩ ra, đại ca, phụ thần xuất hiện, chúng ta muốn ra tay sao? nguyên thủy trên mặt mang theo vẻ ưu lo, mở miệng hỏi, tuy rằng phụ thần mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nhưng đây là hồng mông giới vực a, lúc này ra tay là huyền thanh đạo quân a. nhìn bị một kiếm bức lui phụ thần, nguyên thủy quả thật có ra tay hiệp trợ dự định. các ngươi nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần m ộ t đòn, liền cảm thấy muốn ra tay giúp đỡ, vậy thì quá khinh thường hắn. xem đi, nhường những hồng nông này tồn tại, lại lần nữa vì ta hồng hoang đỉnh tiêm tồn tại mà kinh ngạc đi. thái thượng k ỏ e miệng vung lên một cái độ cong, hồng hoang đi tới hồng nông giới vực, là kinh diễm có tồn tại. những năm gần đây, bất kể là chính mình, vẫn là hồng quân đạo nhân, dương mi đạo nhân, nguyên thủy, thông tiên, nữ hoa, hậu thổ, l y nhĩ, minh hà các loại tồn tại, đều là hạng người k ì n h tài tuyệt diễm, khiếp sợ vô số tồn tại. hiện tại lại thêm một vị. vừa vận lại cho bọn họ khiếp sợ một cơ hội duy nhất. Mọi người nghe này, hơi gật đầu. Nếu liền thái thượng đều nói như thế, vậy hẳn là không thành vấn đề. Lúc này ánh mắt rồn rập rời đi lại đây. n g y ê n lai, càng là ngày xưa hắn. vô cực đạo quân nhàn nhạt cười nói, hiện nhiên là đoán được thân phận của bản cổ, chính là ngày xưa muốn đi vào hồng mông giới vực mà không được vào tồn tại. Nếu hiện tại đến, cái kia vô cực đạo quân đúng là muốn nhìn một chút, này một vị thực lực, tinh thần kiếm thánh, bản nguyên đế quân, nguyên tôn, thẩm phán thiên quân, lúc này cũng là quan tâm, song h ư ơ n g toàn lực giao thủ hai người. ầm ầm một điểm hàn mang h á hiện. trận thần quang bao phủ thế gian, từng trận nổ vang âm thanh mang theo mắt trần có thể thấy khủng bố x u n g kích, không ngừng bao phủ tứ phương chi địa, vô số khu vực lặng yên không một tiếng động bị đánh nát ra. Huyền Thanh Đạo Quân cùng bản cổ lúc này bị đẩy l ù i ra, trên người khí tức sao động, vô số thời không bị bọn họ dẫm nát. b à n cổ tuy rằng mới vừa lên cấp, thế nhưng là càng chiến càng mạnh. Mà Huyền Thanh Đạo Quân lúc này nhưng là càng chiến càng hoảng sợ, cái tên này là quái vật đi, lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, liền phù hợp tự thân cảnh giới cùng lên cấp đại đạo. Nay hạ giới tồn tại đều như thế nghịch thiên sao. Bản cổ n h ế t môi, không hề có một tiếng đ ộ cười. Hàn Quang lấp l ó é phá diệt chi uy Un Tùng Khai Thiên Thần Phủ. Lúc này trực tiếp chém núm ra. Bản cổ Khai Thiên, phá hún đột. Chương mới nhất địa chỉ. Toàn văn xem địa chỉ. Chương 661, t h á i Thượng ra tay giải bản cổ nguy cơ. Hồng Nông Nam Vực bên trong, một đạo đen kịt dịu mang đột nhiên xuất hiện, chỗ đi qua, tất cả đổ nát lên. Có, không, có chết, không chết, hết thể đều là triệt để hóa thành bộ m i n trở về cực hạn hư vô. Cực hạn đen kịt hư vô khu vực, lúc này đem toàn bộ khu vực chia làm hai nửa, trung gian này đều đen kịt hư vô khu vực, không cách nào khép lại, thôn phệ bốn phía tất cả. sức mạnh kinh khủng ở dịu mang mang theo bên dưới trực tiếp hướng về Huyền Thanh Đạo Quân nhấn chìm mà tới. Thế này, Huyền Thanh Đạo Quân vẻ mặt lập tức đọc lại. Ban cổ lúc này sức mạnh bùng lên, căn bản là không giống như là mới vừa lên cấp. Thực lực của hắn xác thực đầy đủ nhưng hắn cẩn thận đối xử. Kiếm ở Thiên Địa. Trư Ban Cổ, Thái Thượng, vô cực đạo quân bảy vị ở ngoài, cái khác tồn tại không có nhìn thấy Huyền Thanh Đạo Quân ra tay, chỉ thấy được một đạo rực rỡ, rực rỡ cực hạn ánh kiếm ở bên trong trời đất c h ư ớ c qua. Trong nay mắt Thiên Địa bị c ắ ra, thanh t r ọ n bị giới minh, phong mang lệch leo, lệch leo sát ý nhất thời bao phủ vô số thời không khu vực. d i m a n g ung tùm, ánh kiếm phong mang. Lúc này, ở vô lượng sinh linh thần sắc kinh hãi cùng trong ánh mắt, nhất thời va chạm vào nhau. Thời khắc này, thiên địa không hề có một tiếng động. Thần quang bao phủ bên dưới là hỗn loạn, phá thoái quy tắc, pháp tắc cùng với sức mạnh, tất cả không tới Thái cực kim tiên tồn tại. Lúc này nếu là cưỡng ép quan sát, nhẹ thì trọng thương, hai con mắt huyết lệ, đại đạo chấn động. nặng thì sẽ bị này cố hỗn loạn sức mạnh sẽ rách thành mảnh vỡ, hoàn toàn chết đi trong đó. Mặc dù là hồn nguyên Thái cực kim tiên, lúc này đều là cảm giác hai mắt đ n ó i không thể lâu coi này cô khủng bố ánh sáng cùng x u n g kích. Hiện tại vẫn có thể vẫn quan sát. chỉ có Thái Thượng, vô cực đạo quân các loại đỉnh tiêm tồn tại, thần quang bao phủ bên dưới, hết thảy đều bị t h ô n vệ trong đó, chính là âm thanh, đều chưa từng có nhiều tràn tản ra đến. mà thân ở thần quang bên trong bản cổ cùng Huyền Thanh đạo quân, lúc này nhưng là ở đây chạm tay, cái t i ế t khiến vô lượng sinh linh kinh hải đến cực điểm x u n g kích, lại lần nữa bao phủ ra, mạnh mẽ đem khu vực này từ nam vực đánh nát đi ra ngoài. v à ảnh, x u n g kích hạ xuống, khu vực nhất thời phá tối ra, cực hạn thăng hoa, hóa thành đen kịt hư vô. b à n cổ m cùng Huyền Thanh Đạo Quân giao thủ, nhanh chóng phù hợp tự thân Đại Đạo cùng sức mạnh, đồng thời cũng là ở mài ruồi chính mình đối với Hồng m ô n g Đại Đạo chi lực không chế cùng điều động. Nói cách khác, b à n cổ là ở mượn Huyền Thanh Đạo Quân rèn luyện chính mình, để cho mình có thể càng tốt hơn quen thuộc Hồng Nông giới vực Đại Đạo, phù hợp tự thân Đại Đạo cùng sức mạnh. Mặc kệ cuối cùng kết quả làm sao, hắn đều là thu hoạch. Cho tới bị chấn phong, cũng hoặc là bị chém giết, b à n cổ là không tin, bởi vì Huyền Thanh Đạo Quân lúc này nhiều lắm vượt trên hắn một đầu, còn không làm được đến mức này. Hắn tuy rằng không dám nói chính mình ở Hồng ô n g giới vực bên trong vô cùng mạnh mẽ, nhưng ít ra trước mặt này một vị. liền không làm được đến mức này. Xoạc. Huyền Thanh Đạo Quân hai con mắt h í p lại, trên mặt lóe qua một tia hàn mang, một đạo phong mang lệch léo, uy nghiêm đáng sợ sát y ánh kiếm lại lần nữa chém xuống mà xuống. Thiên địa rúng động, sơn h à i n h u ố n máu, vạn đạo đổ nát, chúng sinh d lên, lên gì? Bàn cổ phủ mang lại lần nữa chém ra, sử dụng tới thiên chiêu thức. ầm ầm, từng trận nổ vang chi â m vang lên, bàn cổ bị trực tiếp chấn động lôi ra, nhưng không có bất kỳ thương thế. Huyền Thanh Đạo Quân lúc này cũng là thập phần kinh hãi, bàn cổ kẻ này thật là cường hãn a. Như vậy giao chiến lại đều không có cái gì thương thế. chính mình tuy rằng ở ra tay toàn lực sau khi có thể vượt trên hắn một đầu, thế nhưng muốn hoàn toàn chấn phong hắn, ngược lại cũng không có khả năng lắm làm được đến. nhưng bất kể như thế nào, nam vực bên trong, hắn đều sẽ không giữ lại bản cổ. b á c vực là kết cục gì, hắn biết rõ. nếu là bản cổ lại đi giống như thái thượng con đường, như vậy chính mình nam vực nhưng là thật sự rất phiền phức. vì lẽ đó, coi như là trả giá thật lớn, huyền thanh đạo quân cảm thấy đều muốn đem bản cổ chấn phong ở đây. hào hào hào, từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy pháp tắc quy tắc ở bên trong trời đất lưu động, sau đó hòa vào huyền thanh đạo quân thân thể bên trong đi. hắn trong trong mắt ánh kiếm lấp l o e rực rỡ như ngân hà khí tức trên người nhất thời bạo phát đến mức cực hạn thời khắc này chính là vô cực đạo quân đám người vẻ mặt đều là hơi đổi huyền thanh đạo quân đây là liều đến một cái đánh đổi lấy một vượt lực lượng toàn lực chấn phong bản cổ phương pháp này vừa ra tỷ lệ thành công tăng lên trên diện rộng có rất lớn khả năng có thể chấn phong bản cổ nhưng nếu là không làm được sẽ trả giá không ít đánh đổi có thể có thể sẽ chịu đến trọng thương chuyện như vậy nói như vậy bọn họ không muốn ra tay nhân để đánh đổi không nhỏ nếu không ngày xưa quân t i ê n kim tiên xuất thủ như thế coi như là thái thượng Sợ cũng là vô cùng phiền phức, không sai, chính là phiền phức, bởi vì chính là vô cực đạo quân, hiện tại đều là cảm thấy, coi như là trả giá như vậy đánh đổi, cũng không thể t r ấ n phong thái thượng, thực lực của hắn xa xa cao hơn bọn họ có thể nhìn thấy, chính là làm lại, bại, như cũng là quân thiên kim t i ê n mà hiện tại, bản cổ tình huống liền rất khó nói, không được, không thể để cho Huyền Thanh tiếp tục, không phải sẽ hủy không ít trung vực cùng đông vực khu vực, vô cực đạo quân cùng bản nguyên đế quân thần sắc cứng lại, lúc này đứng dậy mà tới, n a y phá hoại hạ xuống, trung vực cùng đông vực không ít khu vực bên trong sinh linh sẽ phải bị xóa đi. chính mình không chế khu vực, không thể nhường những chuyện này phát sinh. Thời khắc này, có thể nói một đám đỉnh tiêm tồn tại đều là phát động rồi. Lần trước, Thái Thượng cùng Quân Thiên Kim Tiên giao thủ, bọn họ chỉ là quan sát, thế nhưng hiện tại, bọn họ toàn bộ điều động. Cho tới, động cơ làm sao, liền khó nói. Chôn vùi, Huyền Thanh Đạo Quân Chiêu Kiếm này, mặc dù là bản cổ, đều không nhìn thấy hắn ra tay. Chiêu Kiếm đó, là kinh diễm. Chiêu Kiếm đó, là không gì địch nổi. Chiêu Kiếm đó, không tồn tại cái thế giới này. Bản cổ vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, Chiêu Kiếm này, chính mình sẽ trọng thương. Trước mắt điểm này. Liều đến như vậy đánh đổi, đều muốn cùng hắn giao chiến, bản cổ cũng là không nghĩ ra. Soạn. Ánh kiếm lấp lóe trong thiên địa, tất cả ầm ầm đổ nát, phá toái lên, tất cả vũ trụ vụ nổ lớn, sụt xuống, thế giới khởi nguyên, không có trong lúc đó di ễ n biến, các loại, lúc này không ngừng hiện lên. Sau đó, tất cả quy về hư vô. v ụ Ngay vào lúc này, một đạo tử kim thần quang hiện lên thiên địa trong lúc đó, sau đó chậm rãi h i ể n hóa ra một tôn chín tầng bảo tháp đến, bảo tháp tỏa ra chấn áp h ồ n g n g khí tức, thời khắc này, vô số quan tâm tồn tại vẻ mặt nhất thời biến đổi, có tồn tại ra tay, hơn nữa là đứng ở bản cổ bên này. ầm ẩ m ánh kiếm tuy rằng c ủ n g bố, thế nhưng Huyền Hoàng Bảo Tháp lúc này chính là Hồng Mông Công Đức Linh Bảo trình độ, lại thêm vào là Thái Thượng Thôi Thúc, lúc này như thế, đủ để đỡ Huyền Thanh Đạo Quân chiêu kiếm này. Là Thái Thượng Đạo Tôn, Hồng Hoang Thái Thượng Đạo Tôn ra tay, Đạo Tôn cùng vị kia là quan hệ gì? Xem ra vị kia lai lịch, sợ là không nhỏ. Lúc này Hồng Mông giới v ự c bên trong không ngừng tồn tại lên tiếng, vẻ mặt kinh hãi nhìn nơi đây, mà lúc này ở Huyền Hoàng Bảo Tháp sau khi một bóng người lặng yên xuất hiện, đứng c h ắ p tay quan sát chúng sinh, trên người không có một chút nào s ó g khí tức, thế nhưng hắn đứng ở nơi đó. liền đủ để chấn áp thiên địa, bởi vì hắn chính là bắc vực trưởng khống giả, h ồ n g hoàng, thái thượng đạo tôn, chương mới nhất địa chỉ, toàn văn xem địa chỉ, chương 662, bàn cổ vào h ồ n g hoàng, h ồ n g nông, nam vực bên trong, thái thượng xuất hiện, vô số tồn tại cảm thấy, bàn cổ tình huống là có thể giải quyết, dù sao huyền thanh đạo quân lúc này mặc dù k h ủ n g bố, nhưng còn không sánh bằng thái thượng đạo tôn, cái tuyệt nhưng là chân chính hậu kỳ tồn tại, liền bản nguyên đế quân cùng nguyên tôn đều là khó nói có chút phần thắng tồn tại, hắn từ xuất hiện h ồ n g nông bắt đầu, liền một đường sáng tạo kỳ tích, thực lực của hắn. đều là trở về vô số hồng ngông tồn đang kiếp sợ, không có tồn tại biết, hắn chân chính cực hạn, ở chỗ đó, vì lẽ đó, hắn lúc này ra tay, bản cổ tình huống liền gần như có thể kết thúc. Tuy rằng rất nhiều tồn đang nghi ngờ ở thân phận của bản cổ, cùng Thái Thượng Đạo Tôn, cùng Hồng Hoang bên trong có thế nào liên hệ. Thế nhưng nếu Thái Thượng Đạo Tôn đều ra tay, như vậy liền đủ để chứng minh, này một vị thân phận không đơn giản, có thể thành tiểu h ô n nguyên vô cực kim tiên trung kỳ tồn tại, đúng là không bình thường tồn tại. Chỉ là không nghĩ tới, như vậy đỉnh tiêm tồn tại, lại còn cùng Hồng h o à n g có quan hệ. Hồng Hoang tình huống, đúng là lại lần nữa kiếp sợ không ít tồn tại. có không ít sinh linh, càng là tiếc hận chính mình không phải sinh ra h ồ n g hoàng, không phải, nói không chắc cũng là hạng người kinh t à i tuyệt diễm, có thể vấn đỉnh đỉnh phong. Thời khắc này, hồng n ô n g bên trong, vô số sinh linh ý nghĩ trong lòng khác nhau. thế nhưng đồng bộ, chính là vẻ mặt kinh hãi nhìn nơi đây, thật lâu nói không ra lời. Thái thượng đ ạ o huynh, ngươi muốn ngăn trở ta?